Chương 1. Nắt tử huy, Chương 1. Nắt tử huy 80 niên đại, buổi tối 8 giờ, ẩn cung khu phố giao hòa, màn đêm bao phủ xuống phố xá ở trong chiêu bài đèn nghe hồng lập lòe, phố xá bên trong hối hạ dòng người không chỉ, phố xá hai bên cửa hàng náo nhiệt bận rộn, áo mới đưa ra thị trường, hoan nên vào tiệm chọn mua, đẹp trai mỹ nhân, tiến đến uống chén trà trước, dọc theo phố xá một mực đi đến bên trong, nhà hàng kim hối đỉnh, chiêu bài treo ở tường ngoài trên, to lớn trên chiêu bài ngọn đèn lập lòe khiến nó thuật nhìn dị thường dễ làm người khác chú ý, cùng những cái kia tròn nhỏ bài so với. Tựa hồ tại nói cho mọi người Kim Hối Đình liền là chỉnh đầu phố gia hỏa lớn nhất tồn tại. Bãi đỗ xe phát từ năm cái nhóc gửi xe hoặc ngồi hoặc đứng vây tại một chỗ, ngập lấy điếu thuốc có một câu không có một câu tán gẫu. Nô Chí Huy mặc một bộ màu đen quân lữ thức áo giáp kết, phối hợp màu xanh đậm nghỉ ngơi thẳng đồng quần zin, một đầu tóc ngắn thoát nhìn vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái lao luyện đoan chính ngũ quan cùng sắc sảo rõ ràng khuôn mặt, để hắn tại một đám nhóc gửi xe bên trong lộ ra vô cùng xung gia, chỉ có thể dùng ngạn tổ hai chữ đến chuẩn xác hình dung. Giờ phút này, Lô Chí Huy toàn bộ người lộ ra có chút xuất thần, tiêu hóa trong đầu trí nhớ, chính mình thật đã vượt qua. Nam vùng thân phận nhóc gửi xe, đẹp trai huy còn chờ cái gì nữa? Một đài màu đỏ chót bên xe con dừng lại, đẹp mỹ lệ thiếu phụ cầm lấy sách tay từ trên xe bước xuống, đem chìa khóa xe vứt cho Ngô Chí Huy, thuận tiện rút ra một trường tiền mặt, lắc lắc sóng lớn sóng tóc dài, xe ngừng tốt, cầm lấy đi uống trà. Tốt, đa tạ án nhỉ tỷ. Ngô Chí Huy tiếp nhận chìa khóa xe, cười ha ha đem đẹp mỹ lệ thiếu phụ đưa vào một bên nhà hàng kim hối đỉnh, lúc này mới cầm lấy chìa khóa xe đem chiếc xe lái đi. Wa, ta phước ngươi được a. Mấy cái nhóc gửi xe nhìn xem đỗ xe trở về Ngô Chí Huy, cười mắng đứng lên, đại huy tử. Ngươi lúc này mới đến hơn 2 tháng à? Cái này một chút phú bà hiện tại cũng tìm ngươi đỗ xe, lại như vậy xuống dưới chúng ta đều không có cơm ăn. Không có không có, mọi người chiếu cố nha. Ngô Chí Huy ít xuất hiện khoát tay áo, từ trong túi quần lấy ra mặt bổ rổ thuốc lá đến cho mọi người phái một vòng. Chính mình gấp đỡ tại trong tay. Buổi tối kết thúc công việc, mời mọi người ăn khuya. Ha ha, chúng ta đây liền không khách khí. Mọi người nở nụ cười, đối Ngô Chí Huy người mới này ấn tượng lại tốt hơn nhiều vài phần. Huy ca Huy ca, nhóc gửi xe đại hạng thập cùng nhau đi lên, nháy mắt ra hiệu, cường ca bây giờ không phải là bắt đầu mang theo ngươi làm việc sao? Về sau ngươi gìm cờ quản sự, đừng quên chiếu cố chúng ta a. Liên là Liên là. để cho chúng ta cũng đi theo phía sau ngươi uy phong uy phong. Mọi người lại lần nữa phụ hỏa đứng lên. Hừ. Nhóc gửi xe nát đổ hoa nhìn xem đem Ngô Chí Huy vây vào giữa mấy người, khinh thường miết miệng hừ lạnh một tiếng, nổ ngụm khói mù âm dương quái khí mà nói, cái này còn chưa bắt đầu gìm cờ đâu, ngược lại là cái giá bày đi lên, tốt thì a. Hoa ca, ngươi nói lời này là tốt rồi suy a. Liên là a, tất cả mọi người là tại một cái trong bát kiếm cơm ăn, ai uy đều giống nhau. Mọi người bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận nói đứng lên. Nát đổ hoa cũng người nói tiếp, biết miệng không cùng bọn hắn làm bạn. Ngô Chí Huy mắt nhìn nát đổ hoa, khấp khấp mắt thật cũng không có bao nhiêu nói cái gì ở chỗ này. Mọi người biệt danh bình thường đều là quay chúng quanh nhân vật bản thân đến, nói thí dụ như quý lợi nào đó nào đó. Vậy người này khẳng định liền là để lãi nặng. Nhóc gửi xe nát đổ hoa, hắn đặc điểm liền là nát đổ, tốt đánh bạc, đổ kỹ lại không được mười đánh bạc chín thua. Đại hạng thập cũng không phải bởi vì hắn nữa thích hô vừa đến 10, mà là hắn nói chuyện thật là lớn tiếng, miệng tốt biết ăn nói, cho nên dậy cái đại hãm thập. Về phần Ngô Chí Huy sao, mọi người gọi hắn Đại Huy Tử, cuối cùng hay là bởi vì hắn lớn. Đi toilet bị xem đến về sau thường xuyên qua lại tất cả mọi người gọi như vậy hắn. Nát đổ Hoa cảm thấy Ngô Chí Huy không vừa mắt là có nguyên nhân. Bãi đỗ xe phát tử là lão đại phát sảng nghiệp, chuyên môn giao cho thủ hạ ngựa đầu đàn Quỷ Cường quản lý. Ủy Cường cũng sẽ không cả ngày dừng lại ở bãi đỗ xe, sẽ an bài người giúp hắn nhìn xem bãi đỗ xe, tại Ngô Chí Huy còn không có đến thời điểm, vẫn luôn là từ Nát đổ Hoa giúp đỡ Quỷ Cường nhìn xem. Nhưng mà từ khi Ngô Chí Huy đến về sau, đẹp trai anh tuấn hắn dẫn tới không ít phú bà đều chỉ định hắn đến đỗ xe, mặc kệ cái nào nhân đại, đẹp trai mỹ nhân nhất định là ai cũng ưa thích. Lại thêm lên Ngô Chí Huy làm việc thượng đẳng, Cái này một chút đến kim hối đỉnh chơi phú bà đám sách vài câu nô chí huy không tệ, thổi một chút gió bên tai giành tiếng liền đi ra, Quỷ Cường tự nhiên nhìn ở trong mắt, thường xuyên qua lại. Lớn lên đẹp trai làm việc lại thâm sâu được khách nhân nữa thích Ngô Chí Huy, cùng nát đổ tốt đánh bạc giải lại xấu nát đổ hoa hình thành đối lập. Kết quả là, Quỷ Cường thời gian dần qua cũng liền không cần nát đổ hoa, tự nhiên mà vậy mang theo Ngô Chí Huy, nát đổ hoa ánh mắt đều màu đỏ, chính mình vị trí bị người đoạt, có thể chống đỡ Ngô Chí Huy liền kỳ quái. Lúc này thời điểm, một đội tuần tra tỏ tờ, tờ ưu đội viên đi tới nơi đây, nhìn xem bọn này nhóc gửi xe tốt 5 tốt 3, đi tới vây quanh ở nơi đây làm gì? làm xã đoàn a? làm việc a? tản ra chút. rẻ sơ. lô chí huy lên tiếng trả lời một câu, têu gọi mọi người tản ra, đều tản, phối hợp trưởng quan công tác. dừng. nát đổ hoa nổ ngụm khói mù, khinh thường thầm nói, mới vừa rồi còn như vậy huy, cảnh sát đến một lần lập tức liền suy cùng cái rác rưởi giống nhau. hắn thanh em không lớn, nhưng mà bị tờ tờ ưu nhân viên cảnh sát đã nghe được, trực tiếp liền quát lớn đứng lên, đến đến đến, toàn bộ đem chứng minh nhân dân móc ra, kiểm tra a. tại hồng công. Mỗi cái người đi ra ngoài cũng là muốn mang chứng minh nhân dân, cảnh sát cũng có quyền lợi đối mỗi cái người tiến hành chứng minh nhân dân kiểm tra, không mang muốn giao nạp phạt tiền thậm chí gọi vào cảnh tự, uống trà, mà cảnh sát lại là đối cảnh sát một cái bất kính xưng hô, sao có thể buông tha bọn hắn. Mấy cái nhóc gửi xe không khỏi trừng mắt liếc nát đổ hoa, ngoan ngoãn móc ra chứng minh nhân dân đến. Lô Chí Huy trực tiếp quát lớn một câu, "Nát đổ hoa, đừng hại mọi người." Sau đó cười ha hả nhìn xem tờ tờ ưu đội viên, lấy ra mặt bộ rồ đến, "Số gì sơ, chúng ta bây giờ liền tản, đừng điều tra." Giấy chứng nhận. Tờ tờ ưu đưa tay ngăn nô Chí Huy mặt bộ rồ. A sơ, ta có giấy chứng nhận. Nát đổi hoa nhìn xem Ngô Chí Huy động tác liền đoán được Ngô Chí Huy khẳng định không mang, giao ra chính mình căn cứ chính xác kiện đến. Chúng ta phối hợp A sơ làm việc. Cuối cùng, Ngô Chí Huy bởi vì không thể cầm ra chứng minh nhân dân đến bị mang về hẻn cổng khu cảnh thự. Hẻn cổng khu cảnh thự, Ngô Chí Huy bị đẩy mạnh phòng thẩm vấn, cũng không lâu lắm, cửa gian phòng bị đẩy tới, cao cấp đốc sát trương cảnh lương từ bên ngoài đi vào, đóng cửa lại khóa trái, vội vàng đi lên cầm ra chìa khóa giúp đỡ Ngô Chí Huy mở ra còn tay. Có lầm hay không? Muốn gặp mặt cũng không cần như vậy kéo ta tiền đến. Nô Chí Huy lắc lắc cổ tay hoạt động một cái, đặt mông ngồi ở trên mặt bàn tiện tay cầm qua trên bàn mặt bồ rô đốt, thầm nói, còn tay thẻ như vậy chặt, riêm chết. Ai nha, lý giải một cái. Trương Cảnh Lương cười ha hả cười theo mặt, nhìn xem Nô Chí Huy như thế nào. Ta nghe nói Quỷ Cường hiện tại thu người a. Nô Chí Huy. Cao cấp đốc sát Trương Cảnh Lương an bài đi vào nằm vùng. Ân. Nô Chí Huy nhẹ gật đầu, nhậu ngủ coi ngủ, còn chưa bắt đầu làm việc đâu, có cái rắc rưởi là tốt rồi đỏ mắt ta, bất quá vấn đề không lớn. Có cần hay không ta hỗ trợ? Ngươi giúp ta. Ngươi muốn ta chết ta? Nô Chí Huy nhếch miệng đưa tay đem thuốc lá bóc cắt một cái rắc rưởi ta chính mình giải quyết yên tâm đi có tin tức gì không ta sẽ trước tiên thông chi ngươi làm rất tốt ta xem trọng ngươi trương cảnh lương lộ ra một bộ hiền lành nụ cười đến xem nô chí huy các loại giải quyết vụ án này ta liền tiếp ngươi quay về cảnh đội hắn cầm ra một phần ghi chép bản cho nô chí huy đăng ký một cái ngươi liền có thể đi ân nô chí huy nhẹ gật đầu ngó tay làm cái gọi điện thoại dùng tay ra hiệu lần sau đừng như vậy tìm ta dễ dàng gặp chuyện không may có tin tức gì không ta của ngươi chương hai ngươi cái gì cấp bậc chương hai ngươi cái gì cấp bậc ở cổng khu cảnh tự cửa lớn, nô chí huy đi ra, quay đầu lại mắt nhìn cảnh tự đại môn, cửa ra vào treo cảnh đội chiêu bài tại dưới ánh đèn lóe ra sáng bóng. môi hắn lúc đích, ta đỉnh ngươi phổi. nô chí huy là vừa vặn xuyên qua được. tiếp trước hắn tại binh sĩ trở thành vài năm nuôi giao binh, đi ra về sau đã thành một gã sát thủ, tại tiểu nhuận phát giết 10 năm cá, hắn tâm cũng sớm cùng giết cá đao giống nhau băng lãnh. về sau bởi vì chán ghét loại này sát thủ sinh hoạt, nô chí huy về tới nông thôn, mượn mạng lưới trực tiếp làm dậy phi kiếm, trực tiếp dựa vào một tay tinh xảo phi kiếm kỹ thuật cũng là hấp dẫn không ít người hâm mộ cơ lê thập tự lên đều có thể trở thành vũ khí trong tay hắn ném một cái một cái chuẩn lập luận sắc sảo cho nên cũng bị cảnh sát nhân dân nhiệt tình mời đến cảnh cục đăng ký lập hồ sơ một lần ngẫu nhiên ngoại ý muốn để hắn xuyên việt đến nơi này tiêu hóa chi nhớ về sau biết mình đã thành cao cấp đốc sát trường cảnh lương xếp vào một gã nằm vùng nam vùng tại cảnh đội chiến đấu danh sách bên trong một mực có phi thường trọng yếu địa vị một phần của cảnh đội hình sự khoa tình báo cũng chính là tục xương cờ y mở tại cảnh đội tình báo điều tra công tác trên làm gia trọng yếu tác dụng đương nhiên nơi đây theo như lời địa vị cũng không phải nói nằm vùng tại trong đội cảnh sát cao bao nhiêu địa vị Bọn hắn chẳng qua là quỷ lão quản lý cảnh đội một loại thủ đoạn, Nam vùng tồn tại là có thể cho rất nhiều cấp lãnh đạo mang đến tiện lợi. Cảnh đội thu hoạch tình báo thủ đoạn có hai loại, nam vùng cùng tuyến nhân. Nam vùng trực tiếp từ vừa mới gia nhập trong đội cảnh sát trẻ tuổi nhân viên cảnh sát bên trong chọn lựa, như vậy nhân viên cảnh sát bởi vì là vừa mới gia nhập, mặt lạc hoắc, nội tình sạch sẽ nhất, cũng rất khó điều tra đến tin tức. Về phần tuyến nhân, bọn hắn thân phận ban đầu liền không sạch sẽ, ngược lại lại càng dễ lấy được phạm tội phần tử tín nhiệm, tình báo chuyên gia thường, thường thường thông qua sao năng lực hoặc là mặt khác thủ đoạn để cho bọn họ trở thành cờ y nam vùng tuyến nhân. Lôi Chí Huy liền thuộc về nam vùng danh xứng với thực tại trường cảnh sát chọn lựa ra đến nghiêm khắc trên ý nghĩa đến nói là bị lừa dối vào tiền thân Ngô Chí Huy kỳ thật cùng trương cảnh lương còn có chút quan hệ hắn ba ba trước kia liền là một gã lốc sát làm việc rất liều rất nhiều vị cùng trương cảnh lương quan hệ không tệ về sau bị xã đoàn Lao đại trả thù ngã vào đầu đường hai tháng trước trương cảnh lương đã tìm được tại trường cảnh sát huấn luyện Ngô Chí Huy hơi chút cho hắn quán tâu một điểm thuốc mê thành công đem Ngô Chí Huy lừa dối đã thành chính mình thủ hạ một gã nằm vùng nam vùng là một cái vô cùng nguy hiểm công tác thân phận bại lộ chết không nói Thân phận cũng không có thể công bố liền cái danh phận đều không có, ngoại trừ nguy hiểm còn có trên tâm lý áp lực. Rất nhiều nằm vùng tại hoàn thành nhiệm vụ về sau bởi vì nằm vùng quá dài đã rất khó một lần nữa trở về cảnh đội trong sinh hoạt đi, còn có thể bị nội bộ bởi vì tín nhiệm vấn đề bị bài xích. Nam vùng chú ý một cái tự nguyện nguyên tắc, cho nên rất nhiều người đều ưa thích đi trường cảnh sát từ người, mặt lạ hoặc là một mặt, quan trọng nhất là dễ bị lừa. Liên như cùng công ty đều ưa thích CMV mới công nhân, họ không thể hoa ít nhất tiền để cho bọn họ làm tối đa sự tình mà những cái kia càng ra càng lao luyện mới sẽ không ngây ngốc bị bọn hắn cú nà người của hai thế giới Ngô Chí Huy như thế nào không rõ đạo lý trong đó cảnh sát mới uy, si dây mới đi nằm vùng cho nên hắn đối cái này cao cấp đốc sát trương cảnh lương không có gì quá tốt ấn tượng rác rưởi trương cảnh lương Ngô Chí Huy kẹp trên một chi mạt bộ rộ thuốc lá thôn vân thổ vụ gian vẫn không quên nhớ ân cần thăm hỏi trương cảnh lương vài câu bằng hữu của mình nhi tử đều không buông tha cũng không sợ sinh nhi tử không có bằng ông hắn ngăn lại một đài ngang qua taxi xe ngồi lên thuê xe trở lại bãi đỗ xe phát tử thanh toán xe tư vừa mới xuống xe đã bị cửa ra vào chờ đại hạng thập kêu qua đi. Huy ca Huy ca, cường ca đến. Đại hàm thập tiến đến Ngô Chí Huy bên hai, không hổ là đại hàm thập ngoại hiệu, nói chuyện nói rất nhanh, ngươi cẩn thận một chút. Vừa mới nát đổ hoa cùng cường ca nói gì đó, không có thổi ngươi gió. Ân. Ngô Chí Huy nhẹ gật đầu, đi vào bên trong nhìn xem ngồi tại vị trí trước quỷ cường, nát đổ hoa lấm la lấm lép đứng ở một bên. Cường ca, ngươi tìm ta. Ta nghe nói ngươi bị cảnh sát bắt về. Quỷ cường dài rất gầy, cơ bắp một cái người, ngồi ở chỗ kia mang theo thuốc lá bắt chéo hai chân, kéo trên cổ treo dây chuỗi vàng. Ta nhãn nhìn Ngô Chí Huy liếc, không đếm xuể tới nói. Điều tra chứng minh nhân dân có thể tra được cảnh tự đi. Nhiều lắm là giao phạt tiền sự tình còn đem ngươi mang về. Cảnh sát rất hợp ý ngươi a. Nát đổ hoa nghe quỷ cường lời nói, không khỏi trên khóe miệng trọn lộ ra một tia đắc ý nụ cười đến. Đúng, cái này việc ngươi phải cho một hợp lý giải thích. Có thể phụ trách một cái bãi đỗ xe lớn việc nhỏ vụ người không phải xi dây. Nô chí huy muốn là cho không ra cái giải thích hợp lý, cái này việc thật đúng là rất ly kỳ. A, nô chí huy cất bước đi tới, cười ha hả nhìn xem quỷ cường, cường ca, ta đây liền giải thích cho ngươi giải thích đây là chuyện gì xảy ra. Đang khi nói chuyện, nô chí huy trên mặt nụ cười biến mất, vươn tay phải ra không hề phòng bị nát đổ hoa bị nắm chặt cổ áo kéo đến trước mặt, đưa tay hai cái miệng rộng trùm trùm điệp điệp quạt tại trên mặt của hắn. ngươi cái gì cấp bậc gọi ta cho ngươi một lời giải thích? Ta mẹ nó đi ra được, cần giải thích cho ngươi. Tay phải hắn thuận thế ôm nát đổ hoa cái cổ xuống chối xuống, nâng lên đùi phải đầu gối tại trên bụng của hắn liên tục trùm trùm điệp điệp va chạm. ra xúc, dám bậy ta nói, nát đổ hoa không chịu nổi trọng kích, chỉ cảm thấy dạ dày có rút, trong bụng rời sông lớp biển đau. Nô chiến huy có một m8 thân cao ban đầu liền người cao mã đại chiếm cứ lấy ưu thế, lại thêm lên kiếp trước luyện liền một thân cận chiến huấn luyện chiêu số, đem nát đổ hoa dừng lại một trận đau nhức nằm bẹp dí. Tại cái khắc nhóc gửi xe, kéo tún xuống lúc này mới buông tay. hắn còn không hả giận, trở tay đem nát đổ hoa đẩy ngã trên mặt đất, vẫn không quên nhớ hung hăng giẫm lên hắn hai chân, lớn lên thấp cũng đừng trách lao tử nhiều đạp ngươi hai chân, giẫm chết ngươi cái dấp rưởi. cường ca, nát đổ hoa bụng lấy bước lên máu lố mùi tiếng nói nổ, âm thanh bén ngọt đều, nô chiến huy dám ở trước mặt ngươi động thủ để ngươi gặp màu đỏ, căn bản không có đem ngươi để vào mắt. được rồi, ủy cường nhíu mày khoát tay áo cũng không có phản ứng tiêu thảm thiết nát đổ hoa, sắc mặt ngược lại là không có vừa mới lạnh lùng như vậy. A huy, chuyện gì xảy ra à? Nát đổ hoa cái ra súc, nếu không phải cái này rác rời tại cảnh sát trước mặt đổ thêm dầu vào lửa, ta cũng sẽ không bị mang về cảnh tượng, làm hại ta tại cảnh sát trước mặt túi đầu túi người. Nô Chí huy đơn giản giải thích hai câu, cường ca ngươi cũng biết, bọn này cảnh sát thích nhất tại chúng ta trước mặt ra vẻ ta đây. hắn hướng bên cạnh nổ nước miếng, buổi tối còn muốn kết thúc công việc về sau kêu lên cường ca cùng chúng ta lớp học này huynh đệ đi ra ngoài australia. Hiện tại phạt tiền một phát, tiền mặt toàn bộ cho đám kia cảnh sát cái này là Ngô Chí Huy nói chuyện nghệ thuật, nhẹ nhõm đem mọi người kéo đến cạnh mình, cùng chung mối thủ. đúng đúng đúng. Đại Hạm Thập nghe được động tĩnh tiến đến vội vàng tỏ vẻ phụ hoạn. những thứ khác mấy cái nhóc gửi xe tuy rằng không muốn nhiều lời đắc tội với người, thế nhưng cam chịu thái độ cũng là cho thấy Ngô Chí Huy không có nói sai. Khái. mọi người buổi tối miễn phí ăn khuya bị nát đổ hoa làm không còn, có thể lãi được tâm nhà. Cường Ca, ta. nát đổ hoa bụng lấy bước lên máu lô mũi còn muốn giải thích, bị quỷ Cường không kiên nhẫn lắc lắc tay. A Hoa, cái này việc chính là ngươi làm không có thưởng thức. Huy tử làm việc so người gia vị đây là mọi người rõ như ban ngày, còn có loại này sự tỉnh cắt ngang chân xéo đi. Tàn đi. Hắn đứng dậy hất lên tay đi vào bên trong đi, Á Huy, cùng ta tiến đến. Nát đổ Hoa bụng lấy nóng rát mặt nghiến răng đứng ở tại chỗ, nhìn chằm chằm vào Ngô Chí Huy, lại không nghĩ Ngô Chí Huy tại đi vào trước, quay đầu lại nhìn chính mình liếc. Phong làm việc. Trong những người này liền ngươi nhất lanh lợi, bình thường cũng ủng hộ, không có người không thích vượt mông ngựa. Quỷ cương từ trong túi quần cầm ra một cái chìa khóa đến ngồi xổm ở nơi hẻo lánh một cái hắc ngăn tủ trước, một hồi ngươi theo ta đi đem hai ngày này tiện giao đến phát ca nơi đó đi. Tiền thân Ngô Chí Huy thật đúng là làm nằm vùng nguyên liệu, tiến đến hơn một tháng, chung quanh quan hệ đánh không sai, đối với chính mình, cái này tiểu lão đại cũng rất biết giải quyết. Nửa tháng trước, lão đại phát qua sinh, Quỷ Cường mang Ngô Chí Huy qua đi ăn cơm, Ngô Chí Huy vì cầu thượng vị, đặc biệt tự móc tiền túi cho lão đại phát lão bà mua cái dây chuyền vàng, lấy Quỷ Cường danh nghĩa tính cả Quỷ Cường hạ lễ cùng một chỗ đưa lên. Lão đại phát lão bà rất vui vẻ, lão đại phát cũng liền vui vẻ, lão đại phát ra tâm liền khoa trương Quỷ Cường, Quỷ Cường tự nhiên mà vậy cũng vui vẻ, xem Ngô Chí Huy cũng liền càng thuận mắt. So sánh với Ngô Chí Huy, chỉ biết là nát đổ nát đổ hoa liền quá lên không được mặt bàn tốt nô Chí huy có chút được sùng ái mà lo sợ nhẹ gật đầu cảm ơn tạ cường ca để bạn tấu chương xong chương ba đêm chạy tiểu vương tử chương ba đêm chạy tiểu vương tử đựng tiền hắc ngăn tủ cũng không lớn giày đặc là giày đặc nhưng mà hình dạng có chút xấu xí Thoạt nhìn không có quỹ bảo hiểm cao như vậy đường nhưng mà so sánh với quỹ bảo hiểm đến lấy tiền càng tiện lợi ngăn tủ phía trên là một cái có thể sống động tròn hình quả sung ra mỗi ngày buổi tối tính tiền về sau viết xong rõ ràng chi tiết phong bao đem phong bao thuận theo hình quạt lỗ hổng bỏ vào hình quạt đi một vòng lại thẻ trở về lấy không được tiền bên trong. Khoan hãy nói, thuật nghiệp lưu chuyên công, Quỷ Cương bình thường đến bãi đỗ xe rất ít, tại tài vụ trên như vậy quản lý, cũng không cần lo lắng tiền xảy ra đường rẽ, giảm bớt mọi người cùng tiền tiếp xúc. Cái lao, Quỷ Cương chìa khóa cắm vào vận động, vận mẹo ngăn tủ trên xoé tay cầm, cửa mở ra đến, dừng bắt tay. Nô Chí Huy hiệp trợ hắn đem bên trong một cái cái phong bao đem ra, tại trên vài kiểm kê khoản, tổng cộng 3 vạn hơn 8000 khối tiền, xác nhận không sai về sau đem tiền cất vào trong ba lô. Trước mang người đi một chút quá trình, Quỷ Cương tất ký chìa khóa đem ba lô trên lưng, mang theo Ngô Chí Huy đi ra phía ngoài đợi đến lúc phù hợp thời điểm, ta tiếp nhận mới cửa tiệm, bãi đỗ xe giao tiền nhiệm vụ liền giao cho ngươi tới phụ trách. Ai, cảm ơn Tạ cường ca. Nô chí huy cười thân thiết hơn cắt, lấy ra mặt bổ rổ thuốc lá đến giúp đỡ quỷ cường đốt. Hai người một trước một sau đi ra, bên ngoài đã sớm có hai cái mã tử lái xe đợi chờ. Một nhóm bốn người lên xe một cướp chân ga đã đi ra đằng sau đang ngồi ở trong góc chui té đánh thuốc nát đồ hoa ánh mắt tối tăm phiền muộn nhìn trầm trầm vào ly khai bốn người. Thừa dịp mọi người không chú ý đứng dậy ly khai, triết thân đi đằng sau điện thoại công cộng đỉnh. Xe con chạy tại trên đường lớn, phố họa là phát ca chính mình sáng nghiệp, phát ca giúp đỡ thiên ca làm việc. Trong tay quản địa bàn rất nhiều, cho nên hắn chính mình rất ít tới nơi này, toàn quyền giao cho ta quản lý. Ủy cường mang theo mặt bộ đồ thôn vân thổ vụ, cùng lần thứ nhất cùng chính mình giao tiền Ngô Chí Huy giải thích đứng lên, phát ca lấy tiền cũng không quy luật. Khả năng hôm sau thu, khả năng 3 ngày thu, khả năng 1 tuần mới thu, lại thêm chút khả năng nửa tháng mới nghĩ đến thu một lần, lúc nào nhớ tới lấy tiền sẽ cho ta tin, ta mang theo tiền đi cho hắn. Nói đến đây, hắn bán cái chỗ hấp dẫn, biết rõ vì cái gì làm sao như vậy. Không biết, Lô Chí Huy khéo hiểu làm người lắc đầu, hai mắt lộ ra tò mò, vai diễn phụ nói, vì cái gì? Đi ra được Đầu thứ nhất chính là muốn hiểu được nói chuyện, lúc nào nên nói cái gì lời nói, đây là một số rất có tính nghệ thuật học vấn. Cái này là phát ca quản lý thủ đoạn. Quỷ cương lòng hư vinh đã nhận được thỏa mãn, lúc này mới tiếp tục nói, đầu tiên chính là kia cái tiền nền dương, mọi người chỉ có thể để tiền đi vào lại tiếp xúc không đến tiền bên trong. Thứ hai, tuy rằng người khác không đến, nhưng mà lấy tiền cũng không phải cố định, lúc nào muốn nhận liền thu, bởi vì thời gian không cố định, cho nên nếu có người muốn đánh tiền chú ý, có phải hay không phải cân nhắc cái này không xác định nhân tố. Cho dù là ta, muốn số tiền này dương ra tay, có phải hay không cũng không dám. A Nô chí huy nghe vậy lộ ra thì ra là thế biểu lộ, dương ngón tay cái lên đến, trong nội tâm cũng tại nói thầm, ngoại trừ số tiền này dương thiết kế có chút học vấn, những thứ khác thao tác đều là thoát khỏi quần đỉnh dám. Ân, quỷ cương tựa hồ là nhìn ra nô chí huy lòng có suy nghĩ như thế nào, Ngươi cảm thấy một chiêu này không cao rõ. Ha ha, nô chí huy khép cười một tiếng, khoát tay áo, cao minh là cao minh, nhưng mà có một vấn đề, lấy tiền thời gian mặc dù là không cố định, nhưng mà mục đích của chúng ta hơn là cố định, nếu quả thật có người muốn ra tay, trực tiếp trên đường chặn chúng ta là được rồi, cũng tỷ như hôm nay, nhớ không lầm. Hôm nay khoảng cách lần trước giao tiền đã qua một tuần nhiều đi, như vậy nhiều tiền mặt, thật hạ thủ số lượng cũng là không nhỏ. Quỷ Cường nghe Ngô Chí Huy lời nói, toàn bộ người có chút kẹt. Hình như là đạo lý này à. Giác rưởi. Quỷ Cường tức giận cười mắng một câu, cái kia phải xem người, ngươi cũng không nhìn một chút là ai phụ trách, ta Quỷ Cường làm việc ai con mẹ nó dám đánh ta chủ ý à. Liên la liên la, cũng không nhìn một chút Cường ca là ai à. Ngồi ở phía trước hai cái mã tử lập tức phụ hỏa đứng lên. Lạ. Ngô Chí Huy nở nụ cười, ta chính là thuận miệng vừa nói, cùng Cường ca làm việc, ổn. Bọn hắn không có chút nào chú ý tới Thì ở phía trước tiểu ngã tư đường chỗ, một đài trung đẳng lớn nhỏ mái che thức xe vận tải đốt lửa đứng ở ven đường đèn đường đèn chiếu sáng vào bóng rừng trên cây, bóng mở đúng lúc đem lớn xe vận tải che giấu trong đó. Xe con tiếp tục đi về phía trước. Tại xe con đi qua ngã tư đường ngấy mắt, mái che thức xe vận tải đột nhiên vọt ra, trực tiếp vọt tới không hề phòng bị xe con, đầu xe đỉnh tại xe con ghế lái trên cửa xe, cực lớn lực đánh vào đem xe con đỉnh nhảy ra đi. Đâm kéo kéo. Trói hai kim loại tiếng ma sát ở bên trong, lật nghiêng xe con trượt đi ra ngoài tại xỉ mảng trên mặt đất lao ra chấm lửa nhỏ đến, đâm vào ven đường bóng rừng cây lúc này mới khó khăn lắm dừng lại đứng nuôi chịu xào lái xe Mã Tử toàn thân máu tươi, kêu thảm một tiếng trực tiếp ngất đi, ngồi ở chỗ ngồi phía sau nô chí huy cùng quỷ cường tình huống tốt đi một chút. Mái che thức xe vận tải dừng lại sáu cái đèo mũ lơi chai khẩu trang Mã Tử từ trên xe nhảy xuống tới, trong tay nắm chặt lưỡi dao tại dưới ánh đèn loé ra hà quang, hướng phía bọn hắn liền đã tới. Tay lái phụ Mã Tử vừa mới khó khăn từ bên trong bò ra, đã bị trước mặt mà đến lôi dao chém ngã xuống đất ngã vào trong vũng máu. Gia súc Uy Cương chửi ầm lên đứng lên, đưa tay xe đẩy cửa liền hướng bên ngoài bỏ. Đại Huy Tử, con mẹ nó ngươi mỏ qua đen, Lão Tử sẽ nát ngươi miệng. Ngô Chí Huy lúc này trong lòng cũng là ngàn vạn chỉ phụt rua móm lao nhanh mà qua, nói cái gì đến cái gì. Cũng may cửa xe không có khóa chết, đẩy cửa xe ra bỏ ra tới Ngô Chí Huy lăn mình hai vòng, nhặt lên trên mặt đất thạch đầu trực tiếp băng đi ra ngoài. Phi kiếm. Chỉ bất quá, thay đổi thân thể Ngô Chí Huy căn bản còn chưa tới kiếp trước lập luận sắc sảo cảnh giới, cũng đã án ở cầm đao đào thủ trên thân, một điểm lực sát thương đều không có. Đối phương chửi tới một tiếng cầm đao chém tới, sợ được hắn vội vàng tránh né. Một mắt khác. Quỷ cường lúc này mới mới vừa từ trong xe bỏ ra đứng vững, người giao bổ tới hắn theo bản năng thò tay đi ngăn cản, cánh tay trực tiếp mở ra một đường vết rách, bị đạp lui về phía sau ngã sấp xuống tại Ngô Chí Huy bên người. Hắn bén nhọn âm thanh văn lên, đại huy tử con mẹ nó ngươi cứu ta. Ngô Chí Huy thấp giọng chửi tới một câu, quay đầu lại thò tay kéo một cái Quỷ cường đứng dậy, Quỷ cường lại bên trong một đao lúc này mới khó khăn lắm bỏ lên, đẩy ra đao thủ hai người nhanh chân bỏ chạy, đằng sau đao thủ theo đuổi không bỏ. Tiền, tiền, đem tiền ném đi. Ngô Chí Huy gầm nhẹ đứng lên, bọn hắn vì tiền đến, không đem tiền ném đi nhất định sẽ một mực đuổi theo chúng ta. Thảo. Quỷ cường do dự một chút trực tiếp đem con bèo ba lô ném đi xuống tới, chỉ bất quá đao thủ nhặt lên túi tiền về sau cũng không có buông tha cho bọn hắn, tiếp tục đuổi từng cái. Hô soạn. Hô soạn. Lúc này mới chạy trừng trăm gạo, quỷ cường toàn bộ người cũng đã thở gấp không được, bình thường bị tiểu sắc gây thương tích quỷ cường sao có thể có như vậy tốt thể lực lựa, nhìn xem phía trước ngô chí huy, huy huy tử, kéo ta một thanh. Thảo. Ngô chí huy lại lần nữa thấp giọng mắng một câu chỉ được chậm xuống một phần thò tay kéo một cái quỷ cường tiếp tục chạy cùng quỷ cường lung tung thở bất động nô chí huy miệng mũi cùng sử dụng miệng lớn thở dốc điều chỉnh hô hấp của mình tiết tấu đây là kiếp trước tại huấn luyện lúc luyện liền thói quen có thể làm cho người tại trong trường bảo tăng lên bay liên tục có gan đừng chạy đứng lại đằng sau truyền đến tiếng chửi bệ huy tử đầy niếc khí quỷ cường hô hấp trầm trọng vẫn không quên nhớ nói chuyện buổi tối hôm nay ngươi đã cứu ta về sau khẳng định trách ngươi đi lên ân nô chí huy không nói lời nào chỉ là lên tiếng trong lòng lại nhảy cái này một chút rát rời một điểm thưởng thức đều không có sao thời điểm này mở miệng nói chuyện cái này không ngu ngu chuẩn lớn ngốc này sao nói chuyện chỉ biết quấy rầy hô hấp làm cho mình càng khó khăn đằng sau sáu cái đào thủ cũng là tà môn tiền tới tay về sau lại cũng không đông tha cho không được nô chí huy quay đầu lại nhìn thoáng qua mắt thấy càng ngày càng gần mấy cái đào thủ lại nhìn mắt thở gấp càng ngày càng lợi hại quỷ cường tốc độ càng ngày càng chậm lại như vậy xuống dưới được bị quỷ cường cái này giát rời liên lụy chết tất cả đều được bị chém chết bỏ quên hắn nô trí huy ánh mắt lóe lên nhìn xem chạy trốn quỷ cường hắn cái cổ treo lớn xích vàng theo sức chạy cao thấp sáng ngời nha sáng ngời kim quang lóng lánh Hắn tròng mắt đi lòng vòng, Nguyên Bản lôi kéo Quỷ Cường cánh tay tay dần dần trên di chuyển, trực tiếp khoác lên trên cổ của hắn đằng sau đao thủ đã đuổi theo. "Nhanh, Cường ca." Nô Chí Huy bàn tay thuận lý thành trương khoác lên Quỷ Cường lớn xích vàng trên, "Nhanh, bọn hắn đuổi theo tới." Hắn phát lực đi kéo Quỷ Cường, trên cổ lớn xích vàng lên tiếng rắc gãy. Chính là như vậy một cái ngắn trong nháy mắt dừng lại, Quỷ Cường tiết cấu lại lần nữa chậm. Phụp phốc, phụp phốc. phốc, phốc. Lưỡi dao chém tại Quỷ Cường sau lưng đeo, kinh liệt đau nhức bên trong Quỷ Cường ngã nhào trên đất lăn mình hai vòng, sau đó bị giìm ngập tại trong ánh dao, không, có vài cái trực tiếp rất rựi. Đát đát đát. Nô Chí Huy tự nhiên mà vậy đem lớn xích vàng thu vào trong túi quần, căng thẳng hai chân phát lực, tốc độ vẹn vẹn bay lên, đế giày giống đạp tại xỉ mảng trên mặt đất phát ra thanh thủy âm thanh, rất nhanh kéo ra khoảng cách. Nói đùa, lao tử trước kia thế nhưng là chạy nhanh quán quân tiểu võ tử, trăm mét bên trong không có đối thủ. Nô Chí Huy chạy, mang theo quỷ cường di sản lớn xích vàng chạy, tấu chương xong, chương 4. thân Nương Phòng. Chương 4, thân Nương Phòng đường bờ hẻo vừa phố phụ hộ bạn. Lô Chí Huy rất nhanh nhẹn vào đi vào, đằng sau ba cái đạo thủ còn tại theo đuổi không bỏ, bước vách khắp chúng quanh người qua đường áp lực, ba người đưa trong tay lưỡi dao dùng áo khoác phủ ở hồng hộc, hồ. nô chí huy hô hấp cũng trầm trọng đứng lên, mặc dù có trường bảo kinh nghiệm, nhưng mà không chịu nổi cỗ thân thể này, khuyết thiếu rèn luyện tố chất còn chờ, tốc độ chạy trốn cũng dần dần chậm lại. chân hắn bước nhanh chóng chạy trốn xuyên thẳng qua trong đám người, cánh tay mơ hồ phát đau nhức, lúc này mới phát hiện mình cánh tay không biết lúc nào cũng bị rạch một đạo, đoán chừng vừa mới tại kéo quỷ cường thời điểm chúng chiêu, chỉ bất quá người tại cực độ khẩn trương dưới tình huống, ác dây lìn kịch liệt bài tiết có thể làm cho người trong thời gian ngắn thêm cái bờ u có đôi khi bị thương cũng không biết. sau lưng ba người bước nhanh truy đuổi, theo sức chạy, giấu ở áo khoác xuống nhún máu đoạn đao mơ hồ lộ ra. Nhắm chúng trung quanh người qua đường lẻ mắt, cuống quyết né tránh. Lô Chí Huy rõ ràng thể lực chống đỡ hết nổi, mắt thấy đường bờ dạo vừa cuối cùng càng ngày càng ít dòng người, hắn nhấc chân dẫm lên bậc thang, một đầu vọt vào bên cạnh khách sạn, ngắm nhìn bốn phía xuyên qua đại sảnh thuận theo phòng cháy thông đạo trở lên. Đuổi theo. Theo vào đến ba người nắm thật chặt áo khoác bên trong lưới dao, men theo Lô Chí Huy lộ tuyến theo đuổi không bỏ. Lô Chí Huy xông vào phòng cháy thông đạo về sau thuận theo thang lầu liên tục lên vài tầng, đẩy cửa ra đi ra nhìn xem yên tĩnh hành lang, tiện tay đẩy ra một cánh mới cửa chui vào. Cửa bài từ trên, viết phùn thể tân nương phòng bà chữ. Nô Chí Huy xông vào gian phòng, liền mấy chén nhỏ bầu không khí đèn ánh sáng trốn ở ngăn tủ đằng sau đặt mông ngồi tại mặt đất trên nệm, sắc mặt đỏ lên từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, trái tim như là bị búa tạ đánh, tim đập tiết tấu nhanh chóng đều nhanh nhảy ra ngoài. Con mẹ nó! Nô Chí Huy điều chỉnh hô hấp, nghĩ tới ta đường đường một đời tiểu nhẫn phát nổi danh sát thủ, không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên luân lạc tới tình trạng như thế, bị mấy cái tiểu biệt ba đuổi theo chém. Nô Chí Huy cảm thụ được cánh tay nóng rát đau đớn, xé mở quần áo đơn giản cho miệng vết thương vòng một vòng, trong đầu mạnh suy nghĩ nhanh chóng, đem sự tình vừa rồi khôi phục bàn một cái đi ra làm quan trọng nhất là phải có nào, bất động đầu góc chết như thế nào cũng không biết. Chuyện tối hôm nay thái quá mức tà môn, làm sao sẽ chính đúng lúc đã có người lúc này chặn đường, đột nhiên lao ra mái che thức xe vận tải rõ ràng liền là có chuẩn bị mà đến. Ngay từ đầu Ngô Chí Huy cho là bọn họ là cầu tài, nhưng mà tại bắt được tiền về sau cái này, một chút người cũng không có dừng lại. Trả thù. Đám người này là tới tìm Quỷ Cường trả thù. Thế nhưng là, Quỷ Cường tại giáp rũi về sau, cái này mấy cái đao thủ cũng không có bưng tha chính mình, như cũng là theo đuổi không bỏ, xem điệu bộ này, chính mình không giáp rũi bọn họ là sẽ không bỏ qua. Trong trí nhớ Tiền thân cũng không có cái gì qua mạng cừu ra a. Lô Chí Huy cho mày, trong đầu rất nhanh tự hỏi, đem cái này việc qua lại khôi phục bản mấy lần đều không có phát hiện vấn đề gì chút, tiền thân ít xuất hiện khéo đưa đẩy, không, có gì cừu ra đột nhiên. Hắn nghĩ tới, Nát Đồ Hoa. Nát Đồ Hoa cái này rác rưởi hoàn toàn có lý do có động cơ, chính mình đắc tội hắn. Phía trước thân Ngô Chí Huy còn chưa tới trước kia, Nát Đồ Hoa cùng Quỷ Cường cùng đi tiễn đưa trả tiền, hắn biết rõ đưa tiền con đường, đắng người kia tại nửa đường thượng đẳng mai phục cũng rất tốt nghiệm chứng điểm này. Chỉ là, cái này động thủ tốc độ cũng quá nhanh một điểm đi. Chính mình buổi tối hôm nay mới đạt hắn. Nát đổ hoa lập tức liền an bài người đạo thủ. Nát đổ hoa phải có hiệu suất này cái này quan hệ, vậy hắn cũng sẽ không đến bây giờ còn là một cái rác rưởi nhóc gửi xe. Hô. Nô chí huy thở hắt ra, mày níu lại sâu hơn. Lúc này, có kết két gì? Cửa bị người từ bên ngoài đẩy ra. Nô chí huy trong nội tâm lộ bộ một cái thân thể sau này rụt rụt, thuận tay cầm bước lên ngăn tủ bên cạnh chiếc búa, cánh tay cơ bắp căng thẳng phát lực. Nhân thái thái, bên trong người cửa phòng đóng lại một cái dáng người cao gầy, toàn thân để lộ ra một lượng chính khí chất đẹp thiếu phụ đi đến đứng ở toàn thân rơi xuống đất trước gương, vụ vụ trên thân bị nước đọng thấm ướt quần áo, thò tay cởi ra cúc áo. Màu xám nhạt đồ hàng len liền quần áo váy dài thuận theo trắng non da thịt, tơ lụa vô cùng chạy xuống, bị tiểu thủy nhuộm ở mức hồng nhạt áo sơ mi xuống da thịt trắng non, có lồi có lõm dáng người hiện lộ. Thiếu phụ nghiêng thân thể, thưởng thức một cái rơi xuống đất trong kính chính mình thon thả dáng người, trở tay ngả vào sau lưng cởi bỏ áo sơ mi, cầm lấy máy sấy đến. Từ trước đến nay nói văn minh, có lễ phép nô trí huy trốn ở ngăn tủ đằng sau, nhìn xem nghiêng phía trước đẹp thiếu phụ nhìn không chuyên mắt, phàm là nháy một cái ánh mắt đều là đối nàng không tôn trọng. Mấy phút đồng hồ sau, đẹp thiếu phụ thay đổi thân quần áo kéo ra cửa phòng đi ra, nô Chí Huy thở hắt ra, trong đầu diễn lại một cái vừa mới hình ảnh, "Ân, tổng thể đến nói là biết tròn biết méo, liền là trong phòng ngọn đèn chưa đủ sáng, chi tiết chưa đủ cẩn thận, có chút nhỏ tiết mới." Lại lần nữa đã chờ đợi hơn 10 phút đồng hồ sau, nô Chí Huy kéo cửa ra nhìn nhìn bên ngoài yên tĩnh hành lang, xem chừng buổi theo người đạo thủ nên không coi ở đây, bước nhanh ra ngoài. Dưới mắt, chính mình nhất định là không thể đi trở về, suốt đêm chạy trốn đi. Buổi tối hôm nay là Lô Chí Huy lần thứ nhất cùng A Cường làm việc, tiên liền xảy ra vấn đề hơn nữa ném cái này túi tiền mặt được có tiểu tứ vạn khối bốn vạn khối cũng không phải là số lượng nhỏ một đoàn người toàn bộ rát rời liền chính mình không có việc gì lão đại phát muốn là không nghi ngờ chính mình liền ra quỷ gặp gỡ chuyện như vậy trong đũng quần rơi bùn đất không phải phân cũng là phân không cần nghĩ lô chí huy phân tích không ra cái sở dĩ như thế đến nhưng mà hắn cũng sẽ không ngây ngốc trở về tự chứng trong sạch đi ngơi mã nằm vùng nhiệm vụ chạy là đúng rồi hắn vô vụ trong túi quần từ quỷ cường trên cổ như ý xuống tới lớn xích vàng cũng không tính một điểm thu hoạch đều không có đi tốt xấu còn giúp quỷ cường kế thừa di sản mới ra cửa đi vài bước góc rẽ trước mặt. Một cái gian phòng cửa phòng mở ra, Trung Nhân bước chân vội vàng đi ra, cùng nô Chí Huy đụng phải cái đầy mặt, hắn theo bản năng dừng lại, quay người muốn đi. Trung Nhân đã xem đến hắn, huy tử, cái này người không phải người khác, đúng là hắn đám bọn chúng lão đại, lão đại phát." Nô Chí Huy cùng Quỷ Cường đã tham gia lão đại phát sinh nhật tiệc, Quỷ Cường tại lão đại phát trước mặt khen ngợi qua nô Chí Huy, hắn cũng liền nhớ kỹ Quỷ Cường thủ hạ như vậy một cái mã tử, quay mặt, hầm ra xúc. Nô Chí Huy trong nội tâm thầm mắng xối quậy, trên mặt cũng lộ ra như được cứu tinh biểu lộ, dùng sức cầm lấy tay hắn âm thanh nghẹn ngào hô to một tiếng, "Phát ca." "Ân." Lão Đại Phát gọn sóng không sợ hãi lên tiếng, một ánh mắt, sau lưng cùng đi ra hai cái tâm phúc lập tức cất bước về phía trước, trái phải vì nam. Hắn những mày hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Phát ca, việc lớn không tốt. Nô Chí Huy phát hiện Lão Đại Phát vừa mới thần thái trước khi xuất phát vội vàng, lại nhìn bên người trái phải chỗ đứng rõ ràng, vây quanh chính mình hai người, 80% hắn đã biết rõ chuyện này. Hắn ngữ khí nhanh hơn, vội vội vàng vàng, phát ca, đã xảy ra chuyện, buổi tối tiền ở nửa đường trên bị người hắc cướp. Hắn lời nói tốc độ nhanh hơn. Vội vàng đem buổi tối hôm nay phát sinh sự tình miêu tả một lần, mắt thấy bọn hắn nhân số rất nhiều, ta cùng cường ca liều chết giết mở một đầu đường máu, ta một đường chạy loạn trốn vào nơi đây, đang chuẩn bị ly khai báo tin liền gặp các ngươi. Đi, chúng ta hiện tại mang người đi tìm cường ca. Ân. Lão đại phát nhíu mày nhẹ gật đầu, cao thấp mắt nhìn quần áo nhu máu, bộ dáng chật vật cái chán còn bạo lấy mồ hôi Ngô Chí Huy. Chuyện này ta đã đã biết, về trước đi. Cảnh sát đã xuất hiện ở hiện trường. Đứng ở Ngô Chí Huy trái phải mã tử ánh mắt bất thiện nhìn xem hắn, tay đã khoác lên bên hông. Đi. Ngô Chí Huy thấy thế nhẹ gật đầu, đuổi kịp Lão đại phát bộ pháp. Đoét, người mới sách mới, cầu phiếu đề cử, cầu cất chứa, tấu chương song, chương 5. Có nội ứng. Chương 5, có nội ứng. Lão đại phát tại xã đoàn làm việc. Xã đoàn có tứ đại người nói chuyện, Nhâm Kình Thiên, Đại Tang, Phi Long, Hương Thúc, bọn hắn phân biệt tại ồn công đảo, Cửu Long, Tân giới kim cỡ, địa bàn rất lớn. Nhâm Kình Thiên chủ quản tài vụ, phụ trách tên công đảo cái này khu vực địa bàn, thuộc hạ có chính mình tứ đại đắc lực người có tài giúp hắn quản lý sinh ý việc nhẹ, trưởng phát thông, Lạc Tuyệ, Ngọn Mệnh Câu. Lão đại phát liền là cùng Ngọn Mệnh Câu. 2 tháng trước Ngoạn Mệnh Câu tại Tiêm xa Trụy gặp chuyện không may bị người chém chết ở đường cái trên, hắn đã chết về sau tự nhiên mà vậy liền để trống một vị trí, cần người bổ sung cái này để trống. Ngoạn Mệnh Câu thuộc hạ ngoại trừ Lão Đại Phát, còn có tư bắt giúp hắn làm việc. Nguyên bản Lão Đại Phát cho rằng mình làm so tư bắt tốt, Ngoạn Mệnh Câu sau khi chết mình có thể trên đỉnh hắn vị trí, nhưng mà Nhâm Kình Thiên lại chậm chạp không có động tĩnh, hắn cũng chỉ chậm hơn chậm chờ. Xe con chạy tại trên đường lớn. Hô, hô. Thuận gió cửa sổ thổi vào trong xe liệt liệt rung động. Lão Đại Phát không nói một lời ngồi tại vị trí trước nhíu mày hút thuốc, lông mày liền không có giãn ra qua hắn cùng tư bắt những năm này thay ngoạn mệnh câu làm việc trong tay đều tích góp từng tí một không ít tiền mặt riêng phần mình cũng có chính mình sinh ý lao đại phát tại gia hòa phố bù ổn bạn bên trong mở một nhà tụ tập ăn cơm giải trí cùng một thân thể nhà hàng kim hối đỉnh cùng hai nhà ca múa sảnh bãi đỗ xe phát tử phụ trách đầu này đường bãi đậu xe sinh ý chuyên môn giao cho quỷ cường quản lý bãi đỗ xe phát tử là lao đại phát chính mình sinh ý buổi tối số tiền kia ném đi số lượng nói nhiều hay không nói ít không ít mấu chốt là tổn thất mấy cái mã tử còn cứ gây một cái tâm phúc quỷ cường lao đại phát có chút không hiểu theo lý liền chút tiền ấy còn không đến mức điên cuồng đuổi theo mấy con đường giết người diệt khẩu à, hắn cảm thấy đây là có người tại làm dối nhằm vào chính mình dưới mắt chính mình đang cùng tư bắt tranh đoạt cái này khu vực địa bàn người nói chuyện hiện tại liền ra cái này một việc sự tình có phải hay không tư bắt vì người nói chuyện vị trí trong bóng tối đối phó chính mình a lão đại phát ngón tay run rẩy khó đuổi ánh mắt tự nhiên mà vậy nhìn về phía chỗ ngồi phía sau cái này người mới nô chí huy hắn lần thứ nhất cùng quỷ cường làm việc liền gặp chuyện không may rất cổ quái nô chí huy bị lão đại phát hai cái tâm phúc một trái một phải mang theo ngồi ở chỗ ngồi phía sau Phát hiện lao đại phát ánh mắt, chớp chớp mắt, chỉ cảm thấy có chút hãi người, tìm kiếm lấy phá cục phương pháp. Lô Chí Huy không phải CJ, tại nơi này nên đại, đi ra lăn lộn căn bản không nói cái gì là không an vận rõ, xảy ra chuyện tìm không ra vấn đề, vậy trước tiên chém mã tử, loại tình huống này rất có ở chỗ đó đầu óc hắn bên trong rất nhanh nhớ lại, lại lần nữa khôi phục coi lại buổi tối sự tình đến, xe của bọn hắn chạy đến nửa đường, tiểu xe vận tải trực tiếp đụng phải đi lên sau đó liền bắt đầu chém người. Rất rõ ràng, bọn hắn chờ đợi đã lâu, sớm đã được biết đến bọn hắn mang tiền đi ra ngoài. Ai cho bọn hắn tin tức Một xe bốn cái người trừ mình ra toàn bộ rất rười, cho tin tức người chắc chắn sẽ không trên xe đó là ai. Gặp chuyện không may về sau tiền đã tới tay, đao thủ nhưng vẫn là đuổi sát chính mình không thả. Đây là rõ ràng phải nhổ cỏ tận gốc. Có người muốn chính mình mạng a 20 phút đồng hồ sau bại đỗ xe phát tử. Cửa tiệm bên trong buổi tối hôm nay xuất công nhóc gửi xe toàn bộ đứng thẳng một loạt, tính như ve mùa đông. Mọi người yên tĩnh nhìn xem ngồi ở phía trước, mặt không biểu tình hút thuốc lao đại phát. Buổi tối sự tình bọn hắn đã nghe nói, biết rõ chuyện gì xảy ra, bầu không khí khẩn trương. Lao đại phát rất ít tới nơi này, khí chàng bày ở nơi đây, không người nào dám nói chuyện. Lão đại phát nổ ngụm cõi mù, mặt không biểu tình, tiền đã xảy ra chuyện, bị người cướp đi, các ngươi làm sao xem? Mấy cái nhóc gửi xe ngươi xem ta ta xem ngươi, không có nói tiếp. Tư. lão đại phát trùng trùng điệp điệp hút miệng thuốc lá, tàn thuốc sáng ngời phát ra nhàn nhạt thuốc lá thiêu đốt âm thanh. Lúc này, xảy ra chuyện gì vậy? Đại tẩu rèn nhĩ từ bên ngoài tiền đến, dây rựa bờ ngông trực tiếp liền ngồi tại lão đại phát trên đùi, nhìn chung quanh một vòng về sau, bầu không khí không phải rất tốt à. Đại tẩu rèn nhĩ dáng người rất tốt, màu trắng đồ hàng len áo xuống rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy, ăn mặc một đầu bao nông tiểu váy ngắn phủ lấy màu đen tất chân chân kẹp ở cùng một chỗ, thỉnh thoảng đi lang thang một cái. Lô Chí Huy nhìn xem xuất hiện đại tàu Geny, trong đầu trí nhớ của đời trước đột kích, tự động giúp đỡ đại tàu quá khứ y phục trên người, trong lòng không mã tự nhiên, cao rõ ràng. Thiên thân cùng đại tàu có một chân. Xử lý một ít chuyện. Lão đại phát bàn tay khoác lên rèn nhĩ trên đùi, vuốt ve chỉ đen mang đến trắng non cảm giác, ngươi như thế nào đến? Buổi tối tại Kim Hối đỉnh bồi đại tang lão bà ăn cơm, thuận tiện trên lầu đánh cho vài vòng chơi mặt trược. Geny ánh mắt đảo qua phía dưới đứng nhóc gửi xe, ta nghe nói, buổi tối tiền xảy ra vấn đề. Ân. Chậm rãi điều tra đi không nóng nảy. Gen nhìn ánh mắt dừng lại tại Ngô Chí Huy trên thân, trong con ngươi hiện lên một tia thần thái. Huy Tử bị thương, đi trước xử lý một chút đi, đứng ở chỗ này cũng không có ý nghĩa. Ta cảm thấy được có vấn đề. Nát đổ hoa lúc này thời điểm đứng dậy, nhìn về phía Ngô Chí Huy, buổi tối sự tình đã truyền ra, tiền là tạm thời sách, sao có thể bị người sớm mai phục đâu? Rất rõ ràng bên người có nội ứng a lão đại. Trên mặt hắn sưng đỏ còn không có tiêu tán. Nát Tử Huy, ngươi lần thứ nhất đi theo cường ca đi làm việc liền đã xảy ra chuyện, tất cả mọi người không có trở về, liền ngươi không có việc gì, ngươi không phải nói. Lão đại phát cũng không có lên tiếng, không đếm xỉa tới vút vút dèn nhì chỉ đèn lớn chân dài, nhìn bọn họ. Ân, lô chí huy lông mày níu lại, nhìn xem nhảy ra nát đổ hoa, cắn răng, ngươi đang hỏi ta? Đúng, chính là ngươi. Nát đổ hoa nhẹ gật đầu, chuyện này ngươi không giải thích rõ ràng, tiếp xuống đến tất cả mọi người không mở được công à? Có vết xe đổ, nát đổ hoa đặc biệt cùng lô chí huy kéo ra khoảng cách, phòng ngừa lại lần nữa bị đánh. Những người khác đều trầm mặc, không người nào dám ở thời điểm này giúp đỡ lô chí huy nói chuyện. Lão đại, đại hãm thập biểu lộ do dự một chút, còn là đứng dậy, huy ca cái này người thành thật. Ra loại chuyện này tất cả mọi người không muốn chắc chắn sẽ không là hắn đại hàm thập nát đồ hoa nhìn qua đại hàm thập giúp đỡ nô chí huy nói chuyện lúc này quá lớn ngươi như vậy giúp đỡ nát tử huy nói chuyện ta hoài nghi ngươi cũng có vấn đề à cái này việc liền là có nội ứng liền là được rồi ông sòm lão đại phát quát lớn một tiếng hiện trường rồi lập tức yên tĩnh trở lại mặt không biểu tình nhìn xem nô chí huy a huy ngươi xác thực nên giải thích một cái chuyện tối hôm nay cái này việc ta không biết cũng khẳng định cùng ta không có quan hệ nô chí huy phổi sạch quan hệ nhìn xem bận rộn không sợ hãi lão đại phát cắn răng nói cho ta ba ngày. Ba ngày thời gian, ta đem cái này việc trà rõ ràng. Ba ngày, lão đại phát không đếm xỉa tới vướt ve tất chân, cười ha hả nhìn xem Ngô Chí Huy, trên mặt nụ cười đột nhiên biến mất, âm thanh lạnh lùng nói, làm hắn. Nếu như Ngô Chí Huy là quỷ, ba ngày, ba ngày về sau còn có thể không thể tìm được hắn đều là khó nói, cho nên thả rằng giết lầm không thể buông tha. Còn nữa, nội ứng có phải hay không Ngô Chí Huy không trọng yếu, hắn trên quán cái này việc, vậy hắn thì phải chết. Nếu như hắn là Tư Bát An bài và quỷ, cái kia liền muốn làm cho Tư Bát xem, dám bắt tay ngã vào bên cạnh ta đến, tay ta đều chặn người. Nếu như hắn không phải nội ứng cái kia cũng không phải là, chính là một cái mã tử mà thôi, chết cũng liền chết, liền loại này tiểu mã tử vừa nắm một bó to, chỉ cần tiền đúng chỗ, còn có vô số người chạy theo như vịt vì chính mình làm việc. Cái này là giang hồ, chỉ có lợi, thuần túy nhất lợi. Ta không phục. Lô Chí Huy bị mã tử ép đến trên mặt đất, ngẩng đầu gầm nhẹ nói, đi ra lan lộn, chết cũng muốn chết minh bạch, lão đại ngươi một lời không hợp liền trực tiếp chém ta, cơ hội nói chuyện cũng không cho ta, ngươi như vậy làm sẽ giết lạnh phía dưới huynh đệ tâm. Gặp lão đại phát không có phản ứng, hắn còn nói, buổi tối hôm nay ta tại chạy trốn thời điểm có người nhận ra ta đến. Cảnh sát sẽ đi qua tìm ta, câu hỏi. Ta không thấy phát ca ngươi cũng dao không kém. Lão đại phát bĩu môi không để ý, căn bản không sợ, trực tiếp vung tay lên. Mã tử rút ra đoạn đạo đến. Đại tẩu, lão chí huy sắc mặt trầm xuống, nhìn chăm chăm vào ánh mắt lập loè chính nhìn mình Jenny. Một câu hai ý nghĩa lại lần nữa một hợp giống. Ta đã cứu ngươi mạng, ngươi không giúp ta nói câu nói sao? Chập. Jenny nín mày, nhìn về phía Lão đại phát, phát ca, A huy trước kia rốt cuộc là giúp ta ngăn cản qua đào đã cứu ta mạng, nhân phẩm của hắn nên không có vấn đề. Hơn nữa. Chuyện tối hôm nay cảnh sát nhất định sẽ tra được bãi đô xe đến, muốn là trực tiếp làm hắn cảnh sát bên này giao không kém, sát thực cũng là phiền toái, ta cảm thấy được có thể cho hắn 3 ngày thời gian. Ân. Lão đại phát trầm ngâm, biểu lộ biến ảo mấy phen, cái kia liền cho ngươi 3 ngày thời gian. Sau đó đẩy ra rèn nhĩ đứng dậy đi ra phía ngoài, ngươi đi về trước đi, ta còn có chút việc phải xử lý. Lão đại phát đi ra về sau, quay đầu lại mắt nhìn bên trong, cùng tâm phúc phân phó một câu, an bài người nhìn chằm chằm vào Ngô Chí Huy cùng nát đồ hoa. Hắn mở cửa xe ngồi xuống, bãi đô xe tại vụ sự tình chỉ có 2 người bọn họ tiếp xúc qua biết rõ cụ thể chuyện gì xảy ra, chăm chăm chát chút, điều tra thêm bọn hắn gần nhất có hay không tiếp xúc qua người nào. Trong phòng. Jeni nhìn xem lão đại phát xe con ly khai, hướng trung quanh khoát tay áo. Được, rồi, các ngươi tất cả giải tán đi. Nàng đem xe chìa khóa vứt cho Ngô Chí Huy, ngươi lái xe đưa ta trở về. Chương 6, Lừa gạt. Chương 6, lừa gạt. Trên đường lớn. Xe con đều đặn tốc độ chạy. Ngươi như thế nào làm? Đại tẩu Jeni cởi giày, hai chân gác ở trước đường trên một bộ lưỡi biến bộ dáng. Ta mỗi ngày tại phát ca bên thay đổi gió, cái này thật vất vả mới sách ngươi đi lên lần thứ nhất làm việc ngươi liền gặp chuyện không may, điểm tử như vậy lưng, đúng. Ngô Chí Huy một cái tát vỗ vào trên tay lái, nhìn qua vẻ mặt tâm tức, ngươi hỏi ta ta hỏi ai, hầm ra suốt, điểm tử thực xui xẻo thật suối quậy. Giản Nhĩ vừa mới đứng ra đến giúp mình nói chuyện, cũng không phải thật bởi vì nàng có bao nhiêu co ân tất báo, mà là trước mặt thân Ngô Chí Huy cấu kết, tiền thân nhảy vào một bộ tốt túi ra, dĩ nhiên ám vụm trộn cùng đại tẩu Giản Nhĩ có một chân, cho nên thời khắc nô chốt, nữ nhân này được đứng ra đến giúp mình bảo vệ tính mạng, bằng không thì Ngô Chí Huy đem cái này việc rũ ra đi, tất cả mọi người được ra rưởi. Ngươi thật là có tự tin, dèn nhỉ ta nhãn nhìn Ngô Chí Huy liếc. Ba ngày, ba ngày thời gian như thế nào làm? Có đầu mối không có? Ngươi muốn là không tra được, đến lúc đó cũng đừng trách ta bảo vệ không ngươi. Lão đại phát tàn nhẫn lên tâm đến ta cũng không đúng vào lời nói. Vừa mới ngươi đều thấy được, hắn hỉ nộ vô thường. Ta đây nói với hắn một tháng. Ngô Chí Huy một tay thao túng tay lái, một tay lái xe, làm sao có thời giờ à? Có thể có ba ngày liền không sai rồi. Vậy làm sao bây giờ? Xem đi. Ngô Chí Huy thở dài, đi một bước xem một bước, rồi nói sau. Thật sự không có biện pháp, ta liền trực tiếp chạy trốn. Yên tâm đi sẽ không liên quan đến đến ngươi. ngươi chạy ta đây làm như thế nào? Rén Nhi nhảy lên lông mày, nhìn xem Ngô Chí Huy, cái kia ngươi về sau liền nhìn không tới ta. Có thể làm sao? Ngô Chí Huy nhún vai, làm cái vẻ mặt bất đắc dĩ. Ta cuối cùng không thể ở tại chỗ này chờ chết đi. Cái này việc ta chút xui xẻo chịu lên, ta chính mình chống đỡ. A Huy, Rén Nhi lầm bầm một thân, quay người tới đây tại Ngô Chí Huy trên mặt gặp một cái. ầm, Ngô Chí Huy một cước phanh lại đặt xuống, xe kề bên ven đường trực tiếp ngừng lại ba phút đồng hồ sau. Ngô Chí Huy một lần nữa phát động xe, phải năm chặng. Lão đại phát bảo vệ không được hiện tại đã đến nhà. Sợ cái giấm, hắn buổi tối còn không biết lúc nào trở về đâu, mỗi ngày ở bên ngoài không biết chơi dùng nhiều, trở về cũng không có hứng thú cùng ta nhiều nói một câu. Jenny nỉ nổ ngậm cỏi mù, ý nghĩ không muốn mắt nhìn Ngô Chí Huy xuống eo, buồn bã nói, ngươi muốn là chạy, về sau ta liền tao tội. Ân. Lô Chí Huy hừ cười một tiếng, tà nhãn quét mắt Jenny, đạp xuống chân ga xe mở đi ra ngoài, một bộ lãng tử biểu lộ, ngươi xác định là ngươi bị tội. Chết bộ dáng. Lô Chí Huy đem Jenny đưa về nhà, gặp sau khi vào cửa vẫn không quên ghi tạc nàng đây đàm mông bóp trên một thanh từ ren nhỉ nhà đi ra nô chí huy nụ cười trên mặt biến mất không thấy gì nữa lấy ra một chi mặt bộ rỗng kẹp trên thôn vân thổ vụ nữ nhân miệng gạt người quỷ chúng chi còn là loại này cho lão công chủ mũ nữ nhân buổi tối tại bãi đỗ xe lão đại phát muốn trực tiếp làm chính mình ren nhỉ không có chủ động bảo vệ đã còn là chính mình bức hiếp nàng mới đứng ra không có nàng hiện tại cũng muốn giết chết chính mình đâu giang hồ hiểm ác duy nhất có thể tin tưởng chính là mình cho nên nô chí huy tại ren nhỉ trước mặt ngậm miệng không đề cập tới tiếp xuống đến nên làm như thế nào chỉ làm cho nàng yên tâm tình huống không đúng chính mình bỏ chạy đường sẽ không liên quan đến đến nàng Nô Chí huy trong nội tâm đã sớm có ý tưởng. Nát đổ hoa, cái này rác rưởi vừa mới gấp gáp như vậy bệ bồn sợ nhảy ra đạp chính mình. Đây là đưa tới cửa kẻ chết thay A từ nát đổ hoa vừa mới nhảy ra bỏ đá xuống giếng thời điểm. Trên mặt của hắn liền viết một cái chữ chết. Đưa đồ ăn tới cửa kẻ chết thay, không muốn ngu sao mà không muốn. Đúng lúc thuận tay cùng một chỗ giải quyết xong hắn. Hô, Nô Chí huy phun ra một điếu thuốc sương ngủ, bấm rơi đầu mẩu thuốc lá nhìn chung quanh một chút, xác định không người theo dõi lách mình tiến bên đường đường điện thoại. Là ta, A Huy à, -a. A Huy, như thế nào nhanh như vậy liền liên hệ ta. Cao cấp đốc sát trương cảnh lương bên kia hoàn cảnh ở mỹ. Nghe vào rất bận, buổi tối Quỷ Cường cái này rác rưởi bị chém chết ở thành phố Đường, chuyện gì xảy ra à? Quỷ lao thủ trưởng cho ta áp lực để ta tra án đâu? Hừ, xảy ra chuyện gì vậy? Nếu không phải ta chạy nhanh, buổi tối ta cũng bị chém chết rồi. Ngô Chí Huy hít lên, ánh mắt đảo qua bốn phía, nói đơn giản xuống buổi tối sự tình, tiền ném đi, Quỷ Cường chết, hiện tại lao đại phát hoài nghi buổi tối sự tình có liên quan tới ta, cho ta 3 ngày thời gian để ta điều tra, không tra được ta thì phải chết. 3 ngày? Làm sao có thể? Trương Cảnh Lương nghe xong Ngô Chí Huy miêu tả, một điểm manh mối đều không có, ngược khí có chút ảo não. Ngươi thế, nhưng là ta hao phí tốt một phen công phu mới đưa đi vào Hồng môn Nam vùng, cái này nằm vùng kết thúc, hầm ra súc, chó chết trương cảnh lương. Cái này trong lúc nấu chốt, một điểm không quan tâm an nguy của mình, ngược lại lo lắng lên hắn vụ án. Như vậy đi, nô chí huy đã sớm có ý định, buổi tối lao đại phát bọn hắn bị cấp 8 vạn khối tiền, ngươi đi thân thỉnh một cái, phủi đi 8 vạn khối kinh phí xuống tới cho ta. Ta tìm kẻ chết thay đem cái này tiền đưa đến nhà hắn, sau đó dẫn người điểm hắn, ta liền không có sự tình. Buổi tối ném đi bốn vạn khối, nguyên bản nô chí huy muốn cùng trương cảnh lương báo mười vạn, tưởng tượng muốn còn là tính, rất không có khả năng. Mười vạn quá nhiều, Trương Cảnh Lương làm không được, không phải chứ, tám vạn thôi. Trương Cảnh Lương nghe liền không cam tâm tình nguyện, ngươi buổi tối đầu gốc bị người đánh thấy ngu chưa? Đại ca, là tám vạn không phải tám nghìn, phía trên làm sao có thể phê chuẩn cái này phí tổn? Năm vạn, nô chí huy suy tư một chút, lui một bước, liền năm vạn, không thể ít hơn nữa, các ngươi mỗi tháng chi tiêu tuyến nhân phí đều nhiều đi, mới năm vạn mà thôi, ngươi một cái cao cấp đốc sát hoàn toàn làm định, rơi vài nước, hắn một cái cắn chết, không dung thương lượng, năm vạn khối ta liền có thể giải quyết cái này việc, bằng không ta bỏ chạy đường, về phần ngươi nằm vùng nhiệm vụ, chính ngươi lại đi tìm người đi làm đi. Trương Cảnh Lương đã trầm mặc một hồi lâu, ta hừng đông cho ngươi trả lời thuyết phục. Hồng môn lão đại bất luận cái gì trời giơ cao, phía trên đã sớm theo dõi hắn, nếu như có thể thành công nắm giữ hắn phạm tội chứng cứ bắt hắn, Trương Cảnh Lương nhất định có thể trực tiếp trên tổng đốc xem xét. Vì nhiệm vụ này, Trương Cảnh Lương trước trước sau sau tối thiểu an bài hơn 10 cái nằm vùng đi vào, toàn bộ mẹ nó đi vào còn chưa bắt đầu làm việc liền bại lộ, một cái có thể được việc đều không có đương nhiên, nơi này là nằm vùng thân phận bị phát hiện, là trực tiếp bị hàng rợm trở về. Về sau, hắn dứt khoát hạ chậm tốc độ, không hướng hoạch tâm cấp độ tặng người, hướng nhâm tình tiên phía dưới sự tình người bên người tiến đưa nằm vùng nhưng tình là hướng như trước trương cảnh lương an bài 6 cái nằm vùng đi vào cũng liền ngô chí huy bên này đứng vững gót chân tại lao đại phát phía dưới dựng đang nhập vào còn trong cậy vào bên này có thể có khởi sắc hiện tại mắt thấy ngô chí huy đã bắt đầu tiếp xúc lên kết quả buổi tối hôm nay lại đột nhiên ra cái này một việc sự tình trương cảnh lương cũng không nỡ bỏ nhà ra chỉ có thể đáp ứng năm vạn khối mà thôi không làm khó được ngươi lương thúc ngô chí huy nghe được trương cảnh lương nguyện ý trả thù lao trực tiếp thúc thúc liền kêu lên ngươi yên tâm đi tiền cho ta quay đầu lại ta cho ngươi thêm làm cho cái hóa đơn ngươi trở về thanh lý lại nói Buổi tối vụ án này không phải tại ngươi trên địa đấu chết mấy cái, Quỷ lão để ngươi điều tra, ta trong 3 ngày giúp ngươi giải quyết cái này việc, ngươi đến lúc đó tùy tiện chuỗi cùng một chỗ, vụ án báo cáo một viết, 3 ngày liền pha án cái kia ngươi chính là thần thám phụ thể, công lao cũng liền có. Lại mò công lao, năm vùng nhiệm vụ còn có thể tiếp tục, đối với ngươi mà nói là hai nợ hòa sự tình, có lợi không bồi thường. Năm vạn khối mà thôi, không lỗ, nếu như ta là ngươi, ta chính mình xuất tiền túi cũng phải đem số tiền kia lấy ra. Nô Chí Huy chém đinh chặt sắt. Trương Cảnh Lương hít vào một hơi, nói lẩm bẩm, hình như là đạo lý này a bất quá việc này ngươi còn có thể khai ra ngân phiếu định mức đến hắn yên lặng hợp lại tính tiền lời, sắt thực có thể đầu tư một cái năm vạn khối mà thôi dù sao không phải mình bỏ tiền tùy tiện móc móc tuyến nhân phí liền đi ra người đến treo lô chí huy không tiếp lời nói trực tiếp bấm véo điện thoại ngày mai tìm người đến bãi đỗ xe kéo ta bà sao phiếu chuẩn bị cho tốt hắn bỏ lại áo khoác đi ra phía ngoài nói lầm bầm lão tử liền là tùy tiện nói một chút ngươi còn tưởng là thật à hóa đơn phát con em ngươi a hắn ngăn cản đại taxi xe thiện thủy vịnh đường mở lẹo điểu trương bảy người đi đường mình trương bảy Người đi đường mình, Thiện Thủy Vịnh đường bờ hẻo điều. Nô Chí Huy tử trên xe bước xuống, ngẩng đầu liếc mắt đỉnh núi. Trên đỉnh núi, Thiện Thủy Vịnh biệt thự khu rượi vào dãy núi đứng sừng sững, chẳng chỉ thấp dẫn, ở tại bên trong tầm mắt vô cùng tốt, có thể rõ ràng vừa xem nơi xa mặt biển. Nghiêng nghiêng vương chân núi, cũ kỹ thành hương kết hợp bộ chiếm giữ tại chân núi, chỉ là một núi ngăn cách, nhưng là hai cái thế giới. Dọc theo cũ nát đường đi đi vào bên trong, đỉnh đầu rắc rối phức tạp dây điện đan vào ở trên trời, giống như tấm lưới rách đem phía dưới người khóa ở trong đó dốc sức liều mạng muốn đi đi ra ngoài rồi lại không dễ dàng như vậy đi ra ngoài một núi ngăn cách lại tựa như hai cái thế giới tình huống liền là chân thật nhất khắc hoạn cũng là thời đại này nhất tươi sáng rõ nét khắc hoạn có ít người cả đời liều mạng nhưng là chỉ có thể bị nhốt tại nơi này cụ nát lao thành khu bên trong chơ mắt nhìn đối diện tốt thế giới nô chí huy ngậm lấy điếu thuốc một đầu tiến vào hành lang dọc theo vách tường pha tạp thang lầu một đường hướng lên đi tới tiền thân nơi ở góc rẽ một bóng người đột nhiên từ bên cạnh chui ra nô chí huy bị sợ nhảy dựng theo bản năng lui về sau hai bước tay phải ruôi túi chuẩn bị móc dao huy ca là ta à? Nô Chí Huy thấy rõ người tới về sau lúc này mới thu dao, thấp giọng chửi bới nói, "Rác rưỡi à, đại hàm thập, ngươi trốn ở chỗ này làm gì?" Chuyên môn chờ ngươi à, đại hàm thập hỏa thiêu hỏa liệu đi tới, từ trong túi quần móc ra một tay nhau tiền mặt đến nhét vào nô Chí Huy trong tay. Buổi tối bãi đô xe vô duyên vô cớ gặp chuyện không may, ai cũng không biết là ai làm, không tra được lời nói, ngươi khẳng định phải bị tội, chẳng bằng thừa dịp bây giờ cơ hội tranh thủ thời gian chạy. Ta tiến bãi đô xe ngươi vẫn luôn rất che đậy ta, đây là ta chứng minh một điểm gửi ngân hàng, không có nhiều, ngươi cầm lấy tranh thủ thời gian chạy trốn đi. Rác rưởi Nô Chí huy hiếp mắt nhìn nhìn trong tay tiền mặt, cười nói, ngươi ngược lại là còn rất có lòng. Có sao nói vậy? Cái này đại hãm thập cũng là không phải người ngu, biết rõ muốn thừa dịp hiện tại nắm chặt thời gian chạy trốn. Hắn thật cũng không có khách khí, trực tiếp liền nhận rồi, tiền ta liền nhận rồi, nhưng mà ta không định chạy, cha một chút lại nói, bởi vì ta là trong sạch. Đầu năm nay, đối với người tốt người không nhất định thật là đối với người tốt đi ra làm. Đầu thứ nhất lý niệm liền là người nhất định cần nhờ chính mình, là không có thể tin tưởng người khác. Nô Chí huy không có như vậy dễ dàng tin tưởng người khác, ai biết đại hãm thập có phải hay không lão đại phát phái tới đây thăm dò chính mình? Ai nha, ta biết do ngươi là trong sạch à, đại hàm thập ý đồ khuyên bảo, nhưng mà ngươi cũng nhìn thấy, lao đại phát căn bản không tin tưởng ngươi, điển hình muốn bắt ngươi làm bộ. Ta không sợ. Nô chí huy móc ra chìa khóa mở cửa đi vào, chạy. Có thể chạy đi nơi đâu? Ngươi đi đường bình, người muốn là không được, chạy đến đâu bên trong đều được bị đánh. Cái này cục nếu như đủ phải, cái kia liền nhất định muốn phá nó. Bất quá mười mờ trong phòng dị thường chật chội, thả cái giường lại đến cái giản dị gãy thay nhau bàn, không có địa phương đại hãm thập nhìn qua khuyên bảo không có, cũng chỉ được lắc đầu. Huy ca à huy ca, ngươi chính là cái chết đầu óc. Ải. Nô Chí Huy nằm ở trên giường, mắt liếc thấy Đại Hàm Thập, chủ động nói ra, "Ngươi nói, buổi tối hôm nay gặp chuyện không may, khả năng nhất là ai làm?" "Có khả năng nhất. Cái kia có thể là Tư Bắt bọn hắn à, Đại Hàm Thập suy tư một chút cùng miệng nói, từ khi ngoạn mệnh câu bị chém chết về sau, lão đại phát cùng Tư Bắt đều muốn ngồi trên hắn vị trí, hai người trong bóng tối đấu đối bụi, đều muốn tại tiền ca trước mặt bắt mắt chút. Tư Bắt cùng lão đại phát hai người cướp một vị trí, tranh đấu gay gắt đã rất lâu rồi, sát thực rất có gây án độ cơ. "Tư Bắt bọn hắn." Đại Hàm Thập còn tại nói lẩm bẩm, Lô Chí Huy đã sớm không có nghe, trong nội tâm đã bắt đầu cộng lại đi ra đối sách ngay cả đại hãm thập cũng biết tư bát cùng lão đại phát chuyện giữa hai người kia trên cơ bản liền là tranh đấu gay gắt buổi tối hôm nay phát sinh sự tình lão đại phát trong nội tâm khẳng định cũng đúng hoài tư bát có chỗ hoài nghi cùng lão đại phát mở ca múa sảnh làm quán rượu bất động tư bát càng ưa thích đến tiền nhanh đến đường đi mình mở hai nhà đánh bạc quán để quý lợi đánh bạc quán đó không phải là vì nát đổ hoa cái này nội ứng số lượng thân làm theo yêu cầu nha đại hãm thập lô chí huy gần nhất trao lên nhìn xem đại hãm thập ngươi nói nát đổ hoa buổi tối hôm nay cái thứ nhất nhẹ ra vua hắn ta có hay không khả năng hắn liền là tư bát ăn bài nội ứng ta nghe người ta nói, nát đổ hoa vụng trộm đi tư bắt chàng từ chơi, thua cuộc tìm tư bắt cho mượn một khoản quý lợi, có hay không khả năng hắn bị tư bắt đón mua, mượn cái này việc để lão đại phát ở phía trên trước mặt khó chịu nổi. đại hãm thập vội vàng quát tay, huy ca, cũng không thể nói như vậy a. ta tận mắt nhìn thấy, nô trí huy ngữ khí khẳng định, trực tiếp căn chết, ta tận mắt thấy sự tình còn có thể giả bộ. nói bừa loạn tạo loại này sự tình, tùy tiện nói là được, có miệng là được. cái này, đại hãm thập không nói. đáng tiếc, huynh đệ chúng ta một trận, ta còn muốn thượng vị về sau bảo kê ngươi đâu, không nghĩ tới hôm nay buổi tối bị nát đổ hoa an Nô Chí Huy thổi gió, trong bóng tối chân ngòi, Nát đổ Hoa ban đầu liền nhìn ngươi khó chịu, ta muốn là đã xảy ra chuyện, về sau cuộc sống của ngươi cũng khó à, nếu như ta đã xảy ra chuyện, ngươi cũng chuẩn bị ly khai nơi này đi. Ta không đi. Đại hàm thập lớp đầu, Nát đổ Hoa cái kia rác rời ta cùng hắn giữ một khoảng cách là được rồi, tại bãi đỗ xe mỗi tháng ít nhất có có thể được một điểm thật tốt tiền hoa. Giữ một khoảng cách. Nô Chí Huy nhíu mày, cười nhạo nói, tổ bị phá thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Ngươi theo ta đi gần, nếu là hắn thượng vị cái thứ nhất liền là đuổi ngươi đi. Giết trừ đối lập, mặc kệ lúc nào người nào thượng vị về sau chuyện thứ nhất liền là tiêu diệt nhìn hắn không thuận mắt mắt người ngươi tránh có làm được cái gì ngươi bình thường như vậy có thể nói điểm ấy đạo lý dùng không lên ta dạy cho ngươi đi đại hàm thập nghe vậy trầm mặt lại biểu lộ biến hóa không chắc đương nhiên còn có một cái khác lựa chọn cái kia chính là phá cái này cũng lô chí huy ánh mắt lóe lên nhìn xem đại hàm thập cái này việc đã là một cái nguy cơ đồng dạng cũng là một cái cơ hội cường ca rắp rưỡi ai đỉnh hắn vị trí nát đổ hoa liền là muốn thượng vị cho nên mới trước tiên nhảy ra đập ta hắn đưa tay một cái tát vỗ vào đại hãm thập trên bờ vai thằng gửi xe Ngươi muốn cả đời làm một cái nghe người ta sai khiến thằng gửi xe à? Mỗi ngày bởi vì đã nhận được khách nhân tâm tình tốt rồi bố thí 3 khối 2 khối tiền ba mà vui vẻ không được rồi. Chúc ta hảo vận đi. Nô trí huy điểm đến là rừng, cũng không có điểm phá đến tiếp sau sự tình. Mọi người huynh đệ một trận. Ngươi hôm nay cho ta cung cấp tin tức, ta nhớ kỹ rồi. Đại hãm thập cùng chính mình quan hệ tốt, lại cùng nát đổ hoa không đối phó, tùy tiện cùng hắn hong hong gió. Mọi người liền đứng ở một đầu chiến tuyến trên. Chính mình mới đến xác thực cần một cái người chống đỡ chính mình. Đại hãm thập cho mình cảm giác coi như cũng được, có lẽ có thể cân nhắc kéo đến bên cạnh mình, nhưng mà hắn đến cùng được hay không? vậy thì phải nhìn hắn có hay không đầu gốc nếu như đại hàm thập thật thượng đạo lời nói hắn biết rõ tiếp xuống đến nên làm như thế nào nô chí huy lại nói hai câu trực tiếp liền đem đại hàm thập đuổi đi đơn giản vọt lên tắm rửa cho miệng vết thương lau bôi thuốc ngủ thật say chương 8, kiếm hai phần chương 8, kiếm hai phần ngày hôm sau nô chí huy sớm đã tỉnh mở rộng cái lưng mỏi bắt đầu rửa mặt đêm qua hắn ngủ rất thực tế không có chút nào bởi vì cái này việc mà cảm thấy lo nghĩ ngược lại ngủ được rất thơm binh dân vật thức tỉnh sớm hơn mặc dù mới bảy giờ nhưng mà cũng nát trên đường phố cũng đã nóng nhiệt Nô Chí huy ngồi ở sát đường bữa sáng tiệm, đã muốn chén hoành thánh trước mặt, đơn giản ăn bữa sáng về sau, kẹp trên một điếu thuốc lá tại trên đường phố đi vòng vo. Trung nhớ tiệm thủy sản. Nô Chí huy ngẩng đầu liếc mắt chiêu bài, cất bước đi vào. Trong tiệm cái này chút sinh ý còn rất tốt, người nhiều, lão bản hẳn là vợ chồng đường, nữ nhân phụ trách chiêu đái tính tiền, nam nhân phụ trách xử lý sản phẩm. Trung nhiên lão bản mặc tạp rề chính ngồi trồm hổm trên mặt đất xử lý một đầu có lương, một thanh thật nhỏ sắc bén cạo cá dưới lao đi, lại dùng nước sông lên, rất nhanh liền xử lý tốt. Một bên. Trương Cảnh Lương xen lẫn trong khách nhân bên trong phi thường ít xuất hiện, đang đứng tại hồ cá trước chọn cá hàng. Nô Chí Huy Lơ đang đứng ở bên cạnh hắn, ngón tay sờ chút một cái bên trong cá, đồ vật đâu. Ân. Trương Cảnh Lương đã làm xong, từ trong lòng ngực lấy ra một cái giấy dai phong thư đến, mắt nhìn trung quanh, nghiêng người đưa cho Nô Chí Huy, dựa theo ngươi nói năm vạn thối, một phần không ít ngươi. Đáng tin. Nô Chí Huy cắn đầu mẫu thuốc lá nở nụ cười, ngón tay mèo mèo giấy dai phong thư độ dày trực tiếp ước lượng tiến vào trong lồng. Cảm ơn, Lương thuốc. Trương Cảnh Lương nhìn xem hắn, lúc nào có thể làm được? Buổi tối hôm nay, nhanh như vậy. Ta nói. Tiến đúng chỗ sự tình giải quyết. Nô chí huy thò tay từ hồ cá bên trong cầm ra đến một con cá cầm ở trong tay. Sáng sớm đồ biển mãnh liệt vô cùng, trên không trung luốt đôi cá. Lương thúc làm việc nhanh như vậy, ta đương nhiên cũng muốn nhanh. Cẩn thận một chút. Trương Cảnh Lương hạ giọng, thư nhuận mẹp dặn dò, không được liền trực tiếp rút lui, trở về ta khôi phục ngươi thân phận. Sau đó lại sợ Ngô Chí Huy làm thật, ta tin tưởng ngươi có thể làm việc, giải quyết hắn. Có số. Nô Chí Huy cầm lấy cá, cũng không quay đầu lại đi sổ sách lại. Hắn như thế nào không biết Trương Cảnh Lương bất quá là tại cùng chính mình khách sáo hai câu, Trương Cảnh Lương quan tâm là hắn bản án, vàng không thì cũng không có khả năng suốt đêm làm việc, sáng sớm liền đem tiền đã lấy tới. Bất quá Ngô Chí Huy cũng không quan tâm, hắn căn bản không có quyết định này. Nam Vung như là đã bắt đầu chấp hành nhiệm vụ, một lúc sau ngươi trở về nữa, sẽ bị nội bộ bài xích, tại cảnh đội trên cơ bản liền là người không ra người quỷ không ra quỷ trạng thái, còn muốn phòng ngừa bị xã đoàn trả thù. Lại nói, Ngô Chí Huy cũng không thích bị quỷ lão hô tới quằn lui, lại càng không nguyện ý tại quỷ lão trước mặt túi đầu túi người. Chén cơm này, hắn không hợp. Nô chí huy kết thúc sổ sách, cầm lấy cá đi đến xử lý khu, đem mang theo túi bồng, lấy ra thuốc lá đến cho lão bản phái một đi. Đẹp trai, chờ một lát. Lão bản nhìn xem nô chí huy trong tay thuốc lá, thái độ nhiệt tình không ít, thò tay tại trong chậu trôi nổi như này trôi nổi tay, tại trên quần áo tùy ý xoa xoa, nhận lấy điếu thuốc đến đường tại trên lỗ thay, tiếp tục giết cá. Mới vừa lên đến cá, mới mẹ rất, nhìn ngươi là mặt lạ, hoặc lần đầu tiên tới ta chỗ này đi. Ta chỗ này đồ vật không tệ, không ít bố chồng bà chuyên môn đến nơi này của ta mua cá, liền vì cầu cái tươi sống đấy. Ngươi mua về nếm thử sẽ biết. Đang khi nói chuyện một con cá đã xử lý tốt, đóng gói tốt đưa cho khách nhân, sau đó chuẩn bị giúp đỡ Ngô Chí Huy xử lý đầu này cá. Đao không sai. Ngô Chí Huy nết miệng nở nụ cười, ở một bên ngồi trồn hồn xuống. Đao bán thế nào? Bán ta một thanh, ta chính mình giết. A, lão bản nghe vậy sướng sở, cho tới bây giờ chưa từng gặp qua như vậy khách hàng, nhưng nhìn tại tiền mặt trên mặt mũi cũng liền từ hắn đi. Cái này chút đúng lúc cũng bận rộn giúp khách nhân xử lý cá, lão bản cũng không cố trên hắn, để hắn tại dụng cụ cắt gọt bên trong chính mình chọn, chính mình lại bận rộn. Ngô Chí Huy chọn lấy đem cạo cá dao, ngồi sủau đá mài dao trước. Cần thuốc lá híp mắt đánh bóng cạo cá đao, hết sức chuyên chú. Rất nhanh, đánh bóng tốt cạo cá đao lưới dao sắc bén, vừa mới bay lên ánh sáng mặt trời xuyên tấu qua thủy tinh chiếu rọi tại cạo cá trên ao, cho lưới dao độ trên một tầng vàng nóng ánh nhíu dao. Lô Chí Huy tại hồ cá bên trong nhìn nhìn, thò tay cầm ra mua được cá, mở ngực bể bụng, động tác thành thạo gọn gàng mà linh hoạt, thịt xương chia liệp. Chỉ chốc lát, một con cá liền xử lý tốt, nước sông lên sạch sẽ. Hết bật lão bạn vừa mới kẹp tắp lưỡi gỏi, nhìn xem Lô Chí Huy gọn gàng mà linh hoạt động tác, có chút ngoài ý muốn, nhìn không ra a đẹp trai, đồng hành. Xem ngươi trình độ, tối thiểu reset 2 năm rưỡi cá đi xong qua. Lô Chí Huy tiện tay đem giết tốt cá bỏ vào trong giỏ sách, giặt sạch dao cầm giấy vệ sinh vòng tầm vài vòng gói kỹ sau đó ước lượng tiền trong túi quần. "Cá tiến đưa ngươi, lão bản." Trước khi ra cửa, bên ngoài đúng lúc bốn người tiền đến, quét mắt Ngô Chí Huy, nhìn cái gì vậy? "Tìm đồ ta." Gặp Ngô Chí Huy không có phản ứng trực tiếp đi, bọn hắn còn chưa tỉnh, đi vào tiệm thủy sản, "Lão Trung, hôm nay lên giao phí hết, ngươi chuẩn bị xong chưa?" Ra tiệm thủy sản, lên xe. Lô Chí Huy lấy ra trong túi quần giấy giao phong thư đến, mở ra nhìn thoáng qua, tiền một phần không thiếu đều tại bên trong. Phần thứ nhất tiền mặt tới tay tiếp xuống đến. Liền là thu phần thứ hai. Bãi đỗ xe buổi sáng trên cơ bản không có cái gì sinh ý phố xá bình thường cũng là đến buổi tối mới bắt đầu tiến vào bận rộn thời khắc, cho nên thẳng gửi xe đám bình thường buổi chiều mới qua đi. Giữa trưa 12 giờ. Cái này chút trên cơ bản liền là tiệm cơm có bãi đậu xe nhu cầu, không phải bẻ bộn nhiều việc. Mọi người hút thuốc lá, câu được câu không trò chuyện. Có nghe nói hay không? Đại hàm thập trong đám người trâu đầu ghế thai, lấy ra thuốc lá phái một vòng, chuyện tối ngày hôm qua liền là chúng ta cái này có nội ứng. Anh à. Có tin không có. Mọi người rảnh rỗi nhăn trán, việc không liên quan đến mình cao cao treo lên. Nói chuyện tiêm đứng lên. Ta nghe người ta nói, nát đổ hoa cái này rác rưởi a gần nhất cùng Tư bắt người có tiếp xúc. Đại Hàm thập ánh mắt lập lòe, nhìn như không tốt chú ý nói ra một miệng, hắn đi Tư bắt đánh bạc quán thua không ít tiền, còn tìm bọn hắn cho mượn tiền, nghe nói thiếu không ít tiền đâu. Ba ngày bãi đỗ xe sự tình không nhiều lắm, Đại Hàm thập lời nói không bao lâu ngay tại bãi đỗ xe bên trong truyền ra, mọi người đều nghị luận. Người chuyên nhân càng truyền càng mơ hồ, đêm đen, nát đổ hoa đã tại Tư Bát casino thiếu 10 vạn khối. Lão Đại Phát vừa mới an bài ánh mắt đến bãi đô xe, nghe thế sao một việc sự tình tội vàng liền đem tin tức này truyền lại cho lão Đại Phát. Hầm ra súc, thiếu nợ như vậy nhiều. Lão đại phát cho mày, con mẹ nói ngươi một cái xem người sắc mặt ăn cơm rác rưởi thẳng gửi xe, dám mượn như vậy nhiều. Lấy cái gì còn a? Hắn suy tư một chút, cùng Mã Tử nói ra, "Giúp ta ước hẹn Tư Bát, buổi tối đi theo hắn chơi mặt trược. Trận vào tối, Nô Chí Huy xuất hiện ở lão đại phát cửa nhà. "Vào đi." Jenny vừa mới tắm rửa xong, mặc đồ ngủ đứng ở cửa ra vào, thò tay đem Nô Chí Huy kéo đi vào, "A Phát ra ngoài cùng Tư bắt đánh bài đi." Nàng đóng cửa lại, thuận tay đem bức màn kéo lên, trực tiếp một vượn qua chân liền ngồi tại Nô Chí Huy trên đùi, "Có manh ngồi sao?" Điều tra như thế nào? Không tra ra. Lô Chí Huy thở dài, "Lát đầu, ta tới tìm ngươi là muốn cho ngươi giúp ta." Giúp ngươi làm gì? Chạy trốn. Lô Chí Huy đi thẳng vào vấn đề, còn có một ngày thời gian, một điểm đầu mối đều không có, ta khẳng định chết chắc rồi. "Cho ta hai vạn gói chạy trốn phí đi, buổi tối hôm nay ta liền đi, ngươi cũng không muốn trơ mắt nhìn ta rác rời đi. Trương Cảnh Lương nơi đây kiếm phần thứ nhất, phần thứ hai liền là từ Rèn Nghị nơi đây đến, Rèn Nghị, được ra phần này tiền." "Như vậy nhiều?" Rèn Nghị trong mắt hơi híp, trong ánh mắt hàn quang chợt lóe lên, tất cả mọi người là người trưởng thành rồi. Như thế nào nghe không ra Ngô Chí Huy nói gần nói xa ý tứ. Ngươi chuẩn bị chạy chạy đi đâu? Ta nào biết được, chạy trước lại nói. Lô Chí Huy khoát tay áo, thúc giục nói, thời gian không còn kịp rồi, ta tay bên trong không có tiền mặt, chạy không được. Được. Jenny suy tư một chút cũng liền đã đáp ứng, đi gian phòng không bao lâu liền lấy ra đến một thay nhau tiền cho Ngô Chí Huy. Một tiếng về sau, ngươi cho phát ca gọi điện thoại, đã nói ta qua đi tìm hắn. Lô Chí Huy tiếp nhận tiền thu vào trong túi quần, mặc khác, ngươi đã nói ta phát hiện nát đồ hoa vụng trộm đi theo tư bác người gặp mặt, để hắn đi tư bác casino tìm nát đồ hoa. Nói cái này một chút có làm được cái gì? Phân tán lực chú ý a, vạn nhất có người nhìn chằm chằm vào ta, ta như thế nào chạy? Được. Genny suy tư một chút, cũng liền đáp ứng xuống, một tiếng về sau. Ân. Nô Chí Huy hài lòng nhẹ gật đầu, đứng dậy cũng chuẩn bị đi. Chờ một chút. Genny thật đúng là vật dùng kia vô cùng, cái này trong lúc mấu chốt vẫn không quên nhớ lôi kéo Nô Chí Huy, để hắn sẽ giúp chính mình bảo dưỡng một cái. Chương 9. Cho ngươi mượn cái đồ vật dùng một lát. Chương 9. Cho ngươi mượn cái đồ vật dùng một lát. Cửa ra vào. Lô Chí Huy kéo túm dây lưng hướng thẻ trừ lại buộc lên dây lưng thuận miệng nói ra, đại tẩu, ta hoàn toàn có thể tin tưởng ngươi, ngươi cũng không hy vọng ta gặp chuyện không may, đúng không? Ha ha. Rẹn nỉ trên mặt còn mang theo từng điểm đỏ ửng, ánh mắt cùng Nô Chí Huy đối mặt, giác một cái đầu vai chạy xuống đai đeo, đương nhiên Huy Tử, đi nhanh đi. Nô Chí Huy cất bước đi vào thang máy bên trong, Rẹn nỉ đưa mắt nhìn hắn ly khai, cửa khép lại về sau Rẹn nỉ nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, hầm ra súc, cũng dám huy hiếp ta. Nàng sát mặt biến ảo vài phần, quyết định còn là dựa theo Nô Chí Huy nói làm. Nô Chí Huy khẳng định không phải là không có chuẩn bị mà đến, chính mình muốn là tùy tiện động đến hắn. Vạn nhất không có giải quyết hết, hắn nhất định sẽ đem hai người chuyện giữa hướng mặt ngoài chọc. Tiểu khu bên ngoài, Nô Chí Huy thò tay ngăn cản đại taxi xe, phố họa viện số 188, cảm ơn. Đã tạ. Nô Chí Huy thanh toán xe tư, ngẩng đầu liếc mắt trước mắt biển số nhà, lấy ra mặt bổ rồ đến nút, dọc theo bậc thang đi vào hành lang, đi tới nát đổ hoa thuê phòng cửa ra vào. Nát đổ hoa bởi vì bãi đô xe cái này việc, trong thời gian ngắn bọn hắn không thể làm sự tình, chính mình trong túi quần lại không có tiền, muốn đi ra ngoài đổ bại đều không được, chỉ có thể ở nhà nằm thi. Lúc này, hắn đang ngồi ở trên giường uốn riệu, Một tay mang theo thuốc lá đập vào rượu nước, hầm ra xúc xấu từ bàng, cấp nhiều tiền như vậy, một phân tiền cũng không cho ta phân, bội thực mà chết ngươi rất rưởi. Cửa phòng mở, đừng mẹ nó thúc giục, ngày mốt liền giao tiền thuê cho ngươi. Nát đổ hoa tức giận hô một câu, gặp còn tại góc cửa, hùng hùng hổ hổ đứng dậy mở cửa, đừng mẹ nó. Nô trí huy ngậm thuốc lá, cười tủm tỉm đứng ở cửa ra vào, vừa nhấc chân trực tiếp đem muốn đóng cửa nát đổ hoa cước lượng mở, đóng cửa lại một cước dậm ở nát đổ hoa trên mặt. Nát tử huy, nát đổ hoa sắc mặt đỏ lên, ánh mắt lợp lè, ngươi muốn làm gì? Ngươi dám hấp phát ca tiền? nô chí huy mặt mày khẽ nâng rút ra trong túi quần cạo cá dao tuôn xuống bao vây lấy dao còn chưa khô giấy vệ sinh sắc bén thân dao tại dưới ánh đèn chết xạ hằng quang phát ca để cho ta tới thu người mạng cạo cá dao vung xuống nát đổ hoa đưa tay đó nữa đụng lấy máu tươi tay kêu thảm một tiếng tiếng buồn bã cầu xin tha thứ ta sai rồi huy ca nát đổ hoa một sợ hai tất cả đều chiêu tiền là tư bác ngựa đầu đán xấu tử băng cướp không phải ta thả ta một con đường sống a nô chí huy nghe vậy sững sờ thật đúng là hắn làm biểu hiện ra cũng không động thanh sắc quát lớn phát ca đã sớm đã điều tra xong nói chút hữu dụng Nát đổ Hoa nói chuyện lời nói tốc độ cực nhanh, muốn sống muốn rất mạnh, không phải ta muốn đối phó ngươi, là Rèn Nhỉ tỷ muốn đối phó ngươi. Nàng an bài người cùng ta tiếp xúc, để ta đem mượn đưa tiền cái này việc làm văn, tiền mới có thể gặp chuyện không may. Làm sao ngươi biết là Rèn Nhỉ? Lô Chí Huy Long mày nhíu lại, nhìn xem do dự Nát đổ Hoa, đem ngươi biết rõ toàn bộ nói cho ta biết, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Rèn Nhỉ tìm người cùng ta tiếp xúc, cái này người ta nhận thức, ta trước kia trông thấy hắn cùng Rèn Nhỉ cùng lúc xuất hiện qua một lần, cho nên ta hoài nghi liền là Rèn Nhỉ muốn giết ngươi. Nát Đỗ Hoa không biết cụ thể phát sinh cái gì, cho nên cũng chỉ có thể đoán cái đại khái. Rennie, lô chí huy trong đầu nhớ lại, theo lý, cái này đổ đi không để ý từ giết chính mình a búng nhiên, trong trí nhớ một gốc nổi lên. Nửa tháng trước, tiền thân cái này không có đầu gót dĩ nhiên cùng Rennie ngủ ra cảm tình đến, Nam Vùng cũng không muốn làm, muốn Rennie ly khai Lão Đại Phát, đi theo chính mình ly khai nơi đây. CJ. khó trách người ta muốn làm rơi ngươi. Rennie cùng Lão Đại Phát cùng một chỗ, là bởi vì hắn túi tiền đủ trống, trước mặt thân làm cùng một chỗ đơn thuần bởi vì bảo dưỡng kỹ thuật tốt, mọi người chỉ là thân thể quan hệ, tiền thân không tiền không thế không có địa vị, đi theo ngươi. Rennie rốt cuộc là đại cậu. Tiền thân chỉ là nói ra một miệng, Rèn Ní liền lập tức tâm ngoan thủ lạt bắt đầu hạ độc thủ. Nát đổ Hoa nhìn xem không nói chuyện Ngô Chí Huy, lại lần nữa cầu xin tha thứ, cái này việc ta thật không có tham dự a, tiền là xấu tử bang bọn hắn cướp, trước đó nói tốt phân 30% cho ta, nhưng mà đến bây giờ một phân tiền đều không có cho ta. Hắn nhất định là phân không đến tiền. Bán đứng người một nhà nếu như bị lão đại phát biết chắc chém giết hắn, riêng này một đầu cũng tuyệt đối không có khả năng chia tiền cho Nát đổ Hoa. Ta thật không làm muốn hại ngươi, ta thiếu đánh bạc sổ sách, lúc này mới bị bức bách đáp ứng bọn hắn, ngươi tìm bọn hắn a nát đổ hoa biểu lộ khẩn trương nhìn xem ngô chí huy ngươi đã đáp ứng không giết ta mọi người huynh đệ một trận đi ra làm đuổi theo trọng yếu là coi trọng chữ tín ta đương nhiên coi trọng chữ tín nô chí huy bung lòng ra hắn được rồi ngươi đứng lên đi nhìn xem bụng lấy tay từ trên mặt đất đứng lên nát đổ hoa cái này việc không muốn tuyên dương ra ngoài coi như chúng ta chưa thấy qua ân ân nát đổ hoa miệng đầy đáp ứng chỉ cầu cái này ôn thần nhanh lên đi chính mình muốn suốt đêm chạy trốn đúng rồi nô chí huy đột nhiên dừng lại nửa khí gọn sóng không sợ hãi cùng ngươi mượn cái đồ vật dùng một lát tốt nát đổ hoa gật đầu đáp ứng mượn cái Phốc phốc. Cạo Cá Đao huy động, từ nát đổ hoa trước mặt sẹt qua một đạo bạch quang. A. Nát đổ hoa trường lớn suy nghĩ hạt Châu, hai tay chăm chú bụm lấy cổ của mình, gắt gao nhìn chằm chằm vào Ngô Chí Huy, trong cổ họng phát ra, "Ôi, khản khản âm thanh. Đả tạ." Lô Chí Huy dùng giấy vệ sinh lau sạch lấy cạo Cá Đao cất kỹ, rút ra một ít thay nhau tiền mặt ném về từ không trung, "Ngươi thiếu kiên nhẫn, đời sau chú ý một chút." Xuống lầu về sau, Lô Chí Huy hai tay chọc vào túi, đi về phía trước một đoạn đường ngăn lại một đại taxi, "Đường chí phú, cảm ơn." Đường chí phú. Nô chí huy đeo mũ lười chai đứng ở dưới mái hiên, nhìn xem phía trước trong ngõ nhỏ thỉnh thoảng ra ra vào vào người qua đường, đi đến một cái mười mấy tuổi trái phải tiểu hài tử trên thân, đẹp trai, ta có thể làm cho ngươi giúp ta làm việc sao? Hắn mang theo một chương tiền mặt trên không trung run rẩy, đây là tiền đặc cọc, ngươi tiến đổ quán giúp ta tìm một cái kêu xấu tử bang người. Đồ quán. Phụ trách người xấu tử bang cắn thuốc lá tại từng cái bàn đánh bạc gian qua lại thị sát, nhìn xem bắt đầu trên người bàn đánh bạc, trên mặt cũng là cười nở hoa đến, thoải mái nhàn nhã. Tiểu hài tử đi đến, nhìn xem cơ bắp cơ bắp xấu tử bang, ngươi là xấu tử bang. Ân. Sấu tử bang túi đầu nhìn xem Tiểu hài tử, người trẻ tuổi bao dài đủ có hay không? Không có tiền mặt liền không cần vào được. Có người để cho ta tới cho ngươi mang câu nói. Tiểu hài tử cũng không sợ Sấu tử bang, trắng ra nói, nát đổ hoa nói, các ngươi làm việc không nói quý củ, muốn là không muốn gặp chuyện không may, sẽ đi ngay bây giờ tìm hắn, ngươi biết địa phương. Nói xong, hắn vươn tay ra, hắn nói ta mang những lời này giá trị 500, trả thù lao. Ân. Sấu tử bang sắc mặt lạnh xuống, suy tư một chút vẫn là nhịn được, rút ra một trường tiền mặt đem người đổi đi, têo lên ba cái mã tử mang theo ra hỏa trực tiếp ly khai. Nô Chí Huy nhìn xem đồ quán lao tới lên xe bốn người, quay người ly khai, tìm điện thoại đỉnh bấm chương cảnh lương điện thoại. Khởi công. Phố họa viện số 188, kéo người, kết thúc công việc. Phố họa viện số 188. Xe con dừng lại. Sáu tử bang vội vã đẩy cửa xuống tới, mang theo mã tử liền phóng tới nát tử hoa chỗ ở, nhìn xem hở khép cửa đạp cửa đi vào, liền thấy được ngã vào trong vũng máu nát tử hoa. Thất Linh bắt lạc tiền mặt rơi vào hắn trên thân, nhuộm dần tại máu bên trong. Đát đát đát. Trong hành lang tiếng bước chân dồn dập vang lên. Không được lúc ních. Cảnh sát, không được lúc ních. Trương Cảnh Lương mang theo Tiểu Nhị xuất hiện, đưa bọn chúng ngăn ở bên trong. S, vẽ đốt mâu đen mười hỏng súng đen ngõm nhắm ngay xấu tử bang một đoàn người. Trương mười, không quy không cụ. Trương mười, không quy không cụ. Buổi tối 10 giờ, phố xương, thư nhân bài quán bên trong. Gạch, lão đại phát ngồi ở khói mù lượn lờ bài trên bàn, tiện tay đánh ra một trường. Bát ca, buổi tối hôm nay không được à? Như thế nào không tập trung? Lại muốn thua? Hắc hắc. Tư bắt tiện tay đem sở đến một đồng vung ra, bị hun khói cháy đen răng cửa theo nụ cười hiện lộ, một điểm nhỏ tiền mã thôi. Đây không phải xem đến phát ca bãi đỗ xe gặp chuyện không may, thua ít tiền để ngươi vui vẻ vui vẻ. Ta đây liền không khách khí. Lão đại phát biểu lộ không thay đổi nhẹ gật đầu, đẩy ná bài trước mặt, từ sở, lấy tiền. Hắn bả sao phiếu đặt ở hộp thuốc lá phía dưới ngăn chặn, hai tay quấy nhiều chơi mặt trượng, ngươi nói, rốt cuộc là ai sẽ để ý chút tiền lẻ này đâu? Cái kia người biết rõ a. Phát ca hiện tại càng làm càng lớn, mới ném đi như vậy chút món tiền nhỏ, rơi vài nước. Hai cái bài bạn bè cười ha hà nói, tiền ném đi là nhỏ, ta không quan tâm. Lão đại phát đem xúc xắc ném ra ngoài sau đó bắt đầu thể bài nhưng mà để thiên ca biết rõ chuyện này hắn sẽ cho rằng ta lão đại phát không có buồn sự ngay cả mình sự tình trong nhà đều quán không tốt còn thế nào làm lừa a không có khả năng tư bác khẹt miệng này lên nu cười trên mặt càng thêm nồng đậm phát ca như vậy uy, một chút chuyện nhỏ ảnh hưởng không ngươi ha ha lão đại phát khép cười một tiếng ngón tay tại xếp tốt chơi mạt trược trên xe qua đánh ra bài trước mặt yêu cơ thuận miệng nói ra đúng rồi bác ca ta nghe nói ta bãi đồ xe mã tử nát đổ hoa tại ngươi đổ quán thiếu sổ sách a tư bác nhíu mày nhìn xem lão đại phát lắc đầu ta đây nào biết được à? đổ quán sự tình xấu tử bang đang phụ trách, ta giúp ngươi hỏi một chút. Cửa mở, mã tử đứng ở cửa ra vào. Phát ca, Ngô Chí Huy đến. Một tiếng trước, Giản Nhị dựa theo Ngô Chí Huy nói gọi điện thoại cho Lão Đại Phát, nói cho hắn biết Ngô Chí Huy muốn đi tìm hắn. A, Lão Đại Phát ra vẻ kinh ngạc, hắn không phải nói trong 3 ngày tìm ra nội ứng, vàng không thì liền lấy hắn đầu của mình lấp trên, hắn cũng không có thời giờ rảnh, còn lại tìm ta làm gì? Sau đó lại nói để hắn vào đi. Phát ca, Ngô Chí Huy tiền đến, chỉ cùng Lão Đại Phát dặn dò, bãi đỗ xe quỷ đã tìm được, tiền đã tìm được, không có bắt được. Bại đỗ xe sự tình đã làm xong, nhưng mà muốn muốn đem cái này việc làm hoàn mỹ, còn kém một bước, cho nên hắn liền đến. Quỷ đã tìm được. Lão đại phát ánh mắt híp lại, lông mày vận cùng một chỗ, tiền không có bắt được. Lô Chí Huy không nói lời nào, đi ra phía trước mở TV cơ, thay phiên mấy cái kênh về sau dừng lại. Trong màn hình vỡ loẻn lên đèn báo hiệu ở bên trong, lấy xấu tử bang cầm đầu một đoàn người tại cảnh sát áp giải xuống hướng trong xe cảnh sát nhất. Tin tức mới nhất, đêm nay cảnh sát tại phố Hỏa viện số 188 bắt được ngày hôm trước phố Nạm xưởng phát sinh cùng một chỗ hung sát án. Trương Cảnh Lương đối mặt màn ảnh, làm một cái đơn giản vụ án giải thích. Đám người này liền là hôm trước phố nạm sưởng cướp giết án hiểm nghi người. Buổi tối mấy người bởi vì cướp giết án ở bên trong lấy được tiền tài chia của không đều mà phát sinh nội chiến, tử vong một người. Cảnh tự nhận đến điện thoại tình báo, kết hợp hiện hữu manh mối thuận lợi bắt được. Ta tra được nát đổ hòa không thanh bạch. Ngô Chí Huy nói đơn giản nói, buổi tối ta nhìn thấy xấu từ bàn qua đi tìm hắn. Hầm ra xúc. Tư Bát Tâm Phúc vì Tử Lâm xuống tới, thò tay một nắm Ngô Chí Huy cổ áo, theo dõi hắn. Con mẹ nó ngươi quả thực vô pháp vô thiên, giám điểm a băng. Tư Bát có hai đại ngựa đầu đàn. Phi Tử Lâm cùng Sấu Từ Bang, một béo một gầy, hai người quan hệ rất tốt. Một cái phụ trách quản lý đồ quán sinh ý, một cái phụ trách địa bàn trên thu phí sự vụ. Trên TV chương cảnh lương miêu tả đã nói rõ buổi tối phát sinh cái gì, nhất định là Ngô Chí Huy gọi điện thoại báo cảnh. Ta điểm hắn, hay là hắn điểm ta a? Ngô Chí Huy một phát bắt được Phi Tử Lâm kéo tay, ánh mắt cùng đối mặt hầm ra xúc. Nếu là hắn hành động bí mật, cảnh sát có thể bắt hắn. Dựa theo xã đoàn quy củ, có chuyện tìm Lão Đại nói chuyện. Phi Tử Lâm âm thanh rất lớn, cam tức nhìn Ngô Chí Huy, ngươi trực tiếp tìm cảnh sát. Dựa theo quy củ, loạn côn đánh chết. Quy củ. Người theo ta nói quy củ. Nô Chí Huy nở nụ cười lạnh, không chút nào sợ hãi Phỉ Tử Lâm, đề khí lớn tiếng nói, "Vậy theo xã đoàn quy củ, người một nhà cướp người một nhà, chém chết ta lão đại quỷ cường, dựa theo quy củ lại nên xử lý như thế nào?" Phỉ Tử Lâm bờ môi rung rung, muốn nói chuyện lại nghẹn lời. Hầm ra xúc. Nô Chí Huy càng nói càng kích động, một thanh mở ra Phỉ Tử Lâm nắm chặt chính mình cổ áo tay, nhìn xem trong phòng mọi người, "Ta cùng lão đại quỷ cường đi đưa tiền, tiền bị các ngươi cướp, tất cả mọi người rác rưởi duy trì có ta không sao, cái kia chính là ta có vấn đề. Ta buổi tối phát hiện là bọn hắn đang làm trò quỷ." Ta không gọi điện thoại cho cảnh sát bắt hiện hành, ta tìm ai à? Tìm ngươi. Không bắt hiện hành, ai con mẹ nó cho ta chứng minh trong sạch. Chờ bọn hắn giải quyết nát đổ hoa sau đó đem xấu tử bằng kêu đến đối chất nhau. Không có chứng cứ, xấu tử bằng sẽ thừa nhận chuyện này là hắn làm. Phỉ tử Lâm một cái cắn chết, mặc kệ ngươi như thế nào nói, ngươi như vậy làm là được không hợp quy củ. Ta chỉ biết không bắt bọn họ, Giang Lô Chí Huy thì phải chết. Lô Chí Huy hét lớn một tiếng, trừng mắt phỉ tử Lâm, ta đều phải chết, ngươi theo ta nói quý củ. Ta đi ngươi mẹ nó quý củ. Cản rỡ. Phí Tử Lâm đưa tay một cái tát trực tiếp ném hướng Ngô Chí Huy, bàn tay cũng tại không trung bị Ngô Chí Huy bắt lấy. Ngô Chí Huy lực đạo rất đủ, theo dõi hắn, ngươi ai a? Ngươi đánh ta. A Huy, không được tàn rỡ. Lão Đại Phát nhíu mày quát lớn một tiếng, lộ ra không vui biểu lộ đến, Lâm Tử dầu gì cũng là Bát Ca ngựa đầu đàn, ngươi đối với hắn động thủ, không quy không củ. Ngô Chí Huy hừ lạnh một tiếng, buông lòng tay ra đến. Tư bát mặt âm trầm, ngồi tại vị trí trước đốt một điếu thuốc lá rút, ánh mắt âm trầm nhìn xem Ngô Chí Huy. Bác ca, ngươi xem cái này việc làm cho. Lão Đại Phát nhíu mày quét mắt vì Tử Lâm. Ánh mắt ngược lại rơi vào Tư Bát trên thân, vút vút trong tay chơi mặt trược, làm nửa ngày là người một nhà a. Sấu Tử Bang là ngươi ngựa đầu đàn, ta tiền hắn cũng dám hắc, xem ra là gan không nhỏ a. Hắn trợ tay đem chơi mặt trược ném đến Tư Bát trước mặt, ngựa khí nghiền ngấm nói, ngươi nói hắn là lá gan ở đâu, còn là có người cho hắn lá gan a? Lão Đại Phát cùng Tư Bát hiện tại vốn là tại tranh đoạt người nói chuyện vị trí, nếu là Sấu Tử Bang làm, cái kia chính là Tư Bát ý bảo a. Tư Bát tay, cái này cũng đã ngã vào chính mình trên mặt đến a, lớn mật. Tư Bát cũng không đáp lời, nhìn về phía Ngô Chí Huy quát lớn một tiếng, ngươi cái gì nhân vật, nơi này có ngươi nói chuyện tư cách không biết lớn nhỏ, sau lưng mấy cái mã tử lập tức vây hướng nô chí huy, xã đoàn cùng nhà hàng giống nhau, nhà hàng có giám đốc, bộ trưởng đợi, xã đoàn cũng là nói chức vị, một cái là giấy, một cái là côn, một cái là giải. nếu như chức vị đều không có, là không có tư cách đi ra theo chân bọn họ những đại lao này nói chuyện. lão đại phát nhĩ mệ nhìn về phía nô chí huy, ta không có chức, nhưng ta tới nơi này là vì ta lão đại quỷ cường tìm về công bằng. nô chí huy nhìn xem tứ bác, âm thanh vang dội, xấu tử băng cướp chúng ta tiền, còn chém cường ca, không hợp quy củ cái này việc bắt ca không cầm ra một hợp lý biện pháp giải quyết, ta đây liền muốn nói, nói xã đoàn mọi người đều biết, người người biết rõ ngươi tư bắt tùy ý thủ hạ làm sáng làm bậy, không quy không củ. Đơn s, cầu phiếu đề cử, cầu đổi theo đọc, một điểm động tĩnh đều không có, ta tốt sở trưởng 11. thiếu một cái tử đều không được. Trưng 11, thiếu một cái tử đều không được. Ngươi dám, tư bắt âm thanh bé nhọn, muốn chết, có gì không dám? Nô chí huy đi phía trước bước một bước, nhìn xem tư bắt, đi ra làm, dựa vào cái gì? Hán âm thanh êm vang có lực, trên dựa vào quan nhị gia quan phụ, xuống dựa vào chính mình, nói nhân nghĩa, quần áo tăng nói. Bất chung bất hiếu người, căn bản không có nơi sống yên ổn. Cản giỡ. Tư Bác quẹ mắt co rụt lại, cho ta xé hắn miệng, chém xuống tới đốt chó. Phi tử Lâm nghe được Tư Bác ý bảo, Mã tử liền muốn tiến lên để lại Ngô Chí Huy. Đùng. Lão đại phát đập bàn một cái, nhướng mày nhìn xem Tư Bác, như thế nào? Bác ca, ngươi thật coi ta lão đại phát không tồn tại a? Số tử bang đụng đến ta tiền, chém ta Mã tử, hiện tại ngươi cũng muốn làm ta trước mặt chém ta người. Nói đến đây, hắn ngẩng đầu lên, ngữ khí dừng một chút, như thế nào? Các ngươi từ trên xuống dưới đều là như vậy làm việc a? Đương nhiên không phải. Tư Bác cố nén nộ khí, phất phất tay ý bảo Mã Tử lui ra, cái này việc ta xác thực không biết, nhưng mà có chuyện gì nên xã đoàn giải quyết, nô chí huy loại này rất rủi, làm việc hành kiểm xấu. A Huy nói không sai, hắn không cho cảnh sát gọi điện thoại bắt hiện hành, hắn thì phải chết. Lão đại phát thân thể ngựa ra sau, đánh giá Tư Bác, xấu tử bang không quy không cụ trước đây, đoạt tiền chém người, tốt huy à, thoang cái liền đem bắt ca danh khí đánh tới. Ta không biết. Tư Bác lạnh lùng mắt nhìn Ngô Chí Huy, hai tay một chi đều, ta nào biết được xấu tử bang cái này rác rưởi làm việc như vậy không có yên lòng, ta muốn là đã biết khẳng định chém hắn tay. Ta đương nhiên biết rõ ngươi không biết rõ tình hình. Lão Đại Phát vểnh lên chân, nhìn xem Tư Bát, nhưng vấn đề là xấu tử bang là ngươi người, xảy ra chuyện dù sao cũng phải cho cái biện pháp giải quyết xuất hiện đi. Huynh đệ chúng ta quan hệ như vậy tốt, ta cũng không tin là ngươi để hắn làm. Hắn lộ ra sâu chấp nhận biểu lộ, ngón tay tại trên mặt bàn dùng sức gật một cái. bác ca, cái này việc ngươi cầm cái phương án đi, như thế nào xử lý? Tư Bát nhìn xem Lão Đại Phát, Phát ca ngươi muốn như thế nào đảm? Huynh đệ chúng ta giữa, không nói cái này một chút, xấu tử bang con beo ngươi làm việc, không thể trách ngươi, ta là không có cái gì quá lớn ý tưởng, miễn cho tổn thương hỏa khí. Lão đại phát lời nói nói rất đầy, chuyện đi theo chuyển một cái, nhưng mà huy tử chết lão đại, ta không có cách nào khác làm không biết. Hắn nhìn hướng Ngô Chí Huy, "A cường là ngươi lão đại, hắn đã chết, ngươi muốn như thế nào, ngươi cùng bắt ca đảm." "Con mẹ ngươi, hầm ra xúc xấu từ bang." Tư bắt thấp giọng mắng một câu, âm nghị kỹ nghị kỹ mắt nhìn Ngô Chí Huy, "Năm vạn khối, cầm nhiều năm vạn khối cho các ngươi, coi như là ta tư bắt chịu nhận lỗi." Lão đại phát trong mắt hiện lên một tia không vui, nhưng mà như trước không nói chuyện. "Cái gì? Năm vạn khối liền muốn mua ta lão đại quỷ cường một cái mạng?" Nô chí huy âm điệu, nhưng trong nháy mắt kéo cao vài phần. Ngươi có biết hay không cường ca đối với ta có bao nhiêu tốt? Ngươi có biết hay không hắn giúp đỡ phát ca quản lý nhiều ít xinh ý? Hừ. Tư bát trong mắt hiện lên một vòng tàn khốc. Cái kia ngươi muốn như thế nào đảm? Ta đem quỷ cường từ phòng chứa thi thể cầm lại cho ngươi. Cường ca cùng ta tình như thủ tục, đem ta đích thân đệ đệ giống nhau. Năm vạn khối không được, có ít, được thêm tiền. Nô chí huy rơi lên cái cẩm, vẽ mặt thành thật nhìn xem tư bát. Mười vạn khối, thiếu một cái tử đều không được. Mười vạn khối. Ngươi lừa gạt ta. Tư bát vỗ bàn một cái đứng lên, cạnh trong mắt nhìn trầm trầm vào nô chí huy. Phẩm gia súc, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì, 15 vạn hối, đủ mua ngươi năm cái mạng à? Ta nói 15 vạn liền 15 vạn. Nô Chí Huy ngón tay trên không trùng gật một cái, số tử bang cướp chúng ta nhiều tiền như vậy, còn để cho chúng ta tổn thất mấy cái huynh đệ, muốn 15 vạn đã là tốt cho ngươi trước mặt, tốt công đạo, bác ca. Ngươi không cho, ta liền đi hỏi lão đại thiên ca, đem cái này việc lời nói hắn nghe, để hắn đến nói để ý, người một nhà đánh người, một nhà đến cùng quy không quý cũ. Đến cùng nên xử lý như thế nào? Ha ha. Tư bắt cắn chặt hàm răng, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm vào Ngô Chí Huy. Tốt, ngươi tốt lợi hại. Dơ lên thiên, ca cùng ta nói chuyện. Ta không dám. Ngô Chí Huy không tiêu ngạo không xỉn định, đứng ở tại chỗ. Ta chỉ biết rõ, cường ca không thể chết vô ích. Ta sẽ đem chuyện này nói ra, mọi người đều biết. Ngươi. Tư Bát cắn chặt hàm răng, sắc mặt âm trầm nhìn trầm trầm vào Ngô Chí Huy, hắn không thể lập tức chém giết hắn, nhưng mà hắn không thể. Chuyện này không thể bắt được nhâm Kình Thiên nơi đó đi nói, cái này việc muốn là nào lớn, cái kia chính mình liền không có khả năng cùng Lão Đại Phát tranh giành người nói chuyện vị trí. Bên cạnh, Lão Đại Phát mang theo một điếu thuốc lá Thuôn Vân Thuận vụ, ngón tay rất có tiết tấu tại trên mặt bàn điểm đập lên khe miệng trao lên nhìn xem Ngô Chí Huy rất là thỏa mãn, rất tốt. Tư Bát cười lạnh một tiếng, quay đầu mắt nhìn không nói một lời, phản phất cùng chính mình không việc gì đâu Lão Đại Phát gầm nhẹ một tiếng, lấy tiền, tiền mặt dùng dây thun cuốn lại trói lại, một cuốn một vạn đúng lúc mười lăm cái, chứa ở trong túi sách đi ra đổ lên Lão Đại Phát trước mặt. Cho ta làm gì? Lão Đại Phát chân mày cau lại, không vui nhìn xem Tư Bát mã tử, không có nhãn lực đồ vật, liền điểm ấy chuyện nhỏ, ta có thể cùng Bát ca đòi tiền. Xin lỗi, pha ca. Mã tử tự nhiên không dám cùng lão đại phát tranh luận, nhìn chằm chằm vào nô chí huy, thò tay rút ra một con dao găm đặt ở tiền mặt trên, thằng nhóc bộ nào, tiền này rất nặng, ngươi cầm chắc ca, ta cầm ở. nô chí huy cất bước đi lên, cầm lấy tiền mặt trên dao găm đùa bỡn cái đao hoa chọc ở trên bàn, vững vàng đem túi bắt được, để khí hét lớn, xấu tử băng con đeo bát ca không quy không cụ, nên đánh. Bát ca lấy tiền dàn xếp minh đệ, nhân nghĩa. hừ. tư bắt lỗ mũi thở hển, không kiên nhẫn hất lên tay, cút. được rồi, lão đại phát bấm rơi đầu mẩu thuốc lá đứng lên, chắp tay đi ra ngoài, bắt ca, hôm nay không còn sớm chơi mạt trược liền đánh tới nơi này đi, lần sau tiếp tục. hầm ra súc. mã tử nhìn xem đi ra ngoài lão đại phát một bằng người, tiến đến tư bắt bên thai nhỏ giọng nói, bác ca, có muốn hay không buổi tối hôm nay liền làm tiểu tử này. ngươi làm lão đại phát là rác rưởi a. tư bắt tâm phiền ý loạn lắc lắc tay, cái này là lão đại phát ý tứ, ngươi tiêu diệt hắn. thiên ca bên kia hắn thì càng có lấy cớ nói chuyện. si dây. lúc này tư bắt tâm phiền ý loạn, con mẹ nó, bị ngô chí huy cái này rác rưởi lừa gạt một khoản. lão đại phát cái này hầm ra súc cũng thế, hắn một câu không nói nhưng mà người tốt toàn bộ để hắn làm, lại cầm tiền lại kiếm thanh danh nói ra đều là hắn lao đại phát làm việc để lối thoát, mấy cái mã tử cũng không dám xen vào nói lời nói, chỉ là đứng ở bên cạnh nhìn xem. trước phái người đi tìm luật sư, cùng xấu tử bang cái kia rắc rối tiếp xúc một cái. Tư bát suy tư một chút, lời nói tốc độ rất nhanh nói đứng lên, tiêu tiền an bài một cái mã tử đem cái này việc kháng trụ, trước tiên đem xấu tử bang bảo vệ đi ra. buổi tối hôm nay phát sinh sự tình thái quá mức đột nhiên, cái này việc như vậy ẩn nấp, không để ý tử bị Ngô Chí Huy phát hiện, hỏi một chút bọn hắn đến cùng tình huống như thế nào. tốt, mã tử lên tiếng ly khai, hầm ra xúc, Tư bát một cước đá văng ghế, ngồi xuống thở hổn hển. Sắc mặt tâm trầm. Chương 12. Đại Huy Ca. Chương 12. Đại Huy Ca. Trên đường lớn, xe con rất nhanh đi về phía trước. Nô Chí Huy cùng lão Đại Phát ngồi ở chỗ ngồi phía sau. Phát Ca, Nô Chí Huy đem tiền mặt đặt ở trong chỗ ngồi gian, đây là tư bắt cho ngươi bồi thường, 15 cái, tuy rằng kém một chút ý tứ, nhưng mà vẫn là được. Ha ha. Lão Đại Phát quét mắt chính giữa tiền mặt, lấy ra mặt bổ rổ đến cho Lô Chí Huy phái trên một chi, "A Huy, ngươi là gan rất lớn à, cũng dám tìm tư bắt muốn 10 lăm cái. Muốn là ta chính mình, ta khẳng định ta không dám, nhưng mà sau lưng ta đứng Phát Ca." ta có sao không dám? Nô Chí huy không thể đưa hay không? Kinh thường nhất miệng. Nếu không phải ta tay bên trong không có người không thể tự mình bắt hắn, muốn là xấu tử bang rơi vào ta tay bên trong, ta dám muốn càng nhiều. Ngươi một nhà đánh người một nhà, nói ra hắn đều đứng không vững. Ân. Lão đại phát từ phía trên rút ra một cuốn tiền mặt, sự tình làm không sai, đây là cho ngươi. Cảm ơn phái ca. Nô trí huy mắt nhìn tiền mặt, trong lòng nói thầm, giáp rưỡi, xuất thủ như vậy bẩn hẳn, một vạn khối đều không có, lắc đầu, làm giả rụt rè, ánh mắt lại nhìn chậm chậm nhìn chậm chậm vào tiền mặt, tiền ta liền không cần. A lão đại phát nhìn xem nô chí huy ánh mắt ngoài miệng nói không muốn thân thể cũng rất thành thật cười nói ngài ít cái này việc vốn là ta cùng cường ca không có làm tốt phát ca có thể cho ta cơ hội tự chứng trong sạch ta là tốt rồi cảm tạ nô chí huy lắc đầu nghiêm trang nhìn xem lão đại phát ta hôm nay buổi tối tới nơi này chỉ là muốn đem chúng ta mất đi mặt mũi kiếm trở về nếu như phát ca để ý lời nói tiếp tục để ta lưu lại bãi đỗ xe làm việc là được rồi ha ha ha lão đại phát nghe nô chí huy lời nói ngửa đầu phá lên cười ta biết ngay ngươi tiểu tử dạ thâm lớn nguyên lai là muốn lấy cái tuổi làm Ngô Chí Huy ngắn như vậy trong thời gian liền đem nội ứng tìm đến, lão đại phát thật bất ngờ. Cho nên, hắn đặc biệt để Ngô Chí Huy cùng Tư Bắt đảm cái này việc giải quyết như thế nào, nhìn xem Ngô Chí Huy năng lực, nếu như Ngô Chí Huy không được, vừa mới lão đại phát liền sẽ không không nói một lời, chỉ cần Ngô Chí Huy đứng không vững, hắn chính mình sẽ xen vào tiếp nhận cùng Tư Bắt đảm. Sấu tử bang bị bắt, Tư Bắt chắc chắn sẽ không thừa nhận chuyện này cùng chính mình có quan hệ, chuyện này kết cục tốt nhất, duy nhất kết cục chính là muốn tiền, đây cũng là lão đại phát chính mình ý tưởng. Sự thật chứng minh, kết quả để lão đại phát rất hài lòng. Nô chí huy cái này mã tử so với chính mình trong tưởng tượng còn muốn bắt mắt rất nhiều. Được. Lão đại phát buông xuống tiền mặt. Nếu may mắn, tư bắt cái này rác rưới vì cùng ta cướp vị trí, tay đều ngã vào nơi này. Cái này việc tư bắt còn là không đến nơi đến trốn. Nô chí huy nói chúng tim đen, hắn chỉ tốn 15 vạn liền bắt phát ca mặt mũi, quay đầu lại hắn chỉ cần tìm người gánh tội thay, đem xấu tử bang nộp tiền bảo lãnh đi ra, chúng ta mặt như trước bị hắn đánh đùng đùng vang. Lão đại phát híp mắt mút lấy thuốc lá, ánh mắt nhìn hướng ngoài cửa sổ. Vậy ngươi nói, như thế nào giải quyết? Chém hắn. Nô chí huy gọn giọng không sợ hãi. Số tử bang nếu như không dứt rũi, như vậy tư bắt tay chỉ biết càng rũi càng dài, cũng không có ai sẽ đem phát ca để vào mắt. Nhìn chằm chằm vào cảnh sát bên kia, chỉ cần số tử bang vừa ra cảnh tự, trực tiếp đâm chết hắn, cái này việc giao cho ta, ta an bài người đi làm, đương nhiên, cần một chút kinh phí ủng hộ. Được rồi. Lão đại phát hài lòng nhẹ gật đầu, cái này việc ta sẽ an bài người xử lý. Hắn tự tay từ trong túi tiền rút ra hai xoắn tới đặt ở Ngô Chí Huy trong tay, tiền cầm lấy, thưởng cho ngươi. Từ hôm nay trở đi, ngươi tiếp a cường vị trí, làm hắn sự tình, qua mấy ngày ta đi bãi đỗ xe, đến lúc đó sẽ ngươi đi lên. Cảm ơn Phát ca Dưới mắt. ủy cương rất rửa, bãi đỗ xe cần người tiếp nhận hắn vị trí, chính mình một lần nữa điều động một cái người đến không nhất định phù hợp, nô trí huy coi như là bãi đỗ xe lao nhân, lại thêm lên hắn đủ bắt mắt, phù hợp. Một ngày về sau. Cảnh thự cửa lớn. Sấu tử bang tại luật sư nộp tiền bảo lánh xuống từ cảnh thự đi vào trong đi ra, vừa mới ngồi trên xe con, đột nhiên một đài không khống chế được lớn xe vận tải trực tiếp đụng phải đi lên, đem mới vừa lên xe sấu tử bang nghiền ép đã thành bánh thịt Uống rượu lái xe, xe vận tải lái xe thở gấp mùi rượu từ trên xe bước xuống, hai tay ôm đầu ngồi trồn hổm trên mặt đất, ngoan ngoãn tùy ý nhân viên cảnh sát đem đè lại. Cũng chính là tối hôm đó, lão đại phát tại phố Họa Kim Hối Đình an bài liền bàn yến hội sảnh, mời phố Họa trên lão bản tới tham gia bữa tiệc, hướng mọi người giới thiệu phố Họa bãi đỗ xe phát tử mới phụ trách người Ngô Chí Huy. Trừ lần đó ra, còn đặc biệt kêu từ bác. Phát ca thật là song hỷ lâm môn a, lại thu một cái đắc lực người có tài. Về sau chúng ta đều đi theo phát ca phát đại tài. Chúc mừng, chúc mừng đại huy ca. Rất nhiều lão bản đưa lớn lợi là vẫn không quên nhớ nói dễ nghe lời nói, nghe lão đại phát là cười to đầy coi lỏng, bữa tiệc trên liên tiếp nâng chén mời mọi người cụng ẩm. Mọi người nguyên lai like đối Ngô Chí Huy đại huy tử xưng hô, cũng tự nhiên mà vậy chuyển biến đã thành đại huy ca. Đến, bắt ca, uống. Lão đại phát dẫn Ngô Chí Huy cùng đáp ứng lời mời đến đây tự bắt năm chén, về sau huy tử liên phụ trách giúp ta quản lý bãi đỗ xe cái này khối làm ăn. Lần sau chị dâu muốn tới Kim Hối Đình đánh bại, cùng huy tử nói là được rồi, sớm giúp các ngươi an bài phòng. Tốt lắm, tốt lắm. Tự bác lão bà còn không có nhãn lực độc đáo cười ha hả gật đầu, huy tử, về sau tiền trà nước liền cho đại tẩu miễn đi. Ha ha, Tư bắt quét mắt lão bà, vậy bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười ứng một câu. Được à, ta đây liền không khách khí, thật đúng là anh hùng xuất tiểu nên à. Chúc mừng phát ca mới thu một quả đắc lực người có tài. Cảm ơn bác ca, vậy các ngươi ăn, ta đi mặt khác bàn. Lão đại phát gật đầu cười, quay người hướng bên cạnh đi đến, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, quay đầu đối Ngô Chí Huy nói. Đúng rồi à Huy, nghe nói xấu tử bang hôm nay đã xảy ra chuyện, quay đầu lại người giúp ta cho hắn phong cái lớn lợi là, đều là người một nhà, lợi là lớn một chút. Tốt phát ca. Ngô Chí Huy cười đáp lời, Song Tư Bác nâm chén, ăn được uống tốt, bác ca quay người ly khai không hề phản ứng đến hắn hai người thanh âm nói chuyện không lớn không nhỏ vừa vặn đủ Tư Bát nghe được hầm ra xúc Tư Bát ánh mắt lạnh lùng nhìn bọn họ bóng lưng của hai người đem trong chén rượu uống một hơi cạn sạch ly trùng trùng điệp điệp vỗ vào trên mặt bàn nắm chặt nắm đấm ngồi xuống cái này Lão Đại Phát khi người quá đáng buổi tối hôm nay Lão Đại Phát thật sự vui vẻ dẫn Ngô Chí Huy tất cả bàn uống rượu uống mặt mày hường hảo bãi đỗ xe tiền bị cướp cái này việc nguyên bản để Lão Đại Phát có chút phát hỏa vốn là muốn làm Ngô Chí Huy lập uy sao có thể nghĩ đến Ngô Chí Huy như vậy bắt mắt ngắn ngủn hai ngày đã giúp chính mình đem cái này quỷ cho mắc ra Không chỉ có như thế, Lôi Chí Huy còn giúp mình ở Tư Bát chỗ đó đã muốn 15 vạn bồi thường, lại chạm thảo trừ căn thuận thế tiêu diệt xấu từ bang, tại này kiện sự tình trên cũng có thể nói ba thu. Lão đại phát trắng kiếm một số tiền lớn không nói, còn để Tư Bát tổn thất một cái ngựa đầu đàn, đánh cho hắn mặt, đừng đề cập có bao nhiêu vui vẻ, càng làm cho chính mình gặt hái được một cái bắt mắt đẹp trai, mừng vui gấp bội. Tiệc rượu tan cuộc. Lôi Chí Huy đem uống vui vẻ lão đại phát đưa lên xe, cảm thụ được trước mặt thổi tới gió, lấy ra thuốc lá đốt. Hô. Khói mù theo Lôi Chí Huy phung ra, ở trước mặt của hắn kéo ra một đầu xanh màu xanh khói dày, vừa nhanh tốc độ bị gió thổi tan ra. Bước đầu tiên coi như là bước ra đi, thuận lợi thượng vị tiếp nhận bãi đỗ xe. Chỉ là đáng tiếc quỷ cường cái này rất rầy, tại trên đường được rồi nhiều năm như vậy lao bà đều không có, cứ như vậy bị người chém chết đầu đường, liền cái tế điện người đều không có. Bất quá vẫn là được, hắn cũng không tính thiệt thòi ít nhất, chính hắn một bắt mắt tiểu đệ giúp hắn kê thở trên cổ cái tia đầu lớn xích vàng, không đến mức lãng phí. Vừa mới chuẩn bị quay người, A Huy một cái thanh thúy giọng nữ vang lên. Nô chí Huy quay đầu nhìn lại, góc rẽ một cái đẹp mỹ lệ trẻ tuổi nữ tử đứng ở tại chỗ, hai tay chống lạnh chính nổi giận đùng đùng chướng mắt hắn. Trương mười Lễ vật. Trưng 13, lễ vật. Trẻ tuổi nữ tử niên kỷ nhìn xem ước chừng 20 tuổi trái phải, đèn xe hử, không phải rạch rơi trọng đi Nàng xem thấy 20 tuổi, một em m 7 trái phải thân cao, dáng người cân xứng. Mặc một đầu màu xám nhạt xếp nếp rộng chân dài quần, phối hợp màu trắng vân tay bờ dạ đai đeo áo, bên ngoài lại đắp một kiện xanh đen màu tiểu cổ áo hình chữ V đồ hàng lên áo, cho người thị giác hiệu quả rất tốt. Phối hợp treo một đầu mảnh khảnh tiểu vòng cổ treo trang sức, bằng thêm vài phần thanh tú qua vai mái tóc dùng phát vòng buộc ở sau hai bên mấy vước tóc xóa tự nhiên rủ xuống tại gương mặt hai bên, lộ ra chân bóng cái chán, đôi trong mắt kia đen tươi sáng ngời, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp tuyệt trần, trắng non khuôn mặt không có chút nào khuyết điểm nhỏ nhặt. Giờ phút này, đôi trong mắt kia chính em vũ trừng mắt nô chí huy, trong ánh mắt mang theo vài phần ưu oán, biểu lộ giận dữ đây là thư hàm. Nô chí huy bạn gái, bây giờ còn đang cảng lớn niệm đại học, gia cảnh hậu đãi, mở một nhà bất động sản công ty, tỉ tỉ của nàng giản ra lôi tại cảnh đội công tác, hiện tại đã là tổng đốc xem xét nhìn xem cái này thanh xuân đẹp mỹ lệ bà gái nô chí huy nhịn không được muốn nói ra nói ra tiền thân nô chí huy tuy nói cái này thiếu phụ tốt thiếu phụ tốt ngươi cũng biết tư thế nàng cũng biết nhưng mà dẹn ly loại hàng này màu sao có thể cùng thư Hàm bằng được đâu thật là còn trẻ không hiểu thiếu nữ tốt sai đem thiếu phụ trở thành bảo a ngươi không hiểu yêu thương ta giúp ngươi thư thư hàng gặp nô chí huy đứng ở tại chỗ thư nhẹ một tiếng dơ chân lên một đập chân trực tiếp quay người ly khai đi đến xe bên cạnh thò tay tuấn cửa thư hàng nô chí huy vội vàng mất đi đầu mẫu thuốc lá bước nhanh đi tới lôi kéo thư hàng tay làm sao vậy Đừng nóng giận a hừ Thư hàm hừ lạnh một tiếng, cũng không quay đầu lại nhìn hắn, giống như chỉ kêu ngạo tiểu gà mái, bộ ngực cao thẳng, ngươi nói làm sao vậy? Còn hỏi ta? Đúng đúng đúng! Nô Chí huy lật qua lại trí nhớ thu, gật đầu thừa nhận, là, ta không nên tại trường cảnh sát không tuân quý cụ, bị trường cảnh sát khai trừ. Là chuyện này sao? Thư hàm tức giận, quay người sang đây xem hắn, ta đều nói cho ngươi, thật vất vả thuyết phục tỉ tỉ đi trường cảnh sát giúp ngươi hoạt động, ngươi không nghe, cố ý muốn đi. Đi còn chưa tính còn không nói cho ta biết tình hình thực tế, ngươi xem một chút, ngươi bây giờ như vậy, làm thằng gửi xe, đi theo những cái kia người sen lẫn trong cùng một chỗ, cùng nát tử có cái gì khác nhau? Lô Chí Huy lắc đầu phủ nhận, không phải như ngươi nghĩ, ta đúng là thằng gửi xe, nhưng mà ta thể, ta không phải nát tử. Hừ. Thư Hàm lại lần nữa hừ lạnh một tiếng, bị tức giận trực tiếp liền muốn lên xe ly khai. Lô Chí Huy đi theo liền lên xe, đem Thư Hàm ôm lấy, trực tiếp hôn hít đi lên, bàn tay theo gió mà động, khoảng cách gần xuống, Thư Hàm trên thân làn gió thơm xông vào mũi, nhàn nhạt, nhạt hương, rất dễ chịu. Ta. Thư Hàm gầm đôn một tiếng đưa tay vướt Ngô Chí Huy cánh tay không có kết quả, tay cũng liền buông lỏng ra đến một hồi lâu, đồ lưu manh, Thư Hàm nhìn xem buông ra chính mình Ngô Chí Huy, cắn cắn bờ môi, ngươi còn nói ngươi không phải nát tử, ta không có, Ngô Chí Huy ha ha đoạn nụ cười, ta ở đâu nát tử, ngươi bây giờ liền là nát tử hành vi, Thư Hàm hừ hừ một tiếng, nào có người tại ven đường trên xe cương hiếp người ta, chúng ta đây đi khách sạn, hừ, Thư Hàm mặt trực tiếp màu đỏ đã đến lô thay cây, Nụ Hoa muốn để nữ hải tử kèm theo một cố khó có thể cự tuyệt đẹp, được rồi, ngươi tin tưởng ta. Nô chí huy lời thề son sắt làm ra cam đoan, giơ tay lên ra dáng, không nên hỏi nhiều, cho ta chút thời gian, rất nhanh thì tốt rồi. Thư hàm âm u nhìn xem hắn, không nói lời nào. Ta cho ngươi lấy một thí dụ. Nô chí huy kiên nhận nói đến, nữ hài từ sao? Hò hét thì tốt rồi, một cái người, thành tích rất tốt, cái kia liền đại biểu hắn người liền nhất định tốt, có lẽ sẽ là đồ cặn bã, mặt người giả thú bại hoại. Đó không phải là? Nô chí huy sâu chấp nhận, ta đây làm thằng gửi xe, liền nhất định là nát tử. Ta đã nói với ngươi, ta đây là tại làm thị trường điều tra nghiên cứu, ta chuẩn bị làm sinh ý, làm thật. Thư Hàm bị lượn quanh tín bảo, cũng liền bán tín bán nghi không có hỏi nhiều. Thỏ tay từ tay lái phụ trên trôn ngồi lấy tới một cái đóng gói đẹp đẽ quà tặng túi đưa cho Ngô Chí Huy. Nha, đưa cho ngươi. Cái gì a? Ngô Chí Huy mở ra, bên trong là một chi chi bảo dầu hỏa cái bật lửa. màu hồng phấn đánh bóng vào ngoài, thiếu nữ phấn. Sau đó lộ ra kinh hỉ nụ cười đến, thật đáng yêu à, ta rất thích. Tiểu nữ sinh quả nhiên là tiểu nữ sinh, tiện đưa một chút phấn trắng non nà lễ vật. Thật sao? Thư hàng nghe Ngô Chí Huy lời nói, trên mặt cũng lộ ra nụ cười đến, nhưng là vừa không hoàn toàn tin, thật đưa thích. Đó là đương nhiên cảm ơn tiểu hàm tỉ mỉ chọn lựa lễ vật, ta phi thường ưa thích. nô chí huy cầm lấy cái bật lửa trong tay vút vớt, hơn nữa ta còn sẽ lập tức liền dùng nó. như vậy mỗi lần ta cầm ra cái bật lửa đến, người khác đã biết rõ ta có bạn gái. kỳ dị. thư hàm hơi nhíu lông mày triệt để dãn ra, mặt mày hứng hở. cái này. nô chí huy thò tay vào túi, lấy ra một đầu mảnh khảnh tiểu dây chuyền vàng đến, đây là tặng cho ngươi, tuy rằng không lớn, nhưng mà chính đúng lúc, nhanh đeo lên. hắn đem thư hàm trên cổ vòng cổ lấy xuống, đeo lên chính mình đầu này. ân, đặc biệt phối khí chất của ngươi. cái này. thư hàm triệt để vui vẻ, tiểu nữ sinh sao? Tốt nhất dỗ dây ảnh, cái này dây truyền vàng là hắn tìm ra công tiệm đem từ quỷ cường trên cổ hao xuống tới cái kia đầu xích vàng hòa hợp một lần nữa làm, làm hai cái, một lớn một nhỏ, một cái tinh xảo một cái đơn sơ, tốn không ít công phí đâu. Thư hàm trên cổ treo cái này chính là kia đầu lớn, tinh xảo, về phân tiểu, lưu lại đổi dẹn mỉ cái kia đồ đi. Tốt rồi, ngươi còn muốn học bài đâu, hảo hảo đến trường, ta sẽ đi trường học xem ngươi. Nô chí huy lại cùng thư hàm chờ đợi một lát về sau lúc này mới xuống xe, đưa mắt nhìn nàng điều khiển xe ly khai, trong đầu nhớ lại thư hàm bộ dáng, càng phát ra cảm thấy tiền thân rắc rưởi xi dây có như vậy xinh đẹp một người bạn gái, gia cảnh hậu đãi, tỷ tỷ còn là tổng đốc xem xét, làm sao sẽ bị trường cảnh lương lừa dối đi làm nằm vùng đâu? thật là một tay tốt bài đánh cái nát bét. hai tay của hắn chọc vào túi, đi trở về. bài đỗ xe. vừa mới đi vào, đang tại cùng một chỗ hút thuốc nói chuyện phiếm chúng thẳng gửi xe tại đại hàm thập dưới sự dẫn dắt như là nữ Nhật bản mang theo nữ nhi đứng ở cửa ra vào đón khách. đại huy ca, bài diện 10 phần, khung cửu. lô chí huy háng dọn một cái, lấy ra trong túi quần đã sớm chuẩn bị cho thuốc lá đến mức cho bọn hắn. mọi người chiếu cố, mọi người chiếu cố. cảm ơn đại huy ca. Chúng thẳng gửi xe nợ nô gửi. Lúc này thời điểm, Rèn Nghị từ bên ngoài đi vào, mọi người vội vàng chào hỏi, Rèn Nghị rụt rè nhẹ gật đầu, đại tẩu khí phái mười phần, đơn giản Hàn Nguyên hai câu, đem xe chìa khóa vứt cho Ngô Chí Huy. "Huy tử, tiễn đưa ta trở về đi." Tốt. đại tẩu." Ngô Chí Huy tiếp nhận chìa khóa xe, đem chiếc xe lái tới, chờ Rèn Nghị trực tiếp đã đi ra. "Mang theo cái gì a?" Rèn Nghị mắt nhìn Ngô Chí Huy dưới lòng bàn chân để đó quà tặng túi, "Cái nào tiểu nữ sinh đưa cho ngươi?" Phấn trắng nõn nà đóng gói. "Dừng." Ngô Chí Huy hừ nhẹ một tiếng. Ý bảo dèn nhi mở ra đóng gói, cái gì tiểu nữ sinh thiên đường, ta chuyên môn cho ngươi chọn, hồng nhạt cái bật lửa, thích hợp nhất xinh đẹp như hoa đại tàu. Đang khi nói chuyện, lại từ trong túi quần lấy ra một đầu tiểu dây truyền vàng đến cho nàng, đặc biệt cho ngươi chuẩn bị lễ vật, cảm ơn đại tàu giúp ta giải quyết cái này việc. Cái gì sự tình, cho ta 2 vạn chạy trốn phí a. Nô chí huy đã sớm đánh tốt rồi nghĩ sang trong đầu, cái kia 2 vạn chạy trốn phí, ta một bộ phận dùng để giải quyết cái này việc, còn dư lại liền cho đại tàu chuẩn bị lễ vật. Hắn đơn giản đem nát đổ hoa cấu kết xấu tử ban sự tình bị tự mình phát hiện quá trình bịa đặt một cái. Thừa, coi như ngươi có lòng. Dẹn Nỉ vướt vướt hồng nhạt cái bật lửa, đem vòng cổ đeo đi lên, lén lút nơi không được Têu Ta đại tẩu, Têu Dẹn Nỉ. Nhìn ra được, nàng tâm tình hiện tại rất mỹ lệ đem Dẹn Nỉ đưa về nhà, lão đại phát đã ở nhà tự nhiên không có khả năng để Ngô Chí Huy đi lên giúp nàng bảo dưỡng, nhưng mà trước khi đi vẫn không quên nhớ bắt lấy Ngô Chí Huy nhược điểm. Hừ. Ngô Chí Huy nhìn xem Dẹn Nỉ hốn léo cái mông tiến vào thang máy, phun miệng nước miếng, con mẹ nó, nếu không phải nát đổ hoa nói cho ta biết, ta còn thật không biết dĩ nhiên là ngươi tại chủ hoạch cái này việc. Tìm cơ hội lại thu thập ngươi, thối bà tám. Chương 14. Kiếm chính hành. Chương 14. Kiếm chính hành lâu 8. Jenny đi ra thang máy, mở cửa phòng, lão đại phát đang ngồi ở trà trước đài hút thuốc lá, trước mặt nước cấm ấm hồ nước ra bên ngoài bốc hơi nóng. Phát ca. Jenny đem áo khoác trở, vô eo cái mông ngồi ở lão đại phát bên người, cầm lấy ấm nước đến rót vào trong ấm trà, lá trà tại nước sôi thoải mái xuống phát phao nở rộ. Trong vắt vàng nước trà rót vào trong chén trà, đổ lên lão đại phát trước mặt, cho mình cũng rót một ly, buổi tối hôm nay phát ca tâm tình không tệ, uống như vậy nhiều. Ha ha. Lão đại phát cười lắc đầu, coi như cũng được đi, nguyên bản một cái cọc chuyện xấu, để nô chí huy làm xong, tư bắt cái kia rác rưởi cùng ta tranh hình Ta chẳng những không có chịu thiệt còn kiếm trước mặt. 15 vạn khối, trừ đi chính mình mất đi 4 vạn khối, còn dư lại 11 vạn, thuần lợi nhuận. Về phần rác rưỡi quỷ cường cũng liền ra rưỡi. Cũng thế. Zenny nhẹ gật đầu, con mắt quét lão đại Phát liếc, chỉ là, nô chí huy cái này, người rốt cuộc là làm mã tử, bãi đỗ xe liền giao cho hắn phản ứng, có phải hay không quá đường đột một điểm. Những lời này ý tứ rõ ràng. Xách. Lão đại Phát tặc lưỡi lắc đầu, nâng trung trà lên đến tối nóng hồi nước trà, người lây liền muốn rất đắc giản. Quỷ cường lúc trước làm bao lâu mới tiếp nhận bãi đỗ xe xinh ý à? Nô chí huy biểu hiện tuy rằng để ta ngoài ý muốn, nhưng mà cũng chỉ thế thôi, không đủ để nói chuyện bãi đỗ xe. À, Genmi mấp máy miệng, vậy còn Tư Bát tại này kiện sự tình trên ăn phải cái lô vốn, hắn sẽ như vậy từ bỏ ý đồ. Lão Đại Phát đã sớm xem thấu trong lúc này đạo đạo, khoẹt miệng trao lên. Tư Bát không dám đụng đến ta, nhưng mà hắn lại dám động Ngô Chí Huy. Ngô Chí Huy đang tại ta trước mặt lừa gạt hắn, bắt hắn trước mặt. Nếu như ta là hắn, ta nhất định sẽ tìm cơ hội giết Ngô Chí Huy cái này rất dễ. Nếu như ta là Ngô Chí Huy, hiện tại nói chuyện bãi đổ xe, việc cấp bách liền là cho mình tìm kiếm có thể dùng người, làm cho mình mau chóng có thể đứng vững. Lão đại phát mạch suy nghĩ rõ ràng, nói ra chính mình suy nghĩ, ta cũng muốn nhìn xem, Nô Chí Huy đến cùng được hay không. Lần thứ nhất có thể bác, bỏ, tư bác trước mặt, sự tình về sau muốn là còn có thể đứng vững lời nói, vậy người này liền có bổn sự, cái kia liền có thể dùng. Hắn như vậy nói, Diễn Nghị cũng hiểu. Nô Chí Huy giúp đỡ lão đại phát bình xong việc, không cho vị trí hắn tiểu đệ sẽ nói, rước khoát liền cho hắn một vị trí nâng đi lên, nhưng mà có thể hay không đứng vững liền xem Nô Chí Huy chính mình rồi đứng không vững, thay người nhà đứng vững vàng, vậy thì thật là tốt, thu chính mình sử dụng, chính mình hoàn toàn không lỗ. Lão đại phát tính kế rất tốt, thanh danh, tâm nhãn toàn bộ chiếm được. Phát ca thật lợi hại. Rèn nhí nở nụ cười, đứng dậy đi đến lão đại phát sau lưng, ở bên thai của hắn thổi nhật khí, thời gian không còn sớm, tắm rửa đi. Nàng tiến vào toilet, đơn giản vọt lên cái lạnh, thay đổi một thân chiến bào, chỉ đen quá gối đồng vớ thị rắc cảm giác rất mạnh. Lão đại phát bị vùng đứng lên, ý chí chiến đấu tràn đầy, chỉ bất quá nhưng là miệng cọ gân thỏ, 10 phút về sau liền bị thua xuống ngựa, vừa mới chuẩn bị khai chiến rèn nhỉ hào hứng mệt mỏi mệt mỏi, bĩu môi cũng liền không nói gì. Buổi tối 11 giờ. Tốt, Huy ca. Đại hàm thập đỗ vài chuyến xe liền nhận được Ngô Chí Huy điện thoại yên tâm đi không phải là một đài xe sao yên tâm xét người tên nhưng cái kia phú bà khẳng định cũng sẽ mượn thang gửi xe cái này nghề nói lý ra cái này một chút thằng gửi xe cũng sẽ vụng trộm mở khách nhân xe đi ra ngoài hòm mát bằng xe thậm chí cả nói lý ra đi đua xe trận đấu cá độ đầu cùng một chút khách quen quan hệ đánh tốt rồi trực tiếp theo chân bọn họ nói cũng có chút người cũng sẽ mượn xe đương nhiên phần lớn đều là trộm đạo con béo khách nhân đi ra ngoài Huy ca mượn như vậy dùng xe đại hãm thợ mở ra phú bà ạng nhỉ tỷ màu đỏ chót benz đón Ngô Chí Huy mặc như vậy chính thức đi nơi nào Tán gái. Nô Chí Huy đổi lại một thân Âu phục, một M8 thân cao đem Âu phục chống đỡ phẳng, ra dáng. Kiếm tiền. Nô Chí Huy cho ra một cái địa chỉ, lấy ra thuốc lá đốt, thôn vân thổ vụ, tán gái nào có kiếm tiền trọng yếu. Muốn muốn trở thành sự tình, phải trong tay có tiền mặt. Được. Đại Hàm Thập không nói, trong ánh mắt mang theo sáng giỏi, càng phát ra tò mò, đem chiếc xe mở càng vút vàng. Nguyên bản Đại Hàm Thập suy nghĩ, nô Chí Huy giải quyết nát đổ hoa cái này việc mình cũng không ít giúp hắn tạo thế, Lô Chí Huy hiện tại tiếp nhận bãi đổ xe lớn việc nhỏ vụ, mình tại sao cũng muốn bị hắn để bạc một chút đi. Nô chí huy nhưng không có tại chúng thằng gửi xe trước mặt dẫn hắn, điều này làm cho đại hàm thập có chút thất vọng. Nhưng mà hiện tại lại không giống nhau. Nô chí huy tầm mắt xa không phải một cái bãi đỗ xe người nói chuyện, hắn rõ ràng có những thứ khác ý tưởng. Nô chí huy mình cũng vô cùng rõ ràng, dưới mắt tiếp nhận bãi đỗ xe sự tình, nhưng mà tư bắt bên này khẳng định không có dễ dàng như vậy buông tha chính mình, lão đại phát không nhất định sẽ bảo vệ mình, chính mình cần phải làm là thừa dịp hiện tại, thay đổi rất lớn để cao mình giá trị, trong tay có tiền mới có thể cùng người kết lợi đại hàm thập thuận miệng hỏi, đi nơi nào a? Tìm cái gì sinh? Ta chuẩn bị làm cho một cái chợ bán thức ăn. Nô chí huy nói, chợ bán thức ăn, đại hàm thật khó hiểu, nhưng mà cũng không có hỏi nhiều. 20 phút về sau, xe ra nội thành, tiến vào ở nông thôn, tại một nhà nhà dân trước ngừng lại. Nhà dân đèn còn không có diệt, nô chí huy đi lên đưa tay gõ cửa. Một người trung niên mở ra một góc đến, cao thấp mắt nhìn dầy tay nô chí huy, lại nhìn mắt đằng sau màu đỏ cho bẹn. Ngươi là? Nô chí huy, nô chí huy rút ra trong túi quần một trương tóc vàng dày đến, Giang Sinh, ta một tiếng trước gọi điện thoại liên hệ qua ngươi. Đây là một phần chợ bán thức ăn qua tay tin tức. Ân, ta chính là Giang Chí Thịnh, vào đi. Giang Chí Thành nhượng ra một con đường đến, trên bàn trà bày biện nhồi vào đầu mẫu thuốc lá cái gạt tàn thuốc, trong nhà có điểm loạn. Ha ha. Lô Chí Huy khép cười một tiếng, xem ra ta tới đúng lúc, Giang Sinh tâm phiền ý loạn thời điểm, ta tới cấp cho ngươi sắp xếp yêu sầu giải nạn đến. Nói đi. Giang Chí Thành đi thẳng vào vấn đề, đi thẳng vào vấn đề, Lô Sinh, ngươi chuẩn bị ra bao nhiêu tiền tiếp nhận? Giá cả đã rất thấp, ta không thể lại để. Giang Chí Thành là chết Giang Tỉnh Ôn Châu thành phố đại lục người, toàn bút tiền từ trong tới đây làm suy nghĩ, làm cái chợ bán thức ăn, một hơi ký 5 năm, nhưng mà những bây giờ thất bại. Vì vậy nghĩ đến trò thuê lại rời tay nô chí huy trước đó lần thứ nhất thấy được cái này tấm tin tức liền bảo lưu lại xuống tới có liên lạc hắn ha ha nô chí huy cho giang chí thành phái một điếu thuốc lá mình cũng châm một điếu thuốc quét mắt trong phòng không nói lời nào giang chí thành nuốt lấy khói miệng cắn răng nói nhiều lắm là lại để một chút không thể để nhiều giang sinh nô chí huy mở miệng nhìn xem giang chí thành vì cái gì nhất định nghĩ đến đem chợ bán thức ăn qua tay đâu đổi một cái người đến kinh doanh có lẽ sẽ có không giống nhau khởi sắc ta là làm buôn bán quản lý xuất thân ta cảm thấy được ha ha giang chí thành nghe đến đó Khẽ cười một tiếng trực tiếp đã cắt đứt Ngô Chí Huy lời nói, đưa tay bóp tắt đầu mẩu thuốc lá, "Không còn sớm Ngô Sinh, về sớm một chút ngủ đi, ta ngày mai còn có việc." Hắn đã hiểu, Ngô Chí Huy căn bản không có tiền, đêm hôm khuya khoắt, nào có thời gian rỗi cùng hắn kéo đông kéo tây. Chương 15. Tay không bắt sói. Chương 15. Tay không bắt sói. Cửa ra vào đại hầm thập nghe được động tĩnh còn tưởng rằng phát sinh cái gì, lập tức đẩy cửa tiến đến, nhìn chằm chằm vào Giang Chí Thành. "Như thế nào?" Giang Chí Thành nhìn xem đại hầm thập, cũng không sợ, chẳng lẽ Ngô Sinh còn muốn cùng ta chơi cứng rắn? Giang Sinh có chút kích động. Lô Chí Huy nhảy lên lông mày Giang Chí Thành phản ứng thái quá mức kịch liệt. Lời nói thật nói đi, ta đã không có tiền, nhà dân đều lập tức ở không nổi, còn thiếu lãi nặng, lão bà cũng trở về đại lục đi. Giang Chí Thành cười lạnh một tiếng, xì mũi coi thường. nô Sinh muốn chơi đường đi, ta căn bản không sợ, ngươi còn là thay hắn đường đi. Chợ bán thức ăn vấn đề căn bản không phải kinh doanh vấn đề, cuối cùng liền là không có bối cảnh. Chợ bán thức ăn mở không có vài ngày, các loại thu phí bảo hộ đều đến, ai còn dám tiến vào chiếm giữ chính mình chợ bán thức ăn? A Giang Chí Thảnh không phải ngóc lao cái mũ, bởi vì hắn đã bị đã lừa gạt một lần chợ bán thức ăn sinh ý thất bại, đã có người tìm hắn thu một khoản phí bảo hộ nói về sau chợ bán thức ăn bọn hắn đợi. Giang Chí Thành tin là thật, cho tiền, người chạy, bóng dáng đều nhìn không tới, liền như vậy, chợ bán thức ăn rất nhanh liền thất bại. Hắn cũng không cho Ngô Chí Huy lưu lại mặt mũi, nếu như ta không có đoán sai, quần áo là thuê, xe cũng là mượn, ngươi căn bản không có tiền tiếp nhận. Xem ra, Giang Sinh tao ngộ phong phú a. Ngô Chí Huy đã hiểu, cũng không nói nhảm, từ trong túi quần lấy ra hai cuốn tiền mặt đến đổ lên Giang Chí Thành trước mặt, cái này hai vạn, ngươi lấy trước giao tiền thuê nhà. Ân. Giang Chí Thành nhìn xem trước mặt cái này cuốn đô la Hồng Kông, không nói, sắc mặt cũng hòa hoan bại phần, chân kim bạch ngân không lừa được người. "Đúng, ta tay bên trong xác thực tiền không nhiều lắm, thuê không nổi ngươi chợ bán thức ăn." Lô Chí Huy nhìn xem Giang Chí Thành sắc mặt biến hóa, biết rõ có phổng, lời nói tốc độ nhanh hơn vài phần, Giang Sinh hiện tại trong tay có cái chợ bán thức ăn, tiền thuê bỏ ra lại không mở được nghiệp, lại không có người tiếp nhận, cũng chính là đện ở trong tay mua bán. "Không bằng như vậy, chợ bán thức ăn ngươi cho ta mượn, ta đến kinh doanh ta tới khai trương, kiếm tiền một lần nữa cho tiền thuê ngươi." Tay không bắt sói a. Giang Chí Thành nhíu mày nhìn xem Lô Chí Huy có như vậy có điểm ý tứ, lô chí huy không thể đưa hay không nhẹ gật đầu, nhìn xem giang chí thành, nhưng này cũng là người lựa chọn duy nhất, người có thể rời tay duy nhất cơ hội. chợ bán thức ăn chuyển nhượng quảng cáo phát ra ngoài đã bao lâu, giấy đều thất bại, dây số đều nhanh phai màu biến mất, có người tiếp nhận sao? hắn thân thể đi phía trước dò xét dò xét, nắm giữ quyền chủ động, ta đoán là không có người tiếp nhận, bởi vì chợ bán thức ăn vị trí này đặc biệt lung túng, nó vị trí địa lý không tệ, trung bình là rất nhiều cư dân phòng, còn có nhà xưởng, nếu như bình thường khai trương lợi nói người lưu lượng không tệ, nhưng mà nó lung túng là, chỗ này tại nhiều cái tiểu bang phái đan xen trong phạm vi. Người đem vị trí tuyển ở chỗ này, mấy cái bang phái không đều tới tìm các ngươi thu phí bảo hộ a. Ngang qua chó đều được đi theo hai trăm, không có người sẽ tiếp nhận nơi đây. Quan trọng nhất là chợ bán thức ăn diện tích không lớn không nhỏ, thu hoạch lợi nhuận có hạn, nhưng cái kia xã đoàn trường mắt nơi đây cũng liền càng không có người tiếp thủ. Nô Chí huy những mày cân nhắc một cái. Giang trí thành nghe vậy trầm mặt lại. Nô Chí huy nói quá đúng, lúc trước hắn liền là khuyết thiếu khảo sát không biết địa phương đặc sắc liền tùy tiện định rồi xuống tới, bị người lừa dối cho năm năm tiền thuê, còn là băng hủ của mình giúp đỡ cùng một chỗ lừa gạt. Ngươi có thể làm được. Giang Chí thành một lần nữa đánh giá đến Lô Chí Huy đến, trước mắt cái này người nhìn xem một chút cũng không giống như là xã đoàn người, không có bối cảnh. Ta có thể hay không giải quyết, đây không phải Giang sinh nên lo lắng vấn đề, đúng không? Lô Chí Huy ngón tay tại trên mặt bàn nhẹ nhàng gật một cái, trọng yếu là, ngoại trừ ta, không có người để ý nơi đây. Cùng hắn nát trong tay, ngươi không bằng lấy trước ta đây hai vạn, chờ lâu một tháng trước, một tháng về sau, liền có tiền trả cho ngươi thuê thời kỳ còn dư lại tiền thuê. Được. Giang Chí thành suy tư một chút, không chút lựa chọn đáp ứng xuống, Lô Chí Huy nói một chút cũng không tội. Cho tới bây giờ Nô chí huy là một người duy nhất nghe đáng tin cậy người, dù sao thu hai vật hối, rất đáng. hắn là cái truyền thống người làm ăn, thu nô chí huy tiền mặt, lúc này lấy giấy bút đến kỹ càng viết xuống hai người hợp đồng, đưa cho nô chí huy, viết một tay chữ tốt. Nô chí huy tiếp nhận, nhìn xem giang chí thành cung cấp khế ước, nếu mày nói, giang sinh hẳn là cái người đọc sách, cũng hẳn là làm sinh ý lao thủ, không nên phạm loại này cấp thấp sai lầm. Hạ. Giang chí thành thở dài, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, không đàm cũng được. Vậy được, đi trước. Nô chí huy tiếp nhận giang chí thành đưa tới chợ bán thức ăn đại môn chìa khóa, triệt thân ly khai. Sách, đại hàm thập lái xe chở nô Chí Huy Ly khai, quét mắt tay lái phụ nô Chí Huy, Huy ca, không nghĩ tới ngươi như vậy có đầu óc, một chiêu này tay không bắt sói chơi quá tốt. A. nô Chí Huy khép cười một tiếng, hắn cũng là không có lựa chọn khác, cùng hắn nát trong tay, chẳng bằng cho ta thử xem, ngựa chết coi như ngựa sống a. Hắn có ý tưởng tiến vào chợ bán thức ăn cái này nghề, còn là ngày đó tại Trung Nhớ thủy sản được chấp đầu lúc gặp xã đoàn thu phí bảo hộ, thủy sản được ban đầu mặt tiền cửa hàng muốn tiền thuê, còn muốn giao phí bảo hộ, kém ít hơn. Nếu có một cái chỉ cần giao tiền thuê Hoặc là nói chỉ cần giao so nguyên lai like nhiều một chút tiền thuê có thể miễn đi phí bảo hộ, có phải hay không liền ổn định nhiều đâu? Nô chí huy muốn liền là như vậy, làm cũng là nhổ răng cọp mua bán. Hai người tới chợ bán thức ăn, mở ra đại môn tiến vào. Nô chí huy lúc trước chỉ là đơn giản nhìn tình huống nơi này, hiện tại đi vào cẩn thận xem xét. Tình huống so trong tưởng tượng tốt hơn không ít. Chợ bán thức ăn một trước một sau hai cái đại môn, nội bộ quy hoạch trước làm không tệ, bày hàng quy hoạch thiết kế không sai, lấy ra có thể dùng cái tiêu loại. Chợ bán thức ăn thông gió làm không tệ thoát nước cũng rất hoàn thiện, khó khăn nhất được vẫn còn có quải hồng công, vẽ đúc cờ thế nhưng là phi thường hiếm có đồ chơi. thất bại liền thua ở Giang Trí Thành không có bối cảnh, không có xã đoàn che đậy, vì điểm ấy sinh ý một lần nữa cho mấy cái xã đoàn giao phí, chỉ thiệt thòi không lợi nhuận. Nô Chí Huy đi tại bên trong, cầm trong tay giấy bút viết viết rạch rạch, xếp ra một loạt con số đến. trước mắt hắn trong tay tài chính có hạn, lần trước từ đại tàu dẹn nỉ trong tay đã muốn 2 vạn chạy trốn phí, từ cao cấp đốc sát trương cảnh lương trong tay đã muốn năm vạn thối, cho nên nối với chợ bán thức ăn đã tiến hành sơ kỳ tất yếu sửa đổi tiến hành chi tiêu dự toán, coi như là tài chính khởi động. Đại hàng thập. Nô chí huy đem xếp đi ra danh sách giao cho hắn, chợ bán thức ăn mấy thứ này người tới phụ trách giúp ta giải quyết. Ta đến. Đại hãm thập có chút được sủng ái mà lo sợ, cảm thấy chính mình có đất dụng võ. Huy ca ngươi yên tâm. Ân. Nô chí huy nhẹ gật đầu, ngươi tới giúp ta giải quyết cái này một chút sự tình, ta giải quyết khai trương sự tình cùng với bán hàng dòng sự tình. Chợ bán thức ăn muốn khai trương, mẫu chốt nhất là có người che đậy, có người che đậy mới có thể khai trương, bằng không thì ngươi hôm nay khai trương ngày mai sẽ đóng cửa, tiến vào chiếm giữ tiểu thương suốt đêm sách thùng chạy trốn. Đơ cầu phiếu đề cử, cầu vé thắng, cầu đội theo đảo. Chương 16, đã được duyệt. Chương 16, đã được duyệt. Ngày hôm sau, Trung ký tiệm thủy sản, Trợ sáng sinh ý là bận rộn nhất thời điểm, tiệm thủy sản bên trong bề bộn chết đi được, vợ chồng đương một cái mua bán một cái phụ trách xử lý, cũng là phối hợp Văn Ý Ngô Chí Huy tìm cái quán ven đường ăn bữa sáng, một chén hoành thánh trước mặt thích hợp giải quyết, đốt một điếu thuốc thơm nhìn xem đối diện dòng người ra ra vào vào trung ký tiệm thủy sản. Các loại giờ cao điểm qua đi, Ngô Chí Huy đi vào, lão bản ngồi ở ghế đầu trước tây chữ chém cá đại. Lão bản, Ngô Chí Huy đưa tới một chi mặt bổ rổ, sinh ý không sai a lão bản ngẩng đầu nhìn Ngô Chí Huy lộ ra nụ cười đến, thò tay tại nước trong trong ao giặt sạch tay, tại trên quần áo xoa xoa tiếp nhận Ngô Chí Huy thuốc lá ngậm trong mồm trên, đẹp trai, lại tới nữa, cái này một lần. hắn đối cái này tối thiểu giết cá 2 năm dưới kinh nghiệm đẹp trai ấn tượng rất sâu, còn mua một thanh chính mình tạo cá đâu? Tâm sự. Ngô Chí Huy từ trước đến nay quen thuộc kéo ra một đầu băng ghế ngồi xuống, muốn cùng lão bản đàm cái suy ý, sưng hôi như thế nào. Trung, lão Trung đưa tay chỉ chỉ cửa trước bài, gọi ta lão Trung thì tốt rồi, đẹp trai có cái gì sinh ý muốn cùng ta đàm? Trung, lão Trung. Ngô Chí Huy nhẹ gật đầu. Đi thẳng vào vấn đề, ta nhớ được, ta lần trước đến thời điểm, ngươi cái này tiệm còn muốn cho đám kia nát tự giao phí. Hại, đừng nói nữa. Lao chung nhắc tới cái này, chỉ lắc đầu thở dài, hầm ra xúc, chuyện không có cách nào khác à, tại người khác địa bàn muốn an an ổn ổn ăn cái này phần cơm, phải giao. Hắn gặp Ngô Chí Huy rết cá kinh nghiệm mười phần là một cái lão luyện, đem hắn làm đồng hành, nói theo, nếu như ngươi cũng muốn làm cái này suy nghĩ, vậy thì phải ngoan ngoãn giao tiền, bằng không thì ngươi không mở được, hôm nay mở cửa buổi sáng tiệm liền không có, ngày mai sẽ được đóng cửa. Ngô Chí Huy cười lắc đầu, cái kia lợi nhuận không có bao nhiêu a? Ngoại trừ giao phí thỉnh thoảng còn có xã đoàn nát tử đến lấy không cái hải sản, một đống sự tình. Lao Trung có chút hay nói, cũng không bài xích Ngô Chí Huy cái này đồng hành, ngươi cũng biết, chúng ta liền là rẽ cái này vất vả tiền, đi sớm về tối còn muốn cho bọn hắn ra mấy, kiếm ít hơn. Nhưng mà có biện pháp nào đâu? Không có biện pháp a, có thể ăn được một miếng cơm, thích hợp đối phó đi. Hắn thao xuống tạp dề đến, to lớn khối cơ thể hiện lộ, ngón tay một cái phía ngoài phố xá, đầu này đường đều được giao, mọi người cũng chỉ có thể sau lưng trộm đạm mãng chửi người, cũng không có biện pháp. Xã đoàn tu phí cũng không phải là hướng trong chết tụ, không nhiều không ít chính đúng lúc có thể làm cho ngươi còn có tiền lợi nhuận, cũng không đến mức theo chân bọn họ chết dập đầu đến cùng, mọi người cũng chính là giao tiền cầu cái an ổn. Thiên thuê nhà, điện nước, lại thêm lên giao phí tiền, rất nhiều. Ai nói không phải đâu. Vậy có không có nghĩ qua đổi lại địa phương? Nô Chí Huy nhảy lên lông mày, nhìn xem lão trung đi chợ bán thức ăn, mỗi tháng chỉ cần giao quầy hàng phí, mặt khác hết thảy không cần phải xem vào, nhiều bất lo à. Ha ha ha. Lão trung cắn đầu mẩu thuốc lá nợ nụ cười, hướng mặt trước đi, không đến 1 km vị trí, không phải có một nhà đông cửa chợ bán thức ăn. Lão bản không có bối cảnh lại không có tiền, làm không được mở cửa vài ngày liền đóng cửa. Có bán hàng rong đi vào, buổi tối trong nhà đã bị đổ dầu, cái này một chút xã đoàn tâm nhãn hết đâu, cảnh sát đều không quản được, đừng nói nữa. Hắn sửng sốt một chút, nghĩ tới, ngươi nói cái này làm gì? Ta tiếp cái này trợ thức ăn. Lô Chí Huy nhìn xem Lão Trung, cho nên muốn hỏi một chút ngươi có hứng thú hay không tiến đến. Ngươi? Lão Trung cao thấp mắt nhìn Ngô Chí Huy, không chút nghĩ ngợi trực tiếp chỉ lắc đầu cự tuyệt, ta không có hứng thú, nô sinh hay là đi địa phương khác hỏi thăm một chút đi. Cũng không phải lão trung không nghĩ pháp, trợ thức ăn vị trí kỳ thật sở so hiện tại nơi đây còn muốn dựa vào. Xuất phát từ mấy lớn khu vực vị trí trung tâm, phóng xạ trước mặt rất rộng, mà là hắn cảm thấy Ngô Chí Huy không được, làm không được chuyện này. Nếu như mình tiến vào Ngô Chí Huy chợ thức ăn, chợ thức ăn không có đứng lên, như vậy mình ở cái này một phiến sẽ không có nơi sống yên ổn, những cái kia xã đoàn sẽ không bỏ qua chính mình. Ngô Chí Huy chợ thức ăn làm ra đến, đó là cùng mặt khác xã đoàn cấp quy tắc phí, nhổ răng quẹt sinh phí, hắn làm không được. Cái thứ nhất tiến vào chợ thức ăn bán hàng rong khẳng định cũng sẽ gặp nạn. Súng bắn chim đầu đàn sao? Ngươi cái thứ nhất chỗ đứng, không đánh ngươi đánh ai? Giết gà do khỉ. Ngô Chí Huy đối lao trung phản ứng tuyệt không ngoài ý muốn. Tại đây một phiến làm sinh ý trên cơ bản cũng sẽ là cái này thái độ. Sở dĩ tìm đến lão trung, bởi vì hắn nghe nóng, lão trung tại đây một phiến cùng mặt khác bán hàng rong còn là phi thường quen thuộc, tìm hắn hắn có thể giúp đỡ chính mình kéo người. Không biết ngươi có hay không nghe qua lão đại phát danh hảo, ta cùng hắn la lộn, cái này việc phát ca để ta giúp cờ, chợ thức ăn nhất định là có thể đứng lên, ngươi yên tâm. Nô Chí Huy đã sớm đánh tốt rồi nghĩ san trong đầu, chậm rãi mà nói trực tiếp ném ra ngoài điều kiện của mình, ngươi cái thứ nhất tiến đến, ta cho ngươi miễn 1 tháng tiền thuê, trong chợ bán hàng rong vị trí tùy ngươi chọn một cái, quy cách cùng hiện tại giống nhau hơn nữa cam đoan chợ thức ăn bên trong ngươi là độc đường sẽ không còn có thứ hai bán thủy sản lao trung không nói nếu mày mút lấy thuốc lá trong lòng tính toán lợi và hại nô Chí huy nói điều kiện này có chút mê người quay hàng tiền thuê sao chúng ta liền dựa theo giới mục biểu đến ngoại trừ quay hàng phí cùng với vệ sinh phí cũng không có bất luận cái gì phí tổn nô Chí huy nói dừng một chút lại cũng nói chỉ cần là ngươi giới thiệu đến chủ quán đến nhiều định tốt vị trí nửa năm trở lên ta liền cho ngươi miễn một tháng tiền thuê năm năm ngừng phát triển bởi vì trước mắt ta chỉ có năm năm khế ước thuế lớn Những lời này vừa ra, lão Trung Nguyên Lai còn nhiễu lại lông mày thoáng cái liền giãn ra, bất khả tư nghị nhìn xem Nô Chí Huy. Nô Chí Huy đây là rơi xuống bốn gốc à? Phải biết rằng, hắn cửa tiệm một tháng tiền thuê cũng không tiện nghi đâu. Miễn thuê không nói, còn không dùng giao quy tắc phí, không muốn quá mê người. Làm thật, thật. Nô Chí Huy sâu chấp nhận, giấy trắng mực đen hiệp nghị định tốt, ngươi có thể tìm luật sư, hồng công là cách nói luật. Mặt khác, nếu như những thứ khác bán hàng do muốn là cảm thấy ta không đáng tin cậy, trước tiên có thể tiền đến, một tháng về sau, tiền thuê tiền thế chấp sẽ cùng nhau giao. Chợ thức ăn muốn là ngược lại, không lấy một xu. Cái này. Lão Trung nghe đến đó, chậc để động tâm, hắn đương nhiên biết rõ, lô chí huy mở như vậy tốt điều kiện, liền là muốn lợi dụng chính mình quan hệ quan hệ, kéo những thứ khác bán hàng rong tiến trận. Chính mình có cửa tiệm không nhất định sẽ xem xét, nhưng mà những cái kia thuê cửa tiệm bán hàng rong rất khó không động tâm, chỉ cần tiền thuê không nên bị thu về phí, có thể tiết kiệm một số tiền lớn. Mẫu chốt liền xem lô chí huy che đậy không che đậy được. Ta suy nghĩ một chút. Lão Trung bọc miệng thuốc lá, không có đem lời nói nói chết, nhưng mà trong lời nói đã động tâm, lưu lại cái dãy số cho ta, ta buổi tối cho ngươi trả lời thuyết phục. Đương nhiên. Lô chí huy vui vẻ gật đầu lưu lại dãy số về sau ly khai tại lao chung nơi đây thuyết phục xong về sau trực tiếp liền đi tìm dẹn nhì cái này đương sinh ý được đánh lao đại phát cờ hiệu chọc vào hắn cờ có thể cho dẹn nhì tại lao đại phát bên thai thổi gió chương 17, bảy chợ nô ký chương 17, bảy chợ nô ký vừa sáng ta đi ra ngoài một chuyến dẹn nhì đơn giản phun ra cái phòng nắng cầm lấy kính dâm chìa khóa xe đã đi xuống lầu huy tử nói mời uống cà phê có cái sự tình muốn cùng ta đàm một cái ân lao đại phát đối với tấm gương treo trong râu huy tử mời ngươi uống cà phê nói cái gì sự tình à hắn hôm nay cũng có hành trình Lão đại Dương Kình Thiên gọi bọn hắn đi khách sạn tham gia bữa tiệc, thảo luận trên phương diện làm ăn sự tình, cũng không có thời gian còn nàng. Ai biết được, hình như là làm cái gì sinh ý đi. Jenny đóng cửa lại ly khai, điều khiển xe đi đến một nhà trong quán cà phê, gặp được đã lúc này Ngô Chí Huy, đã cùng phát ca thông qua khí, hắn tâm lý có quá mức, đến lúc đó nói với hắn cái này việc cũng sẽ không quá đường đột. Cảm ơn đại tẩu. Ngô Chí Huy lộ ra nụ cười đến, giúp nàng kéo ra ghế vịn nàng ngồi xuống, vẫn không quên nhớ thừa cơ leo đỉnh núi cao, giúp ngươi điểm tốt rồi, ngươi thích nhất cắm sát. Nói bao nhiêu lần, tư nhân nơi kêu Diễn Nghị. con mắt đột ngạc Bưng lên cà phê nhấp một miếng, ngươi nghĩ như thế nào làm cho chợ thức ăn cái này suy nghĩ? Dơ giấy bẩn tiểu kém, lại không có nhiều chất béo, làm cho một cái vui đùa một chút. Lô Chí Huy thuận miệng giải thích một câu, hoặc nhiều hoặc ít có thể kiếm một điểm, quan trọng nhất là có thể cho dẹn nhỉ tỉ một điểm tiền tiêu vặt, mua mua nước hoa mua mua bao cái gì. Liền ngươi biết nói chuyện, Dẹn nhỉ nhếch miệng lên, đối Ngô Chí Huy lời nói rất ưa thích, nói nói xem, như thế nào cái cách làm. Chợ thức ăn đánh phát ca cờ hiệu, bởi như vậy, những cái kia tiểu xã đoàn cũng không dám tìm đến phiền toái. Nô Chí Huy đã sớm tổ chức tốt rồi muội nữ, đi thẳng vào vấn đề, trợ thức ăn muốn là đứng lên, mỗi tháng những cái kia quay hàng phí thu nhập, ta phân 20% cho Rèn Nhị. Rèn Nhị nhíu mày nhìn xem Nô Chí Huy, cũng không phải là rất nhiều nha. Ha ha. Lô Chí Huy nghe răng nở nụ cười, thân thể đi phía trước tìm đòi, bàn tay thuận thế khoác lên Rèn Nhị trên đùi, còn có 20% lén lút cho Rèn Nhị tỷ ngươi a. Ngươi cho rằng ta nói cho ngươi chuẩn bị chút nước hoa tiền, bao bao tiền là thuận miệng nói nói a. Thuận miệng nói nói ai không sợ, trọng yếu là xem thực tế hành động. Ha. Dẹn Nhỉ trong ánh mắt hiện lên một tia tinh quang, không khỏi nhìn nhiều Lô Chí Huy liếc. Ta cảm thấy được, nữ nhân không thể dựa vào nam nhân còn sống. Lô Chí Huy vẻ mặt chân thành nhìn xem Dẹn Nhỉ, ta cảm thấy được Dẹn Nhỉ tỷ trên người có cố làm cho không người nào có thể cự tuyệt đẹp, ta không hy vọng Dẹn Nhỉ tỷ đi ra ngoài đánh cho bài, thắng thua còn muốn xem phát ca sắp mặt, ta không muốn ngươi nhận ủy khuất. Ta thật quá yêu Dẹn Nhỉ tỷ, trước kia là ta không có bản lĩnh, hiện tại có một cái cơ hội như vậy bày ở ta trước mặt, ta tuyệt đối phải bắt được, đối Dẹn Nhỉ tỷ tốt. Lô Chí Huy âm điệu mạnh mẽ, nói chuyện động tác lại phối hợp biểu lộ, cái kia chính là một đầu khăng khăng một mực liêm chó. Người xem người nói, Rèn Nhỉ phi thường hài lòng nô chí huy thái độ, ta còn có thể tìm ngươi đòi tiền sao? Ngươi có cái này tâm ta là tốt rồi cảm động. Một chút chuyện nhỏ, ngươi là phát ca mới nâng lên đến đẹp trai, hắn nhất định sẽ nguyện ý, hắn không nguyện ý ta còn không vui đâu. Đây là sơ bộ phương án. Nô chí huy cầm ra một cái cuốn vợ đến, trên đó viết một chút thu nhập sơ bộ dự toán, số liệu nói chuyện là có lợi nhất, cho dù Rèn Nhỉ xem không quá hiểu, nhưng mà có thể xem đến nô chí huy thái độ. Nữ nhân sao, muốn liền là nam nhân thái độ. Lần này nói chuyện với nhau không thể nghi ngờ là phi thường vui sướng từ quán cà phê sau khi rời đi mỗi người đi một ngả hai người cũng là riêng phần mình ý nghĩ xấu trong lòng. Jenny, thái độ cũng là cũng không tệ lắm, xem đại ngươi có lòng phân thượng, cái này việc đã giúp ngươi, 20% mới có thể phân không ít. CJ đồ chơi, sớm muộn chết ở trên người nữ nhân, ngươi chỉ sợ không biết, nát đồ hoa chuyện này là ta an bài hắn làm à. Xem đại ngươi còn có thể sáng tạo giá trị phân thượng, liền cố mà làm giúp đỡ ngươi. Nô Chí Huy, thúi bà tám, cho lão đại phát 20% trả lại cho ngươi 20% ngươi đây cũng giáng muốn. Lão tử giao tiền thuê lại thêm lên quản lý chi tiêu. Còn dư lại 60% còn thừa nhiều ý ta. Thật đem ta làm xi si dây kiếm tiền cho người hoa. Nạm bằng a. Buổi tối, lão đại Phát tham gia xong lão đại Nhâm Kình Thiên bữa tiệc, đập vào rượu nốc về đến nhà, dẹn Jenny đã giúp hắn phao tốt rồi tỉnh rượu trà, bắt đầu cùng lão đại Phát nói lên chuyện này đến. Nàng đem hôm nay Ngô Chí Huy nói với nàng chuyện cáo cho lão đại Phát. Đánh ta cơ hiệu. Lão đại Phát hút miệng thuốc lá, hắn làm cái này suy nghĩ, không phải cùng những cái kia tiểu xã đoàn vào việc. Hắn trợn trừng mắt, ta a Phát dầu gì cũng là tiên ca thủ hạ ngựa đầu đàn, thuộc hạ như vậy đại điệu bản cái này nhiều người cùng những cái kia tiểu xã đoàn cấp điểm ấy tiểu sinh ý, mất mặt đi. Trợ thức ăn cái này sinh ý, đối trước mắt lao đại phát đến nói, quả thật có đốt không mặt bàn, hắn nhìn không lên. Ta cảm thấy được cái này việc có thể cho hắn đánh ngươi cờ hiệu, 20% tính xuống tới coi như cũng được, ai sẽ ngại nhiều tiền a. Còn có thể từ nơi này việc lại có thể nhìn ra Ngô Chí Huy được hay không? Rèn nhị giúp đỡ lao đại phát nắm bắt bà vai, nếu như hắn thật có thể đứng lên, vậy hắn Ngô Chí Huy còn là có bổn sự, dưới mắt phố giao hỏa cũng không có ai quản lý, đến lúc đó giao cho hắn đến xem cũng khẳng định là tốt. Nang lẩm bẩm, a nha, Ngô Chí Huy đã cứu ta mạng, ta đều đáp ứng hắn cho hắn một cái cơ hội thì như thế nào? A, lão đại phát không chịu nổi Jeni, thư nhẹ một tiếng thật cũng không có bao nhiêu nói cái gì. Chợ thức ăn, nô Chí huy còn rất có ánh mắt, làm những chuyện khác cướp bất quá những cái kia xã đoàn. Chợ thức ăn không lớn không nhỏ, tranh giành đứng lên thật cũng không có như vậy tốn sức. Vậy hãy để cho hắn đi làm đi. Bất quá ngươi nói cho hắn biết, ta lão đại phát cũng sẽ không để người giúp hắn làm việc, có chuyện gì hắn chính mình giải quyết. đương nhiên. Jeni vui vẻ gật đầu. Liên như vậy, nô Chí huy tại bỏ ra nhất định một cái giá lớn về sau, lấy được làm vị quyền. Lao trung bên này cũng rốt cuộc cho tin. Hắn quyết định đánh cuộc một lần, ứng thừa xuống tới, hắn có thể tiến trợ. Trợ thức ăn lắp đặt thiết bị công tác cũng chuẩn bị tiến hành. Chỉ là lúc này thời điểm Ngô Chí Huy cũng đánh ra tờ thứ nhất bài đến, khởi công nghi thức. Giống chống thua chiêng mời đội múa lần đến, ra dáng, còn đặc biệt mời Lão Đại Phát hiện thân. Người sáng suốt cũng biết, cái này khởi công nghi thức trọng yếu không phải nghi thức, là Lão Đại Phát lộ diện sân ga. Những cái kia tiểu xã đoàn nếu như muốn đánh trợ thức ăn chủ ý, cái kia liền muốn ước lượng nước lượn. Quả nhiên, có Lão Đại Phát lộ diện sân ga, tiếp xuống đến lắp đặt thiết bị quá trình dị thường thuận lợi, căn bản không có phát sinh bất luận cái gì tình huống ngoài ý muốn. Nói là lắp đặt thiết bị kỳ thật liền là đơn giản cải tạo, lô chí huy chính mình không có bao nhiêu tiền, cũng làm không quá nhiều cải biến đại hàm thập tiểu từ này còn rất có đầu óc, và sao phiếu đều hoa tại trên lư dao, đi phố xá bên trong tìm những cái kia về vụn, suốt đêm khởi công. Rất nhanh, một tuần lễ đi qua, chợ thức ăn đơn giản cải tạo đã hoàn thành, trang bị thêm tốt ngọn đèn cùng sắp xếp phong hệ thống, nội bộ xuống nước cũng làm xử lý, đi vào sạch sẽ sáng ngời, một đám quầy hàng tự động ra, ra dáng. Lao trung bên này cũng quyết định xuống tới, hắn cạnh mình tổng cộng kéo 6 cái chủ quán tiến đến, đều là bọn hắn ở mức sáng người. Trừ bọn họ ra 7 cái quầy hàng Mặt khác cũng chỉ có hai cái quầy hàng tiến trận, tổng cộng không đến 10 cái quầy hàng. Tại một hồi tiếng pháo nổ ở bên trong, chợ Ngô Ký chiêu bài tại khói thuốc súng bên trong dựng nên đứng lên, thuận lợi khai trương. Chương 18, đều là lợi hướng. Chương 18, đều là lợi hướng. Chợ Ngô Ký quản lý sự, hiệu quả cũng không tệ lắm. Đại Hàm Thập nhìn xem chợ thức ăn bên trong tương đối mà nói còn được đích người lưu lượng, cười đốt thuốc lá, Chợ thức ăn vị trí ban đầu liền không sai, bên trong hoàn cảnh vẫn là được, dựa theo như vậy xuống dưới, thời gian dần qua tiến vào chiếm giữ quầy hàng sẽ càng ngày càng nhiều. Đại Huy Ca, Thập Ca mấy cái thằng gửi xe từ bên ngoài đi vào, ưu đãi khoán đã toàn bộ phát xong. bãi đỗ xe mấy cái thằng gửi xe ban ngày không có suất công, liền lưu lại quản lý sử nghe theo đại hạm thập chỉ huy, giúp đỡ trợ thức ăn làm. mọi người nhiều hơn một phần tiền lợi nhuận, lão đại phát cũng nhiều kiếm một cái chiếu cố tiểu đệ thanh danh, cũng liền ngầm đồng ý cái này một chút người bị Ngô Chí Huy sử dụng. trợ thức ăn khai trương, Ngô Chí Huy cố ý lấy trợ thức ăn quản lý sử tên tuổi phát hành một đám dùng tiền thay thế khoán, dùng ưu đại chính sách đến hấp dẫn người lưu lượng. chỉ bất quá, trợ thức ăn tổng cộng vẫn chưa tới mười cái vị trí quầy hàng, phẩm loại có hạn, người lưu lượng mặc dù không tệ nhưng là chỉ là nhất thời đã đến buổi chiều Trợ thức ăn tiếp cận kết thúc công việc thời điểm lão trung đẩy cửa ra đi đến nhìn xem đang tại bên trong pha trà lô chí huy huy ca hút thuốc hắn là đến đổi dùng tiền thay thế khoán ban ngày có không ít khách hàng dùng quản lý sử phát ra ngoài dùng tiền thay thế khoán quản lý sử vào lúc ban đêm liền cho bọn hắn thực hiện cảm ơn lô chí huy tiếp nhận đắn đo thuốc lá khói miệng tại trên mặt bàn gõ ý bảo đại hàm thập kiểm kê khoản số lão trung hôm nay sinh ý như thế nào coi như cũng được đi lão trung hút miệng thuốc lá nơi đây khoảng cách ta vị trí cũ không có rất xa trên đại thể không có ảnh hưởng lớn không kém kém dừng một chút, hắn hít thở sâu một hơi, lấy hết dũng khí, huy ca, ta nghĩ biết rõ tiếp xuống đến chợ thức ăn tiến vào chiếm giữ tình huống, có bao nhiêu quầy hàng đang tại nói chuyện. chợ thức ăn, quầy hàng ít, nhìn xem liền quẩn cũng é, phẩm loại ít, trường kỳ di vãng lời nói, người lưu lượng sẽ vận lên không được, càng ngày càng lạnh rõ ràng. không có, nô Chí huy lắc đầu, chi tiết nói đến, a, lão trung sắc mặt ngưng trọng vài phần, được đi, bất quá cũng không có nhiều nói, chờ đại hàng thập kết toán dùng tiền thay thế khoán. lão trung hiện tại áp lực cũng lớn, buổi sáng vừa mới khai trương cái tia cố nhiệt liệt sức lực qua đi về sau. Hắn tiệm thủy sản sinh ý vẫn còn tốt, nhưng mà cùng hắn cùng một chỗ vào mấy cái quầy hàng, sinh ý so trước kia kém quá nhiều. Quán nhỏ người bán hàng rong, ngươi đổi địa phương, không có người sẽ cùng theo ngươi, đổi một nhà mua thức ăn là được. Chợ thức ăn có thể thuận lợi khai trường, cũng đã đạt đến ta mong muốn. Nô Chí Huy vỗ tay phát ra tiếng, bước đầu tiên bước ra đi, bước thứ hai đi theo liền đến. "Ngươi đừng đợi, ngươi chống đỡ ta khai trường, ta chắc chắn sẽ không để ngươi khó xử, huynh đệ của ngươi khẳng định cũng đều có tiền lẻ." Hắn đưa tay nhìn trên tường treo đồng hồ, thời gian không sai biệt lắm, "Nếu ngươi các huynh đệ thu thập một cái, buổi tối mang bọn ngươi đi ăn cơm." Ha, Lao Trung lại lần nữa sững sờ, tiếp nhận đại hàm thập kết toán dùng tiền thay thế khoán sai biệt tiền mặt, nhẹ gật đầu, "Vậy được, ta đi thông chi bọn hắn." Bước đầu tiên bước ra đi, đứng vững vàng. Bước thứ hai đi theo liền muốn đến, không đợi kịp, cái này một chút chủ quán tâm sẽ sợ. Buổi tối 7 giờ, phố hoa, nhà hàng Kim Hối Đỉnh. Có thể dung nạp 25 người bao lớn thời gian, Nô Chí Huy mang theo trợ thức ăn lão trung một nhóm 9 người quầy hàng tiến vào phòng. Làm sơ chờ đợi, liên tiếp lại có người vào được. Lao Trung một đoàn người ngồi tại vị trí trước, nhìn xem cùng Lô Chí Huy dặn dò cả đám, không khỏi nheo lại ánh mắt cái này không phải nhà hàng Kim Hối Đình mua sắm sao? trước kia còn tìm chính mình mua qua một lần hải sản. đây không phải phố hoạ tiệm nước ép lao bản sao? cái này không phải là cửa cái này nhà nổi tử cơm lão bản sao? bọn hắn nhận ra cái này một chút người cũng phát hiện, buổi tối hôm nay tham gia cái này bữa tiệc tất cả đều là phố hoạ trên ăn uống ngành sản xuất lao bản hoặc là mua sắm. không bao lâu, mọi người ngồi xuống, bắt đầu mang thức ăn lên, theo sữa quay, củ tỏi rung búp hơi bảo ngư, các loại một loạt hảo tiểu thức ăn ngon hướng trên mặt bàn bừng. mọi người nâng ly cạn chén bắt đầu ăn cơm. có người nói, chúc mừng, chúc mừng huy tử lúc này mới tiếp nhận bãi đỗ xe không bao lâu, nhanh như vậy liền đem trợ thức ăn chống lên đến. đâu có đâu có. nô chí huy rụt rè khoát tay áo, đây không phải phát ca chống đỡ ta sao? bằng không thì cũng không có khả năng nhanh như vậy. ha ha ha. mọi người nở nụ cười, uống rượu ăn thịt đang ngồi đều là nhân tình. nô chí huy nhanh như vậy đem trợ thức ăn đứng lên, lão đại phát khẳng định chiếm được chỗ tốt, bằng không thì cũng không có khả năng cho nô chí huy sân ga đây cũng là vì cái gì? buổi tối hôm nay bọn hắn tại sao sẽ tới tham gia nô chí huy bữa tiệc? cũng đoán được nô chí huy vì cái gì mời bọn hắn ăn cơm. rượu qua ba thủa, kỳ thật ta chợ thức ăn tình huống cũng không có trong tưởng tượng lý tưởng. Nô chí huy nhấp miệng rượu, kẹp trên một điếu thuốc lá nhìn xem mọi người. Cái này không, đến bây giờ mới thôi. Chợ thức ăn như vậy lớn, mới tiến vào không đến 10 cái quầy hàng, quá ít. Đừng nóng nổi nha. Mọi người nở nụ cười, sinh ý tổng hội chậm rãi tốt. Chúng ta không lâu như vậy, ta có thể đợi. Nô chí huy quay đầu nhìn về phía một mực phụ gia láo chung một nhóm quầy hàng, trắng ra nói, nhưng mà mấy người bọn hắn đợi không được à? Chợ thức ăn không có sinh ý sẽ không có tiền lợi nhuận, không kiếm tiền liền chưa đóng nổi quầy hàng phí. Bọn hắn chưa đóng nổi quầy hàng phí, ta chợ thức ăn liền muốn đóng cửa. Hắn cười ha hả nhìn về phía đang ngồi một đám phố họa cửa hàng lao bản, cho nên, ta suy nghĩ, tất cả mọi người là làm ăn uống, mở cửa làm sinh ý mỗi ngày nhập hàng lại ở đâu tiến đều là tiến. Không bằng, mọi người chiếu cố chiếu cố ta trợ thức ăn cái này một chút quầy hàng lao bản sinh ý. Về sau từ trong tay bọn họ nhập hàng, giá cả sao, mọi người chính mình đảm, sinh ý là đảm đi ra. Ha ha ha. Tất cả mọi người nở nụ cười, bọn hắn cũng đã sớm đoán được Ngô Chí Huy vì cái gì mới bọn hắn ăn cơm, mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, nhập hàng đương nhiên không có vấn đề. Chúng ta tại phố họa làm sinh ý, toàn bộ nhờ phát ca chiếu cố Nếu như có thể giúp được lên bệ bộn lời nói, đương nhiên không có vấn đề. Lời này nói rất có trình độ, chúng ta có thể chiếu cố, nhưng mà có thể hay không chiếu cố thành công, cái kia liền xem cụ thể như thế nào nói chuyện. Đến, uống rượu. Uống rượu. Mọi người nâng nhau nâng chén, uống. Nhất là lao trung đoàn người này, ngay từ đầu còn vô tình, nghe tới nơi đây thời điểm, trong mắt đều trừng thẳng. Cái này trong gian phòng đã ngồi cả con đường ăn uống ngành sản xuất lão bản, đừng nói những người khác, chỉ là nhà hàng Kim Hối Đỉnh, nếu như có thể theo chân bọn họ đảm xuống tới thành thương nghiệp cung ứng, mỗi tháng đều có thể dạy không biết tiếp xuống đến, cái này bữa tiệc sẽ không có nô chí huy chuyện gì, hắn ngược lại đã thành một cái phụ gia. Lao chung một nhóm quầy hàng cùng cái này một chút lao bản Hàn Nguyên, trên bàn cơm tiếng hoan hô nói cười bầu không khí hòa hợp. Rất rõ ràng, mọi người nói chuyện với nhau phi thường vui sướng. Hợp tác sao? Người quầy hàng kiếm tiền, ta mua sắm cũng có tiền lợi nhuận, ta lão bản còn có thể tỉnh một khoản chi tiêu, còn có thể bán lao đại phát tỉnh, tất cả mọi người có lợi nhuận. Thiên hạ rộn ràng đều là lợi đến, thiên hạ nhốn nháo đều là lợi hướng. Bởi vì lợi ích, mọi người hôm nay ngồi ở chỗ này, tất cả mọi người đã lấy được lợi, cũng liền tụ họp đi lên. Bước thứ 2 Mình cũng liền bước ra đi. Bữa tiệc kết thúc mỹ mãn, mọi người lần lượt rời sân, lão trung mấy người uống đầy mặt ánh sáng màu đỏ, lôi kéo Ngô Chí Huy tay liên tục nói lời cảm tạ, về phần tính tiền, lão trung mấy người đã sớm nói lý ra đem khoản kết thúc, sao có thể để Ngô Chí Huy bỏ tiền. Huy ca, Đại Hàm Thập cùng Ngô Chí Huy đứng ở bãi đỗ xe cửa ra vào, mút lấy thuốc lá, ta hiện tại càng ngày càng bội phục ngươi, đập vào Phát Ca cờ hiệu liền đem sinh ý làm. Ha ha. Ngô Chí Huy cười nhạt một tiếng, Phát Ca chiếm được chỗ tốt, tự nhiên có chiếm chỗ tốt đạo lý. Chỉ bất quá, ta như thế nào cảm thấy không đúng a, Đại Hàm Thập gãi gãi cái hốc. Buổi tối hôm nay, chúng ta giống như không có chiếm chỗ tốt à? Toàn bộ giúp bọn hắn cái này một chút quầy hàng làm ăn. Đây là trước mắt, ánh mắt muốn sau này xem. Lô Chí Huy run giẩy khỏi bụi, không cho là đúng. Lao trung bọn hắn mới chín cái quầy hàng, chủ loại lại ít, phố hoa nhiều ít lao bản. Bọn hắn có thể thỏa mãn nhu cầu của bọn hắn sao? Đáp án dĩ nhiên là tất nhiên, không thể. Mặt khác, Lô Chí Huy lại lần nữa cười cười. Ngươi nói, nguyên bản cùng phố hoa cái này một chút lao bản hợp tác quầy hàng, đột nhiên nhận được tin tức về sau thiếu sự hợp tác, bọn hắn làm như thế nào? Chênh rảnh. Đúng. Nô Chí Huy đưa tay bấm rơi đầu mẫu thuốc lá, bọn hắn không có lựa chọn, hoặc là tiến ta trợ thức ăn làm sinh ý, hoặc là đã bị đá ra cục. Cái này, đại hàm thập trong mắt chữ, triệt để hiểu được. Đối ngoại tuyên bố, trợ thức ăn cuối cùng 3 ngày đối ngoại quảng cáo cho thuê. Nô Chí Huy nói đi xuống nói, 3 ngày sau, vậy hàng phí phát triển giá, muốn thuê nhanh chóng. Chương 19, sói muốn ăn thịt. Chương 19, sói muốn ăn thịt. Quán nhỏ buôn bán không động não, cả đời đều là quán nhỏ buôn bán. Người không thể chỉ nhìn chằm chằm chính ngươi cửa đường, một cái YouTube quầy hàng. Hắn mục tiêu khách bảy vĩnh viễn không thể vẹn vẹn chỉ cực hạn tại cửa đường tới cửa sinh y nếu như có thể trở thành một ổn định trường kỳ nhà cung cấp hàng, hắn đạt được lợi vĩnh viễn muốn nhiều rất nhiều mà lại ổn định. Nô Chí Huy bước thứ hai, liền là lợi dụng lão đại phát địa bạn phố dã họa cửa hàng, đánh ra như vậy một chương bài. Hoặc là vào cục chợ nô ký, hoặc là bỏ qua phố dã họa cái này, một chút cửa hàng lợi ích xuất cục, không có người có thể tự tuyệt. Lại dán hồ một chương thông cáo. Nô Chí Huy nhìn xem đại hàng thập, truyền đạt chỉ lệnh, sở hữu đến thuê quán người, toàn bộ chỉ ngắn thuê một tháng, không giao tiền thế trước. Ngắn thuê một tháng có thể cho cái này một ít quầy hàng không có nỗi lo về sau, vì phố giao hạ thương nghiệp cùng ứng lợi ích, đến chợ nô ký thuê đường. Cũng là tại nói cho cái này một chút người, trong một tháng, chợ nô ký nhất định sẽ đứng lên. Huy ca, không thu tiền thế chấp sao? Đại hàm thập có chút khó hiểu, vì sao không thừa cơ đem những này người cột vào cùng một chỗ? Hắn có thể lý giải Ngô Chí Huy đầu này cử động động cơ. Nếu như nói trước kia chợ nô ký khai trương chỉ là dấu giếm phong ba, cái này một ít xã đoàn còn có thể bán lao đại phát một cái mặt mũi từ nào đó bọn hắn đi, như vậy theo Ngô Chí Huy thứ hai bài tẩy đánh ra đi, tiếp xuống đến mới thật sự là rõ dục mê vẫn chợ nô ký cấp quầy hàng, những cái kia quầy hàng một khi rút lui đường, liền chính thức liên lụy đến tiểu xã đoàn lợi ích, quầy hàng rút lui đường tiến vào chợ nô ký, bọn hắn sẽ không có hội phí có thể thu. Sự tình đã đến chân kim bạch ngân sự tình, cái này một chút xã đoàn sẽ không lại tùy ý nô chí huy làm như vậy xuống dưới. Mà thu tiền thế chấp, có thể khiến cái này quầy hàng cùng chợ nô ký cột vào cùng một chỗ. Không thu. Nô chí huy ánh mắt kiên định nhìn về phía trước, ta chính là muốn cho cái này một chút quầy hàng nhìn xem, chợ nô ký nhất định sẽ đứng lên, ta nô chí huy có thể che đậy được bọn hắn, để cho bọn họ yên tâm lớn mật tiến vào chiếm giữ chợ nô ký. Quả nhiên Buổi tối hôm nay cái này bữa tiệc chấm dứt, tại bọn hắn cái này một chút quầy hàng trong vòng luận cuộn tin tức trực tiếp liền truyền ra. Ai cũng biết, muốn muốn tiếp tục cùng phố du họ cái này một chút cửa hàng làm sinh ý, như vậy nhất định phải vào chú chợ nô ký. Theo chợ nô ký gián hổ ra ngắn thuê thông cáo, phàm là cùng phố du họ ăn uống cửa hàng có lui tới quầy hàng không hề có bất kỳ bàn gian, trực tiếp tiến vào chiếm giữ chợ nô ký, trước ngắn thuê một tháng, quầy hàng đứng lên lại nói. Chợ nô ký quản lý sự trực tiếp bắt đầu bận rộn, ngắn ngủn ba ngày thời gian, nguyên bản còn chỉ có không đến mười nhà quầy hàng trực tiếp bao tố đã tăng tới hơn hai nhà, quầy hàng càng nhiều, chủng loại phong phú vốn là vị trí thật tốt trợ lô ký vị trí địa lý ưu thế liền hiện ra rõ ràng từ từ có thể thấy được dòng người số lượng dâng lên triệt để bàn sống đứng lên buổi tối 7 giờ quản lý sự rát rưởi đại hàm thập nhìn trên bàn bảy biện chân kim mệnh ngân ánh mắt cuồng nhiệt ta thể ta đây cuộc đời đến bây giờ còn chưa từng có duy nhất một lần nhìn thấy như vậy nhiều tiền mặt hắn cầm lấy tiền mặt đặt ở dưới mũi hít hà lộ ra say mê biểu lộ đến ân đây tuyệt đối là trên thế giới này đẹp quá tốt mùi tôm không có một trong ha ha ha thập ca ngươi khiêm tốn một chút mấy cái làm giúp thằng gửi xe ở một bên nợ đủ cười Mọi người ngươi một câu ta một câu trò chuyện, bầu không khí nhẹ nhõm. Được rồi. Lô Chí Huy đưa tay bấm rơi đầu mẫu thuốc lá đứng lên, cầm lấy tiền mặt bắt đầu điểm số, hướng phía làm giúp thẳng gửi xe nói ra, mọi người đến chợ thức ăn hỗ trợ một tuần thời gian, nên ra lương thực. Hắn cũng không keo kiệt, mỗi cái người trực tiếp phát một nghìn thối, mỗi cái người dẫn tới tiền mặt về sau nhếch miệng nở nụ cười, phi thường hài lòng. Đây là cho ngươi. Lô Chí Huy rút ra 3000 cho đến đại hàm thập, đại hàm thập miệng đều cười ra, người chung quanh toàn bộ ném qua đi ánh mắt ngưỡng mộ, cũng là thấy đủ, đại hàm thập so với bọn hắn làm nhiều hơn. Huy ca, hiện tại liền cho tiền công sao? Đại hàm thập cầm lấy nóng hổi 3.000 khối, vui thích lướt lượng tiến trong túi quần. So làm thằng gửi xe thoải mái hơn, so với cái kia tiểu bạch lĩnh còn nhiều hơn. Đây là mấy ngày nay tiền công. Ngô Chí Huy ánh mắt chậm rãi đảo qua mọi người, nói theo, nhưng mà tiếp xuống đến liền không giống nhau, trợ thức ăn vào chú tỷ lệ cao lên, động mặt khác xã đoàn bánh ngọt tiếp xuống đến tiền nhưng là không còn như vậy tốt cầm. Muốn tiếp tục làm lưu lại tiếp lấy làm, tiền mặt ta không phải ít, không dám làm, lấy tiền rời đi, trở về tiếp tục bãi đậu xe. Thân huynh đệ do tính sổ, ta Ngô Chí Huy không làm khó dễ mọi người. Cái này là Ngô Chí Huy cách đối nhân xử thế nguyên tắc. Muốn muốn cho thuộc hạ nhân tâm cam chịu tình nguyện làm việc, làm việc tốt, cái kia phải thịt muốn sen vào đủ, không có thịt ăn, cho dù là sói, vậy cũng không có sói tính, được nước tức. Làm, phải làm. Có cái gì không dám. Một nhóm sáu người như là lũ sói con giống nhau giống lên, thằng gửi xe ban đầu cũng không phải là cái gì thành thật nghề, cái này một chút thằng gửi xe càng không cần phải nói, có tiền là được. Tốt. Nô Chí Huy hài lòng nhẹ gật đầu, đề khí nói ra, bất quá ta từ tục tiểu cũng nói ở phía trước, nếu như có chuyện nếu ai chạy, ta cái thứ nhất liền đánh hắn. Mọi người tự nhiên không có bất luận cái gì dị nghị. Ánh mắt lửa nóng nhìn xem Ngô Chí Huy, Ngô Chí Huy nhìn xem cái này một chút ý chí chiến đấu tăng vọt thẳng gửi xe, hài lòng nhẹ gật đầu, tiếp xuống đến, tất cả mọi người bắt mắt điểm, Ngô Chí Huy dặn dò vài câu, cho ta đem trợ thức ăn chầm chầm tới ta. Vừa tối 10 giờ, một nhà tư nhân bài đương, trong gian phòng, Lão Đại Phát cùng Tư Bát phụng Bồi Nhâm Kình Thiên vây quanh chơi mặt trược bàn chơi mặt trược, Tư Bát ngựa đầu đàn phì Tử Lâm cùng đi. Nhâm Kình Thiên, Hồng Môn bây giờ mấy khoác lác sự tình người một trong, Lão Đại Phát cùng Tư Bát đều là đi theo hắn kiếm ăn, Nhân Kình Thiên vóc dáng không cao, một em mở sáu trái phải, dáng người mập mạp phát tướng. Hắn mặc quần yếm giống như cái tiểu viên thịt giống nhau. Hắn khuôn mặt mượt mà, mép tóc dây trời sinh lui về phía sau, lưu lại một đầu tóc ngắn, cười rộ lên hai cái răng hổ hiền lộ, cho người một loại cả người lẫn vật vô hại lại thật khôn khéo cảm giác. Từ sở, nhân Kình thiên đẩy ngã bài trước mặt tại trên mặt bàn, nở nụ cười, "Buổi tối hôm nay vận may không sai à, lại thắng, ba người các ngươi không muốn cố ý thua cho ta à. Ha ha ha. Tư bát buổi cười, trà sát động lên chơi mặt trược tẩy bài, "Là thiên ca vận may tốt, chúng ta muốn thắng cũng không thắng được a." Hắn ánh mắt nhìn hướng bên người Lao Đại Phát, thuận miệng nói, đúng rồi phát ca, gần nhất trên đường người đối với người đánh giá thật không tốt à? Tay ngươi phía dưới cái kia cái gì cái gì ngâu ngô ngô chí huy đúng không? làm cái gì chợ thức ăn, cùng những cái kia tiểu xã đoàn kiếm ăn, hiện tại thật nhiều người đều tìm ta đến nói ngươi lão đại phát cái gì tiền đều muốn hướng trong túi còn kiếm, làm cho bọn hắn đều không có tiền kiếm A. Tư Bát cười ha hả nhìn về phía Nhâm Kinh Thiên, Thiên ca, ngươi nói là không phải đạo lý này, phát ca làm như vậy, rất ném chúng ta hờn muốn mặt, cái gì sinh ý đều làm giống nhau, ta không có A Lão đại phát kinh thường nhũ môi, thuộc hạ mã tử muốn làm sự tình muốn kiếm tiền sao? Ta cuối cùng không thể để hắn đường làm đi. Đi ra làm, không phải là vì cái kia hai tấm bạc giấy sao? Lại nói, đi ra làm, có bản lĩnh ăn thịt không có buồn sự phân, đạo lý đơn giản như vậy ngươi cũng đều không hiểu. Những cái kia tiểu xã đoàn nếu là có buồn sự, cùng hắn tranh giành a. Ha ha. Lâm Kình tiên trong mắt đi lòng vòng, mắt nhìn Lao Đại Phát cùng tứ Bác, lắc đầu nở nụ cười, A Phát nói không sai, tiền nào có như vậy tốt kiếm, có bản lĩnh làm việc không có buồn sự liền rồi lại. A Phát ngựa còn rất bắt mắt. Hắn nhớ lại một cái, đúng rồi, A Phát, ngươi lần trước bãi đỗ xe gặp chuyện không may, có phải hay không liền là có cái này cái này tiêu cái gì huy, có phải hay không hắn a? Chương 20, lợi ích sinh, sung nổi lên. Chương 20, lợi ích sinh, sung nổi lên. Nhâm Kình Tiên rất ít hỏi đến bọn hắn chuyện kế tiếp, gặp hắn đặt câu hỏi, Tư Bát theo bản năng dụ dụ thân, nhìn xem Lão Đại Phát. Là, Lão Đại Phát phát hiện Tư Bát ánh mắt, cười nói, là hắn, Tiêu Nô Chí Huy, rất bắt mắt một cái đẹp trai, ta đối với hắn rất hài lòng. Hắn hiện tại mình ở làm cái này trợ thức ăn sinh ý, tiến triển không tệ, quả thật làm cho ta có một chút ngoài ý muốn. Tiêu Nô Chí Huy, Nhâm Kình Thiên nhẹ gật đầu, cũng không có hỏi nhiều, nhìn về phía Tư Bát, Lão Bát ta, ngươi đây liền muốn đa hướng a phát học tập? Chúng ta hồng môn tồn tại lâu như vậy, nó có thể kéo dài xuống tới nguyên nhân liền là không ngừng có mới mẹ huyết dịch bỏ thêm vào tiến đến bảo trì sức sống, hiểu không? Chỉ cần có buồn sự, có thể kiếm tiền, cái gì sinh ý không thể làm a? Đi ra làm, ai ngại trong tay mình nhiều tiền a? Những cái kia tiểu xã đoàn sở dĩ nhỏ cũng là bởi vì không có buồn sự, cho nên mới là tiểu xã đoàn, đáng đợi bị người đạp. Loại chuyện này ngươi liền không cần thái quá mức nói nhiều. Đúng, đúng. Tư Bát nghe vậy vội vàng gật đầu, không dám tranh luận. Thiên Ca, một cái đẹp thiếu phụ đẩy cửa tiến đến, ngáp một cái, chơi hết hứng không có. Mệt nhọc, về nhà ngủ nàng giãn ra hai tay duỗi lưng một cái trước sau lồi lõm tư thái nhìn một cái không sót gì không khỏi để người miên man bất định đại tẩu lão đại phát cùng tư bát vội vàng gật đầu chào hỏi mắt nhìn đại tẩu a mỹ về sau lại vội vàng rời ánh mắt ân a mỹ rụt rẽ nhẹ gật đầu coi như là dặn dò được cái kia liền đến nơi này nhân bình tiên đứng dậy ôm a mỹ mảnh khảnh kích thước lưng áo quay đầu lại mắt nhìn đi trước thiên ca đi thong thả lão đại phát cùng tư bát đứng dậy tiện đưa bọn hắn đi ra ngoài thẳng đến xe ly khai lúc này mới đứng thẳng người hừ tư bát hừ nhẹ một tiếng Ta còn tưởng rằng ngươi vừa mới muốn cùng thiên ca nhắc tới bài đô xe sự tình đâu. Ta nói, huynh đệ chúng ta hai cái giữa, điểm ấy việc nhỏ đã sớm qua. Lão đại phát tùy ý khoát tay áo, xoay người tiến vào chính mình trong ghế xe, cũng không quay đầu lại nói câu, Bác ca, về sau không muốn cái gì sự tình đều hướng trên người mình ôm, phía ngoài tiểu xã đoàn tuy nhỏ, đó cũng là ngoại nhân. Lần sau lại tại thiên ca trước mặt nói chuyện muốn qua quan áo, thiên ca không thích nói lên thuyền người. Hầm gia súc. Tư bắt sắc mặt âm trầm nhìn xem Lão Đại Phát ngồi xe ly khai, nghiến răng thấp giọng mắng một câu, nhìn về phía đi theo chính mình Phi Tử Lâm, rắc rưới, ngươi con mẹ nó đừng cái gì tiền đều thu được hay không? Hại ta ném trước mặt, dạ dạ. Phi Tử Lâm vội vàng gật đầu, không dám nói lời nào. Không bao lâu, Phi Tử Lâm vừa mới trở lại đồ quán đã sớm ở chỗ này chờ đợi đã lâu An Nghĩa sẵn người nói chuyện quỷ thủ liền chạy ra đón chào, đi theo Phi Tử Lâm tiến vào bên trong phòng làm việc. Lâm ca, bắt ca có hay không cùng Thiên ca sách cái này việc, quỷ thủ ngoại hiệu tồn tại chính là hắn trước kia chuyên môn làm ăn cắp nghề đằng sau lại trong hội này gia vị, thời gian dần qua chính mình xây dựng một cái tiểu xã đoàn an nghĩa xã, quỷ thủ ánh mắt cũng rất đặc biệt, không tranh giành những cái kia phố bù hội bạn, chuyên môn liền nhìn chăm chăm vào loại này lao thành khu phố xã, chuyên môn nhìn chăm chăm vào cái này một ít chia đều người bán hàng rong. tiểu sinh ý tự nhiên sẽ không theo bọn hắn cái này một chút nát tự làm, mỗi tháng giao điểm tiền bảo vệ bình an, hội phí tuy rằng không thu được nhiều ít, nhưng mà còn là có lợi có thể đổ, thuộc hạ nuôi không đến 20 người. như thế nào nói, phi tử lâm âm nghĩ kỹ nghĩ kỹ mắt nhìn quỷ thủ, ại. Thiên ca nói cái này việc hắn mặc kệ, Lão Đại Phát cái kia hầm gia súc cũng nói cùng hắn không quan hệ, hắn thu quỷ thủ một khoản tiền, cho nên để Tư bắt đi nhầm tỉnh thiên trước mặt chỉ trích Lão Đại Phát bỏ mặc nô Chí Huy khắp nơi cướp sinh ý, cái gì không nhập lưu sinh ý đều làm. Cái này, quỷ thủ sắc mặt cũng khó nhìn lại, Lão Đại Phát đây là muốn đem người đi trong chết bước a. Ngô Chí Huy cái kia rác rưởi chợ thức ăn một làm, cái này một chút quẩy hàng toàn bộ đi vào hắn chợ bán thực phẩm, ta về sau còn thu cái giám hội phí. Hắn sở dĩ tìm phi tử lâm bọn hắn đi chính giữa nói ra một câu, chính là sợ đến lúc đó Lão Đại Phát muốn là đánh chính mình, cái kia chính mình liền rác rưởi. Cái kia liền đánh a. Phi tử Lâm bay bỗng bỏ rơi một câu, lão đại phát lời nói nói hết ra, cùng hắn không có quan hệ, ngươi còn có cái gì sợ. Liên Ngô Chí Huy cái kia rất rủi, thuộc hạ 50 6 cái thằng gửi xe, cái này còn làm không được bọn hắn. Làm không được, đáng đợi ngươi rắc rưởi. Ngô Chí Huy làm việc ban đầu lại càng giới, ta cũng không tin, hắn lão đại phát một điểm mặt cũng không muốn, sau lưng còn dám đi ra giúp hắn sân sanga. Phi tử Lâm đi ra làm, không có mấy cái bằng hữu, số tử bang là hắn duy nhất bằng hữu, bởi vì bãi đô xe sự tình, bị Ngô Chí Huy xếp đặt một đạo cuối cùng rất rủi, hắn tâm lý nghẹn một lượng khí đâu. Ủy thủ nghe đến đó, cũng liền không nói gì thêm, Song Phỉ Tử Lâm chắc tay, trực tiếp rời đi rồi. Chợ thức ăn đám người bán hàng rong rẻ là đi sớm về tối tiện, mỗi sáng sớm 3, 4 giờ liền muốn đứng lên, sớm đi chợ thức ăn dỡ hàng khu thu hàng phân hàng, đuổi tại chợ sáng lúc trước đem tất cả đồ vật đều chuẩn bị cho tốt, nên đón khách hàng. Bãi đỗ xe phát tử mấy cái thằng gửi xe buổi tối tại bãi đỗ xe làm đến tối 3 giờ, kết thúc công việc về sau liền đến chợ nô ký làm việc, tại dỡ hàng khu nhìn chằm chằm vào. Nếu có người muốn tới xúc sự tình, biện pháp hữu hiệu nhất liền là chắn người dỡ hàng khu, để người hàng vào không được, suy nghĩ liền không có phải làm mấy chén nhỏ treo trên cao lớn dưới đèn. Xe vận tải lái vào dỡ hàng khu. Cái này một chút đám người bán hàng rong bắt đầu dỡ hàng. Tại dưới ánh đèn bận rộn, nhanh hơn tiến trình. Trên đường phố ba đài xe mini mỉ bật rất nhanh chạy tại trên đường lớn. Bánh xe bị ép lõm, rõ ràng cho thấy trọng tải mà đến. hướng về phía chợ Ngô Ký liền đến. Người nói chuyện quỷ thủ tự mình dẫn đội ngồi ở vị trí kế bên tài xế, trong tay nắm chặt mình đao, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào tiến vào ánh mắt chợ Ngô Ký. Xe mỉm mỉ bật xông vào dỡ hàng khu, trực tiếp liền đem nói cho ngăn cản. Xe mỉm mỉ bật cửa xe mở ra, bên trong ngồi mã tử một loạt hạ xuống khoảng chừng 20 người đội ngũ trực tiếp đem tiếp nhận miệng phá hỏng. Hầm giá xúc. Quỷ thủ rút đao chém tại khay chứa đồ phía trên, cạnh trong mắt nhìn chằm chằm vào một đám quầy hàng, nô Chí Huy con mẹ nó dám cùng lao tử tranh giành địa bàn, ta cái thứ nhất chém hắn. Các ngươi không cần khởi công, ai con mẹ nó cũng đừng nghĩ dỡ hàng." Quản lý sự. Nô Chí Huy cầm trong tay mấy cái phi tiêu, nhìn chằm chằm vào treo trên tường ký hiệu cái địa, nắm bắt phi tiêu dùng sức ném đi ra ngoài. Đinh. Phi tiêu tinh chuẩn cắm vào ký hiệu cái địa, nhưng vẫn là độ lệch không có chúng mục tiêu chính giữa hổng tâm. Trong khoảng thời gian này, Lô Chí Huy tăng cường thể năng huấn luyện. Trình độ lớn nhất để cao thân thể tố chất, tiếp trước, phi kiếm kỹ năng cũng không có rơi xuống, tăng cường huấn luyện để khôi phục kiếp trước trình độ. Xách, Nô Chí Huy đi đến ký hiệu cái bia trước, nhìn xem trực tiếp đem gô dán ba lớp ký hiệu cái bia xuyên thủng đâm vào vách tường phi tiêu, cầm lấy phi tiêu lắc rút ra, tuy rằng độ chính xác vẫn còn có chút chiến lệnh, không thể đạt tới kiếp trước chỉ cái nào bay cái nào trình độ, nhưng mà tổng thể đến nói khôi phục không sai, còn có một chút. Nô Chí Huy tổng cảm thấy, khí lực của mình so sánh với người bình thường mạnh hơn không chỉ 1 giờ rưỡi điểm, có lẽ là bởi vì chủ sinh, bản tay vàng tăng thêm. Ấn rất hợp lý. Huy ca Đại hàm thập thợ hồn hển từ bên ngoài chạy vào, gỡ dỡ hàng khu bị quỷ thủ bọn hắn chặn, rút cuộc đã tới. Lô chí huy tuyệt không ngoài ý muốn, hắn đã đợi đã lâu rồi, hôm nay ta để cho bọn họ có đến mà không có về. Chợt tay đem ngón tay phi tiêu ném ra, chúng mục tiêu hồng tâm xuyên thấu ký hiệu cái địa, dính tại trên tường không chút sức mẻ. Phi tiêu tại lực đạo phía dưới đong đưa lay động phát ra rung động ánh liệt thanh âm. Tô Es cập nhật lúc cố định một cái, buổi chiều 18 tám điểm, mọi người kết thúc công việc xem. Chương hai cho trưởng quan mang con cá trở về. Chương hai cho trưởng quan mang con cá trở về. Huy ca, ngươi nói như thế nào làm? ta nghe theo. Đại Hàm thập gặp nô chí huy không nói gì, trong ánh mắt hiện lên một tia hung ác. chúng ta tăng thêm phía ngoài thẳng gửi xe mới cái người, khẳng định cầm bọn hắn không có biện pháp. nếu không như vậy, chúng ta trước tránh một chút. ta nói ly ra tìm một cơ hội, để quỷ thủ cái này dắt rưỡi triệt để rắc rưỡi, để hắn rắc rưỡi. nô chí huy nhảy lên lông mày, nhìn xem đại Hàm thập, người ta chỉ bất quá chặn chúng ta trợ thức ăn, ngươi liền muốn để hắn dắt rưỡi, ngươi cũng biết người còn tưởng rằng ngươi là biến thái sát nhân của đâu? với tư cách một cái ưu tú hồng công thanh niên, sao có thể động một chút lại như vậy lệ khí, làm người không phải như vậy làm cái kia, đại hãm thập trầm mắt lại, vậy làm sao bây giờ? làm như thế nào? lô chí huy khoẹt miệng trào lên, đưa tay cầm lấy trên bàn điện thoại cố định đến, ngón tay rất nhanh linh hoạt đè nén xuống một chuỗi dây số, không bao lâu điện thoại truyền được, huy, ẩn củng khu cảnh tự sao? lô chí huy đối với trong điện thoại nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói, là loại này á sơ, ta muốn gọi điện thoại cử báo, cúp điện thoại về sau nhìn xem đại hãm thập, đại hãm thập, một điểm nhỏ tình cảnh, ngươi đi ứng phó hắn đi. chợt lô ký, dỡ hàng khu đại hãm thập bước nhanh tới, đi đến đứng ở bên ngoài mấy cái thằng gửi xe trước mặt, nhìn xem quỷ thủ một đoàn người, quỷ thủ, các ngươi muốn làm gì? Hầm gia súc. quỷ thủ cười lạnh một tiếng, nhìn cũng không nhìn đại hàm thập liếc, con mẹ nó, hiện tại làm lớn không đi ra cho các ngươi ở bên ngoài đỉnh, tiêu nô chí huy đi ra nói chuyện, đại hàm thập cũng không tức giận, nói tiếp, huy ca không tại, có cái gì tố cầu ngươi có thể nói với ta, Chê cười, nô chí huy như thế nào cùng con rùa đen giúp đầu giống nhau, để ngươi đi ra, quỷ thủ nhất miệng, đặt ngông ngồi ở khay chứa đồ trên, được à, chợ nô ký ở chỗ này mở cửa làm sinh, có hay không cùng ta quỷ thủ bắt chuyện qua à, dựa theo quy củ, các ngươi ở chỗ này kim cờ làm việc, nên giao phí tổn một phần cũng không thể ít, chúng ta giải quyết một chút. A ta hiểu được, ngươi tới thu quy tắc phí, đại hàm thập một bộ thì ra là thế biểu lộ, ngươi có biết hay không huy ca cùng ai? Lão đại phát phát ca, phát ca quy tắc phí ngươi cũng dám thu? Thiền ta cho ngươi, ngươi cầm ở sao? A, quỷ thủ cười lạnh một tiếng, căn bản không tiếp đại hàm thập lời nói, gốc đại hàm thập lên mặt lao phát tới ép hắn, quỷ thủ mới không ăn hắn cái này một bộ. đưa tay nói một tiếng sau lưng ma tử, đến, tất cả mọi người tản ra đến, xem bọn hắn là như thế nào làm việc. Ta đến ba tiếng. Đại hàm thập trực tiếp giơ tay lên chỉ đến, liền đến ba tiếng, ngươi không đi, ta tự mình tiện đưa ngươi đi. Con mẹ nó ngươi coi như là đến tới 10, ta quỷ thủ cũng không đi. 3 2. Đại hàm thập dơ tay lên chỉ, sau đó rung. Thoáng cái, trung quanh đột nhiên vang lên tiếng bước chân rồn dập đến, trợ thức ăn bên trong không biết lúc nào đột nhiên toát ra đại lượng cảnh sát, trực tiếp liền đem hiện trường cấp bao vây quanh. Quỷ thủ ánh mắt co rụt lại, nhìn xem đột nhiên xuất hiện cảnh sát, trong nội tâm, lộ bộ, một cái, không thể nào cái này một chút cảnh sát đến như vậy nhanh đến. Chính mình an bài người tại giao lộ trông coi, cảnh sát tới đây nhất định sẽ sớm mà báo, bọn hắn như thế nào xuất hiện? Hèn cổng khu cảnh thự cao cấp đốc sát trương cảnh lương tự mình dẫn đội lớn cất bước đi tới quỷ thủ trước mặt nếu mày nhìn xem hắn quỷ thủ ngươi hảo đại phơi năng a sáng sớm mang người ở chỗ này làm gì đâu nô chí huy bước thứ 3 chơi cờ hắn đã sớm đoán được sẽ có sự tình phát sinh sớm thông chi trương cảnh lương để hắn dẫn người chờ ở chỗ này bắt có sẵn không có không có quỷ thủ lập tức lộ ra nụ cười đến vội vàng lấy ra thuốc lá đến cho trương cảnh lương đưa tới đây không phải tất cả mọi người tại cường thân kiện thể sao sáng sớm rèn luyện rèn luyện thân thể dạng sáng bốn điểm rèn luyện thân thể có chút ý tứ Trương Cảnh Lương đưa tay đem quỷ thủ đưa tới thuốc lá đẩy trở về, rất rõ ràng công việc quan trọng sự tình công đến đều đem chứng minh nhân dân móc ra xe trên cũng lục soát một cái, cái này một chút mã tử đối mặt bên hông treo xuống túi cảnh sát căn bản không dám cản đỡ thành thành thật thật phối hợp kiểm tra rất nhanh bọn tiểu nhị tại xe trên có phát hiện kéo xuống một cái vải bạt túi vứt trên mặt đất mở ra bên trong sáng loáng lưỡi dao sắc bén trừ lần đó ra còn có 78 cái mã tử trên thân cũng phát hiện lưỡi dao sắc bén vi phạm cầm khí giới vi phạm tụ tập Trương Cảnh Lương nở nụ cười đưa tay trực tiếp đem quỷ thủ để lại đến. Cùng ta quay về cảnh tự nói rõ chi tiết nói. Không phải, quỷ thủ bị hắn đè lại liền muốn phản kháng. Như thế nào? Ngươi muốn tăng thêm một đầu bắt nớ, đánh lén cảnh sát. Trương Cảnh Lương trong mắt trừng, cao cấp đốc sát điểm ấy uy nghiêm vẫn phải có, quỷ thủ lập tức trung thực sun dưới, không dám chống cự, tính cả hắn tại bên trong, khoảng trường gần 10 người bị đặt tại tại chỗ. Còn nhìn xem làm gì? Trương Cảnh Lương vẫn ngắm nhìn xung quanh một vòng, có việc làm việc, không có việc gì về nhàn ngủ, cần ta nói lần thứ hai. Thoáng cái, người xung quanh giống như thủy triều rất nhanh tản đi. Không phải, a sơ. Quỷ thủ còn muốn nói điều gì? trực tiếp bị trương cảnh lương cắt ngang, có chuyện gì quay về cảnh tự nói, khẩu cung bên trong nói rõ chi tiết nói, vung tay lên, mang đi, con mẹ ngươi, quỷ thủ bị tiểu nhị đè lại hướng trong xe tiến đường, trên cổ mạch máu nổi bật sắc mặt đỏ lên, hướng phía trợ thức an vị trí giống lớn đứng lên, Hầm ra xúc ngô chí huy, có gan ngươi mẹ nó đi ra, ngươi làm cục vòng ta, ngươi kêu cảnh sát, ngươi không nói giang hồ quỷ cũ, bảnh, tiểu nhị đưa tay một quyền đào tại quỷ thủ trên bụng, om sòm, quỷ thủ lúc này thời điểm thật sự lửa giận công tâm, từ đầu tới đuôi liền ngô trí huy hình dạng thế nào cũng không thấy đã bị cảnh sát đè xuống, bị áp lên xe vẫn không quên nhớ tiếp tục buông lời nói tàn nhẫn. Thảm gia xúc Ngô Chí Huy, chờ ta đi ra, việc này không xong. Quản lý sự. A, Ngô Chí Huy chắp tay đứng ở phía trước cửa sổ, quỷ thủ lời nói quanh quẩn tại chợ thức ăn trên không, kinh thường nhíu môi, cái gì nên đại, còn đánh đánh giết giết, si dây. Đối phó người loại này đưa tới cửa đến rất dễ, đều không cần ta tự mình xuất thủ. Hắn lấy ra thuốc lá ngậm lên miệng, cửa mở, trương cảnh lương tại đại hàm thập đám người cùng đi xuống đi đến. Ngô Chí Huy, đúng không? Gõ cửa ngươi a, a sơ. Ngô Chí Huy lập tức lộ ra nụ cười đến đưa tay túi chào, ta không có lựa gạt trưởng quan đi, ta đã nói nơi này có xã đoàn phần tử phi pháp tụ tập. Ân. Trương Cảnh Lương hai tay con cùng sau lưng, vẻ mặt uy nghiêm nhẹ gật đầu, lần sau còn có loại tình huống này, tiếp tục báo động thì tốt rồi, cảnh đội sẽ giúp các ngươi xử lý. Khẳng định, nhất định. Nô chỉ huy cười đùa tí từng gật đầu đáp ứng xuống, vậy còn được phiền vai trưởng quan, lần sau nhớ kỹ giúp ta thân thỉnh tốt thị dân thưởng. Yên tâm, ta sẽ cùng quan hệ xã hội khoa nói rõ. Trương Cảnh Lương khoát tay áo, quay người đi ra ngoài, vậy các ngươi liền mau lên, chợ thức ăn, chính hành, rất tốt. Tha sơ. Nô Chí Huy xông cửa lão trung hô, "Lão trung, đi ngươi chỗ đó chọn mấy cái tươi mới nhất mỹ vị hải sản cho trưởng quan mang về. Thiện đưa ta cũng không cần. Trương Cảnh Lương cũng không cự tuyệt, như vậy đi, đúng lúc muốn ăn cá, dựa theo giá thị trường cho ta xách hai cái đi, trở về nồi canh. Cảm ơn a sơ ủng hộ suy nghĩ." Lão trung cười ha hả mang theo Trương Cảnh Lương sẽ xuống ngay. Đại hàm thập. Nô Chí Huy nhìn xem ly khai mấy người, trên mặt nụ cười biến mất, thò tay từ trong ngăn kéo lấy ra một thay nhau tiền mặt đặt ở trên mặt bàn, an bài người làm việc. Chương 22, trang trước. Chương 22, trang trước. Huy ca Đại hàm Thập nhìn trên bàn tiền mặt, các huynh đệ cùng ngươi cùng một chỗ kiếm ăn, so trước kia làm thẳng gửi xe không biết tốt bao nhiêu. Mọi người tiền không ít cầm, có chuyện gì huy cà phân phó là được. Ha ha, nô chí huy khép cười một tiếng. Đại hàm Thập, ngươi lúc trước tại sao phải làm thẳng gửi xe? Không nguyện ý ly khai? Bởi vì ta không có bổn sự, tương đối mà nói thẳng gửi xe thu nhập cao, có khoản thu nhập thêm, so làm công muốn tốt một chút. Đại hàm Thập suy tư một chút nghiêm trang trả lời, ta lão áo thân thể không tốt, quanh năm uống thuốc, ta cũng cần một phần tiền lương tương đối sinh động công tác. Cái kia là đúng rồi, mọi người đi ra làm. Không cũng là vì cái kia mấy tấm giấy bạc sao? Nô chí huy đem tiền mặt vỗ vào đại hàm thập trong tay nhớ kỹ mặc kệ lúc nào bắt người làm việc tiền mặt vĩnh viễn muốn tới vị như vậy mới có người chân tâm thật ý vì ngươi làm việc tốt đại hàm thập cái này một lần không có nói thêm nữa an bài người cho ta tại hền cộng khu cảnh thự cửa lớn ở lại nô chí huy kẹp trên một chi mặt bộ rổ thôn vân thổ vụ từ giờ trở đi ta muốn cho quỷ thủ tại hền cộng khu cảnh thự ở lại hắn không phải ưa thích cùng chúng ta chơi thứ hôm nay trở đi quỷ thủ không xảy ra cảnh thự đại môn tốt đại hàm thập lên tiếng gật đầu sáng sớm Từ Bát dậy thật sớm, hẹn lao đại phát uống điểm tâm sáng, đi đến quán trà tìm cái lần lượt cửa sổ chỗ ngồi xuống, đốt mấy phần trà bánh, lại đến một bình tốt nhất trà, thảnh thơi thảnh thơi. Hắn hôm nay tâm tình không tệ. Phi Tử Lâm đêm qua tự nói với mình, quỷ thủ dạng sáng mang người đi chắn chợ Nô Ký đại môn, không có gì bất ngờ xảy ra. Chợ Nô Ký hôm nay đã là đông ngừng đường trạng thái, rất nhanh. Hắn liền phát hiện không đúng, lần lượt cửa sổ vị trí nhìn sang, lờ mờ có thể xem đến chợ Nô Ký cửa lớn người đến người đi, sinh ý thịnh vượng may mắn, không ít mang theo túi từ bên trong đi ra thị dân, rát rưởi. Tư Bác chân mày cao lại, quay đầu nhìn xem Phỉ Tử Lâm, xảy ra chuyện gì vậy? Ta ta cũng không biết ta. Phỉ Tử Lâm ấp a đúng, không để ý Tử Trợ nô ký hôm nay còn bình thường mở cửa làm sinh ý, ha ha. Lão đại phát đã đi tới, tại Tư Bác đối diện ngồi xuống, rót tay châm trà, "Bác ca, hôm nay thổi cái gì gió, ước hẹn ta hướng điểm tâm sáng." Hắn nâng chung trà lên thổi trà nóng, "Như thế nào? Nghĩ đến nhìn xem huy tử trợ thức ăn sinh ý như thế nào." Sau lưng, nô chí huy đứng ở phía sau, sống lưng thẳng thế đứng đoan chính. Ha ha. Tư Bác vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, ta nghe người ta nói, Quỷ thủ đem qua đến chợ thức ăn tìm việc, đây không phải sang đây xem xem, có cái gì không ta tư bắt có thể giúp đỡ được lên bề bộ nhà. Hiện tại xem ra là không cần, ta có chút hiếu kỳ, nô chí huy muốn người không có người, giải quyết như thế nào hắn? Phát ca người giúp ăn a. Huy tử, còn không mau cảm ơn Bát ca quan tâm. Lão đại phát nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm, quỷ thủ loại này không lên được trên mặt bàn đồ vật, huy tử đối phó hắn còn không phải cùng ăn cơm uống nước bình thường đơn giản. Đều dùng không lên hắn chính mình độc thủ, một đám người hướng cửa ra vào tiến đường, tùy tiện kêu cái cảnh sát liền giải quyết xong. Hừ. Tư Bát hừ lạnh một tiếng, cảnh sát, lại là cảnh sát. Tay hắn chỉ tại trên mặt bàn dùng sức gật một cái, Phát Ca, không phải ta nói ngươi, nô chí huy hiện tại như vậy làm việc, sẽ cho người hận. Chúng ta là người nào, có thể cả ngày tùy tùng lao sen lẫn trong cùng một chỗ. Nếu không, Bát Ca cho huy tử tiễn đưa mấy cái tiểu lệ. Lão đại phát nhiễu mày, hừ. Tư Bát hừ lạnh một tiếng, không nói, được, ngươi để lại mặc ngươi thuộc hạ người đi. Ta cho ngươi biết, nô chí huy chơi như vậy, quỷ thủ sớm muộn được nổ. Cái này không nhọc phiền Bát Ca quan tâm. Nô chí huy ngữ khí cứng trả lời một câu, ta chính mình sẽ giải quyết chuyện này. Ân. Tư Bác nhíu mày nhìn xem Ngô Chí Huy, "Ngô Chí Huy, ngươi đừng tưởng rằng ngươi bây giờ làm cái gì trợ thức ăn liền không có quy không có củ. Ta cùng Phát Ca nói chuyện, Phi Tử Lâm cũng không có tư cách nói chuyện ơi, ngươi chen miệng gì?" Từ khi Ngô Chí Huy tại xấu tử bang trong chuyện này hung hăng lừa gạt Tư Bác một khoảng, Tư Bác hiện tại nhìn thấy Ngô Chí Huy liền hỏa khí rất lớn. "Đúng rồi, có cái sự tình ta đúng lúc muốn cùng ngươi xách một cái." Lão đại Phát nhìn về phía Tư Bác, bay bổng nói, Huy Tử trợ thức ăn đứng lên về sau, "Ta chuẩn bị cùng Thiên ca nói một chút, cho Huy Tử tại xã đoàn nưu một cái trước." "Cái gì?" Tư Bác nghe vậy trong mắt co rúm lại, nhìn chằm chằm vào lão đại phát, "Nưu trước? Ngươi điên rồi, hắn Ngô Chí Huy có tư cách gì nưu trước? A Lâm đều không có trước, hắn dựa vào cái gì?" Hắn đập bàn một cái, "Cái này việc không có khả năng, ta không thể nào đồng ý." Phi tử Lâm nghe được lão đại phát lời nói về sau, sắc mặt đi theo cũng trở nên khó coi. "Xã đoàn đều là nói trước vị." Nói thí dụ như Tư Bác cùng lão đại phát, hai người liền có trước, chuyên môn phụ trách quản lý nhân kình tiên tại ân cộng khu địa bàn. Phi tử Lâm tuy rằng cho Tư Bác làm việc, tại tay hắn phía dưới phong quang, nhưng mà tại xã đoàn là không có chức vị, vừa gặp phải xã đoàn mĩ tỉnh hội nghị, Phì Tử Lâm nói liên tục lời nói tư cách đều không có. En cổng khu bên này để chống một mảnh đất bàn, dưới mắt tất cả mọi người tại cướp Thiên Gia cũng coi trọng cái này khối địa bàn, cho nên hắn không phải cho chúng ta một cái danh này sao? Lão đại phát nhĩ mậy nhìn xem thứ bác, người ta tất cả tiễn đưa một cái người đi ra, đến lúc đó liền xem ai có bản lĩnh à, được hay không? Xem buồn sự nói chuyện. Ngươi xem, lúc này mới bao lâu à? Trợ nô ký ngay tại cái này một phiến đứng lên, ta cảm thấy được, huy tử hoàn toàn có buồn sự này đi ra cùng Phì Tử Lâm tranh một chuyến vị. Thảo. Tư bắt sắc mặt lập tức liền lạnh xuống, làm nửa ngày, Nguyên Lai Phát Ca là muốn cùng ta người tranh chức a. Chức vị này rơi vào ai đầu người trên, trong tay địa bàn sẽ lớn hơn nhiều, mỗi tháng có thể có không ít chất béo đi ra. Ai nha, huynh đệ chúng ta giữa, ai người trên đều giống nhau, đều giống nhau. Lão đại Phát cười ha ha khoát tay náo, hoàn toàn không tiếp tư Bắt lời nói gốc, đúng lúc Huy Tử Nhàn Dỗi cũng là nhàn rỗi, vậy hay để cho hắn thử một lần à. Hắn cầm lấy chiếc đũa kẹp lên trước mặt thế trong lồng vọ trảo, nhét vào miệng bên trong nhai nuốt lấy, ân, kéo dài mà không dính, vị trí đúng lúc. A. Tư bắt bưng chén lên uống một hơi cạn sạch, trực tiếp đứng dậy ly khai, "Có việc, đi trước." Mang theo Phỉ Tử Lâm hấp tấp rời đi. Trước khi đi, Phỉ Tử Lâm vẫn không quên nhớ nhìn thật sâu Ngô Chí Huy liếc. Ngồi đi, bọn hắn không ăn, chúng ta ăn, chớ lãng phí." Lão Đại Phát với tay ý bảo Ngô Chí Huy ngồi xuống, tiếp nhận Ngô Chí Huy đưa tới thuốc lá, "Ta mới vừa nói lưu trước một chuyện, trước đó chưa cùng ngươi nói, ngươi có đủ hay không loại cùng Phỉ Tử Lâm tranh giành." Ngay từ đầu, Lão Đại Phát là không có nghĩ tới chuyện này, để hắn giúp mình quản lý bãi đô xe, nhiều lắm là đem phố họa xử lý dùng hắn, nhưng mà Ngô Chí Huy biểu hiện quá làm cho hắn ngoài ý muốn lúc này mới ngắn ngủn nửa tháng thời gian không đến trợ Ngô Ký liền đứng lên trước mắt đến xem trợ Ngô Ký một tháng này thu đi lên quầy hàng phí 20% phần trăm phân cho chính mình cũng là một khoản coi như không tệ thu nhập hắn rất hài lòng Ngô Chí Huy làm việc năng lực cho nên lão đại phát tự nhiên mà vậy nghĩ tới nâng Ngô Chí Huy đi ra cùng phi tử lâm tranh giành đối với chính mình trăm lợi mà không có một hại nếu như thuộc hạ nhiều người cái trước chính mình địa bàn sẽ càng lớn một phần đem tư bắt đá ra cục tiếp nhận người nói chuyện vị trí càng thuận lý thành trưởng đương nhiên Ngô Chí Huy vui vẻ gật đầu chỉ cần phát ca cho cơ hội ta sẽ không cho phát ca mất mặt. Rất tốt." Lão đại phát hài lòng nhẹ gật đầu, ngón tay run rẩy khói bụi, "Quỷ thủ cái này việc, giải quyết hắn, giải quyết hắn ta liền cùng tiên ca sách cái này việc, đừng để cho ta thất vọng." Chương 23. Lấy cảnh tự vì nhà quỷ thủ ca. Chương 23. Lấy cảnh tự vì nhà quỷ thủ ca. "Tốt." Lô Chí Huy gật đầu lên tiếng, ánh mắt nhìn lão đại phát, không có nói nhiều, trong nội tâm cũng tại tính toán, cái này việc đến cũng quá đột nhiên xuất hiện. Lão đại phát trước đó căn bản không đề cập qua cái này việc sự tình, như thế nào đột nhiên liền nói ra phải giúp chính mình giữ chức. Huy tử Lão đại phát thân thể đi phía trước dò xét dò xét, nhìn xem Nô Chí Huy, có cần hay không ta cho người ngươi, ta có thể làm định. Nô Chí Huy nghe vậy sửng sở, cười lắc đầu, "Phát ca không cần lo lắng, có đại hàm thập mấy người bọn hắn thẳng gửi xe giúp ta, một cái quỷ thủ mà thôi, đủ." Lão đại phát vẫn luôn tuân theo bỏ mặc mặc kệ thái độ, như thế nào hiện tại đột nhiên thoáng cái hảo tâm như vậy, còn muốn cho mình người. "Vậy cũng được, ngươi làm định là được rồi." Lão đại phát lại lần nữa gật đầu một cái, chuyện đi theo chuyển một cái, "Đúng rồi, ta tỷ nhà một cái thân thích đều a hoa, học bài thời điểm học tại vụ kế toán, vừa mới tốt nghiệp không bao lâu." nàng đâu hiện tại cũng không tìm được cái gì phù hợp công tác, không bằng như vậy, ngươi cái này trợ thức ăn không có cũng không có phương diện này nhân thủ, không bằng như vậy, đem a hoa phóng tới ngươi nơi đây đến, để nàng giúp ngươi quản lý tài vụ phía trên sự vụ. hắn nhìn Ngô Chí Huy, ngươi cũng biết, thân thích sao không tiện cự tuyệt, trợ thức ăn lại là chính hành, Phát Ca cũng tốt trước mặt liền đáp ứng ra rồi, ngươi giúp một việc, quá tốt. Ngô Chí Huy nghe đến đó trực tiếp vua tay một cái, ta gần nhất vừa lúc ở phát sầu có hay không người tin cẩn tới giúp ta xử lý tài vụ vấn đề, nếu là Phát Ca thân thích vậy khẳng định không có vấn đề. như vậy, ta dựa theo cao hơn ngành sản xuất tiền lương cho nàng để nàng tới giúp ta quản lý đi, bớt lo. Vậy được, hôn khắc ta để nàng trực tiếp đi chợ thức ăn tìm các ngươi. Lão đại phát cười ha hả vỗ ngô Chí Huy bà vai, người một nhà, dù không lên lương cao, giá thị trường giá là được, cho nàng an bài cái chuyện phát ca là tốt rồi cảm tạ ngươi. Ta cảm ơn phát ca mới đúng, không có phát ca chống đỡ ta, ta không đến được một bước này. Lô Chí Huy khiêm tốn khoát tay áo, phục bồi lão đại phát ăn sớm trả, thời gian không sai biệt lắm lão đại phát lúc này mới ly khai. Rắc rưởi. Lô Chí Huy nhìn xem dưới lầu lão đại phát điều khiển xe ly khai, nụ cười trên mặt thoáng cái biến mất, ánh mắt híp mắt lại với nhau. Cái này chợ thức ăn còn vừa mới xem đến một điểm lợi, ngươi liền muốn đưa tay. Hắn trở lại mùi vị đến, giúp đỡ nô chí huy mưu trước chỉ là hắn đột phát này lòng tham, để A Hoa tiến vào chợ thức ăn mới là Lao Đại Phát mục đích thực sự. Tài vụ, trọng yếu như vậy cửa tiệm, Lao Đại Phát trực tiếp an bài chính mình người kẹt vị trí, cái này đã đến về sau. Nô chí huy long mẩy vẫn đã đến cùng một chỗ, ngón tay tại trên mặt bàn rất nhanh điểm đọc lên, phát ca, ngươi cái này quá sốt ruột đưa tay à. Xe con trên. con mẹ nó. Tư Bát ngồi ở xe chỗ ngồi phía sau, mặt âm trầm nhìn ngoài cửa sổ, thầm ra xúc giác rời phát. Con mẹ nó dĩ nhiên muốn an bài Ngô Chí Huy cùng ngươi tranh trước. Lão Đại Phát muốn tại chính mình địa bàn trên trọng dụng Ngô Chí Huy, cái này cùng hắn Tư Bát không có quan hệ, nhưng mà hắn tiến đưa Ngô Chí Huy cùng Phi Tử Lâm tranh trước, cái này quá cùng hắn có quan hệ. Phi Tử Lâm cũng là mặt âm trầm, sắc mặt không phải rất tốt. Lão Đại Phát đây là rõ ràng muốn cùng Lão Đại ngươi tranh giành à? Giải quyết hắn. Tư Bát một cái tát vỗ vào chỗ ngồi đỡ lưng trên, quay đầu nhìn xem Phi Tử Lâm, ngươi tìm người tiếp xúc quỷ thủ, cho hắn tiền, cấp để hắn đánh cho ta, đánh chết Ngô Chí Huy cái này rất dễ. Trợ Ngô Ký phải ngược lại, một cái trợ thức ăn đều làm không tốt người, là không có tư cách cùng người tranh giành. Nếu như lão đại phát muốn cùng chính mình tranh giành, cái kia Tư Bác cũng không có cái gì tất yếu chế giấu, trực tiếp làm ngược lại Ngô Chí Huy. Ân. Phi tử Lâm ánh mắt lóe lên nhẹ gật đầu, cái này việc ta đến giải quyết, rắp rời Ngô Chí Huy muốn cùng ta tranh giành, hắn dựa vào cái gì? Nói cạn liền làm. Phi tử Lâm tại này kiện sự tình trên tận hết sức lực, cái này việc cùng lích lợi của hắn cùng một niệm thở, căn bản dùng không lên Tư Bác quan tâm. Xế chiều hôm đó, phi tử Lâm liền an bài lên chính mình luật sư tiến vào ền cộng khu cảnh tự tiếp xúc quỷ thủ ủy thủ hiện tại đang ngồi ở câu lưu phòng bên trong tâm phiền ý loạn đâu. Hắn thật không ngờ Ngô Chí Huy sớm xếp đặt chính mình một đạo, dĩ nhiên tìm cảnh sát, chính mình gần 10 cái người bị trường cảnh lương cho bắt trở lại, toàn bộ đều muốn giam giữ câu lưu. Cái này một chút người muốn là toàn bộ hoạt động đi ra ngoài, được tốn không ít tiền, suất rất nhiều, hắn nhất định là không nỡ bỏ bỏ ra số tiền này, nhưng mà nếu như mặc kệ cái này một chút người, đội ngũ của mình đã bị đánh tàn a gặp chuyện không may lão đại mặc kệ, ai con mẹ nó còn cho chính mình bán mạng a. Ngô Chí Huy chỉ là đơn giản một chiêu, liền đánh chính mình thở không ra hơi, nguyên khí đại thương. Trầm ra xúc Ngô Chí Huy Ủy thủ thấp giọng mắng đứng lên, "Chờ ta đi ra ngoài, ta một lần liền cầm lập ngươi." Hắn đến bây giờ liền Ngô Chí Huy hình dạng thế nào cũng không biết. Ủy thủ đã nghĩ kỹ, không tốn tiền nộp tiền bảo lãnh, chính mình cùng cái này một chút mã tử cùng một chỗ ở bên trong ngồi xổm vài ngày tính, tiết kiệm một chút là một điểm, chính mình phụng bồi cái này một chút mã tử cùng một chỗ ngồi xổm, như vậy liền sẽ không mã tử nói cái gì. "Ngươi luật sư đến." Ủy thủ còn tại thấp giọng chửi bới thời điểm, bị nhân viên cảnh sát cho mang đi ra, hắn còn tại nghi hoặc, "Chính mình không có luật sư a, nào có tiền nuôi được rất tốt luật sư, cái kia đều là lao đại mới có tư cách nuôi được rất tốt." Phỉ tử Lâm an bài đến luật sư đi thẳng vào vấn đề, đơn giản truyền đạt một cái phỉ tử Lâm ý tứ, cho hắn tiền, để hắn chiêu tiểu đệ cùng Ngô Chí Huy chết gạch đến cùng, hôm nay đem hắn cùng hắn cái kia lớp tiểu đệ nộp tiền bảo lãnh đi ra ngoài. Ủy thủ vừa thấy phỉ tử Lâm nguyện ý tiêu tiền chống đỡ chính mình, vậy còn do dự cái gì, không cần nghĩ ngợi đáp ứng xuống tới, chính là một cái Ngô Chí Huy mà thôi. Lần thứ nhất ngươi có thể gọi cảnh sát, lần thứ hai ta còn có thể lại bị ngươi làm điều trên. Ta cũng muốn nhìn xem ngươi có mấy người đi theo đánh một tiếng về sau. Ủy thủ cùng chính mình nhất ban tiểu đệ từ cảnh tự đi vào trong đi ra, một đoàn người bên cạnh đi ra ngoài bên cạnh điểm thuốc lá lão đại đùa huy chúng ta còn tưởng rằng muốn ngồi sủng vài ngày mới có thể đi ra ngoài đâu cùng lão đại la lụt uống rượu ăn thịt mấy cái mã tử nói chuyện thổi phồng quỷ thủ không có chút nào chú ý tới trước mặt một cái đẹp trai hai tay chọc vào túi chính hướng phía bọn hắn bước nhanh đi tới quỷ thủ ca đẹp trai đột nhiên lên tiếng thét lên a quỷ thủ theo bản năng lên tiếng nhìn xem người tới huy ca để ta cho ngươi biết đẹp trai tay phải từ trong túi quần rút ra sắc bén dao găm trực tiếp đâm hướng quỷ thủ từ nay về sau ngươi sẽ ngủ ở cảnh thự đi thảo quỷ thủ bị hù nhảy dựng cũng biết chạy thục mạng lại trực tiếp bị đẹp trai ép đến trên mặt đất, song phương đánh nhau ở cùng một chỗ. làm gì? cảnh tượng nhân viên cảnh sát thấy thế vội vàng vọt ra, đem mấy người để lại, sau đó toàn bộ dẫn theo trở về. rắc rưỡi, ngươi là gan rất mập à? tại cảnh tượng cửa ra vào đánh người, làm chúng ta là trang trí à? không phải. quỷ thủ trong nội tâm được kêu là một cái oan cốt à, còn không có đi ra ngoài đã bị bắt trở về, là hắn tập kích ta, hắn tập kích ta à? Rắc rưỡi, ngươi cho ta hai con mắt là hạ giận à? nhân viên cảnh sát biết miệng, án lấy quỷ thủ hướng cảnh tượng đi vào trong, như vậy nhiều người gọn người ta một cái, ngươi theo ta nói hắn tập kích ngươi cái này nộp tiền bảo lãnh cũng không được vài ngày sau quỷ thủ lại lần nữa từ cảnh thự đi vào trong đi ra mới ra cửa trước mặt lại là một cái đẹp trai đối với hắn nào tới hai người lúc này đánh nhau ở cùng một chỗ quỷ thủ ca lại bị bắt về vài ngày sau quỷ thủ mới ra cửa sau đó lại là một cái đẹp trai bật đi ra hai người hay bởi vì đánh nhau bị bắt trở về cái này quỷ thủ triệt để hỏng mất nô chí huy ta muốn gặp nô chí huy quỷ thủ đối với nhân viên cảnh sát giống lớn đứng lên cho ta tìm nô chí huy ta muốn gặp hắn chương hai không chiến mà bại chương hai không chiến mà bại. Nô Chí Huy đã đọc không trở về. Quỷ thủ lại tại cảnh thử chờ đợi vài ngày, đến kỳ phong thích, hắn bùm lấy trên đùi còn không có khép lại miệng vết thương, tại nhân viên cảnh sát cùng đi tiếp theo cả nhắc rẽ ngang đi ra. Cái này một lần, hắn cũng không đi, nhìn xem đã đợi tại cảnh thử cửa một cái đẹp trai, phi thường thức thời nhìn về phía nhân viên cảnh sát, ta muốn gặp trưởng quan các ngươi, trưởng quan. Lầu hai phòng làm việc. Ha ha. Trương Cảnh Lương đứng ở cửa sổ miệng hút thuốc lá, nhìn xem xử tại cửa ra vào không nguyện ý đi quỷ thủ, lắc đầu nở nụ cười, huy tử a huy tử, ngươi còn thật là có một tay a, đem quỷ thủ đều sợ. Hắn không có sốt ruột đi gặp quỷ thủ, phơi hắn một tiếng, lúc này mới đi đi tìm đang ngồi ở trên châu ngồi trong đầu buồn bực hút thuốc quỷ thủ. Ta muốn thân thỉnh cảnh sát bảo hộ. Quỷ thủ xem đến trương cảnh lương tiến đến, vô cùng lo lắng đứng lên, trường quan, ta muốn thân thỉnh bảo hộ. Ngươi cái gì cấp bậc a, thân thỉnh cảnh sát bảo hộ. Trương cảnh lương kéo ra ghế, đại mã kim đao ngồi xuống, ngươi cho rằng cái gì nhân vật đều là có thể thân thỉnh cảnh sát bảo hộ, lãng phí tài nguyên. Ta, quỷ thủ trầm mặc, cảnh sát bảo hộ, sát thực không phải là cái gì nhân vật cũng có thể thân thỉnh. Ta đã tiếp xúc quang lô chỉ huy, hắn không thừa nhận cái này việc cùng hắn có quan hệ. Trương Cảnh Lương đi thẳng vào vấn đề, nói theo, nhưng mà đâu, hắn cho ngươi nói ra cái đề nghị, đề nghị ngươi cho hắn cầm cái năm vạn khối lớn lợi là, sau đó lại tại đại phú quý 7 một bàn cùng đầu rượu, cái này việc liền tính châm dứt, không có khả năng. Quỷ thủ lâm thanh bén nhọn một cái từ chối, ta đường đường một cái người nói chuyện, cho hắn một cái thẳng gửi xe bảy cùng đầu rượu, nói ra cũng làm cho người chê cười a, ta đã giúp ngươi đã nói, Trương Cảnh Lương đã sớm đoán được quỷ thủ trả lời, tiếp tục nói, cùng đầu rượu coi như xong, nhưng mà nói ly ra cái này năm vạn khối lớn lợi là, được cho, hắn nói, không phải ngươi muốn đánh hắn liền đánh hắn. Ngươi nói không đánh hắn, cái này việc liền tính chấm dứt. Không có khả năng. Ủy thủ cự tuyệt như trước gọn gàng mà linh hoạt, lại bổ sung, nhiều lắm là, nhiều lắm là ta không hề đi tìm hắn trợ thức ăn phiến phái. Cái kia chính ngươi tìm hắn nói đi. Trương Cảnh Lương cũng không nói nhảm, trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài, vẫn không quên nhớ quay đầu lại liếc mắt nhìn quỷ thủ, ta đây để nghị ngươi đợi này tại cảnh thự an cư đi. Đúng rồi, ta cho ngươi một cái tiệm ăn nhanh dây số, báo ta tên ta, về sau trưởng kỳ định cặp lồng đừng cơm, cho ngươi đánh 88%. A sơ, a sơ. Ủy thủ xem đến trực tiếp ly khai Trương Cảnh Lương, triệt để luôn cuống, ta có thể đảm Có thể đảm. Hắn đến bây giờ còn là chưa từng thấy Ngô Chí Huy, Trương Cảnh Lương là duy nhất có thể gián tiếp cho Ngô Chí Huy đối thoại người. Không có gì tốt đảm. Trương Cảnh Lương ngừng bước chân, quay đầu nhìn xem hắn, "Không phải ta nói ngươi, quỷ thủ, ngươi tốt xấu tại trên đường được rồi nhiều năm như vậy, ngươi nói ngươi không có việc gì cùng Ngô Chí Huy bọn hắn tranh giành cái gì? Rút lui mấy cái cửa hàng mà thôi, lại thuê là được rồi, không có cái gì tổn thất quá lớn, nhưng mà Ngô Chí Huy là cái gì nhân vật? Một cái hai cái cơm đều ăn không đủ no thẳng gửi xe. Thật vất vả làm cái chợ thức ăn, vừa mới xem đến một điểm lợi, ngươi liền muốn thỏ tay đi đánh hắn?" Ngươi nói hắn có thể không cùng ngươi dốc sức liều mạng sao? Tay hắn chỉ tại trên mặt bàn dùng sức gật một cái, nghe ta một câu khuyên, ngươi quỷ thủ cứ như vậy lớn buồn sự, có thể có bây giờ thời gian thấy đủ đi, đừng thật sự đợi này bàn giao tại cảnh thự. Ngươi cái thứ nhất nhảy ra đánh hắn, hắn đánh không chết ngươi, còn sẽ có kế tiếp người nhảy ra đánh hắn. Ngươi cảm thấy hắn có thể vung thang ngươi. Quỷ thủ nghe vậy triệt để trầm mặc. Được rồi, tin tưởng ta nói đã có thể xúc động linh hồn của ngươi, dư thừa còn có vấn đề gì, ngươi luật sư sẽ nói cho ngươi biết. Trương Cảnh Lương không hề dừng lại trực tiếp đã đi ra. Tại đây việc trên. Trương Cảnh Lương cũng không ít hỗ trợ, nói thí dụ như tại cảnh thự cửa ra vào bị đánh quỷ thủ, đã thành hai người lẫn nhau ẩu, đem quỷ thủ khóa tại cảnh thự. Hắn biết rõ Ngô Chí Huy tại sao phải làm cho trợ thức ăn một bước này chơi cờ, hắn là chính mình xếp vào đi vào nằm vùng, vì chống đỡ hắn vừa bị, Trương Cảnh Lương cũng phải toàn lực chống đỡ Ngô Chí Huy. Sáng chiều hôm đó, quỷ thủ đang tự hỏi để suy nghĩ đi, cảm thấy Trương Cảnh Lương nói rất có lý, đúng, mình bây giờ giàu gì cũng là cái người nói chuyện, cùng Ngô Chí Huy loại này cơm đều ăn không đủ no thẳng nhóc bổ nhào đấu cái gì, hắn kẽ cắn môi, nhận, nhưng mà hắn lại thu phí từ Lâm Tiền. Vừa nghe nói hắn không làm, Phỉ tử Lâm cũng mắt đỏ, buông xuống lời nói tàn nhẫn, ngươi không đánh hắn, ta đây liền đánh ngươi. Một cái là so với chính mình mạnh Phỉ tử Lâm, một cái là cùng đầu chó điên giống nhau cắn chính mình Ngô Chí Huy, làm như thế nào? Quỷ thủ cũng không muốn tại cảnh tự an cư, cái này cùng ngồi xổm khổ hầm lò có cái gì khác nhau? Cuối cùng, hắn an bài tiểu đệ nói lý ra cho Ngô Chí Huy đút cái năm vạn lớn lợi là, đồng thời tỏ vẻ, sau này mình cùng Phỉ tử Lâm, cho hắn giao quy tắc phí. Phỉ tử Lâm cũng không dám đem quỷ thủ ép, nếu như đem mình ở sau lưng chống đỡ hắn cùng Ngô Chí Huy đấu sự tình dục ra đi, lão đại phát ra mặt cái này việc lại phức tạp chính mình lấy được lợi, thu quỷ thủ quy tắc phí, cái này việc cũng chỉ có thể dừng ở đây, không còn phương pháp. Phí tử Lâm trong đầu giả thiết Ngô Chí Huy rất nhiều loại đối kháng quỷ thủ phương pháp, nhưng mà như thế nào cũng không có nghĩ đến Ngô Chí Huy sẽ dùng một chiêu như vậy đem quỷ thủ ngăn ở cảnh tựa ra không được, từ căn nguyên trên giải quyết xong vấn đề, đơn giản, thô bạo, bay bổng liền giải quyết xong cái này việc. Trên thực tế, Ngô Chí Huy cũng không có cho quỷ thủ gậy bản tính, loại này lên không được mặt bàn đồ vật, căn bản dùng không lên phân thần. Kết quả là, chợt Ngô ký cái này việc lấy quỷ thủ nhảy ra đạp Ngô Chí Huy bắt đầu, lấy quỷ thủ gậy phụ nhân lại bổ binh tiên cao chấm dứt. Ủy thủ đã thành kết cục bi thảm quân cờ đại phú quý. Ủy thủ xếp đặt bàn rượu, mời Từ bác, Phỉ Tử Lâm, Lao đại phát, Lô Chí Huy tới dùng cơm, cùng Ngô Chí Huy chén rượu phai mở ân kỷ. Chuyện này là ta không đúng. Ủy thủ bưng chén rượu, tại trên mặt bàn nói tình cảnh lời nói, Lâm ca cũng khuyên ta, ta cái này người cũng không có bản lãnh gì, về sau đi theo Lâm ca ăn cơm, từ hôm nay trở đi tất cả mọi người là người một nhà. Hắn cho tới hôm nay mới lần thứ nhất nhìn thấy Ngô Chí Huy, chính thức thấy rõ Ngô Chí Huy rải cái dạng gì, Huy ca, sự tình trước kia mọi người cũng không nhắc lại. Đương nhiên. Lô Chí Huy cười tủm tỉm nhẹ gật đầu. Bưng chén lên uống một hơi cạn sạch, ta đây liền đa tạ quỷ thủ Kata ta một mạng. Dừng một chút, hắn vừa cười ha ha bổ sung một câu, "Bất quá, ta thể, tại cảnh tự cửa ra vào trận ngươi đánh đẹp trai thật không là ta an bài, ta chưa bao giờ làm loại chuyện này." Gặp lại loại này sự tình, ta khẳng định trực tiếp để hắn nằm ở cảnh tự cửa ra vào, mà không phải ra ra vào vào tại cảnh tự an cư. Quỷ thủ nhìn xem cười tủm tỉm nhìn mình Ngô Chí Huy, sừng sốt một chút về sau cười ha ha đứng lên, "Đúng, phát ca đẹp trai, làm việc nhất định là có một bộ." Liên như vậy, một trận rượu cục chấm dứt. Lão đại phát cười ha hả cùng Tư Bát tạm biệt, nhìn xem Tư Bát xe ly khai, mày nhủ lại lại với nhau. Hắn đương nhiên biết rõ vì cái gì quỷ thủ buổi tối hôm nay sẽ bày bàn này rượu. Quỷ thủ hiện tại theo vì Tử Lâm gọi bọn hắn tới đây, kỳ thật cũng là Tư Bát tại đổi lại phương thức tại tự nói với mình, người ta ở giữa đường, mọc ra đâu? Chương 25, ta hiện tại hỏa khí rất lớn. Chương 25, ta hiện tại hỏa khí rất lớn. Chợ nô ký đứng lên đến, nô chí huy theo dòng người tại chợ thức ăn bên trong bốn phía đi dạo, một vòng xuống tới đối chợ thức ăn chỉnh thể tình huống nắm chắc trước mắt mà nói, chợ thức ăn vào chú tỷ lệ đã tốt đạt 70% dựa theo trước mắt cái này xu thế số dưới, rất nhanh sẽ đầy đương. nguyên nhân không khác, vị trí địa lý là một, chung quanh đều là khu dân cư, tại người lưu lượng trên vốn là có trụ cột, không có dư thừa quy tắc phí là hai. đối với những thứ này quán nhỏ người bán hàng dong đến nói, dạy vốn chính là rất ít vất và tiền, không người nào nguyện ý lại nhiều đào một phần quy sẽ cho cái này một chút gia đoạn. tại đây một phiến có thể lập ở chân chợ nô ký không thể nghi ngờ liền biến thành tốt nhất chi tuyển. theo thời gian trôi qua, những cái kia đến kỳ bày hàng nhất định sẽ ưu tiên cân nhắc chợ nô ký. Quản lý Sử Đại Hàm Thập đang ngồi ở công vị chút gì không lục, đem trong tay ngân phiếu định mức đưa cho trước mắt lão phụ, "Đây là ngân phiếu định mức, quay hàng số ở phía trên, ngày mai ngươi quả lan liền có thể tiến trận." Hắn hiện tại liền cùng ngồi phòng làm việc tiểu giám đốc giống nhau, không muốn quá thoải mái. Lão phụ cầm lấy ngân phiếu định mức kiểm tra, "Hẳn là không có vấn đề, đúng không?" "Yên tâm, mở cửa làm xin ý, chú ý chính là một cái uy tín." Đại Hàm Thập kiên nhẫn nắc trả, ánh mắt xéo qua nhìn xem Ngô Chí Huy đi tới, vội vàng đứng dậy dặn dò, "Huy ca." Sau đó giới thiệu, "Nha, đây chính là chúng ta lão bản, Ngô Chí Huy Huy ca." Dựa theo hắn lời nói đến nói, làm sinh ý nói được thì làm được, biển chữ vàng, giấy trắng mực đen viết như thế nào liền như thế nào giao, tiên tâm đi. Lão bản tốt. Lão phụ vội vàng chào hỏi, nói dễ nghe lời nói, lão bản nhìn xem liền tuổi trẻ tài cao a, sau đó tay khuỷu tay thoạt bên người nam tử trẻ tuổi, Tích Tử, mau cùng lão bản dặn dò, đi ra làm sinh ý, về sau phải tại Ngô Chí Huy trưởng tử bên trong làm việc, cơ bản xã giao lễ nghi khẳng định phải làm. A Tích mọc ra một trương mặt em bé, lưu lại một đầu tóc ngắn, phi thường tinh thần, đứng ở tại chỗ nhìn nhìn Ngô Chí Huy, cũng không nói lời nào. Ha ha lão phụ có chút cười cười xấu hổ, giải thích nói: ta thân thích nhà Hải Tử, cha mẹ chết sớm, tính cách quái vờ không thích nói chuyện, lão bản bỏ qua cho, không có việc gì. Ngô Chí Huy nhíu mày mắt nhìn A Tích, nhẹ gật đầu, A Tỷ, yên tâm đi, tại ta chỗ này làm sinh ý rất an tâm. Ngươi quả Lan có chuyện gì tìm quản lý xử là được, có vấn đề bảo trì cầu thông, chúng ta sẽ giải quyết. đa tạ, đa tạ. lão phụ nghe Ngô Chí Huy nói chuyện ngơ khí, đối cái này cao cao to to trẻ tuổi lão bản ấn tượng tốt hơn nhiều, lại khách khí hai câu những cái tiêm ngân phiếu định mức đã đi ra. rất bận à? Ngô Chí Huy kéo ra ghế ngồi xuống. Cầm qua trên bàn bảy biện bình trang Nam Dương song hỉ cả trên, bây giờ là không phải được xưng hô chúng ta thập ca Đàm tổng. Đại hàm thập họ Đàm, Đàm Văn Tốt đại hàm thập hoa lên diêm đưa tới, đâu có đâu có, Huy ca liền không cần vui lùa ta, gọi ta tiểu Đàm, tiểu Đàm thì tốt rồi. Hắn tự tay cầm ra ngân phiếu định mức văn bản tài liệu đến, tháng này công tác thống kê đi ra đã, cho tới bây giờ, chúng ta thu đi lên thuê phí tổn, trừ đi cấp cho tiền thuê cùng với tạp nham chi tiêu, còn có thể còn lại cái trường năm vạn. Hắn trong mắt mang theo ánh sáng, đây chính là danh xứng với thực sạch sẽ tiền, cầm ở trong tay con đường thực tế, đối với bọn hắn đến nói, rất lớn một khoản tiền bạc thứ bậc một tháng qua đi về sau, tiền thế chấp lại vừa thu lại, trong tay tài chính có thể đã nhiều. Huy ca, đại hàm thập nói mùi ngon, ta cảm thấy được. chợ thức ăn lối đi nhỏ không gian vẫn có chút lớn, có muốn hay không lại cải tạo một cái, nhiều hơn một chút quầy hàng tiền đến, đều là tiền a. không được, nô Chí huy trực tiếp tự tuyệt, tạm thời không cần nhắc. tại tiếp nhận cải tạo thời điểm, hắn cũng là có tính kế. phó thông đạo, tám gạo đến một gạo, chủ thông đạo một gạo đến một, năm gạo. quầy hàng bố cục trên cũng chọn dùng kinh điển hộp thức bán trận bố cục, dựa theo công năng khu tiến hành phân chia. vĩ mô nhìn lại liền cùng một cái cái cái hộp nhỏ giống nhau. Trang trị thấp dẫn, mị quan đẹp mắt, có chút siêu thị cái kia phong cách. Trợ thức ăn nội bộ bố cục xây dựng nhất định không thể loạn, nên có không gian phải có, bố cục rối loạn, hoàn cảnh đi theo cũng liền kém đang nói đâu. Quản lý sử có người đi đến. Trẻ tuổi nữ tử mang theo cái sách tay đi đến, bí mật mang theo đập vào mặt mùi nước hoa, có chút cái mũi. Nàng từ trước đến nay quen thuộc đi đến hai người trước mặt, chồng ngông lên trở lên dơ lên, trực tiếp ngồi ở trên bàn công tác, Huy ca, ta là Tiểu Hoa, phát ca thân thích, tới nơi này giúp làm sổ sách." Lô Chí Huy cùng đại hàm thập liếc nhau một cái, nhìn về phía ngồi ở trên bàn công tác cá hoa. Lão đại phát cùng nô chí huy đề cập qua cái này việc, tự nhiên cũng không ho ý, đánh giá A Hoa, trong nội tâm yên lặng nhà rẽn, ta đỉnh ngươi phổi, lão đại phát, ngươi cái này rõ ràng miêu tả cùng vật dụng thực tế không hợp a. Cũng không phải nói tiểu hoa lớn lên xấu, xấu ngược lại không xấu, ngược lại là có vài phần tư sắc. Căn cứ lão đại phát miêu tả, thân thích nhà tiểu hoa vừa mới tốt nghiệp không lâu, nghiên kỷ nên còn rất trẻ tuổi, tham gia không sâu mới đúng. Trước mắt A Hoa rõ ràng liền không phù hợp. A Hoa ăn mặc áo sơ mi trắng thêm bao nồng bánh ngắn, áo sơ mi trắng số đo còn hơi nhỏ đèm nửa người trên của nàng bao bọc chặt chẽ mang theo chỉ đen hai chân ngồi ở trên mặt bàn, mặt hướng Ngô Chí Huy. Trên mặt trang điểm để được xinh đẹp, phong trần khí rất đủ, tuyệt không giống như vừa mới tốt nghiệp học sinh, giống như là ngựa vô số người thần kinh bách chiến chiến mã. Nếu như nàng không phải lão đại phát thân thích, Ngô Chí Huy một lần sẽ hoài nghi tiểu hoa trước kia không phải làm kế toán, mà là cái phần mềm cứng đờ kỹ sư. Rất nhanh, sự thật chứng minh Ngô Chí Huy suy đoán là rất đúng. Tiểu Hoa ngượng ngự a. Ngô Chí Huy trên mặt lộ ra nụ cười đến, cùng đại hàm thập giới tiểu nói, vị này đâu liền là phát ca thân thích tiểu hoa, về sau nàng tới quản lý chỗ phụ trách tài vụ khoản. Đây là đại hàm thập Hắn vủi tay, đại hàm thập, ngươi mang theo tiểu hoa đi chợ thức ăn làm quen một chút tình huống đi. Tốt. Đại hàm thập gật đầu đáp ứng, ánh mắt Tử Á Hoa trên thân rời đến, đi thôi. Không nha. Á Hoa trực tiếp thấp thân đến, nhìn chằm chằm nhìn xem nô Chí Huy, Huy ca, ta nghĩ ngươi dẫn ta đi làm quen một chút, ngươi để đại hàm thập mang ta đi, vặn rộn như vậy sao? Cũng được. Nô Chí Huy nhẹ gật đầu, cũng không từ tuyệt, đứng dậy đi ra phía ngoài. Á Hoa buông dọ sách tại trên mặt bàn, quay đầu trông đại hàm thập trừng mắt nhìn, chậm ngâm lên uốn éo uốn éo đi ra. Chợ thức ăn. Ngô Chí Huy dẫn Á Hoa ở bên trong đi vòng vòng. Mỗi sáng chợ thức ăn sinh ý không tệ, đám người bán hàng rong làm lấy sinh ý vẫn không quên nhớ cùng Ngô Chí Huy chào hỏi. A Hoa thì là đi theo Ngô Chí Huy sau lưng, nhưng mà nàng tâm tư căn bản liền không có tại đây phía trên, ngược lại là cố ý dán Ngô Chí Huy tại trên người hắn cọ á cọ. Gặp Ngô Chí Huy không có phản ứng, nàng trong mắt đi lòng vòng, thấy được trong góc buồng vệ sinh, nhà chợ thức ăn còn trang bị toilet, không thu phí. Tại Hồng Kông, vệ sinh công cộng gian thế nhưng là cái hiếm có tồn tại, còn lại là không thu phí. Ra đi cái toilet, A Hoa lôi kéo Ngô Chí Huy hướng bên kia đi, ý bảo hắn tại bên ngoài chờ mình, không bao lâu đi ra. Đứng ở bồn rửa tay, vệ sinh làm rất tốt nha. Ân. Lô Chí Huy gật đầu, có chuyên môn bảo vệ thanh kiệt, nhưng mà ta phát hiện một vấn đề. Vấn đề gì? Lô Chí Huy nhìn xem Song Chính mình vẽ ra tay A Hoa, cất bước đi tới, trực tiếp đã bị A Hoa lôi kéo đẩy vào toilet nam, đóng cửa lại, thân thể rắn Ngô Chí Huy. Vấn đề chính là toilet quá sạch sẽ. Nàng tại Ngô Chí Huy bên tai thổi khí, hai chân đầu gối lẫn nhau vướt ve tất chân phát ra tiếng ma sát vang, Huy ca, người ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi liền khó có thể tư ức. Tiểu Hoa muội muội. Lô Chí Huy nhíu mày nhìn xem A Hoa, "Để lại, ngươi như vậy làm" làm ta đây hiện tại hỏa khí rất lớn. A Hoa thỏ tay triệt ra tay trên cổ tay màu đen phát vòng đến, động tác lưu loát đem tóc đâm đã thành đuôi ngựa. Quản lý sự. Tiểu Hoa muội muội. Nô Chí Huy cùng A Hoa một chiếc một sau đi đến, về sau ngươi ngay tại đại hạm thập bên cạnh bàn văn phòng. Chương 26. Đánh tiền tặc nhanh Nô Chí Huy. Chương 26. Đánh tiền tặc nhanh Nô Chí Huy. Được rồi. A Hoa kéo ra ghế ngồi xuống, túm xuống tiểu mã đuôi thắt phát vòng lắc đầu phát, rút ra trên bàn khăn tay lau miệng, "Thật à, chiếu cố nhiều hơn à? Ăn cái gì ăn ngon?" Đại hàm thập hướng bên cạnh vị trí xây dịch, yên tâm, về sau có chuyện gì hỏi ta là được. Vậy các ngươi trước tiếp xúc. Nô chí huy cho đại hàm thập một ánh mắt, trực tiếp đã đi ra quản lý sự. Huy ca, ta đưa tiễn ngươi. Đại hàm thập đi theo ra ngoài, đem nô chí huy tống xuất chợ nô ký, hai người đứng ở cửa ra vào, nhìn xem người đến người đi chợ thức ăn, kẹp thấp hương khói. Huy ca, đại hàm thập diễu môi ý bảo nô chí huy xuống eo. Nô chí huy vội vàng nói ra sách lương quần, lúc này mới phát hiện á hoa cái này ba tám không có giúp mình đóng cửa và đáo, vội vàng kéo lên, thuận tay kẹp trên một điếu thuốc lá, diễu môi nói lẩm bẩm rác rưởi a phát ca, ngươi liền lấy loại hàng này mạo đến khảo nghiệm ta. cái nào cán bộ không chịu nổi như vậy khảo nghiệm. a hoa loại này xe, Nô chí huy liền thử giá hưng thú đều không có, chỉ có thể ở vật lý trừ hỏa trên phái trên một điểm công dụng, còn không bằng rèn mì đấy. huy ca, đại hãm thập nhìn xem Nô chí huy, muốn nói lại thôi, ngươi nói cái này a hoa thời điểm này đến chúng ta nơi đây, hắn không phải nốc cái mũ, lão đại phát đem a hoa an bài tiến đến nhất định là không có biểu hiện ra nhìn xem đơn giản như vậy, chính mình đối a hoa thái độ cũng bất quá là gặp dịp thì chơi mà thôi. mọi người trên mặt mũi qua đi, ại, làm người đâu. Ánh mắt muốn lâu dài một điểm. Nô chí huy không cho là đúng, hít thật sâu một hơi thuốc lá, điểm môi báo cho biết một cái người đến người đi chợ thức ăn. Ngươi nói, cái này chợ thức ăn nếu như toàn bộ đầy đường lời nói, chúng ta có thể kiếm nhiều ít. Mười vạn. Đại hàm thập những mày, đây là hướng nhiều bên trong nói. Không đúng không đúng. Nô chí huy lắc đầu, ý bảo hắn lại đoán. Mười lăm. Thự tin điểm. Nô chí huy khép cười một tiếng, mười vạn bội số, chỉ nhiều không ít. Một nhà chợ thức ăn chỉ có thể dễ như vậy nhiều, như vậy hai nhà, ba nhà đâu. Lại nhiều mấy nhà đâu. Trong mắt hắn trợ nô ký liền cùng một cái bày ở trước mặt tấn bạc cơ giống nhau, chỉ bất quá tốc độ chậm một điểm. Nếu như tăng thêm mấy nhà, cái kia chính là bay nhanh. Đại hãm thập, nô chí huy đem đầu mẫu thuốc lá ném vào thùng rác trên diện trong đồ cả tàn, khoản không phải kiểm kê đi ra sao? Đem tiền nói ra, đem phát ca cái kia phần cho hắn hợp thành qua đi, đi công ty khoản. Tốt. Đại hãm thập đoán được nô chí huy suy nghĩ, những thứ này là hắn không dám nghĩ, cũng không nhiều hỏi, để lại nô chí huy nói đi làm là được rồi. Mặt khác, lấy trợ nô ký danh nghĩa, cho hội ngân sách quên tiền năm khối. Nô chí huy nói chuyện liên tục, lại nói cho bọn hắn biết, về sau. Trợ nô ký mỗi tháng đều quên như vậy nhiều, chỉ nhiều không ít. a, đại hàm thập nghe đến đó, lại cũng không nén được tức giận, không phải chứ huy ca, đem tiền cho bọn hắn. đây là đang cho bọn hắn đưa tiền có cái gì khác nhau? người khác sẽ đem chúng ta làm ngốc lao cái mũ, liền là đang cho hắn đám đưa tiền. nô trí huy sâu chấp nhận, nếu như nói, mỗi tháng 5.000 nghìn thối, có thể mua một cái tên tuổi lời nói, ngươi nói có đáng giá hay không? a, đại hàm thập lại lần nữa sững sở, không rõ ràng cho lắm. đi đi, nô trí huy quát tay áo, ý bảo hắn có thể đi. liền như vậy ngháy mắt thời gian, một tháng thời gian đã trôi qua rồi, chợ nô ký triệt để tiến nhập quý đạo, một vòng mới thuê một lần nữa bắt đầu đang nhìn đến chợ nô ký thực lực về sau, cái này một chút quầy hàng không do dự nữa, thuê thời kỳ kéo cao tiền thế chấp nộp lên, chợ nô ký cũng phi thường thủ tín dùng không có phát triển tiền thuê, mọi người vui vẻ. cuối tháng thời điểm, đại hàng thập, nô chí huy tiếp nhận đại hàng thập tiền đưa qua túi, công ty khoản trò phát ca chuyển tiền, hắn đưa tay ngăn cản đài xe taxi, trực tiếp đi vương miệng ngày nghỉ khách sạn, ở chỗ này gặp mặt hồi lâu không thấy đại tàu diền nhi, vừa thấy mặt. Rennie trực tiếp liền dán tại Ngô Chí Huy trên thân không xuống, không nói lời gì một cái sói đói chụp ngồi đem Ngô Chí Huy bôi nào, trước thu một lớp hạng mục phí tổn lại nói một tiếng về sau hai người ngồi ở cửa sổ sắt đất sân thượng trước. Ngô Chí Huy ngậm thuốc lá, ánh mắt đảo qua đang tại kiếm tiền Rennie đây là Ngô Chí Huy đáp ứng cho Rennie cái kia 20% chỉ nhiều không ít, để sát mặt hồng nhuận phân phát Rennie đếm được mặt mày hớn hở, làm không sai huy tử, không nghĩ tới à, ngắn ngủn trong thời gian ngắn như vậy, ngươi có thể kiếm như vậy nhiều tiền mặt, cái này một chút còn là ít. Ngô Chí Huy ánh mắt lóe lên nhìn xem Rennie, Rennie tỷ. Ngươi nói, một cái chợ nô ký mỗi tháng có thể kiếm như thế nào nhiều? Nếu như là hai cái, ba cái thậm chí càng nhiều đâu? Jenny nghe do hắn ý tứ, ngươi ý tứ là, muốn quyết trương. Đây chính là hắn hôm nay đưa hẹn Jenny gặp mặt mục đích thực sự. Cái này hơn một tháng thời gian, nô chí huy tại bãi đỗ xe cùng chợ thức ăn hai đầu chạy, trừ lần đó ra liền là tại Lão Đại Phát giúp đỡ Nhâm Kình Thiên quản lý địa bàn trên đi dạo. Cuối cùng, hắn tâm lý có hai nơi vị trí thật tốt mục đích tuyên chỉ, hơn nữa đều là tại Lão Đại Phát địa bàn. Nếu có Lão Đại Phát chống đỡ chính mình lời nói, làm vô cùng đơn giản. Tài chính là có. Nhưng mà lớn nhất khó khăn liền là thuê sân bãi tiền hắn là cầm không đi ra. Kết quả là, lão đại phát lại phái trên công dụng. Chơi như cũng là một cái tay không bắt sói đường đi, trước thuê tiền thuê về sau trả giá, chỉ bất quá chính mình nhất định là làm không được, cái này việc đến làm cho lão đại phát đi giải quyết. Jenny, cái này thổi gió bên thai khâu người không thể ít, nàng có lợi ở trong đó, nàng khẳng định cự tuyệt không. Quả nhiên, Jenny đáp ứng phi thường sảng khoái 2 ngày sau. Nô Chí Huy mua sắm đại lượng quà tặng đến nhà bái phỏng, lão đại phát nhiệt tình tiếp đãi hắn. Trên bàn cơm mọi người nâng ly cạn chén nói chuyện với nhau vui sướng. Có rèn lì ở bên trong thuyết phục, lão đại phát đáp ứng cũng phi thường dứt khoát, trực tiếp vô bộ ngực đáp ứng xuống. Tiên tâm, sân bãi ta đi cấp ngươi đảm xuống tới, còn giữ lại ngươi tới làm, cái này sinh ý ngươi làm đến." Lão đại phát bây giờ đối với Ngô Chí Huy phi thường ưa thích, cái này trợ Ngô ký làm lên đến về sau, Lô Chí Huy một điểm không có quên nhận lời cho lão đại phát cái kia 20% lợi, đánh tiền tốc độ càng nhanh. Lão đại phát có thể không ưa thích nha. "Cảm ơn phát ca." Lô Chí Huy cười ha hả gật đầu đáp ứng xuống, rũa ra ngón tay đến, "Cái này gian trợ thức an lạc định lời nói, về sau phát ca cầm 30%." "Ai nha." Những thứ này đều là việc nhỏ. A Hoa ngồi ở Ngô Chí Huy bên người, bàn tay tại phía dưới bàn trực tiếp bắt được Ngô Chí Huy, nhị thúc có thể nhìn chúng ngươi điểm ấy lợi sao, chủ yếu là Huy ca người tài giỏi. Ha ha ha. Tất cả mọi người nở nụ cười, trong lúc Ngô Chí Huy đi toilet, A Hoa liên tục không ngừng theo tiền đến, động tác thành thạo giúp đỡ Ngô Chí Huy vật lý xua đổi lửa, che miệng vui thích đi ra. Buổi tối 10 giờ. bữa tiệc chấm dứt, Ngô Chí Huy đứng dậy ly khai, lão đại phát trực tiếp đem mình chìa khóa xe ném cho Ngô Chí Huy, Huy tử, tốt xấu ngươi bây giờ cũng là chính mình có chẳng tử ngươi, không, có xe cái nào được, xe này về sau ngươi cầm lấy đi mà đi. Cảm ơn Phát ca. Nô Chí Huy cũng không khách khí, cầm lấy chìa khóa xe rời đi rồi. Huy tử là thật bắt mắt a. Lão Đại Phát nhìn xem Nô Chí Huy ly khai bóng lưng, trong ánh mắt là càng phát lửa nóng. Tại hắn nhìn đến, Nô Chí Huy liền là một đại có thể giúp mình kiếm tiền di động máy móc ca hiện tại xem ra, chính mình chỉ lấy đến 20% lợi, sạch sẽ lợi. Các loại trợ thức ăn làm lớn, một nhà hai nhà ba nhà mở xuống dưới, đã đến nhất định quy mô về sau, hết thảy đều được là của mình. Cái này cũng là vì cái gì lão Đại Phát gọn gàng mà linh hoạt ủng hộ Ngô Chí Huy. Chính là 20% 30% lợi vào được mắt. Lão đại phát tất cả đều muốn, RS, cầu phiếu đề cử, cầu vẽ tháng, cầu đuổi theo đảo. Chương 27, ảnh hưởng đoàn kết lời nói không muốn nói. Chương 27, ảnh hưởng đoàn kết lời nói không muốn nói ba người ngồi ở trái trước đại. A Hoa chủ động nổi lên nước cấm, hướng đội uống trà gì gạ là trà. Huy Tử là thật bắt mắt ta. Lão đại phát thò tay ôm Jennie, một tay cầm ra thuốc là đến, Jennie cầm qua bật lửa giúp hắn cây đốt đốt. thôn vân phục vụ. Ta cũng hiểu được Huy Tử rất bắt mắt. Jennie mình cũng châm một điếu thuốc, cười tủm tỉm nhìn xem Lão đại phát, dám nghĩ, dám làm, có bản lĩnh còn có thể làm. Huy tử hiện tại mỗi tháng hướng, hội ngân sách, bên trong đưa tiền, thanh danh bán đi, sẽ có người chống đỡ hắn, chỉ cần phát ca ngươi giúp hắn đem chàng tử đảm xuống tới, tin tưởng mới chợ thức ăn rất nhanh sẽ lập định. Diễn nhi hiện tại mỗi tháng bí mật thủ hạ nô chí huy phân đến 20% tự nhiên khắp nơi phải giúp nô chí huy nói chuyện. Ha ha. Lão đại phát nghe răng cười cười, nhìn về phía đang tại pha trà a hoa, tiểu hoa, sự tiến bộ của ngươi cũng không tệ sao, thúc thúc thật bất ngờ à. A hoa mới vừa gia nhập chợ thức ăn không bao lâu, liền đem cầm khoản quyên cao. Chợ thức ăn khoảng tất cả đều trên tay nàng, sau đó truyền lại cho lão đại phát. Trợ thức ăn mỗi tháng thu nhiều ít thuê, chi tiêu nhiều ít lợi nhuận nhiều ít, Lao Đại Phát nhìn thấy tận mắt. Ngô Chí Huy cũng là trung tâm, mỗi tháng còn lại lợi nhuận phân ra 20% cho mình, số lượng chỉ nhiều không ít, Lao Đại Phát rất vui vẻ. Hừ, vậy cũng không nhìn xem ta là ai. A Hoa tiêu ngạo nhô lên bộ ngực đến, sung mãn mà mà, một cái Ngô Chí Huy mà thôi, thoáng gây thủ đoạn là có thể giải quyết hắn, tiếp nhận khoản còn không phải dễ như trở bàn tay. Nàng nguyên bản còn tưởng rằng ít nhất phải cùng Ngô Chí Huy xâm nhập đọ sức vài cái mới có thể bắt lại trợ thức ăn tài vụ trách nhiệm, ai biết động động mồm mép liền làm xong Ngô Chí Huy, lập tức liền đem khoản giao cho mình. Ân, không sai. Lão đại phát hài lòng gật một cái, tiếp tục bảo trì, nhìn chăm chăm vào khoản là được rồi, không muốn làm giả, huy tử muốn là phát hiện sẽ không vui, bây giờ còn không đến thời điểm. Jenny nghe vậy hiếp đi mắt, nghe lão đại phát lời nói chỉ cảm thấy không đúng, nàng vẫn cho là a hoa tại chợ thức ăn làm việc chỉ là làm việc, nghe lão đại phát lời nói giống như không phải đơn giản như vậy. Jenny tỉ, uống trà. A hoa bưng chén trà đứng lên, ăn mặc bó sát người liền quần áo váy dài nàng có lồi có lõm dáng người hiển lộ, thân cung tử lão đại phát trước mặt đem chén trà đưa cho Jenny, nhắm chúng lão đại phát nhìn nhiều liếc lúc này mới rời ánh mắt. Cảm ơn. Gien nhỉ cười ha ha nhìn xem A Hoa, trong nội tâm thầm mắng một tiếng, tao ba tám, tâm nhãn ngược lại là còn rất nhiều. Dưới lầu Đại hàm Thập đã sớm chờ đợi đã lâu, tuy rằng hắn hiện tại phụ trách giúp đỡ Ngô Chí Huy làm việc, nhưng như trước không có tư cách cùng Lão Đại Phát bọn hắn ngồi cùng một chỗ. Lên xe, Ngô Chí Huy đem xe chìa khóa vứt cho Đại hàm Thập, hai người điều khiển xe ly khai, Phát Cả như thế nào nói, đã đáp ứng không có. Ngô Chí Huy biểu môi báo cho biết một cái Lão Đại Phát xe con, người nói đâu? Cũng thế, Đại Hạm Thập biết miệng, hắn không để ý từ không đáp ứng Huy ca. Theo A Hoa tiến trận, hắn cũng cân nhắc qua mùi vị đến. A Hoa liền là lão đại phát xếp vào tại bên cạnh bọn họ một con cửa. Khoản như thế nào? Nô Chí Huy hỏi lại, có muốn hay không chuyên môn mời một cái người đến làm? Ta làm định, tự mình nhìn chằm chằm vào, không sai được. Đại hàm thập vỗ độ ngực bảo đảm xuống tới, lại tìm người khó tránh khỏi ra cái gì đừng dễ, yên tâm đi, Huy ca. Trợ thức ăn tài vụ tuy rằng để cho A Hoa đến làm, nhưng Nô Chí Huy không phải ngóc cái mũ, mà khác gan bài đại hàm thập một mình làm tiếp một phần, chính mình tự mình bắt tay, nếu như A Hoa khoản lẩm giả, liếc liền biết. Ân, ngươi làm việc, ta yên tâm. Lô Chí Huy nhẹ gật đầu, đưa tay quay cửa kính xe xuống tiếp xuống đến thời gian, tâm tư của ta sẽ đặt tại mới chợ thức ăn khai trường trên, chợ nô ký ngươi xem rồi điểm. tốt. đại hàm thập gật đầu đáp ứng, do dự một chút về sau nhịn không được đi theo nói ra. huy ca, ta cảm thấy được. ngươi xem, phát ca trước kia đối với ngươi mặc kệ không hỏi. hiện tại tốt rồi, xem đến chợ thức ăn đứng lên đến, lập tức liền xếp vào người vào được, còn tiện đưa xe cho ngươi mở, toàn lực chống đỡ ngươi mở món ăn mới chợ, rất không bình thường. chân hắn đấy tại phanh lại trên bàn đạp gật một cái, tốc độ xe chậm vài phần, ta cảm thấy được, phát ca biểu hiện không bình thường, không thể không phòng a. nô chí huy không nói gì cười ha hả nhìn xem đại hàm thập thời khắc mâu chốt phát ca khả năng liền là lớn nhất không ổn định nhân tố đại hàm thập nói chuyện liên tục ta cảm thấy được phát ca rất có thể vừa ý trợ thức ăn cái này chính hành danh xứng với thực thanh bạch sạch sẽ tiền cầm ở trong tay liền là hợp pháp trước làm giả chống đỡ ngươi chờ ngươi đem trợ thức ăn toàn bộ làm tốt hắn lại ngồi hưởng kia thành, chúng ta lấy tới cuối cùng rất có thể vì hắn làm mai mối lấy dò chúc mà múc nước công dạ chẳng hắc nô trí huy miệng nở nụ cười nhìn không ra a đại hàm thập ngươi cửa ra này thành trường lại là thành ngữ lại là câu nói bỏ đường ngươi muốn lên đại học à huy ca Đại Hàm Thập có chút nóng nảy, chúng ta không thể khương phòng, Phát Ca hiện tại cái này tư thế, rất có thể thật muốn ăn chúng ta, chúng ta. Tốt rồi, Thập Tử. Lô Chí Huy vội vàng phất tay ngăn lại, ảnh hưởng đoàn kết lời nói không muốn nói, cái này việc ta trong lòng mình có số, ngươi làm ngươi sự tình là tốt rồi. Tốt. Đại Hàm Thập mắt thấy Ngô Chí Huy không được nói tiếp, cũng chỉ có thể thôi. Thập Tử. Lô Chí Huy lấy ra thuốc lá đốt, mắt liếc thấy hắn, ngươi nói lời này, không sợ bị Phát Ca nghe xong đi à Đại Hàm Thập nghiêm trang, ta chỉ cùng Huy Ca nói, Huy Ca sẽ không đối với ta như vậy. A, ngươi như vậy thì ta Ta tin không tin Huy Ca, nói không dùng, ta chỉ biết rõ. Huy Ca cho ta một miếng cơm ăn, từ khi theo Huy Ca, ví tiền của ta phồng lên, có thể mang lão mưu định kỳ đi bệnh viện kiểm tra, rút cuộc không cần vì mua thuốc tiền phát sầu. Cho nên, nên nói lời nói ta đại hàm thập liền muốn nói, chúng ta nên đề phòng lao đại phát. Ta tâm lý nắm chắc. Nô chí Huy nhìn xem chân thành đại hàm thập, vỗ vỗ hắn bả vai, yên tâm, đi theo ta Nô chí Huy, chỉ biết ăn thịt, ngươi, ăn không hết phân. Nô chí Huy cũng không phải là cái gì lớn gốc cái mũ, làm lão đại phát để a hoa tiến trận thời điểm. Hắn thì bấy nhiêu đã đoán được như vậy manh mối, chỉ bất quá cũng không có biểu hiện ra ngoài. Một nhà chợ thức ăn lợi có lẽ không lớn, nhưng mà hai nhà ba nhà thay nhau cùng một chỗ, lại là chính hành, không có người sẽ không nhớ thương. Lúc này thời điểm, chính mình lúc trước đáp ứng cho Rèn Nghị cái này 20% lợi tác dụng liền hiện ra rõ ràng. Chính mình muốn là ngược lại, Rèn Nghị cái kia phần chỗ tốt liền không có, lão đại phát nếu là có cái gì động tác, Rèn Nghị nhất định sẽ thông chi chính mình. Nô trí Huy giả vờ ngây ngốc là bởi vì chính mình không có tiền vốn, cần lão đại phát chống đỡ chính mình đem cái này hai nhà ba nhà chợ thức ăn khai ra đến trợ thức ăn đứng lên đến đó chính là hắn Ngô Chí Huy chính mình kiếm được tay tiền Ngô Chí Huy tuyệt đối sẽ không xa hơn bên ngoài tiến đưa các loại hết thảy thành thủ Lão Đại Phát nếu như dám thò tay hái trái cây vậy liền đem hắn tay chém dưới mắt Ngô Chí Huy chỉ để ý hèn mọn bị ổi chỗ mã là được rồi giả vờ ngây ngốc đích người mới có tư cách giấu tài cuối cùng mới có thể bộc lộ tài năng cũng chỉ có như vậy mới có thể để cho Lão Đại Phát miễn phí sung làm chính mình tay chân Lão Đại Phát tốc độ rất nhanh một tuần sau hắn thông chi Ngô Chí Huy đã đàm phán xong rồi sao Ngô Chí Huy trực tiếp tiến trận là được rồi Tiền thuê hắn đã cùng sân bãi lao bản đánh thành chung nhận thức. Chương 28, màu đỏ dày quan quan nhảy ra. Chương 28, màu đỏ dày quan quan nhảy ra. Lão đại phát tên tuổi quả nhiên là dùng tốt. Nguyên bản cái này là tại Lão đại phát quản hạt địa bàn, hắn ra mặt không có chuyện gì làm không được, cũng không phải không trả tiền, trước thiếu mà thôi. Sẽ không đồng ý, đánh một trận thì tốt rồi nha. Loại chuyện này đối với Lão đại phát đến nói, còn không phải dễ như trở bàn tay. Lúc tuổi còn trẻ chơi chán xáo lộ, không có cái gì gió Có Lão đại phát mở đường, đô chí huy tiến trận liền thuận lợi nhiều, hai cái sân bãi đạp xuống tới. Trực tiếp khởi công làm việc đã sớm chuẩn bị cho tốt công nhân tiến trận suốt đêm khởi công, sân bãi đều tại, chủ đánh chính là một cái vô cùng giản chủ nghĩa. Chợ thức ăn không phải siêu thị, dùng không lên nhiều tốt trang hoàng, bố cục hợp quy tắc, thông gió tốt, vệ sinh tốt liền có thể. Về phần tiến vào chiếm giữ quầy hàng, nô chí huy liền là hoàn toàn dựa theo đệ nhất ra chợ nô ký phục chế gián đi vào là được, tại chính mình địa bản những chuyện này thao tác cái kia thì càng dễ xử lý, chuyển cái địa phương mà thôi địa bản trên tiệm ăn uống tại chợ thức ăn tuyển nhà cung cấp hàng hình thức cũng đồng dạng phục chế qua đi, cái này một chút lợi đối với mấy cái này tiểu thương người bán hàng dòng đám sức hấp dẫn rất lớn. Nhà thứ hai, thứ ba nhà chợ thức ăn quầy hàng vào chú tỷ lệ tăng vọt rất nhanh, tiền thuê cũng so đệ nhất gia có trình độ nhất định trên dâng lên, chỉ cần kiếm so trước kia nhiều, mọi người vẫn có thể đủ tiếp nhận một tháng về sau. Nhà thứ hai chợ nô ký trước tiên tại một phiến bánh pháo trối lên bắt đầu cắt băng nghi thức. Nửa tháng sau, thứ ba nhà chợ nô ký lại lần nữa khai trường, chỉnh cái hiện trường không tốt náo nhiệt, Lão Đại Phát mang theo rẹn nhị xuất hiện ở hiện trường. Vì khoe khoang, Lão Đại Phát còn đặc biệt đem tư bát cho kêu tới đây. Cắt băng nghi thức đến cuối cùng, so sánh với hai lần trước khai trường, nhiều một cái câu, mời quan nhị gia tiến trận. Theo quan nhị gia bị mang lên cung phục vị mà áo lục màu đỏ dày quan công thình lình dễ làm người khác chú ý nguyên bản nhìn xem náo nhiệt hiện trường còn lòng có khó chịu tư bác, đang nhìn cầm trong tay quan đao màu đỏ dày quan quan nhị ra lập tức liền miết miệng cười lạnh niệm ai phát ca cái này Ngô Chí Huy ngươi như thế nào giáo dục đều phân không rõ nên bái vị nào quan nhị ra ngươi hậu viện này lửa cháy hầm ra súc mấy quan nhị ra đều mời sai rồi chờ chết đi tại Hồng Cung bái quan nhị ra truyền thống từ xưa đến nay xã đoàn bái là áo bào hồng quan nhị ra lưng đeo bảo kiếm màu xanh hoa cỏ dày bái là trung nghĩa huyết chiến sát trưởng thu hoạch tương đối khá chỉ có cảnh sát mới có thể đi bái mặc áo lụa cầm trong tay quan đao màu đỏ dày quan quan nhị ra bái là đạo nghĩa thiên hạ thái bình ngươi một cái đi ra làm người bái màu đỏ dày. không phải nhị ngũ tử phản bội là cái gì ha ha lão đại phát cũng không có tức giận mắt liếc thấy tư bác bác ca ngươi đây là lăn lộn kém một chút ý tứ A, trợ thức ăn địa phương nào chính hành a đang khi nói chuyện trợ thức ăn ở chỗ đó khu trực thuộc cảnh sát xuất hiện ở hiện trường ra dáng lên đầu hương nhìn xem trợ thức ăn bên trong một đám quầy hàng chúc các vị lão bản sinh ý thịnh vượng may mắn cũng cảm tạ ngô sinh làm cái này trợ nô ký về sau tất cả mọi người tại đây chợ Ngô ký có chuyện gì ta Lâm Sơ cũng thuận tiện xử lý cũng hy vọng mọi người nhiều hơn phối hợp Lâm Sơ cấp bậc không cao chẳng qua là một cái nho nhỏ cảnh trưởng mà thôi nhưng mà hắn xuất hiện ở nơi đây ý vị liền không giống nhau Bác Ca lão đại phát trên mặt nụ cười nồng đậm cái này quan nhị gia không phải cho huy từ bái là vì cảnh sát chuẩn bị từ hôm nay trở đi cái này chợ Ngô ký thu vào đến mỗi một phần tiền đều tốt sạch sẽ tốt tinh khiết cái này chợ thức ăn cũng sẽ không xảy ra sự tình a Tư Bát nụ cười trên mặt cứng ngắc ở vậy bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười biểu lộ đông cứng thật là nhìn không ra đến a Nô chiến huy hảo thủ đoạn, còn có thể dựng thượng sai lão dây. Một cái nho nhỏ cảnh trưởng, lên không được mặt bàn, nhưng mà ngươi lại biết rõ, lộ diện là cảnh trưởng, đằng sau có hay không đứng cấp bậc càng cao người à? Huy tử làm suy nghĩ, so ngươi ta có đầu óc nhiều. Lão đại phát có chút ít khoe khoang chi ý, đệ nhất ra chợ thức ăn đứng lên đến thời điểm, tới tay mới bao nhiêu tiền à? Nhưng mà Huy tử cam lòng mỗi tháng móc ra 5.000 đến quên cho hội ngân sách, người ta không che đậy hắn che đậy ai à? Một phần nhìn không được ngươi ta đều trướng mắt chính hành, để hắn kiếm rõ ràng, ngươi nói. Thiên ca muốn là biết rõ cái này việc, có thể hay không thật vui vẻ tay ta phía dưới có như vậy đẹp trai à. Đi ra làm, nếu như ngươi có một tầng thân phận gia chỉ, tại đi kiếm mặt khác một nhóm, hoàn toàn liền là hai cái bộ dáng đang khi nói chuyện. Lão đại phát mắt liếc thấy Tư Bắt đứng phía sau Phỉ Tử Lâm, Phỉ Tử Lâm, ngươi vẫn phải là cùng huy tử nhiều hơn học tập một chút mới được, suốt ngày chỉ biết là nhìn xem cái kia mấy nhà đồ quán, cảnh sát thứ nhất, ngươi phải đi đầy đường chạy. Nếu như là dạng như vậy, tiếp xuống đến tranh chức lời nói, ta xem ngươi không cần cùng huy tử cãi, Thiên ca khẳng định ưa thích huy tử loại này ăn mợ người. Vâng. Phi tử Lâm giận mà không dám nói gì, cắn răng sắc mặt tái nhợt gật đầu. Phát Ca nói đúng, ta nhất định sẽ cùng Ngô Chí Huy nhiều học tập một chút. Ha ha. Lão Đại Phát không nhìn hắn nữa, đám hai người, xuống bên người Dẹn Nhi nói, ngươi tại đây hãy chờ xem, ta đi trước. Tốt, Phát Ca. Dẹn Nhi nhẹ gật đầu, đưa mắt nhìn Lão Đại Phát ly khai, bay bổng quét mắt Tư bắt cùng Phi Tử Lâm, giữ im lặng tiếp tục xem. Không bao lâu, nghi thức chấm dứt. Ngô Chí Huy cười ha ha đưa đến rừng cảnh trường, mang theo Dẹn Nhi tại chợ thức ăn dạo qua một vòng, hai người lập tức đi đến ngoài cửa, thuận tay kẹp trên một điếu thuốc lá. Không tệ lắm Huy Tử thứ ba nhà chợ thức ăn thuận lợi khai trương. dẹn nhỉ lấy ra Ngô Chí Huy tiễn đưa nàng màu hồng phấn chi bảo cái bật lửa. đầu này đường trên cảnh sát cũng làm cho ngươi làm cho định rồi. ngươi rất có đầu óc nha. đâu có đâu có. Ngô Chí Huy đầu lưỡi chống đỡ bờ môi nổ ngụm khói mù. phát ca cùng dẹn nhỉ tỷ chống đỡ ta. cái này cũng mới có thể khai trương. lại nói, cái này ba nhà chợ thức ăn chung vào một chỗ. dẹn nhỉ tỷ cũng đã chiếm gần một cái nhà. ba nhà chợ thức ăn, mỗi cái chợ thức ăn cho dẹn nhỉ hai cộng lại cũng có sáu đối với nàng một nữ nhân đến nói, coi như không tệ thu nhập. cũng chính là như vậy, dẹn nhỉ bị Ngô Chí Huy chối lại nàng xem mắt trung quanh, âm thanh thấp vài phần, cái kia ngươi cảm thấy, Phát Ca là nghĩ như thế nào? Phát Ca có ý tưởng để A Hoa quản cái này ba nhà chợ thức ăn tài vụ, ngươi có đáp ứng hay không? đương nhiên đáp ứng a. Nô Chí Huy nghe Dẹn Nhi lời này, trong ngay mắt hành động thượng tiến, hai mắt hiện ra tràn đầy ngu ngốc, nhìn xem Dẹn Nhi, Phát Ca chống đỡ ta. Nói ngươi có đầu gót ngươi có, nói ngươi không có đầu gót, ngươi là thật không có đầu gót. Dẹn Nhi đem nghe được sự tình nói cho cho Nô Chí Huy, A Hoa cái này điểm lại như vậy xuống dưới, để nàng tiếp xúc đến ba cái chợ thức ăn tài vụ cùng cái này một chút bày hàng tiếp xúc, đối với ngươi rất có nguy hiểm còn có a ngay tại vừa mới phát ca cùng tư bát đứng ở chỗ này nói chuyện hắn biểu hiện ra là ở cùng tư bát khoe khoang kỳ thực hắn tại sau lưng chọn lửa dùng tranh trước sự tình nói chuyện hắn tại lợi dụng tư bát gen nhị nói chuyện lời nói tốc độ rất nhanh ta cảm giác phát ca chuẩn bị động tới ngươi nếu như ta không có đoán sai không có gì bất ngờ xảy ra tư bát cùng phi tử lâm khẳng định phải bắt đầu đối phó ngươi bọn hắn khẳng định không thể để ngươi uy hiếp được phi tử lâm cùng hắn tranh trước ngươi nếu như đã xảy ra chuyện ba cái trợ thất ăn cũng liền không có ngươi chuyện gì rốt cuộc là đủ tư cách trở thành lão đại phát nữ nhân bên cạnh, nghe người ta nói lời nói tâm tư thông thấu, nói gần nói xa ý tứ đều nghe hiểu được. ĐS, cầu phiếu đề cử, ta quá nhớ tiến bước trưởng 29. Không còn được. Chương 29, không còn được. Jenny tỷ. Ngô Chí Huy thân thể đi phía trước dò xét dò xét nghiêng người đứng ở Jenny bên người, thẳng bàn tay không để lại dấu vết tại nàng đấy đàm mông vỗ một cái, đùng đùng rung động có dãn mười phần. Ngươi bây giờ giống như so ta đều muốn sốt rồi ta Chết bộ dáng. Jenny không nghĩ tới Ngô Chí Huy sẽ lớn mật, thấp giọng phun nói, xung quanh thật nhiều người đâu, đừng bị thấy được chúng ta đây đổi lại địa phương tốt rồi. Ngô Chí Huy cất bước hướng quản lý sử đi đến. Giản Nhi ở phía sau đội kịp, quản lý sử phòng làm việc tại lúc trước thiết kế thời điểm, tại làm việc phòng đằng sau lại tăng thêm một cái cửa ngầm đẩy cửa ra đi vào, bên trong lại là một cái đơn độc không gian, bày biện một trương giường lớn, lại bên cạnh là một cái gian tắm rửa. Giản Nhi tỷ, Ngô Chí Huy một thanh ôm lấy Giản Nhi đem nàng ôm vào trong ngực, biểu hiện của ngươi rất để ta thỏa mãn, ta cảm thấy được hiện tại nên muốn thưởng ngươi một lần. Ai nha, chết bộ dáng. Giản Nhi nũng nịu đưa tay chọc lấy một cái Ngô Chí Huy to lớn cơ ngực bốn phút về sau hai người ngồi ở trà trước đài phao trà nóng. A Huy, ta cảm thấy được, cái này việc ngươi không thể không phòng. Jenny sắc mặt hồng nhuận hơn phất bưng chén trà, cái miệng nhỏ nhắn thổi bốc hơi nóng nước trà, trợ thức ăn bố cục đã hình thành, đều là danh xứng với thực chính hành. Phát ca bắt đầu đỏ mắt, lão đại phát như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, xe của mình chẳng những bị Ngô Chí Huy mở, hơn nữa đã sớm trong lúc vô tình bị Ngô Chí Huy không chế được. Lợi, thuần túy lợi, đưa hắn bên gối người biến thành Ngô Chí Huy bên người lớn nhất ánh mắt. Vì lợi, Jenny so Ngô Chí Huy còn muốn để tâm. Vậy ngươi nói, nếu như Phát ca thật muốn động, Jenny tỷ làm như thế nào? Ngô Chí Huy nhíu mày nhìn xem Jenny, khoẹt miệng trao lên. Gien Nhi tỷ sẽ không tại thời khắc mấu chốt chọc vào ta một đao đi. Hắn nếu như muốn động ngươi, ta đây liền đâm hắn thật. Gien Nhi nói như đinh chém sắt, lão đại phát đem lão nương làm phố hoa bên trong bà tám, hầm ra xúc, cũng chỉ có huy tử ngươi chân tâm thật ý đối với ta, còn tiễn đưa ta đây sao nhiều tốt chỗ, ai thật tốt với ta ta còn không biết nha. Việc các bách, ngươi nên ngấm lại như thế nào để phòng tư bắt cùng phi tử lâm bọn hắn. Ha ha ha, nô Chí huy nở nụ cười, người là không thể tin tưởng người khác, tin tưởng người khác chỉ có một con đường chết, có mấy lời, nghe một chút thì tốt rồi, yên tâm. Lô Chí Huy thò tay vỗ vào rèn nghỉ trên mu bàn tay, trước mắt mà nói, "Trợ Thức ăn làm việc quý cũ, không có chút nào có thể làm cho bắt lấy nhược điểm địa phương, bọn hắn có lòng đối phó ta cũng không có ra tay điểm." Hắn trong ánh mắt hiện lên một tia hàn quang, "Nếu như bọn hắn thật dám thò tay, ta đây đem hắn tay cho chém, trợ thức ăn xin ý, ai mẹ nó cũng đừng nghĩ động." Tốt, rèn nghi nhìn xem Lô Chí Huy, dùng sức nhẹ gật đầu. Nàng phát hiện, cái này Ngô Chí Huy so trước kia càng làm cho chính mình thay đổi cách nhìn triệt để tin tưởng xem, trước kia hai người là thuần túy bảo dưỡng cùng bị bảo dưỡng quan hệ, hiện tại nàng phát hiện Ngô Chí Huy giống như tia chớp điểm càng nhiều làm chuyện gì đều làm một bộ thành thạo, điểm tĩnh tư thái đổ quán. Phi tử Lâm sắc mặt âm trầm đặt mông ngồi ở trên ghế, ánh mắt phiêu hốt không chắc tại trong phòng rất nhanh đảo qua, người tới, cho ta đem quỷ thủ cái kia rác rửa tiêu đến. Hắn đã có ý tưởng, nếu như Ngô Chí Huy bằng vào chợ thức ăn như vậy gia vị, cái kia liền từ đệ nhất gia chợ Ngô ký bắt đầu đầu thủ. Lâm ca, quỷ thủ bước nhanh đến, người kêu ta. Ân. Phi tử Lâm ánh mắt lập lòe, lời nói tốc độ rất nhanh nói đứng lên hai ngày sau đệ nhất gia chợ Ngô ký, quản lý sự. Ngô Chí Huy cùng đại hãm thập vừa mới đi vào cửa liền thấy được hai tay chọc vào túi dựa vào vách tường đứng yên mặt em bé nam tử xem đến hai người bọn họ tiến đến nam tử đứng thẳng người nhìn chăm chăm nhìn xem hai người người là đại hàng thập đối với hắn có ấn tượng số 25 mươi hàng lao trương tiệm hoa quả trương đại thẩm cháu trai đúng không có chuyện gì trương đại thẩm lúc trước ký kết thời điểm liền mang theo nàng cái này không thích nói chuyện cháu trai cùng một chỗ hắn có ấn tượng ta kêu a tích a tích nhìn xem lô chí huy đi đến trước mặt quỷ thủ ăn chúng ta tiền thế chấp còn em ta thầm thầm đả thương ta nghĩ ngươi ra mặt giúp chúng ta giải quyết Tại hắn lúc nói chuyện, bên ngoài lại tới nữa nhiều cái quầy hàng, lên tiếng phụ họa đứng lên, "Đúng vậy à, Huy ca, ngươi muốn giúp ta một chút làm à. Mấy tháng đi qua, quỷ thủ còn không chịu đem tiền thế chấp trả lại cho chúng ta." Rất rõ ràng, bọn họ là cùng đi đến. Nô Chí Huy ánh mắt rất nhanh đảo qua mọi người. Cái này một chút quầy hàng đều là đằng sau tiến trận trợ ngộ ký, trước kia tại quỷ thủ địa bàn ra đường, tiểu hộ cá thể, đều là các loại thuê thời kỳ đến kỳ về sau mới tiến vào chiếm giữ nơi đây. Xem ra, Phi tử Lâm đã bắt đầu động thủ để quỷ thủ trả bọn hắn tiền thế chấp, chuẩn bị lợi dụng cái này việc cùng chính mình nhảy vào đất. Nô chí huy còn một mực tìm không thấy động thủ lý do đâu. Nếu như đưa tới cửa, cái kia chính mình liền không khách khí. Ta không biết xấu hổ. Nô chí huy lắc đầu, nhìn xem mọi người, mọi người tại ta chợt thức ăn bên trong, ta chỉ có thể bảo chứng các ngươi ở chỗ này an toàn, tiền thế chấp là trước cửa tiệm sự tình, ta khẳng định đúng tay không? Là. Đại hàm thập vội vàng phụ hoa đứng lên, nói chim chọc cười một phen khuyên bảo đem tất cả khuyên đi. Nô chí huy nguyện ý giúp bề bộn đó là phân tình, không nguyện ý hỗ trợ đó là bản phận. A cũng không đi, đứng ở tại chỗ, nhìn chăm chăm nhìn xem nô chí huy, người cũng là không lốc. Nô chí huy liễu môi cười khẽ. Biết rõ liên hợp mặt khác quay hàng tới đây, nhưng mà ta không giúp được ngươi. Lúc trước ngươi theo ta thầm thầm lời nói qua, có chuyện gì có thể tới tìm các ngươi. A Tích nhìn chằm chằm vào Ngô Chí Huy, "Ai nha, đi thôi." Đại hàm thập không nói lời gì để A Tích đi ra ngoài, ngươi có phải hay không si dây a? Cái này cũng không phải chúng ta sự tình, ngươi để cho chúng ta giúp ngươi. Chúng ta như thế nào giúp đỡ, đi thôi, không có biện pháp. Ta đã nói, ngươi thật giống như nghe không hiểu ta lời nói a. Ngô Chí Huy nhíu mày mắt nhìn A Tích, lại lần nữa nói ra, "A Tích tử, ta lặp lại một lần nữa, không phải trợ tức ăn sự tình, ta Ngô Chí Huy không bỏ được." Ngươi muốn thật là có bản lĩnh, ai thẻ ngươi tiền thế chấp, chính ngươi tìm hắn đi, tìm hắn cầm về." A Tích mặt không biểu tình mắt nhìn Ngô Chí Huy, hai tay chọc vào túi trực tiếp rời đi rồi. Sách, đại hàm thập cùng nhau đi lên, đứng ở Ngô Chí Huy bên người, nhìn xem không nói một lời ly khai A Tích bóng lưng, nhỏ giọng nói lầm bầm, "Huy ca, ngươi nói cái bí ẩn làm người ta phát bực có thể nghe hiểu ngươi lời nói sao? Nếu không, ta lại đi chỉ điểm một chút hắn." "Không cần." Ngô Chí Huy khoát tay ngăn lại, để hắn chính mình lĩnh ngộ đi đi, một điểm đầu góc cũng không có, cũng không cần phải giúp hắn. Ngô Chí Huy nói rất rõ ràng, không phải chợ thức ăn sự tình hắn sẽ không quản. A tích thật muốn có đầu óc, liền đem cái này việc biến thành chợ thức ăn sự tình là được rồi. vô cùng đơn giản. vào đêm một nhà cửa hộp đêm, quỷ thủ mang theo mấy cái mã tử đập vào rượu nắp từ bên trong đi ra, trong ngực ôm một cái đẹp trai trang tiểu muội, dở trò. nghiêng phía trước, a tích tử đứng ở mái hiên bóng mờ một cái, nhìn chăm chăm vào đi ra quỷ thủ, tay phải chọc vào túi, túi đầu rất nhanh hướng phía hắn đi tới. trương 30 đem ta không tồn tại a. trương ba đem ta không tồn tại a. đi. quỷ thủ uống sắc mặt phũ hồng với tư cách một cái thâm niên đứa mặt lão, ông Tiểu Mụi bàn tay gieo an mạn đã sớm thông thiên, quỷ thủ ca đi mở cái gian phòng, cùng người tốt tốt học bộ túc học bộ túc nhân thể thân thể cấu tạo sinh vật học tri thức. ai nha, chán ghét. ha ha ha. mấy cái mã tử nhao nhao ngửa đầu phá lên cười, hoàn toàn không có chú ý tới rất nhanh hướng phía mấy người đi tới attic. đùng. attic đi đến quỷ thủ trước mặt, đưa tay trực tiếp quắc lên quỷ thủ trên bờ vai, bắt lấy. quỷ thủ ca. a. quỷ thủ mê suy nghĩ, nhìn trước mắt mặt em bé, tổng cảm thấy quen thuộc giống như đã gặp nhau ở nơi nào, nhưng là vừa không nhớ nổi đã gặp nhau ở nơi nào. latte A Tích chọc vào túi tay phải lấy ra dao găm, đối với quỷ thủ trên đùi trực tiếp đâm đi vào, tại giữa tiếng kêu gào thê thảm bóp chặt cổ họng của hắn. Hôm trước, ngươi an bài người đả thương một cái quầy hàng nhập viện rồi, an luôn nàng đi tiền thế chấp, ngươi có nhớ hay không a? Đánh cho ta! Quỷ thủ tuy rằng bị khống chế, miệng bên trong gào thét ý bảo mã tử động thủ, mã tử đám vội vàng hướng phía A Tích vọt lên, nhưng mà bọn hắn lớn lớn đánh giá thấp A Tích thân thủ, A Tích cầm lấy quỷ thủ nhấc chân đạp đi ra ngoài, từ không trung một cái tiêu chuẩn liền đạp đem ba cái mã tử đạp nhảy ra đi, chọc ở quỷ thủ đùi dao găm rút ra, trực tiếp chống đơn đã đến quỷ thủ trên cổ. Dừng tay cho ta. Quỷ thủ mắt thấy mã tử không chịu nổi một kích, giống lớn đứng lên. Các ngươi làm gì a? Đẹp trai tìm ta nói chuyện phiếm, các ngươi gấp cái gì? Sau đó cười theo mặt nhìn về phía a tích, chuyện gì cũng từ từ, đừng xúc động, ngươi còn rất trẻ tuổi. A tích lạnh lùng nhìn xem hắn, tiền thế chấp, chén thuốc phí, một vạt hối, hiện tại liền lấy cho ta. Cho, ta cho. Quỷ thủ mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, bùng lấy đuổi gầm thét để mã tử đi trên xe lấy tiền, đủ số bà sao phiếu đưa cho a một phần không thiếu, cho ngươi hết. Hừ. A hừ lạnh một tiếng. Thu tiền từ trong túi quần lấy ra một trương ngân phiếu định mức vô vào quỷ thủ trên mặt chứng tử thành toán xong. Hắn đẩy ra quỷ thủ, đem tiền ước lượng tiến trong túi quần lớn cất bước đã đi ra. Còn đứng ngay đó làm gì? Quỷ thủ gào lên, Thiên đưa ta đi bệnh viện. Mấy cái mã tử luôn cuống tay chân đem quỷ thủ nâng lên xe hướng phía bệnh viện mà đi. Đằng sau trong ngõ nhỏ, đại hãm thập đi ra, sau đó rất nhanh ly khai. Huy, quá huy! Đại hãm thập nhìn thấy Ngô Chí Huy, trực tiếp liền giơ ngón tay cái lên đến. Huy ca, ngươi là không có ở hiện trường. Tiểu tử này thật quá huy. Quỷ thủ cái kia ba cái mã tử liền cùng học sinh tiểu học giống nhau, một cất một cái. Ba giây không đến làm cho thất bại ba người, tuyệt đối là số một số hai tay chân. Nếu như có thể cho chúng ta sử dụng nói. Bây giờ Ngô Chí Huy nội tình đã có, thiếu cái gì, thiếu người, có thể lấy được người xuất thủ. Thật sao? Ngô Chí Huy nhẹ gật đầu, kẹp trên một điếu thuốc lá Đại Hạm Thập trong mắt mang theo ánh sáng, ta đi tìm hắn. Nhận lấy đến, tuyệt đối bắt mắt. Không. Ngô Chí Huy thở tay ngăn trở, chờ một chút, thời gian còn chưa tới. A. Đại Hạm Thập biểu lộ nghi hoặc nhìn về phía Ngô Chí Huy. Vừa dạng sáng ngày thứ hai, trợ Ngô ký sinh y đã triệt để tiến vào quỹ đạo, đã có tương đối ổn định người lưu lượng tại đây một phiến khu dân cư sắp nhập vào đi vào, sinh ý không sai. buổi sáng 8 giờ, chợ thức ăn bên trong trương ký tiệm hoa quả mở cửa buôn bán. trương thẩm bị đánh tiến vào bệnh viện. mấy ngày nay tiệm hoa quả liền là a tích tại chăm sóc quầy hàng, dạng sáng đến dỡ hàng khu dỡ hàng. buổi sáng đi bệnh viện cho trương thẩm đưa cơm, sau đó mở ra cửa làm sinh ý a tích tuy rằng bất tiện nói, nhưng mà tiệm hoa quả hoa quả mới mẻ, giá cả cũng hợp lý. bất tiện nói không thích nói chuyện a tích mọc ra một trương mặt em bé, cho người một loại thành thành thật thật cảm giác. Hướng cái kia ngồi xuống ngược lại là có không ít bố chồng bà nội. chiếu cô sinh ý đến, cái này chuỗi quả nho cho ta trang. bà nội mang theo một chuỗi quả nho đưa cho a tích. a tích tiếp nhận cầm lấy túi nhựa trang túi trầm trọng lấy tiền, động tác cũng là lưu loát. chợ thức ăn cửa lớn, một nhóm người hấp tập hướng bên trong sông. trường ký tiệm hoa quả vị trí dựa vào chính giữa. a tích nhìn xem hướng về phía trường ký tiệm hoa quả đến một đám người, đem túi đưa cho bà nội. đến, cái này chuỗi quả nho tiến đưa ngươi, không thu tiền. a, bà nội sững sờ, nghe phía sau động tĩnh, cầm lấy túi vội vàng hướng một bên tối lui. hầm gia súc, cầm đầu mã tử chửi bới một tiếng, nhấc chân đạp lật tiệm hoa quả, hoa quả rơi đầy đất cho ta đập phá, chung quanh mấy cái mã tử xông lên. Thảo, a tích chửi bới một tiếng, động thủ phản kháng, trực tiếp làm luận hai người. giáp rưỡi tệ. ủy thủ hâm thanh vang lên, hắn khập khiễng đi tới, tay trái níu lấy trương thẩm cổ áo đi đến tiệm hoa quả trước. ta con mẹ nó, đâm ta còn con mẹ nó dám mở cửa làm suy nghĩ. ủy thủ đem qua đi bệnh viện xử lý vết thương trên đùi, vừa dạng sáng ngày thứ hai liền đi bệnh viện tìm trương thẩm đi. cái này việc muốn là không xử lý, về sau chính mình không cần đi ra làm. hắn nắm chặt trên đầu bọc lấy vải gạt trương thẩm, đến, ngươi một lần nữa cho ta động một cái thử xem. ta đã muốn mạng của nàng. A Tích nghiến răng trừng mắt quỷ thủ, do dự vài giây đồng hồ về sau, chặt năm nắm đấm bùm lòng ra đến, đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Cho ta nện. Quỷ thủ đưa tay vung lên, mã tử đám xông lên, bất quá một phút thời gian, Trưng ký tiệm hoa quả trực tiếp bị đập cái nát bét. Đều cho ta xem tốt rồi, cùng ta quỷ thủ đối nghịch chính là như vậy cái kết. cục. Quỷ thủ nhìn quanh một vòng trung quanh vây xem quầy hàng cùng khách nhân, đẩy ra Trưng Thẩm, nhấc chân trực tiếp đem A Tích gạt ngã trên mặt đất, chân đạp tại A Tích trên mặt. Hầm ra sức, cùng ta quỷ thủ độc thủ, ngươi tốt kháng a. A-Tích bị dẫm ở trên mặt đất, mặt hướng cống thoát nước, trên mặt cơ bắp bị thoát nước hàng rào để ép, sắc mặt đỏ lên cái cổ gân xanh nổi bận. Ủy thủ đế dạy phát lực dùng sức xuống nghiền nghiền, túi người trừng mắt A-Tích, đủ ý có làm được cái gì à? Tổng có không ở nhà thời điểm đi, cùng ta chơi. A-Tích mặt đỏ lên, hơi thở trầm trọng thở hỗn hển. Có một cái tính một cái. Ủy thủ lại lần nữa nhìn về phía mọi người, ai con mẹ nó muốn là khương phục, cùng hắn giống nhau tới tìm ta, ta liền để hắn không làm được người. Mang đi. Hắn vung tay lên, Uy Phong lâm lâm chuẩn bị ly khai. Lúc này thời điểm Nô chí huy mang theo đại hàm thật một nhóm thằng gửi xe từ quản lý sự đi ra ngăn cản đường đi của bọn hắn. Quỷ thủ ca, nô chí huy dừng lại ngồi trôn hồn xuống, nhặt lên rơi xuống trên mặt đất giao gọt trái cây cùng quả táo. Thôi thổi, thổi lưỡi đao bắt đầu gọt ra. Đến ta trợ thức ăn làm cho như vậy đại gia thế. Huy ca a, quỷ thủ vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nhìn xem nô chí huy thật là xấu hổ. Tiểu tử này đầu gốc ngất đi cũng không biết cái gì gọi là lão đại. Ta để giao hơn giao hơn hắn, nói cho hắn biết lão đại sao viết. A, nô chí huy đem nạo ra quả táo nhét vào miệng bên trong cắn một cái, miệng lớn nhai nuốt lấy đến ta trợ thức ăn để giáo huấn người a." Quỷ thủ vươn tay ra, khập khiễng hướng đi Ngô Chí Huy, xấu hổ, cái này việc huy ca nhiều hơn tha thứ, nhiều hơn tha thứ." Bá. Lô Chí Huy trên mặt nụ cười biến mất, cắn một cái quả táo trực tiếp đập vào quỷ thủ trên mặt, đi theo theo bên mình về phía trước tốc độ bay nhanh, lực đạo mạnh mẽ trực tiếp đem quỷ thủ ép đến tại trên quầy. Tay phải tiếp tục giao gõ trái cây trực tiếp kim xuống, trong ngáy mắt xuyên thủng. Ta con mẹ nó." Lô Chí Huy cạnh trong mắt nhìn chằm chằm vào quỷ thủ, dẫn người đến ta chàng tử đến đện sạ hàng, đem ta Ngô Chí Huy không tổn tại a. Ta có không có nói ngươi nghe lại làm loại này sự tình để ngươi nằm ở cảnh tự cửa lớn. Đỗ S, cảm ơn ta hồng cầu 2002 lão đại khen thưởng, cảm ơn chư vị phiếu đề cử, vậy thắng, vốn nhỏ bạn nhớ kỹ. Chương 31, Ông sọm. Chương 31, Ông sọm. A, quỷ thủ bụng lấy bị thương tay thân thể cứng ngắc kêu thảm thiết. Đúng vậy, làm chúng ta trợ thức ăn không có người a. Bạn hàng chung quanh cũng nhao nhao gọi đứng lên, trong tay chém thịt lưỡi đao lợi, một đám người trực tiếp đi phía trước đổi. A Tích nhân cơ hội này dãy ra dãy ra, sáu cái mã tử trong mắt hắn đều sắp xếp không lên số, tại mọi người cả đám tham dự xuống nhanh chóng khống chế tình cảnh hầm ra súc nô chí huy nhìn cũng không nhìn ủy thủ cắt ngang tay ném ra bên ngoài ủy thủ như là chó chết bình thường bị ném đi ra ngoài tiếng kêu thảm thiết thảm đạm trung quanh một đám quầy hàng có chút khó tin nhìn xem nô chí huy tại bọn hắn trong ấn tượng nô chí huy xuất hiện ở bọn hắn trước mặt từ trước đến nay là tao nhã rất có một cái chợ thức ăn lão bản làm vẻ ta đây không nghĩ tới cũng lòng dạ độc ác như vậy chỉ bất quá cái này một chút theo chân bọn họ không quan hệ lão bản đủ uy cho phải đây chỉ có lão bản đủ uy mới có thể che đậy được chợ thức ăn bọn hắn cái này một chút quầy hàng mới có thể an tâm làm sinh ý như thế nào đều xem ta làm gì. Lô Chí Huy nhìn quanh trung quanh một vòng, vừa sáng sớm mọi người không muốn làm ăn a. Còn có, phiền thoại lớn nhà giúp đỡ A Tích tử làm chứng, đám người kia xông tới đánh đện tiệm hoa quả, chính mình ném xuống đất tay chân rơi vỡ đoạn. Ta thấy được, lúc này có quẩy hàng đứng dậy, ta cảm thấy được, từ hôm nay trở đi, chúng ta nên đoàn kết nhất trí, nhất trí đối ngoại, giống như Ngô Sinh như vậy. Tốt. mọi người vỗ tay bảo hay, tụ tập đám người rất nhanh liền tản đi, mọi người nhao nhao giúp đỡ Chương Ký tiệm hoa quả đem trên mặt đất nện lật quầy hàng bày chỉnh, hoa quả cũng một lần nữa nhặt lên. Chương Thẩm cũng là thật sự, trực tiếp không bán trực tiếp đem những này hoa quả đưa cho bạn hàng trung quanh, cảm tạ mọi người giúp đỡ 10 phút về sau. Tiệm hoa quả đánh giá số dưới. Ai? Trương Thẩm nâng dậy nã lệch băng ghế, thở dài nhìn về phía A Tích, "A Tích tử, ta đã sớm theo như ngươi nói không muốn cùng người động thủ đánh nhau, ngươi không nghe, hiện tại tốt rồi, treo chọc tới đám người kia đi. Ngươi có nhớ hay không ngươi ba ba là chết như thế nào? Trên đường bị mười mấy người chém ngược lại a, ta vẫn luôn khuyên bảo ngươi không cần đi con đường của hắn, đem ngươi mang theo trên người." Ai, "Tính, không nói nữa." A Tích bờ môi ngọ ngoệ, chưa có trở về bác, bỏ, Trương Thẩm Tiên lặng đem tiệm hoa quả thu thập sửa sang lại tốt, sau đó nhìn về phía Ngô Chí Huy, ý bảo hắn mượn một bước nói chuyện. Chợ thức ăn bên ngoài, Ngô Chí Huy, đại hạm thập, A Tích ba người đứng ở thùng rác bên cạnh, mang theo thuốc lá thôn vân thủ vụ. A Tích, ngươi không nên xúc động như vậy. Ngô Chí Huy mang theo thuốc lá, ánh mắt đánh giá lố mũi lưu lại vết máu A Tích, vị thủ bọn hắn rõ ràng liền là lợi dụng tiền thế chấp sự tình bảy các ngươi, ngươi đi tìm hắn còn đâm hắn, hắn khẳng định tìm ngươi tính sổ. Ta không có cái gọi là, ta chỉ biết rõ, là ta tiền ta liền nhất định muốn thân thủ cầm về. A hơi thở trầm trọng mở miệng khí, nhìn xem Ngô Chí Huy. Cái này việc ngươi giúp ta giải quyết, giải quyết về sau, ta giúp ngươi làm việc. Ngươi giúp ta làm việc. Lô Chí Huy nhảy lên lông mày, nhẹ nhàng run rẩy khói bụi, ngươi có thể cho ta mang đến giá bao nhiêu giá trị? Bởi vì ngươi ba ba trước kia là tại trên đường làm được, ta có thể đánh. A Tích ánh mắt đã rơi vào đại hàm thập trên thân, hắn như vậy, ta có thể đánh mười cái. Ngươi bây giờ bên người không có có thể đánh. Ai nha ta dựa vào. Đại hàm thập biểu lộ lập tức liền thay đổi, chàng nhóc bổ nhào, ngươi nói chuyện có phải hay không thật nỗ cường. Ngươi cho rằng chính ngươi rất có thể đánh a. Ta cho ngươi biết, ta thân thủ cũng rất tốt. A Tích không nói lời nào trực tiếp lui về phía sau hai bước tính buổi sáng hôm nay chưa ăn cơm không còn khí lực hôm khác đại hàm thập dâm gì trực tiếp nói sang chuyện khác bất quá đâu huy ca ta cũng cảm giác tiểu tử này có thể cân nhắc một cái ha ha lô chí huy nhẹ nhàng cười cười hắn hiện tại cần nhất liền là người nghĩ thông suốt người ba ba tại trên đường được qua tình huống như thế nào nguyên nên có số thảo a tích cắn răng nghiêng đầu hướng trên mặt đất nổ ngụm mang máu nước bọn, con mẹ nó ta nghĩ hảo hảo làm việc thời điểm cái này một chút người không chịu buông tha chúng ta cái kia không có biện pháp ta đây muốn đánh ta đây ân oán cá nhân rõ ràng ta không muốn liên quan đến đến ta thân thích. tốt. nô chí huy nhẹ gật đầu. từ hôm nay trở đi, ngươi theo ta, chứng ký tiệm hoa quả tiền thuê toàn bộ miễn, tiền lương cùng những cái kia thẳng gửi xe đồng bộ. ân. a tích lên tiếng đáp ứng. nô chí huy cho ra điều kiện rất sáng khoái. đi ra làm, cầu liền là tiền. hắn cũng rất có thành ý. được rồi, đại hạm Thập, mang a tích xuống dưới sửa sang lại một cái, một lần nữa cho hắn đặt mua thân quần áo mới. nô chí huy ý bảo đại hạm thợm đi dàn xếp a buổi tối cùng ta đi phố họa kim vối đỉnh, không có gì bất ngờ xảy ra. quỷ thủ buổi tối sẽ xuất hiện ở chỗ này. Ủy thủ tại này kiện sự tình vốn là đảm nhiệm một con cờ nhân vật, hắn việc này không có đạt hiệu quả, người sau lưng nên sốt ruột. Tư bác cùng phỉ Tử Lâm nhất định sẽ cầm chuyện này đi lão đại phát chỗ đó nói chuyện. Quả nhiên, không ra Ngô Chí Huy sở liệu. Trạm vạng tối thời điểm Ngô Chí Huy nhận được lão đại phát điện thoại, Ngô Chí Huy gật đầu ứng thừa xuống tới, lái xe chở đại hàm thập cùng A Tích đi kim hội đỉnh, dưới lầu chờ ta. Trên lầu. Trong gian phòng. Ngô Chí Huy đẩy cửa ra đi vào, nhìn xem chủ tọa lão đại phát, lập tức lộ ra nụ cười đến, "Phát ca, ngươi tìm ta?" Tư bác ngồi ở đối diện với góc, đứng phía sau phỉ Tử Lâm. Ánh mắt bất tiện chăm chú vào Ngô Chí Huy trên thân. Lại bên cạnh, ủy thủ thầm đạm nhạt ngồi ở xe lăn, gãy xương hai tay dùng băng bó dán tại trên cổ, xem đến Ngô Chí Huy tiến đến, lập tức liền kích động đứng lên. Hâm ra súc, Ngô Chí Huy, con mẹ nó ngươi thật đúng là dám đến. Ngô Chí Huy cũng không thèm nhìn hắn, kéo ra ghế tại lao đại phát bên người ngồi xuống. Bác ca, khó được gặp ngươi tại Kim Hối đỉnh lộ diện. Giác dời Ngô Chí Huy, phi tử lâm đứng dậy, nhìn chăm chăm vào Ngô Chí Huy, chuyện ban ngày ngươi giải thích thế nào? Ủy thủ hiện tại cùng ta, đánh chó còn muốn xem chủ nhân đâu? Ngươi như vậy làm cái gì ý tứ? Liên la liền là. Quỷ thủ lập tức kích động hô to lên, ngồi ở xe lăn biểu lộ kích động, hầm ra xúc nô chí huy, con mẹ nó ngươi nghĩ đến ngươi là vật gì? Ngươi bất quá là phát ca phía dưới nuôi một con chó mà thôi, chỉ cần hắn muốn, hắn tùy thời đều có thể ăn tươi ngươi cái này rắt rượi, ngươi thật con mẹ nó đem mình làm đồ vật. Nô chí huy quay đầu, âm nghĩ kỹ nghĩ kỹ nhìn trầm trầm vào nói chuyện quỷ thủ. Đừng. Lão đại phát hiệp di mắt quan sát đến nô chí huy biểu lộ biến hóa, đưa tay đập bàn một cái, sắc mặt âm trầm sông quỷ thủ quát lớn. Ta xem là ngươi vắng đầu, ngươi có biết hay không mình ở nói cái gì? Nô chí huy đứng lên. Thò tay cầm qua đang tại bên cạnh từng mảnh gia vịt đầu bếp trong tay giao thê, đi đến quỷ thủ bên người liu lấy hắn lỗ thay, giao thê cắt xuống, hầm ra súc. Nô chí huy đưa tay vứt trên mặt đất, nhìn chăm chăm vào che lỗ thay quỷ thủ, xem ra ta ban ngày nói lời ngươi thật giống như một chút cũng nghe không hiểu à? Người tới. Nô chí huy để khí xông cửa ra vào đứng mã tử hô, đem cái này vướng bận vui vẻ màu cho ta ném ra bên ngoài, om sòm. Chương 32, mươi Chén ép. Chương 32, mươi ép. A. Quỷ thủ kêu thảm thiết tại trong gian phòng quân quần. Con mẹ nó. Lô Chí huy tiện tay đem dao phay nhét vào án trên đài, tại tay trong chậu tẩy trừ hai tay, ném ra bên ngoài. Cho ta ném ra bên ngoài. Lão đại phát đồng dạng cũng là mặt tâm trầm, không che lợi miệng, không biết lớn nhỏ, có hay không đầu óc gà. Con mẹ nó, ngươi lời này nói ra, bên ngoài không biết còn tưởng rằng ta lão đại phát ngay cả mình tiểu đệ đều ăn đâu, phụt ruộng bom. Bát ca, bát ca. Quỷ thủ bị hai cái mã tử mang lấy, thê thảm gào thét, ngươi muốn giúp ta làm chủ a? Nhặt lên, đem lô thai nhặt lên. Tư bắt mặt tâm trầm gầm nhẹ một câu, mang theo ngươi lô thay, ta. Nguyên bản, hắn còn muốn lợi dụng quỷ thủ chuyện này cùng lão đại phát hảo hảo nói dốc nói dốc ai biết quỷ thủ cái này rác rưởi nói chuyện như vậy không có đầu óc nói như vậy trắng ra lão đại phát có thể cao hứng liền ra quỷ theo quỷ thủ bị ném đi ra ngoài trong gian phòng lâm vào ngắn ngùi yên tĩnh bên trong Bác ca lão đại phát nhíu mày nhìn xem tư bác, ngươi mới vừa nói phải giúp quỷ thủ khởi sự đúng không lên cái gì loại này vui vẻ mẩu chết cũng là chết vô ích hắn là lên không được mặt bàn nhưng mà ngô chí huy cũng không khá hơn chút nào tư bát ngón tay tại trên mặt bàn gõ ngô trí huy cắt ngang tay chân của hắn người một nhà đánh người một nhà nên cầm cái thuyết pháp Hắn quay đầu nhìn xem phi tử lâm, phi tử lâm đi về phía trước một bước, nhìn chằm chằm vào ngô chí huy. Ai cũng biết, quỷ thủ hiện tại đã cùng ta. Hắn đi ngươi trợ thức ăn nháo sự, ngươi có thể tìm ta, trực tiếp cắt ngang tay, có ý tứ gì à? Ta điều bàn, ta nói chuyện. Ngô chí huy ngữ khí cứng, nhìn cũng không nhìn phi tử lâm. Được à, ngươi muốn cho hắn xuất đầu có phải hay không? Không phải là một đôi tay sao? Dễ nói. Hắn tự tay từ trong túi quần cầm ra tràn đầy một thay nhau tiền mặt đến bày ở trên bàn, ngó tay rất nhanh điểm ra mấy tấm tiền mặt đến, đến, cái này một vạn là ta cho hắn chén thuốc phí. Một vạn hối. Ngươi cho rằng hắn là thối này ăn mày a? Một vạt thối đã tốt cho ngươi mặt, Lâm Ca. Nô chiến huy đem tiền nhét vào trên mặt bàn, miệng bên trong cắn thuốc lá tàn thuốc trở lên phả ra khói xanh. Thảo con mẹ nó, ta còn chưa cùng hắn tính ta trợ thức ăn quẩy hàng tổn thất đâu. Được. Phi tử Lâm nghe vậy nhẹ gật đầu, quét mắt trên bàn tiền mặt, cái này việc liền như vậy, không có gì tốt nói. Quỷ thủ làm việc không có quy củ bị đánh cũng là đáng đời. Nhưng mà ta nghe hắn nói, quỷ thủ sở dĩ sẽ xông vào người trợ thức ăn nháo sự, bởi vì ngày hôm trước buổi tối hắn bị hắn trợ thức ăn quẩy hàng dùng dao đâm đuổi. Đi ra làm, chú ý chính là một cái trước mặt, quỷ thủ hiện tại cùng ta. Không phải là cái gì đồ vật đều có thể dẫm lên một cước. Hắn ánh mắt nhìn trầm trầm vào Ngô Chí Huy, đem cái kia tiêu A Tích chủ quán giao ra đây. A, Ngô Chí Huy nghe vậy nở nụ cười, lộ ra kinh ngạc biểu lộ đến. Ai nha, Lâm Ca, ngươi như thế nào không nói sớm còn có như vậy một việc sự tình nút ở bên trong a. Hắn đưa tay vỗ vỗ, người tới, đi đem A Tích cho ta kêu tiền đến. Không bao lâu, A Tích đẩy cửa ra đi đến, đứng ở Ngô Chí Huy sau lưng, hầm ra súc. Phi tử Lâm nhìn xem vào A Tích, bắt hắn cho ta để lại, cái nào tay đâm quỷ thủ, cho ta chém xuống đến. Lâm Ca nô chí huy nhiễu mày nhìn xem phi tử lâm nếu như nói ngươi muốn sớm một chút nói cái này việc ta đây không nói hai lời trực tiếp liền đem người giao cho ngươi nhưng mà hiện tại không được a tích đã cùng ta hắn bây giờ là ta đẹp trai chuyện của hắn chính là ta sự tình ta không thể ngồi xem bỏ qua lại nói ta nghe nói bọn hắn quầy hàng thói tô hai tháng quỷ thủ mắc kẹt người ta tiền thế chấp không lùi bị đánh cũng là đáng đợi a a tích không đi đâm hắn có lẽ bị kế tiếp người chọc chết ở đường trên đều không nhất định a quỷ thủ nên cảm tạ a tích mới được đùng phi tử lâm đập bàn một cái nô chí huy ngươi y tứ là ngươi muốn bao che hắn đem người cho ta, không thể nào. Nô chí huy cười nhạo một tiếng, nhìn xem phi tử lâm, kiên định lắc đầu, đi ra làm, có sai liền muốn nhận bị đánh muốn đứng nghiêm, quỷ thủ hắn đúng là đáng đợi. tốt, tốt. phi tử lâm tức giận nở nụ cười, nhìn chăm chăm vào nô chí huy nhìn một hồi lâu, sau đó nhìn lão đại phát, phát ca, nếu như như vậy, cái kia ngươi cũng đừng trách ta phi tử lâm không cho mặt mũi, quỷ thủ sự tình không cho một cái công đạo, ta về sau còn thế nào mang tiểu đệ a? lão đại phát không nói một lời ngồi tại vị trí trước, nếu mày nhìn xem nô chí huy, lại nhìn xem a thích, nô chí huy trường nào thì bắt đầu thu tiểu đệ a. Tốc độ này ngược lại là rất nhanh nha. Hắn nở nụ cười, huy tử, lúc nào thu tiểu đệ a? Không có nghe ngươi theo ta đã từng nói qua a?" "Phát ca." Lão Chí huy khoát tay áo, "Đây không phải tùy tiện thu cái không vào cửa các tiểu đệ, lên không được mặt bàn đồ vật, cũng liền chưa cùng Phát ca nói." "A." Lão đại Phát nghe vậy gật đầu cười, thuận miệng nói, "Tần, rất tốt." Sau đó, hắn đưa tay Song A Tích khoác một cái tay. A Tích mắt nhìn lão đại Phát, suy tư một chút còn là đi tới lão đại Phát trước mặt. Rất cười. Lão đại Phát không hề giấu hiệu đưa tay một cái tát bỏ rơi A Tích trên mặt, đánh A Tích một cái lão đạo đi theo nhấc chân đưa hắn đạp đi ra ngoài, không biết lớn nhỏ đồ vật, Phỉ Tử Lâm người ngươi cũng dám động. "Thảo, muốn là cả đám đều giống như ngươi vậy không biết lớn nhỏ, cái này một chút người nói chuyện còn muốn không muốn làm việc." Lão Đại Phát đưa tay tại bàn dùng sức gật một cái, "Cái này việc ngươi phải cho Phỉ Tử Lâm một cái công đạo, con mẹ nó." Nô Chí Huy trong mắt hơi híp, nhìn xem thật hạ thủ lão đại phát, sắc mặt lạnh vài phần. Vốn là Phỉ Tử Lâm bọn hắn cố ý tìm việc, biết rõ A Tích đã cùng chính mình rồi, nhưng mà lão đại phát thời điểm này lại cố ý chen phép A Tích. Kết hợp với lão đại phát mới vừa nói nói, hắn không phải tại chèn phép A Tích đây là đang đổi lại phương thức tại gõ chính mình à? được. a tích bò lên, cắn răng nắm lên trên bàn dao gọt trái cây đến, trực tiếp đâm vào chân của mình trên, ta đâm quỷ thủ một đao, một đao kia tính ta còn cho hắn. ân. Lao đại phát nhảy lên lông mày. phúc. a tích lại lần nữa đưa tay một đao, nhiều còn hắn một đao, mọi người thành toàn xong. lô chí huy mặt lạnh lấy, nhìn xem Lao đại phát cùng xem cuộc vui tư bát phi tử lâm hai người. hai đao. phi tử lâm nở nụ cười lạnh, ngươi cho rằng tại trẻ con chơi trò chơi làm người lớn à? ngươi một đao ta một đao, mọi người hiệp chế tạo à? thảo. lô chí huy đập bàn một cái trực tiếp đứng lên, liền mẹ nó hai đao, cái này việc có thể hay không bình, không thể bình, vậy hắn mẹ nó liền đánh. Ha ha. Lão đại phát nhìn xem tức giận Ngô Chí Huy vừa cười đứng lên, vì Tử Lâm, ta cảm thấy được cái này việc không sai bị lắm, cứ như vậy đi, hắn trả hai đao, quỷ thủ không thể tỏi. Hừ. Phi Tử Lâm hừ lạnh một tiếng, không có nói chuyện. Cảm ơn Phát ca. Ngô Chí Huy lạnh lùng sông lão đại phát nói câu cảm ơn, ta trước dẫn hắn đi. Mang theo A Tích liền hướng bên ngoài đi đến đi đến bên ngoài. Hầm ra xúc. Ngô Chí Huy sắc mặt âm trầm đem A Tích giao cho đại hàm thập, quay đầu lại mắt nhìn Kim Hối đỉnh chưa bại. Rắc rưởi lão đại phát, con mẹ nó ngươi mượn cái này việc ép ta. Chương 33, chắp tay đưa tiễn. Chương 33, chắp tay đưa tiễn. Đại tẩu. Lô Chí Huy cầm ra trong xe tay cầm điện thoại, đánh cho Jenny, đã muốn vị trí để đại hàng thập tiễn đưa A ATX đi bệnh viện, tự mình lái xe đi tìm Jenny. Kim Hối đỉnh trong gian phòng. Chậc chậc. Tư bắt ngón tay chỉ một chút Ngô Chí Huy nguyên bản ngồi vị trí kia, tặc lưỡi cười nói, "Phát ca, ngươi ngựa này tử, giống như cũng đủ kháng a, nói chuyện ngư khí, giống như liền ngươi đều không có để bà mắt. Người trẻ tuổi sao, khí thịnh là nên." Lão đại phát cười ha hả lúc đầu Được rồi, cái này việc cứ như vậy tính, đừng có lại đi tìm Huy Tử phiền toái. Hắn đứng dậy đi ra phía ngoài, các ngươi từ từ ăn, ta còn có chút việc, đi trước, đơn nhớ ta trên trường mục là được. Ra phòng về sau, lão đại phát sắc mặt lập tức âm trầm xuống, âm nghị kỹ nghị kỹ ngồi ở trong xe. Buổi tối, lão đại phát cố ý thiên vị phi Tử Lâm, tham dò một cái lô chí huy thái độ, lô chí huy quả nhiên không có như vậy suy, nói gần nói xa một điểm mặt mũi đều không có cho mình lưu lại. Không bao lâu, A Hoa mở cửa xe đi vào ngồi. Chợt thức ăn sự tỉnh, ngươi khống chế thế nào? Không sai biệt lắm, khoản cái gì ta đều có số. A Hoa nhai lấy kẹo cao su, tràn đầy tự tin, ba cái chợ thức ăn ta biết rõ hơn, nhưng cái kia quầy hàng cũng đều nhận ta, liền chút chuyện như vậy, thay đổi người giống nhau tiếp nhận, không, có cái gì kỹ thuật độ khó. Rất tốt. Lão đại phát hài lòng nhẹ gật đầu, trong ánh mắt hiện lên một tia linh ý, An tươi Ngô Chí Huy, từ nay về sau, ngươi tiếp nhận chợ thức ăn. Nhanh như vậy. A Hoa có chút ngoài ý muốn. Ân. Lão đại phát nhẹ gật đầu. Nguyên bản, dựa theo hắn mong muốn, nếu như một mực như vậy xuống dưới nói, trợ thức ăn còn có thể lại khuyết chương mấy cái, nhưng mà Ngô Chí Huy bên này giống như không có gì ý muốn. Hắn bắt đầu cho mình chiêu binh mãi mã, xây dựng lớp của mình ấy. Buổi tối hôm nay Ngô Chí Huy nói chuyện thái độ Lão Đại Phát rất không hài lòng. Cho nên Lão Đại Phát quyết định không đợi, trực tiếp ăn tươi Ngô Chí Huy, đem cái này ba cái trợ thức ăn nắm tại chính mình trong tay. Chính hành, còn là ba nhà, hắn không đỏ mắt là giả. Như thế nào làm? Rất đơn giản. Lão Đại Phát lời nói tốc độ rất nhanh nói đứng lên, trợ thức ăn sao? Vẫn luôn là Đại Hạm Thập tại giúp hắn quản lý. liền từ hắn bắt đầu, nếu là hắn thức thời tốt nhất, nếu là hắn không thức thời, liền lấy hắn khai đao. Ngày hôm sau, chặn vào túi, trợ Ngô ký quản lý xử. Cái này điểm đã không có cái gì làm ăn, tất cả cửa tiệm lần lượt thu quán, chợ thức ăn bên trong dần dần yên tĩnh trở lại. Không sai biệt lắm. Đại Hàm Thập mắt nhìn đồng hồ treo trên tường, đứng dậy ly khai, "Tiểu Hoa, ta liền đi trước, ngươi không sai biệt lắm cũng kết thúc công việc đi." "Tốt ta. A Hoa nhẹ gật đầu, lại ngăn cản Đại Hàm Thập đường đi, đóng cửa lại đặt mông ngồi ở trên mặt bàn, trên cao nhìn xuống nhìn xem Đại Hàm Thập. Nàng cúi người xuống tới, đều nhanh che đến Đại Hàm Thập trên mặt, hướng Đại Hàm Thập bên thai thổi nhiệt khí, "Thập ca, ngươi tại chợ thức ăn làm việc, huy cam 1 tháng cho ngươi nhiều ít tiền lương a." "5000." Đại Hàm Thập thân thể sau này rục rục mới năm nghìn. A Hoa nhảy lên lông mày, tiếp tục đi tới, vượt qua chân trực tiếp liền ngồi tại đại hàm thập trên đùi, không bằng như vậy, về sau cho ngươi một vạn khối một tháng, ba cái chợ thức ăn toàn bộ để ngươi nói chuyện. Mặt khác, ta cũng là ngươi, đi theo kêu đi theo đến. A, đại hàm thập với mày, ngươi có ý tứ gì? Phát cao ý tứ, chợ thức ăn đã không cần Ngô Chí Huy, từ ngươi thế thân trên hắn vị trí. A Hoa ngữ khí trắng ra, cũng không che giấu, ngươi phản bội giúp chúng ta làm cục đối phó Ngô Chí Huy, hắn ngược lại, ngươi trên. Số hổ. Đại hãm thập không chút nghĩ ngợi trực tiếp tự tuyển, đẩy ra A Hoa, cứ như vậy đi. Ta có thể làm ngươi không nói qua những lời này. Đi. A Hoa cười lạnh một tiếng, nhìn xem đi tới cửa đại hàn thập. Ngươi cho rằng ngươi muốn đi thì đi. Nàng đưa tay dùng sức một xé lấy chính mình áo sơ mi trắng, nút thắt nước toát ra lộ ra bên trong màu trắng đường viền hoa áo sơ mi, hô to lên, cứu mạng a, mạnh mẽ làm a. Theo A Hoa hô to, đã sớm chờ ở phía ngoài mấy cái mã tử rất nhanh vào vào, đá văng cửa trực tiếp đem đại hàn thập để lại, quyền đấm cước đá dừng lại một trận đau nhức nằm mệt dí. Làm việc mấy cái thằng gửi xe cũng chạy tới, nhìn xem một màn này, không biết làm sao. Đại hàn thập mạnh mẽ chơi ta. A Hoa một bộ điềm đạm đáng yêu tư thái ngồi sụp trong góc lạnh run, họng ra súc, phát ca thân thích người cũng dám động, mã tử nắm chặt miệng mũi buốt lên máu đại hàm thập, đưa tay một cái tát bỏ rơi trên mặt của hắn, lấy ra dao găm đến trực tiếp xóa sạch cổ họng, đi chết đi, không được, mấy cái thằng gửi xe liền vội vàng tiến lên ngăn cản, thập ca không phải loại người này, không thể cứ như vậy làm hắn, có việc cũng có thể tìm phát ca, tìm huy ca, được, mã tử một cước đem đại hàm thập đá vào trên mặt đất, cái kia liền đi tìm phát ca nói chuyện, một tiếng về sau, nô trí huy đi đến bãi đỗ xe, lão đại phát mặt âm trầm ngồi tại vị trí trước, đưa tay trùng trùng điệp điệp vỗ vào trên mặt bàn. Huy tử, ngươi như thế nào quản lý ngươi người?" "A hoa là ta thân thích, đại hàm thập cái này rác rưởi cũng dám đối với nàng có ý tưởng. Quả thực quắc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên a." Đại hàm thập miệng bên trong bị đút lấy khăn lau, cột vứt trên mặt đất, song nô Chí Huy dốc sức liều mạng lắc đầu phủ nhận. "Ngươi có cái gì muốn nói sao?" "Không có." Nô Chí Huy lắc đầu. "Rất tốt." Lão đại phát cười lạnh nhẹ gật đầu, "Vậy cũng đừng trách ta không cho ngươi trước mặt." Hắn vung tay lên, làm hắn chập. Lô Chí Huy lên tiếng ngăn cản, "Ta cảm thấy được, đại hàm thập cho dù có sai, nhưng mà tội không đáng chết. Hắn là ta mã tử." ta không thể nhìn hắn chết, ta bồi thường tiền. Ha, lão đại phát cười ha hả cười cười. Huy tử, ta đã hiểu, ngươi cảm thấy ta lão đại phát thiếu tiền, đúng không? Không có. Đánh chết hắn. Trợ thức ăn. Nô chí huy để khí hô to một tiếng, ta đem trợ thức ăn bồi thường cho ngươi. Ba nhà trợ thức ăn, toàn bộ chắp tay đưa cho phát ca. Cái gì? Lão đại phát biểu lộ kinh ngạc, rõ ràng cho thấy không có đoán được. Cái này kịch bản không đúng sao? Chính mình còn chưa có bắt đầu đối phó nô trí huy đâu, nô trí huy liền muốn đem chợ thức ăn chắp tay đưa cho chính mình rồi. Sáng hôm nay, phi tử lâm đã tìm được ta. Nô Chí Huy hít thở sâu một hơi, Phi tử Lâm muốn cùng ta hợp tác, để ta phân hai cái trợ thức ăn xử lý dùng hắn. Hắn còn nói, "Vận hắn muốn, ta không cho, cái kia cũng đừng trách hắn, Phát ca đều che đậy không được ta." Đã như vậy, chẳng bằng trực tiếp đem trợ thức ăn đưa cho Phát ca, nước phủ xa không lưu ruộng người ngoài, đúng hay không? Hắn ngẩng đầu nhìn lão đại Phát, "Phát ca cho ta 5 bạc khối, ta mang đại hạng tập đi, cái này 3 cái trợ thức ăn toàn bộ cho Phát ca quản lý, ta tiếp tục phụ trách bãi đỗ xe Phát tử." Phi tử Lâm muốn dừng tay. Lão đại Phát sắc mặt trầm một phần, nhìn xem nói chuyện nô chí huy, hừ lạnh một tiếng, "3 cái phá trợ thức ăn." ta cầm lấy làm gì, con mẹ nó, đưa cho ta ta cũng không muốn, cùng hắn cho phi tử lâm, không bằng phát ca chính mình cầm lấy. đại hàm thập dù sao không có thực hiện được, không bằng cho huy ca một cái mặt mũi coi như xong đi, tha hắn một lần. trung bênh mấy cái mã tử vội vàng khuyên bảo đứng lên. ân, lão đại phát trầm ngâm một tiếng, dụi da nhẹ gật đầu, nếu như huy tử ngươi như vậy muốn, ta đây chưa hết giúp ngươi bao lại trợ thức ăn, ta cũng muốn nhìn xem phi tử lâm có đủ hay không loại từ ta tay bên trong giật đồ. cảm ơn phát ca, nô chí huy thỏ tay đem đại hãm thập lôi dậy, để hắn cút. Lão đại phát chừng đại hàm thập biết, về sau ta cũng không muốn lại nhìn đến cái này rát rưởi. Cảm ơn phát ca. Nô chí huy nhẹ gật đầu, lôi kéo đại hàm thập đã đi, đi ra về sau lên xe, một cước chân ga rất nhanh ly khai. Huy ca. Đại hàm thập dãy rủa ra, vừa muốn nói chuyện, lão đại phát muốn cướp chúng ta trợ thức ăn. Ta biết do ngươi muốn nói cái gì, yên tâm, ta tâm lý nắm chắc. Nô chí huy cắt ngang đại hàm thập nói, sắc mặt lạnh vài phần, ta không cho, còn chưa từng có người có thể từ ta tay bên trong giật đồ đi. Lão đại phát bất nhân, cái kia cũng đừng trách ta bất nghĩa. Buổi tối hôm nay hắn phải rát rưởi. Chương ba Rèn nhị tỷ, ngươi cần phải nắm chặt. Chương 34, Rèn nhị tỷ, ngươi cần phải nắm chặt. Xin lỗi, Huy ca. Đại hàm thập cán răng, chỉnh cái khuôn mặt sưng máu ứ độc lợi hại, mang theo màu tươi, là ta không dùng, ta nên quanh co vòng vèo một cái, cũng không đến mức đem trợ thức ăn chắp tay đưa tiễn. Cùng ngươi không quan hệ. Nô Chí Huy lấy ra thuốc lá đưa cho hắn phái một đi, dù là không có ngươi, trợ thức ăn giống nhau đều là cái này kết cục. Lao đại phát ngốc ngế đã lâu, lòng dạ biết rõ sự tình. Cái này lớn ta đấm cờ. Đại hàm thập trong mắt hiện lên một tia hung quang, ta đi giết lao đại phát cái này rất rươi, sau đó chạy trốn. Yên tâm đi ta tâm lý nắm chắc, dùng không lên ngươi làm, trực tiếp giết hắn, chúng ta về sau đều không có pháp lăn lộn. Nô chí huy đưa tay vô vô đại hàm thập, ta trước tiến đưa ngươi đi bệnh viện xử lý một cái, chuyện kế tiếp ta mình làm. Xin lỗi, ta không dùng, huy ca bên người ban đầu sẽ không có mấy cái có thể sử dụng người. Đại hàm thập tâm tình có chút thấp, tán thuốc lá đầu buông xuống, được có một hồi lâu, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, huy ca, ta không cam lòng, ta không cam lòng bị a hoa cái kia bà 871 đạo. Ân. Nô chí huy quay đầu nhìn xem hắn, người theo ta nói, đi ra làm, không thể dựa vào người khác, nhất định cần nhờ chính mình. Ta thật hào cảm cảm ơn ngươi đối với ta chiếu cố." Đại Hàm Thập ánh mắt kiên định, "Ta muốn làm rơi A Hoa cái này bà tám, ta đại hàm thập không phải dễ rươi, không thể bị một nữ nhân hám hại. Ngươi muốn như thế nào làm? Về sau ta tại trong hội nhất định là lăn lộn ngoài đời không nổi, con đeo mạnh mẽ làm lão đại thân thích tới tuổi, ở đâu đều không tha cho ta." Đại Hàm Thập thở hổn hển câu chửi thể, "Ta nghĩ mời huy ca giúp ta chiếu cố ta lắm mẫu, ta sẽ đem tích góp toàn bộ cho nàng, ngươi giúp ta chiếu cố một cái thì tốt rồi." "Nghĩ kỹ." "Ừ." Đại Hàm Thập kiên định gật đầu. "Đi nơi nào?" "Ở đâu đều được." Đại Hàm Thập nghĩ đến đã nghĩ kỹ. Xuống nào đi, ta có cái đồng học tại đó, đi theo quan hệ không tệ, tại sòng bài làm việc. Được. Nô Chí Huy nhẹ gật đầu, dạng sáng 5 giờ, nước cạn thuyền biến tàu, ta an bài ngươi ly khai. Ngươi còn có cái này đường đi. Ngươi đây cũng không cần quản, ta tiễn đưa ngươi. Đả Tạ Huy ca. Trong xe yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại có thuận gió cửa sổ xe thổi vào, kéo hai người cổ áo, bay phất phới đại hàm thập tìm cái dao lộ đã đi xuống xe. Nô Chí Huy một đầu tiến vào buồng điện thoại bên trong, "Tấm sơ, là ta à, cho ta tìm đầu rắn, đáng tin cậy, dạng sáng 5 giờ tiễn đưa cái người. Buổi tối 10 giờ." Một đài taxi xe kể bên ven đường dừng lại. A Hoa từ trên xe bước xuống, mang theo bọc nhỏ đi vào trong ngõ nhỏ, đi lại tập tễnh. Buổi tối hôm nay, chợ thức ăn tới tay, lão đại phát tâm tình thật tốt, mời cái này mấy cái làm việc mã tử uống rượu ăn thịt. A Hoa với tư cách chủ đạo, trên bàn không ít bị cái này một chút mã tử mời rượu, nàng là ai đến cũng không có cự tuyệt, không ý uống. Không có một bóng người trong ngõ nhỏ. A Hoa đi lên phía trước, đỉnh đầu ngọn đèn chiếc xạ xuống tới, đem thân ảnh của nàng kéo dài, đi tới đi tới. A Hoa chợt phát hiện trên mặt đất thêm một người hình ảnh. Nàng cho là mình hoa mắt, lục soát rụt mắt, xác định xác thực nhiều cái nhân ảnh. Vừa mới chuẩn bị quay đầu lại, trên cổ đột nhiên nhiều một sợi thừng thừng, từ phía sau bao lấy cổ của nàng, gắt gao kìm chặt. Buổi tối 1130, trong một đêm, lão đại phát đập vào rượu nước lên lầu, đi đến trên lầu chú mẫu bộ, Dèn Nỉ đã sớm giúp hắn phao tốt rồi trà nóng, vị lão đại phát ngồi xuống, "Phát ca, ngươi tìm ta, ta nghe nói hôm nay chợ thức ăn đã xảy ra chuyện." Ân. Lão đại phát nhẹ gật đầu, nhấp ngụm trà nóng, "Đại hàm Thập cái kia rác rưởi muốn mạnh mẽ làm a hoa, bị bắt quả tang, huy tử vị bảo vệ đại hàm Thập, dùng ba cái chợ thức ăn với tư cách trao đổi. Từ nay về sau, chợ thức ăn đem ta trong tay Phần này thanh bạch tiền cầm ở trong tay, thoải mái. A, Diễn Nghị ánh mắt lóe lên nhẹ gật đầu, cái kia huy tử chỗ đó làm như thế nào? Hắn thật hiểu ý Cam chịu Tình nguyện đem trợ thức ăn cho chúng ta. A, lão đại phát khinh thường miệng môi, hắn sống không được mấy ngày, quay đầu lại ta tìm người làm hắn, để hắn từ nơi này trên thế giới biến mất. Điều này cũng đúng. Diễn Nghị sâu chấp nhận nhẹ gật đầu, đúng rồi, trợ thức ăn ngươi chuẩn bị cho hai phụ trách. Không có người nói, ta đúng lúc có thể giúp đỡ phát ca quản lý. Thảo, liên mấy cái phá trợ thức ăn mà tôi, dùng không lên ngươi phần tầm, để A Hoa quản lý là được rồi. Lão đại phát biểu môi mắng một câu, người ai chuyên tâm chơi ngươi là được rồi, đánh chơi mặt trượt vui đùa một chút bài, sao có thể để ngươi xuất đầu lộ diện đâu. Ai nha, người ta muốn tìm một ít chuyện làm nha. Ai, nào có người còn cảm thấy nhàn rỗi không tốt ta. Lão đại phát không kiên nhẫn lắc lắc tay, chỉ cảm thấy trong đầu hỗn loạn, đứng dậy hướng trên giường một nằm, trực tiếp buồn ngủ. Hắn làm giấc mộng ác mộng. Lão đại phát bị ác mộng tỉnh ngủ, đột nhiên bừng tỉnh, muốn từ trên giường đứng lên, nhưng phát hiện mình bị cột vào trên giường không thể động đậy, miệng bên trong đút khối vải. Ngọn đèn rất ám, chỉ có một chiếc đầu giường đèn. Bên cạnh Rên nỉ đang ngồi ở trên chỗ ngồi mút lấy thuốc lá, mặt không biểu tình mút lấy. Đèn chiếu sáng vào trên mặt của nàng, có chút hãi người. Lão đại phát vùng vây hai cái, vừa muốn lên tiếng, lúc này mới phát hiện, lại bên cạnh trong lớp ảnh, Ngô Chí Huy dựa vào vách tường đứng thẳng, trong tay cũng mang theo một điếu thuốc lá. Phát ca, ngươi đã tỉnh. Ngô Chí Huy cắn đầu mẩu thuốc lá đã đi tới, cười ha hả nhìn xem hắn, ta chờ ngươi rất lâu. Ta, ta. Lão đại phát trong mắt lớn trừng, nhìn chăm chăm vào Ngô Chí Huy, biểu lộ sợ hãi. Ngô Chí Huy cùng Rên nỉ cùng một chỗ, chính mình lại bị chói lại, quỷ cũng biết phát sinh cái gì đừng sợ Afaka, ngươi quên ngươi hôm nay có bao nhiêu uy. Nô chí huy nhếch miệng, thò tay ôm Geni, giúp đỡ tư bắt chèn ép ta, vu an đại hảm thở, khiến cho ta đem trợ thức ăn chắp tay đưa tiễn, chật chẽ. Chỉ bất quá, ngươi bàn tay quá là nhanh, ta đã sớm để phòng đâu, càng không nghĩ đến, Geni tỷ sẽ giúp ta giải quyết ngươi đi. Đang khi nói chuyện, hắn tự tay đem lão đại phát miệng bên trong khăn lau rắc đi ra, không muốn la to à, bằng không thì kết quả của ngươi nếu mà biết thì rất thê thảm. Huy huy ca. Lão đại phát biểu lộ hoảng sợ nhìn xem nô chí huy, mọi người huynh đệ một trận, ngươi không nên vận động. Ta đã nói rồi vài món thức ăn trơn mà thôi, ta xem không lên, Ngươi muốn nói, ta còn liền cho ngươi. À, Ngô Chí Huy cười lạnh một tiếng, ta cũng cần ngươi bổ thí. Ta đổ vật liền từ đến không cần người khác thanh toàn. Hắn cầm qua điện thoại đến đặt ở Lão Đại Phát bên thay, gọi điện thoại kêu Phỉ Tử Lâm tới đây. Ngươi còn có thể sống. Phỉ Tử Lâm. Lão Đại Phát nghe vậy sững sờ, đoán không được Ngô Chí Huy muốn làm gì, nhưng mà đã không được phép hắn suy nghĩ nhiều. Lão Đại Phát chỉ có thể kiên trì đem điện thoại đánh ra ngoài. Đa Tạ Phát ca phối hợp. Ngô Chí Huy cười miệng cướp điện thoại, rút ra trong túi quần cạo cá dao đến, lưỡi dao sắc bén, đưa cho Giản Nhi. Giản tiếp xuống đến liền xem ngươi biểu hiện. Đến, đao lấy được. Hắn cầm lấy rèn mũi tay, thanh đao cầm chặt, chính mình đương ra làm chủ nhân, còn là tiếp tục sống ở phát ca thương cảm phía dưới, đều xem chính ngươi nắm chặt. Chương 35. Đại tẩu, ngươi tới thật. Chương 35. Đại tẩu, ngươi tới thật, cầu đuổi theo đảo. Dạng sáng 12 giờ. Bãi đỗ xe phát từ cửa lớn, mấy cái thằng gửi xe ngồi ở bãi đỗ xe trước, hút thuốc trò chuyện. Bình thường rất ít tại bãi đậu xe đương lộ diện ngồi chí huy hiện tại lại lần nữa trở về đã đến thằng gửi xe hàng ngủ. Phi Tử Lâm lái xe hơi tại bãi đỗ xe trước dừng lại, mở cửa xuống xe, mùi rượu đập vào mặt. Lập tức có thằng gửi xe nên đón đi lên. Lâm Ca, sao ngươi lại tới đây? Phát Ca gọi ta đến nói chuyện chợ thức ăn sự tình. Phi Tử Lâm tiếng nói rất lớn, làm cho ở đây rất nhiều thằng gửi xe đều có thể nghe được. Lúc nói chuyện còn cố ý nhìn về phía ngồi Ngô Chí Huy. Ồ, đây không phải Ta Huy ca sao? Lúc này mới ngắn ngủn mấy tiếng không thấy, ngươi tại sao lại ngồi ở chỗ này a? A, ta quên mất, chợ thức ăn đã không thuộc về ngươi. Ha ha ha. Hừ, Ngô Chí Huy hừ lạnh một tiếng, cán thuốc lá nhìn về phía nơi khác, cũng không phản ứng Phi Tử Lâm. Lâm ca, ta đến giúp đỡ ngươi bãi đậu xe. Có thằng gửi xe chen vào nói cười theo mặt, Ngô Chí Huy trong bình thường đối mọi người cũng không sai. Ngươi. Phi tử Lâm lộ ra đắc ý sắc mặt, chỉ một ngón tay Ngô Chí Huy giắt rời thằng gửi xe, ta để ngươi đến đỗ xe à? Huy ca, Huy ca. Thằng gửi xe đẩy Ngô Chí Huy, ý bảo hắn hảo hắn không ăn thiệt thòi trước mắt. Ngô Chí Huy phun nổ nước miếng, đứng dậy đi tới. Đến. Phi tử Lâm đem xe chìa khóa vô vào Ngô Chí Huy trong tay, từ trong túi quần lấy ra một thây nhau tiền mặt đến, tùy ý rút ra mấy tấm, lưu loát. Xe chú ý tốt, bằng không thì đem ngươi chân cắt ngang. Ha ha ha, phi tử lâm liều lĩnh nở nụ cười, nên ngang hướng phía kim hối đỉnh bên trong đi đến, tiến vào đại sảnh, phi tử lâm cất bước tiến thang máy bên trong, một đường hướng lên. Nhà hàng kim hối đỉnh không chỉ có ăn uống, chơi cờ bài, trên lầu còn có phòng trọ, một bộ giải trí phục vụ đều tương đối hoàn thiện. Đi đến lao đại phát ở chỗ đó phòng, phi tử lâm đưa tay gõ cửa, không bao lâu, an mặc áo tắm ren nhỉ liền đem cửa phòng cho mở ra. Là ngươi a lâm tử, phát ca chờ ngươi đã lâu rồi. Áo tắm đem thân thể bao bọc chăm chú, lộ ra làn da trắng non trắng non, không thể không nói. Giên Nhĩ còn là có tư sắc, 30 tuổi ra mặt nữ nhân bảo dưỡng rất tốt, bộ dạng thùy mị mười phần, như là chín cây đào mật để người nhịn không được nhào tới dùng sức gặm phải mới miệng. Tốt. Phi Tử Lâm lên tiếng gật đầu, ánh mắt tại Giên Nhĩ trên thân dừng lại rất lâu, lúc này mới lưu luyến không rời lý khai. Phát Ca vừa mới tăng giờ làm việc, có chút mệt mỏi, ở bên trong ngủ. Giên Nhĩ bĩu môi báo cho biết một cái bên trong phòng ngủ, thò tay đệ lại Phi Tử Lâm bả vai để hắn tại trên ghế salon ngồi xuống, biết rõ vì cái gì tìm ngươi, mà không phải tìm Bát Ca sao? Vì cái gì? Phi Tử Lâm nhíu mày, bởi vì Bát Ca có lão bà mà ngươi không có a dẹn nhỉ thân thể gần sát phi tử lâm áo tắm bọc lấy tư thái càng phát ra rõ ràng chỉ có không có lao bà nhân tài tài giỏi mới có thể thêm dầu làm ha ha ha phi tử lâm nở nụ cười ánh mắt tại dẹn nhỉ trên thân trôi nổi uống rượu về sau hắn tâm lý cũng càng phát ra rùa dịch chợt chợt cái này nữ nhân so với chính mình trao đổi qua bất kỳ một cái nào tiểu tỷ muội cũng phải có cấp bậc có hàm xúc thú vị không hổ là lao đại phát nữ nhân à ta đã nói với ngươi nô chí huy cái này việc a dẹn nhỉ cũng không có trực tiếp để phi tử lâm đi vào mà là lôi kéo hắn ngồi ở trên ghế salon hàn huyên một hồi lâu. Chọn bệnh được có 56 phút, này mới khiến Phi Tử Lâm đi vào. Ngươi đi đi, ta cho các ngươi ngược lại chén nước tiến đến. Phi Tử Lâm không nghi ngờ gì, hướng phía phòng ngủ liền đi tiến vào. Mở cửa. Trong phòng ngủ rất đen, ngọn đèn là đóng cửa, chỉ để lại một chiếc sắc màu ấm đầu giường đèn, đem gian phòng choáng váng nhuộm thành màu vàng ấm. Phát ca. Phi Tử Lâm hoạt động cái cổ đi lên phía trước, đêm hôm khuya khoắt ngươi tới tìm ta nói trợ thức ăn sự tình, cái gì ý định? Lão đại phát không có trả lời. Phi Tử Lâm nhướng mày, chỉ cảm thấy kỳ quái, cái mùi nũng nủn, cái kia sợi mùi máu tươi cũng liền càng cảm, cảm thấy nồng đậm. Hắn tâm lý lộ bộ, một cái, cánh tay run lên theo như sáng trên tường chốt mở, ngọn đèn giọt sét, lao đại phát đã sớm dắt rưỡi, kẹt trên mặt đất. sau lưng, cho ngươi, gen nhỉ âm thanh vang lên, đem một thanh mang máu dao găm đưa cho phi tử lâm, phi tử lâm vô thức tiếp được. hầm ra súc, phi tử lâm bị hủ khẽ run dậy, ngốc trệ được có một hai dây trùng về sau trong nháy mắt kịp phản ứng. gen nhỉ cầm lấy một ly nước sôi rội cho tới đây, bay thẳng đến phi tử lâm rội cho qua đi, quay người bỏ chạy, mang theo phía ngoài cửa phòng. a, giết người, phi tử lâm đem phát ca chết. Jenny một bên chạy, một bên lớn tiếng gọi, thuận tiện đem trên người mình áo tắm quấy dậy, hướng phía bên ngoài chạy như điên. Hầm ra súc. Phi tử lâm bị mở nước nóng cái quá sức, nhịn đau lún cuống tay chân mở cửa phòng liền hướng bên ngoài chạy. Jenny gọi rất nhanh liền hấp dẫn phía ngoài chú ý, đem vừa mới chuẩn bị mở cửa mà ra, phi tử lâm lui trở về, giữ chặt đại môn. Rất nhanh. Dưới lầu thằng gửi xe đám cũng nhanh đi chạy tới, mọi người người đông thế mạnh, đem cửa mở ra. Phi tử lâm giết chết phát ca. Jenny nhìn xem như vậy nhiều người ở đây, than thở khóc lóc bắt đầu khóc lóc kể lệ phi tử lâm hành vi phạm tội, đem sự tình từ đầu trí quấy thuật lại một lần. Phi Tử Lâm vào nhà về sau, chính mình cùng Lão Đại Phát chiêu đại hắn, hai người trò chuyện dậy trợ thức ăn sự tỉnh, chỉnh cái nói chuyện phiếm quá trình không phải phi thường vui sướng. Lại về sau, Phi Tử Lâm theo đuôi chính mình tiến vào phòng ngủ, uống rượu cấp trên hắn đối với chính mình động thủ động cước, Lão Đại Phát vội vàng ngăn cản, xoay đánh chúng đem Lão Đại Phát đâm hắn vài đao. Phi Tử Lâm, mọi người nhìn chăm chăm nhìn xem Phi Tử Lâm, con mẹ nó ngươi loại này sự tỉnh cũng dám làm, hầm ra súc, chém giết hắn, mọi người khí thế hung hăng. Trong đám người, Nô Chi Huy đứng ở rèn ni sau lưng, cười lạnh nhìn xem Phi Tử Lâm, Ngâm máu phun người. Phí tử Lâm hết đường chối cãi, có đại tẩu Rèn Nhỉ chỉ định, không có người sẽ hoài nghi cái gì, trong phòng này chỉ có ba người bọn hắn. Con mẹ nó, chết bà tám. Phí tử Lâm lửa giận dâng lên, tức giận nắm lên trên bàn dao gọt trái cây trực tiếp vọt lên, thẳng đến Rèn Nhỉ mà đến. Mọi người vội vàng lui về phía sau. Rèn Nhỉ cũng theo bản năng tránh né, nô chí huy đám người cũng cuống quýt lui về phía sau, Phí tử Lâm bây giờ đối với Rèn Nhỉ sát tâm rất nặng, trong lúc bồi rối ghim chúng Rèn Nhỉ. Phốc phốc. Phí tử Lâm nắm chặt dao găm trực tiếp đâm đi vào, điên cuồng liên tục vảy xuống bị mọi người đá văng ra. Ôi, Rèn Nhỉ không thể tin mở to hai mắt nhìn há to miệng biểu lộ thống khổ sau lưng nô Chí huy thất kinh. đánh đánh chết hắn cũng không biết là ai giống lên một câu mọi người nâng lên giá hỏa sông về phía trước phi tử lâm cũng là phục hồi tinh thần lại hướng trong phòng chạy tới mở cửa sổ ra hướng lầu bên ngoài chạy lầu rất cao gió rất lạnh phi tử lâm cầm lấy tường ngoài ra bên ngoài sợ cúi đầu mắt nhìn dưới lòng bàn chân chỉ cảm thấy hai chân phát run lòng bàn chân trượt hết thảm một tiếng bên trong té xuống bảnh tiếng va đập bên trong tiêu thảm thiết y bặt mà dừng còn đứng lây đó làm gì nô chỉ huy viện bên trong đau ngã xuống đất ren nghi hướng mọi người gầm nhẹ đứng lên tiêu trắng xe, trắng xe. Hắn tự tay chăm chú bắt lấy rèn nhĩ tay, "Đại tẩu, đại tẩu, ngươi nhất định muốn chịu đựng à? Không, có việc gì, nhất định sẽ không có việc gì." Mọi người vội vàng đi gọi điện thoại. "Ôi." Rèn nhĩ trong cổ họng phát ra âm thanh, khóe miệng toát ra bọt máu, muốn nói chuyện còn nói không đi ra. "Rèn nhĩ tỷ, ngươi diễn giỏi quá." Nô Chí huy mắt nhìn vắng vẻ xung quanh, dũng treo đỉnh núi cao, nếu như ta không biết rõ tình hình, ta đều tưởng rằng thật. Chết bộ dáng, đều cái này trong lúc nấu chốt, cho ta thành thật một chút." Rèn nhĩ mở to mắt, lông mày co lại, ngũ quan vận mẹo đến cùng một chỗ, "Ai mẹ nó làm đạo cụ." lại lâu một chút thật đem lão nương đâm chết. Khục khục. Đại hàm thập, đại hàm thập cái kia rác rồi làm, ngươi đi tìm hắn tính sổ tốt rồi. Chương 36, ngươi thu liếm chút. Chương 36, ngươi thu liếm chút, cầu đội theo đọc. Rác rưởi đại hàm thập, Rèn Nhỉ nhếch miệng, hừ hừ một tiếng, A Huy, cái này một lần ta vì ngươi thế, nhưng là một điểm đường lui cũng không có, ngươi cũng không thể để ta thất vọng. Yên tâm. Lôi Chí Huy nhẹ gật đầu, nhìn xem khoảng cách tới đây mã tử, vội vàng ý bảo Rèn Nhỉ tiếp tục ở ra dáng. Không bao lâu, chẳng xe trước tiên đi đến hiện trường, đem Rèn Nhỉ dụ đi được xe trái pháp luật đi theo chạy đến dưới lầu, phi tử lâm cùng lão đại phát nhất định là không dùng được trang xe, túi một trang xe trái pháp luật trực tiếp lôi đi. thừa dịp không có người, nô chí huy đem phi tử lâm chọc đâm ren nhị cây đào kia thu trở về, đổi lại mặt khắc một thanh. phi tử lâm trong lúc đối đối bắt cái thanh này, ngắn dao gọt trái cây căn bản liền là đạo cụ. thân đào đi qua xử lý, nhận lực lượng về sau sẽ hướng bên trong co rút lại, chính thức đâm vào đi miệng vết thương bất quá một chút chiều sâu, miệng vết thương tốt rồi chỉ sợ liền cái sẹo cũng khó khăn lấy lưu lại. có sao nói vậy? ren nhị hành động thật rất tốt. Hôm nay gian phòng này hết thảy tất cả đều là vì lao đại phát cùng phi tử lâm thiết kế, nhỏ đến trên bàn cây lao này, cùng với nơi hẻo lánh trong tủ chén để đặt một cái nghe trộm thiết bị. Về phần rèn nhỉ vết thương trên người sự tình, nô Chí huy cũng đã sớm để trương cảnh lương tại bệnh viện bên kia đánh tốt về đến. Như vậy làm, tự nhiên là vì ứng phó chuyện phát sinh kế tiếp tình, chuyện lớn như vậy, nhâm kình tiên nhất định sẽ tham gia, khẳng định cũng sẽ đi bệnh viện điều tra rèn nhỉ tình huống. Lại không bao lâu, en cổng khu cảnh sự cảnh sát chạy tới hiện trường, đem hiện trường hết thảy mọi người toàn bộ đều dẫn theo trở về, từng cái câu hỏi làm cậu cung tra ra cái này việc nguyên do trình cái sự kiện mọi người ở đây đều cũng có mắt cùng nhìn hiện trường cái này một chút mã từ tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy cho nên khẩu cung hỏi lên mặc dù có chỗ độ lệnh nhưng mà lớn không kém kém kết luận liền là huống nhiều quá vì tử lâm cố ý tranh đoạt chợ thức ăn đàm phán tan dã trong không vui về sau lại muốn đối đại tẩu dẹn nỉ ý đồ bất chính thẹn quá hóa giận giết lão đại phát bị mọi người đánh vỡ về sau nhảy cửa sổ chạy trốn té chết đơn độc hội kiên phòng nô chí huy gặp được trương cảnh lương hoạt động tự nhiên hắn đốt một điếu thuốc lá bắt chéo hai chân hút sách trương cảnh lương không khỏi có chút tạt lưỡi a huy a a huy, ta là thật không ngờ Ngươi cũng dám đi việc này chơi cờ, trực tiếp đem Lão Đại phát vòng tiến bảo. Có phải hay không bước chân bước quá lớn? Lớn sao? Ta lớn sao? Yên tâm đi, sẽ không kéo đến trứng. Nô chí huy khoát tay áo, ta cũng không tâm tư lại phụng đuổi Lão Đại phát chậm rãi chơi, không bằng một bước đúng chỗ tốt rồi. Trương Cảnh Lương hít vào một hơi, không có nói tiếp. Ta muốn lên vị. Nô chí huy thân thể đi phía trước tìm đòi, nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm vào Trương Cảnh Lương. Lão Đại phát chết, không thể để Tư Bát trực tiếp thừa vị, ngươi phải giúp ta một thành. Ta muốn lên, không nói thế thân Lão Đại phát vị trí, nhưng tối thiểu ta phải có quyền nói chuyện. Ngươi muốn như thế nào làm? Tìm nhâm Kình Thiên a. Lô Chí Huy đã sớm có kế hoạch, mạch suy nghĩ rõ ràng tiếp tục nói đi xuống, buổi tối hôm nay bắt vào cái này, một chút người toàn bộ đều đừng để đề, đặt tại cảnh tự bên trong. Ngươi nhận thức nhâm Kình Thiên, tìm hắn đến cảnh tự đàm, tính cả Tư Bác cũng gọi đến cảnh tự, về phần như thế nào đàm, cái kia liền xem ngươi bộ sự. Còn có, để ngươi thả ra tin tức đi ra ngoài, tạo thế, đem lão đại phát cái này việc tận khả năng toàn bộ hướng Tư Bác trên thân dội, chỉ có Tư Bác trên thân đầy đủ bận, Nhậm Kình Thiên mới sẽ không như vậy dễ dàng tin tưởng Tư Bác, ta mới có cơ hội lão đại phát nữ nhân dẹn lý bên kia ta sẽ giải quyết nàng có nàng chống đỡ nói ta nghĩ đi lên cũng liền không có khó như vậy trương cảnh lương rất nhanh tiêu hóa nô chí huy nói ra được cái này mấy cái kế hoạch nhẹ gật đầu sau đó lại nói cái này dẹn y ngươi có thể làm được sao yên tâm nô chí huy sâu chấp nhận làm không được nàng mà nói buổi tối hôm nay rác rưởi liền là ba người mà không phải hai người nàng đối với ta có ích có thể lưu lại tốt trương cảnh lương không hề nói nhảm trực tiếp đứng dậy đi ra tựa hồ nghĩ tới điều gì ngón tay gõ bàn ngươi kiêm tốn một chút tại cảnh tự đừng kiêu ngạo như vậy được hay không huy ca dẹp sơ Nô chí huy cười đùa tí từng nhẹ gật đầu, lung tung rút hai phần thuốc lá, chủ động chính mình cho mình bắt tay quẳng tay quẳng tay trên. Hừ, trương cảnh lương lúc này mới mở cửa lý khai. Dạng sáng 5 giờ, thiền thủy châu bên tàu, đại hàm thập dẫm xe đạp lại tới đây. A tích đã sớm tại chỗ này chờ đợi đã lâu đại hàm thập nhìn xem đùi đeo băng a tích, a tích, thật là xấu hổ, ngươi có thương tích bên người còn muốn ngươi làm việc. A, a tích khép cười một tiếng, cũng không có nhiều nói, từ trong túi quần lấy ra một cái giấy dai phong thư đặt ở đại hãm thập trong tay, huy ca để ta cho ngươi, để ngươi mọi sự cẩn thận. Đại hàm thập cũng không có cự tuyệt, tiếp nhận trực tiếp lên thuyền, thuyền mở đi ra ngoài, hướng phía xa xa mở đi ra. Giúp ta cùng Huy Ca nói, ta đại hàm thập nhớ kỹ hắn. Gió phủ lên đại hàm thập nói, hắn mở ra giấy dai phong thư, bên trong đút trọn vẹn được có tiểu một vạn khối nhiều khối tiền mặt, tương đối lớn một khoản tiền bạc. Sáng sớm ngày hôm sau, tư Bác rời giường về sau, theo thường lệ đi quán trà ăn cơm, vừa mới ăn được hai phần, bên ngoài mã tử liền chạy tiến đến, nói cho hắn hai cái tin tức, một tốt một xấu. Tin tức tốt, lão đại phát rắc rưởi. Từ Bác đang nghe lão đại phát rắc rưởi tin tức Còn rất vui vẻ, hầm ra xúc giác rựi phát, ngươi đã sớm đáng chết, chết tốt lắm. Đoàn mệnh quỷ giác rựi phát một mực cùng chính mình tranh giành vị, bị ngươi chém chết đáng đời, cái này không có người cùng chính mình tranh giành vị. Không có gì bất ngờ xảy ra. Ngựa mình trên liền thượng vị, triệt để khống chế cái này một phiến địa bàn quyền nói chuyện, trở thành mới người nói chuyện. Tin tức xấu, phi tử Lâm Tiêu Diệt lao đại phát. Cái gì? Phi tử Lâm làm? Tư Bát nụ cười trên mặt thoáng cái cứng ngắc ở, mắt dâu rịa rụt rụt một phát bắt được báo tin mã tử của áo, gầm nhẹ nói, ngươi xác định là phỉ tử Lâm Tiêu Diệt lao đại phát? Là như vậy? hiện trường có rất nhiều người đều thấy được, có thể làm chứng, bởi vì trợ Ngô ký sự tình, Lâm ca muốn chọc vào một cước. Mã Tử ấp úng nhẹ gật đầu, ánh mắt né tránh không dám nhìn Tư Bác, ấp a ấp úng nói, trừ lần đó ra, bại đồ xe phát tử lúc trước ném chuyện tiền bạc lại bị bọn hắn chọc ra đến nói. Hiện tại bên ngoài đều tại truyền, nói Bác ca dung túng thuộc hạ người người cùng lao đại phát đấu, lần trước là xấu Tử Bang, lần này là Phỉ Tử Lâm, đều là Bác ca bảy mưu đặc kế. Ta đi ngươi mẹ nó, cái này con mẹ nó rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tư Bác tâm tính trong nháy mắt nổ, đưa tay đem trong tay ly đập xuống đất, Phỉ Tử Lâm cái này rác rưởi đến cùng đang làm cái gì? uống chút rượu nam nhân cái kia đồ chơi liền thu lại không được trực tiếp treo ở trên mặt sao? hắn không hiểu. phi tử lâm cái này điểm như thế nào cũng nổ. hắn đi tìm lão đại phát đàm trợ thức ăn sự tình làm gì? con tưởng là lão đại phát trước mặt đi động đến hắn nữ nhân? hầm ra xúc, thành sự không có bại sự có dư. lúc này thời điểm, tay cầm điện thoại văng lên. tư bát cầm lấy tay cầm điện thoại, do dự một chút còn là tiếp đứng lên. là ta. nhâm kình tiên âm thanh tại đầu bên kia điện thoại văng lên, nửa khí bình tĩnh không mang theo bất luận cái gì tâm tình chấn động. tư bát, ta phát hiện các ngươi rất biết chơi sao? người một nhà đánh người một nhà rất sợ Trừng A. Chơi thiên ca. Tư bắt nuốt xuống từng ngụm nước, Nga cũng nói, không phải thiên ca. Đến người mới sách mới, tác giả ta bản thân rất nghe khuyên, mọi người có cái gì ý kiến tùy thời phát biểu, ta tận lực thỏa mãn điểm thứ hai, 8 vạn chữ ngay cả ta vòng thứ nhất thử nước đẩy đều không có lăn lộn trên, đuổi theo số ghi chưa đủ thử nước đẩy yêu cầu, cho nên nếu như mọi người ưa thích nói, nhất định muốn đuổi theo đọc giá đuổi theo đọc, đuổi theo đọc, mọi người cần phải không muốn nuôi sách ra một tuần mới đã đến, mọi người phiếu đề cử trên vừa lên, cảm tạ. Cảm ơn ta Hồng Cầu 200002 lão đại khen thưởng, cảm tạ. Chương 37. Mặt bàn thanh lý đại sư. Chương 37, mặt bàn thanh lý đại sư, cầu đội theo động, hầm gia súc, nhân kình thiên tâm tình rốt cuộc bộc phát. Trong điện thoại truyền đến hắn thấp giọng quát lớn âm thanh, nửa khí lăng lệ ác liệt, còn chờ cái gì? Chờ ta đến cấp ngươi giải quyết chuyện này a? Vội vàng đem chuyện này cho ta xử lý sạch sẽ. Ngươi có biết hay không lão đại phát địa bàn đã có nhiều ít cửa tiệm bị cảnh sát niêm phong a? Bàn tay hắn tại trên mặt bàn dùng sức vuốt, con mẹ nó, để các ngươi giúp ta quản lý địa bàn, không phải cho các ngươi đến nện ta địa bàn a? Đúng, đúng. Tư Bát liên tục không ngừng gật đầu đáp ứng, ta sẽ đi ngay bây giờ, ta sẽ đi ngay bây giờ giải quyết cái này việc. Chỉ bất quá. Cái này việc căn bản cũng không phải là tư bắt loại nhân vật này có thể giải quyết, tư bắt ra mặt cũng không có hữu dụng, mắt thấy đến mềm không dùng, hắn dứt khoát mạnh bạo, mang theo luật sư trước tiên đem cái này một chút người nộp tiền bảo lãnh đi ra. Nhưng mà người vừa mới nộp tiền bảo lãnh đi ra đảo mắt lại bị cảnh sát lấy mặt khác lý do giam tiếp nhận điều tra. Vào lúc ban đêm bị bắt cái này, một chút mã từ toàn bộ chế trụ, một cái đều không có phong suất. Ngay tại lúc đó, vòng tròn luẩn quần nghe đồn âm thanh cũng là càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều người đều tại nói là tư bắt ý bảo phi tử Lâm Tiêu Diệt lao đại phát. Tư bắt ngồi không yên, chỉ có thể kiên trì đã tìm được Nham Kình Tiên, tiên ca Cảnh sát nói, để ngươi ra mặt đi cảnh thự. Một tuần sau, ẩn cổng khu cảnh thự. Trong phòng họp, Nhâm Kình Thiên mang theo tâm phúc lạc kê cùng với mấy cái mã tử ngồi ở bên trong. Nhâm Kình Thiên ngồi ở chính giữa, trước mặt bảy biện ba cái cặp lồng đựng cơm, cầm lấy chiếc đũa bắt đầu ăn, chậm rãi. Ồ, đây không phải ta Thiên Ca sao? Cao cấp đốc sát trương cảnh lương mang theo tiểu nhị từ bên ngoài đi vào, nhìn xem ăn cơm Nhâm Kình Thiên, kéo ra ghế ngồi xuống. Sớm lúc trước, ta vẫn muốn nước hẹn Thiên Ca gặp mặt. Thiên Ca về bộn à, không cho ta trước mặt không nguyện ý gặp ta, như thế nào? Hôm nay tự mình đã tới. Ha ha ha. Nhâm Kình Thiên nở nụ cười. Mượt mà đầu khẽ nâng, nhìn xem Trương Cảnh Lương, đây không phải bận quá đến sao, ngươi xem, ta cơm cũng không kịp ăn, chỉ có thể đóng gói đến cảnh tự ăn. Hắn cầm lấy chiếc đũa tại cặp lồng đựng cơm trên góc, hiện tại sinh ý khó làm a, ngắn ngủn vài ngày tổn thất mấy chục vạn, làm hại ta hiện tại liền cặp lồng đựng cơm đều nhanh không kịp ăn. Quái ta a. Trương Cảnh Lương thân thể đi phía trước tìm đòi, nhìn chằm chằm vào nhâm Kình Tiên, phát sinh cái gì sự tình trong lòng ngươi không có mấy a? Ngươi nói chuyện lão đại phát rất rửi, từ bắt số 1 mã tử phi tử lâm rất rửi, ngươi tranh giành ta đấu đánh ngươi chết ta sống, ngươi có biết hay không cũng bởi vì ngươi người, ta bị thủ trưởng trách phạt a. Trương Sơ, ta cam đoan, đây là cái ngoài ý muốn." Nhậm Kình Tiên nhìn xem Trương Cảnh Lương, "Ta lại cam đoan, loại này sự tình về sau sẽ không phát sinh nữa." "Hử, ngươi cam đoan?" Trương Cảnh Lương cười lạnh một tiếng, "Ngươi để ta khó chịu rồi, một câu cam đoan coi như không có việc gì phát sinh." Hắn đứng dậy đứng lên, "Sau này nửa tháng, phố Đợi Thị Vạn lấy Nam một Đêm 246 không tiếp tục kinh doanh trình đốn, không được mở cửa." "Không phải chứ?" Nhậm Kình Tiên lông mày thoáng cái liền bén lên đến, "246 không tiếp tục kinh doanh? Ta ăn không khí ai chịu quan? Ngươi có biết không ta muốn kiếm ít bao nhiêu tiền a?" tôi đưa các ngươi một cái cái duy nhất một lần cho ta làm ra hai cái nhân mạng không muốn làm liền cùng ta nói có thể làm cho ngươi một tuần khai trương bốn ngày đã tốt cho ngươi mặt trương cảnh lương hai tay đặt tại trên mặt bàn mắt nhìn xuống nhâm kình thiên ta đỉnh ngươi phổi hiện tại trên đường đều tại chuyển tư bắt cùng lão đại phát nội đấu cứ như vậy mấy người ngươi đều quản không rõ lần sau lại xuất hiện loại này sự tình cái kia cũng đừng làm đi người ta có thể quản nhưng mà không thể không tiếp tục kinh doanh Ngươi không có lựa chọn khác cái này việc không có được đảm trương cảnh lương trực tiếp liền đã cắt đứt nhâm kình thiên nói ngươi nên quý trọng ngươi bây giờ còn có thể ăn được cơm lại làm không tốt ta để ngươi cơm đều không có được ăn, nhất là tư bắt cái kia nát tử, chuyện này là hắn người xảy ra vấn đề, để hắn giao mấy người cho ta, gây sự người đã chính mình cái chết. ta nói giao liền giao. a sơ, nhâm kình thiên âm thanh cũng cao đứng lên, ngươi có biết hay không, hiện tại hồng công có bao nhiêu người dựa vào ta nhâm kình thiên ăn cơm. ta không mở nghiệp, bọn hắn uy hiếp ta a, trương cảnh lương tà nhãn nhìn hắn một cái, trực tiếp quay người đã đi ra, sau lưng mấy cái tiểu nhị cảnh cáo một câu, đều cho ta thành thật một chút. lúc này mới đi theo ly khai, dựa vào. Nhâm Kình Thiên nhìn xem đã ly khai Trương Cảnh Lương, đem trong tay cầm lấy chiếc đũa nhét vào trên mặt bàn, lấy ra thuốc lá đến cất trên. Hắn mút vào một cái, lại cảm thấy tâm tình không chế không nổi, đưa tay đem trước mặt cặp lồng đựng cơm quét ngang một nơi, rơi thất linh bất lạc. Giao tiền, đem người nộp tiền bảo lãnh đi ra trước. Vâng, cái này một chút mã tử thật đúng là được trước giao tiền nộp tiền bảo lãnh đi ra, cái này một chút người không đi ra, sinh ý không có cách nào khác làm. Hơn nữa chuyển đi hắn Nhâm Kình Thiên cũng không có mặt mũi. Tiếp xuống đến một tháng, Nhâm Kình Thiên cũng không có bất luận cái gì động tĩnh, cũng không có truy tra, tựa hồ là đối lao đại phát cái này việc mặc kệ về phân địa bàn sự tình tư bắt cái này một gốc hắn không có sách làm tư bắt nơm nớp lo sợ đại tàu Jenny cũng một mực ở bệnh viện ở dưỡng thương trợ thức ăn sự tình không thể không có người quản lý tự nhiên mà vậy liền lại đã rơi vào ngô chí huy trên đầu a không đúng trợ thức ăn vẫn đều là ngô chí huy thủ tục cũng còn không có đi trên miệng cho lão đại phát mấy tiếng lại trở về trong tay a huy Jenny nằm ở trên giường bệnh tay niết ngô chí huy cho nàng gọt tốt quả táo cái miệng nhỏ cắn ngươi chuẩn bị xong chưa ta cảm thấy được ta vừa ra viện nhân cảnh thiên sẽ xử lý cái này việc mặc dù là phi tử lâm giết chết phát ca, Nhưng mà Nhâm Kình Thiên không dễ dàng như vậy tin tưởng người khác, chúng ta phải cẩn thận. Gen Nhị tỷ, ta lo lắng là ngươi có thể hay không đứng vững thiên ca áp lực a. Nô Chí Huy buông dao gọn trái cây, thò tay cho Gen Nhị nắm bắt bà vai, hiện tại ngoại giới đồn đại đối tư bắt phi thường xử lý, ta cũng cần ngươi chống đỡ ta, tối thiểu nhất, chúng ta muốn tranh giành một điểm dưới địa bàn đến. Yên tâm, Gen Nhị tỷ lúc nào để ngươi thất vọng qua. Gen Nhị liếc mắt, hừ lệnh một tiếng, đừng cho là ta không biết, ngươi để ta động thủ làm lão đại phát, trong tay khẳng định lưu lại tài nhược điểm. Bất quá đâu, Gen Nhị tỷ cũng không quan tâm. Dù sao à, chúng ta hiện tại liền là trên một sợi thừng châu chấu, ta không có mặt khác lựa chọn, chỉ có thể toàn lực chống đỡ ngươi. A. Nô Chí huy nết miệng nở nụ cười, hắn không nghĩ tới, Rèn Nhỉ tư tưởng thật không nở thông đấu. Ta đâu cũng muốn rất mở, ta cũng sẽ không quấn quyết lấy ngươi. Rèn Nhỉ có trí tuệ của mình, cuộc sống của ta so trước kia cùng rác rưởi phát cùng một chỗ lúc sống dễ chịu nhiều, ngươi nguyện ý chân kim bạch ngân lấy ra cho ta, ta đây khẳng định toàn tâm toàn ý chống đỡ ngươi. Trên cái thế giới này a cái gì đều là giả dối, chỉ có tiền là thật, ngươi nguyện ý cho ta tiền, cái kia ngươi khẳng định cũng là thật. Rèn Nhỉ tí Nô Chí Huy tay trực tiếp tiến vào chắn màn, "Ta phát hiện, ta bây giờ là càng ngày càng cảm thấy ngươi thú vị." "Ma quỷ." Jenny hì hô hấp dồn dập vài phần, "Đây là đang bệnh viện, không thể." "Không thể cái gì?" Nô Chí Huy hừ hừ một tiếng, trở mình lên ngựa, vén chân lên, Jenny trên đùi dĩ nhiên phủ lấy chỉ đen, nô Chí Huy càng hưng phấn, quen thuộc quả táo quả nhiên là quen thuộc quả táo, nàng quá hiểu người trẻ tuổi thích gì ba ngày sau. Jenny xuất viện. Vào lúc ban đêm, Nhậm Kình Thiên Tâm Phúc Lạt Kê đã tìm được Jenny, "Jenny tỷ, thiên ca cho mời." Chương 38. Người thật to gan. Chương 38. Ngươi thật to gan, cầu đuổi theo độc, đi ra làm đã đến Lão Đại Phát cấp bậc này, dấp dưỡi, không thể cùng xử lý những cái tiêu bình thường tiểu mã tử giống nhau mà đối đãi. Lão Đại Phát nói cho cùng hay là bởi vì xã đoàn gia vấn đề, Nhân Kình Thiên không thể đơn giản xử lý, nên qua quá trình, quy củ, mặt mũi đều cũng có chú ý bằng không thì người phía dưới thấy được sẽ có nói nói. Phố Hoa, nhà hàng Kim Hối Đỉnh, Nhân Kình Thiên ngồi tại vị trí trước, bên người hắn Lão Bà A Mị nằm bên cạnh hắn, vợ chồng son một cao một thấp một béo một gầy, ngược lại là đối lập rõ ràng. Lại bên cạnh là Tư Bát. Tư bắt bình thường tại Lão Đại phát bọn hắn trước mặt tư thái rất cao, nhưng mà tại Nhâm Kình Thiên trước mặt phải thành thành thật thật, hắn biết rõ hôm nay Nhâm Kình Thiên tìm hắn tới đây là đang làm gì. Cương mở, Dẹn Nhĩ cùng Lạc Kê đi đến, Lạc Kê xông Nhâm Kình Thiên nhẹ gật đầu, dán cửa ra vào đứng thẳng. Thiên Ca, một thân hắc y Dẹn Nhĩ xem đến Nhâm Kình Thiên, chủ động chào hỏi. Cho dù một tháng trôi qua, Dẹn Nhĩ toàn bộ người như trước tâm tình không cao, đám chìm tại Lão Đại phát rác rưỡi trong bi thống. Dẹn Nhĩ muội muội, A Mị vội vàng đứng dậy, lôi kéo Dẹn Nhĩ tại chính mình bên người ngồi xuống, lên tiếng Anh ủi nàng. Rốt cuộc là lao đại nữ nhân, mỗi tiếng nói cử động giữa thật giống như cùng dẹn nhì như là khuê mật giống nhau, phát ca sự tình. Một phen an ủi dẹn nhì về sau, từ phía sau cầm ra một cái cao đoan bao bao đi ra, kéo ra khóa kéo, bên trong một thay nhau tiền mặt. Cái này, đây là cho ngươi, thính an gia phí đi. Nhân kình tiên tức thời nói tiếp, phát tử những năm này vì ta đã làm nhiều lần sự tình, hắn xảy ra vấn đề ta cũng thật đáng tiếc, nhưng mà không có biện pháp, đi ra làm, ngươi cũng biết, cầm lấy đi. Cảm ơn tiên ca. Dẹn nhì hai mắt đấm lệ, xoa xoa khoe mắt cũng không có cử tuyệt. Nếu như thu an gia phí. Cái kia lao đại phát cái này việc sự tình liền tính đi qua, nhưng Kình Thiên ánh mắt nhìn hướng Tư Bác, "Bắt tử ngươi cùng Phát Tử giúp ta làm việc cũng đã lâu như vậy. Phát Tử gặp chuyện không may, tay ta phía dưới tạm thời không ai có thể phân ra đến, ta ý tưởng là tiếp xuống đến, ngươi chịu chậm chậm tiếp nhận Phát Tử sự vụ, đem hắn cái này một phiến địa bàn cũng xử lý đi. Có lòng tin hay không?" "Đương nhiên." "Cảm ơn Thiên ca." Tư Bác mặt mày hớn hở, hắn liền đợi đến ngày hôm nay đâu, nhưng vẫn là quản lý ở biểu lộ, ta một mực đem Phát ca đem ta thân ca ca giống nhau, hắn xảy ra sự tình ta cũng rất khó chịu. Nếu như Thiên ca tin đứa ta, Ta Tư Bát nhất định sẽ không để cho Thiên Ca thất vọng, nhất định làm cho so Phát Ca tốt. Ân. Nhân Kình Thiên hài lòng nhẹ gật đầu, ánh mắt nhưng vẫn tại rèn nỉ trên thân dừng lại, giống như đang đợi nàng nói chuyện. Ta có chuyện muốn nói. Rèn nỉ quả nhiên mở miệng nói chuyện. Thiên Ca, ta cảm thấy đến làm cho Tư Bát tiếp nhận Phát Ca địa bản có chút quá loa. Hiện tại trong hội đều tại truyền, Phi Tử Lâm ban đầu liền thân phận mất cảm, ai biết đồn đại có phải hay không thật? Ai biết hắn phải hay không bị lợi dụng? Tư Bát đang nghe rèn nỉ nói về sau, sắc mặt thoáng cái liền âm trầm xuống, nhưng mà trở ngại mặt mũi, không có lập tức phát tác. Đúng không? Nhân Kình Tiên nghe vậy nhảy lên lông mày, cái này, đồn đại ta cũng nghe nói, nhất định là mặt khác xã đoàn người cố ý giải đi ra nhiễu loạn chúng ta. Tư Bát nhẫn lại tính tình giải thích nói, Phi Tử Lâm cái này rác rưởi ta đã xử lý qua, hắn mặc dù là ta mã tử, nhưng mà hắn sau lưng ta, a, hắn đã chết, như thế nào nói đều được. Gián ý lộ ra không bằng dĩ vãng nuốt nhược, cười lạnh nói, cuối cùng, Phát Ca liền là chết vô ích. Lúc trước, xấu tử bang cướp đoạt bãi đỗ xe phát tử tiền, chém chúng ta người, ngươi cũng là nói như vậy dù sao sẽ ra chuyện, ngươi tư bát vĩnh viễn liền một câu cùng ngươi không quan hệ, một lần không quan hệ, hai lần vẫn chưa đóng cửa hệ, thật là tinh xảo, ngươi tư bát ngữ khí trì trệ, cắn răng nói, lại tẩu cơ có thể tùy tiện ăn, nói không thể nói loạn, nhâm kình tiên không nói gì, chỉ là yên tĩnh nghe bọn hắn tranh giành, cái này là nhâm kình tiên thủ đoạn, hắn không chủ động vén lên lão đại phát cái này việc, không có nghĩa là hắn đối với cái này không nghĩ pháp, lão đại phát cùng tư bát tranh đấu gây gắt lâu như vậy, hắn không biết nhất định là không thể nào, hắn sở dĩ đem dèn nhị tâu đến, chính là vì để nàng đến đem lão đại phát giặc dội sự tình vén lên chủ đề cái này việc cuối cùng cần một cái kết luận được rồi nhân kình tiên rút cuộc nói chuyện khoát tay hai người lập tức kiên tĩnh phát tử sự tình sát thực kỳ quái ta để bắt tử tiếp nhận cũng không phải nói phát tử giác rời ta liền không quản hắn mà thiên vị tư bác. chỉ là dưới mắt đúng là không người nào quản lý địa bàn cũng không thể không làm sự tình chỉ có thể như vậy nô chí huy gen nhỉ trực tiếp mở miệng phát ca tại thời điểm liền xếp nô chí huy lên đây ta cảm thấy được nô chí huy có thể làm việc có thể bồi dưỡng hắn lúc trước phát ca còn chuẩn bị để cự huy tử đâm trước nô chí huy nhân tình thiên trước là sự sở sau đó lập tức gật đầu Tốt, cái kia liền kêu Ngô Chí Huy đi lên. Jenny gặp Nhâm Kình Thiên đáp ứng như thế sảng khoái, trong nội tâm không khỏi lộ bụng một cái, chính mình giống như bị lừa rồi. Nhâm Kình Thiên nên đã sớm biết chú ý tới Ngô Chí Huy, cũng đang chờ mình dẫn xuất đến đâu. Chỉ bất quá nàng cũng là không sợ. Jenny, Nhâm Kình Thiên cười tủm tỉm nhìn xem Jenny, phát tử sự tình ta cũng có chỗ lý giải, ta cảm thấy được phát tử chết có chút kỳ quái, cho nên tiếp xuống đến muốn ủy khuất ngươi một chút, ngươi phối hợp một cái. Hắn một ánh mắt, lật kê đi tới, cầm lấy Jenny liền hướng về sau đi. Gác tội, Jenny tỷ. Nhâm Tỉnh Thiên không phải không điều tra, Lão Đại Phát rác rưởi sự tình hắn đã sớm lý giải qua rất nhiều lần, hỏi riêng qua rất nhiều lúc ấy ở đây mã tử, không có cái gì vấn đề. Hắn chỉ cảm thấy kỳ quái, chợt thức ăn tống xuất đến, Lão Đại Phát liền đã xẻ ra chuyện. Thật trùng hợp, không bao lâu, Nô Chí Huy bị dẫn theo đi lên, nhìn xem trong gian phòng Nhâm Tỉnh Thiên mấy người, gật đầu chào hỏi, Thiên Ca, ánh mắt lại đã rơi vào bên cạnh hắn A Mị trên thân, là nàng. Nô Chí Huy trong lòng lại nhảy, quả nhiên A, cái này đẹp thiếu phụ, mặc quần áo cùng không mặc quần áo, cái kia sợi hàm xúc thú vị hoàn toàn khác nhau rồi lại đều mấy người chắc không được mạnh Đức sẽ có như thế yêu thích thật chúng ta mơ mực A Mỹ không phải người khác đúng là lần kia tại Tân Nương phòng bên trong thay quần áo đẹp thiếu phụ Nô Chí Huy nút ở bên trong đem trọn cái quá trình nhìn một cái không sót gì Nô Chí Huy Nhân Kình Thiên cười ha hả nhìn xem Nô Chí Huy biết rõ vì cái gì tìm ngươi tới đây sao không biết Nô Chí Huy lắc đầu không biết Nhân Kình Thiên nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất đập bàn một cái tử trên trôi ngồi đứng lên Nô Chí Huy ngươi thật to gan trên mặt hắn biểu lộ hung ác quát lớn cấu kết đại cầu lợi dụng phi tử lông giết lão đại bất trung bất nghĩa nói có phải hay không ngươi Cái gì? Ngô Chí Huy biểu lộ nghi hoặc, nhìn xem nhâm Kình Thiên. Mang đi ra. Nhâm Kình Thiên hô to một tiếng, đằng sau gian trong cửa mở ra, lật kê phụ giúp Rennie đi ra. Rennie bị trở tay trói chặt, hai mắt dùng vải che, mang trên mặt máu ứ động cùng vết máu, miệng bên trong đút lấy vải, bị kéo đến nhâm Kình Thiên bên người. Rennie đã cái gì đều chiêu, ngươi còn có cái gì tốt nguy biện. Đứng một bên hai cái mã tử lập tức đi tới, một trái một phải đè lại Ngô Chí Huy, quỳ xuống. Chương 39. Thời gian tĩnh chỉ. Chương 39. Thời gian tĩnh chỉ, cầu đội theo đọc. Quỳ xuống. Hai cái mã tử cùng kêu lên quá lớn, bọn hắn thân cao không bằng Lô Chí Huy, một trái một phải cầm lấy cánh tay của hắn dùng sức kéo túm. Lô Chí Huy sống lưng thẳng đứng thẳng, hai người kéo túm không dưới, nhấc chân liền đạp, muốn cưỡng ép đem Ngô Chí Huy gắn ngã, không có kết quả. Lập tức đi lên nữa hai cái mã tử, đem Lô Chí Huy khống chế được, đối với bụng móc ra hai quyền, quyền cước gia tăng. Bên cạnh, là Kê mang lấy Jenny đứng ở một bên. Jenny như là bị sợ hỏng mất giống nhau, bị bịt kín hai mắt nàng đứng ở nơi đó vẫn không lúc nhích, cũng không dám phát ra âm thanh, như là bất động. Nói Nhâm Bình Thiên vượt qua bàn đi đến Ngô Chí Huy trước mặt, cái này việc Ngươi Ngô Chí Huy nhận còn là không nhận, ta không nhận. Ngô Chí Huy ngẩng đầu lên, trên trán gân xanh hiển lộ, thở hổn hển ánh mắt nhìn trầm trầm vào Nhâm Bình Thiên, ta hoàn toàn không biết Thiên Ca đang nói cái gì, ngữ khí của hắn cao vài phần, gầm nhẹ nói, thừa nhận, ta lấy cái gì thừa nhận? Đánh. Nhâm Bình Thiên lại lần nữa vung tay lên, mấy cái mã tử quyền cước gia tăng. Nhâm Bình Thiên lại lần nữa nhìn xem Ngô Chí Huy, nói hay không? Ta không biết. Ngô Chí Huy nghiến răng nhìn trầm trầm vào Nhâm Bình Thiên, lỗ mũi bốc lên máu, không quan hệ với ta, rất tốt. Nhâm Kình Thiên đưa tay nâng lên trên bàn dao gọt trái cây, cười lạnh một tiếng, đối hàn quần. Mã Tử đem Ngô Chí Huy chống đứng lên, thuần thủ trực tiếp đem Ngô Chí Huy quần jean rắc xuống tới, quần lót cũng không buông tha. Dựa vào. Nhâm Kình Thiên nhịn không được lẩm bẩm một tiếng. Giắt rời a đại huy ca đại huy ca. Hắn hiện tại biết rõ vì cái gì những cái kia thẳng gửi xe tiêu Ngô Chí Huy đại huy ca, tiểu tử này không chỉ là lớn lên là trai, là thật đại huy tử a đằng sau. Ngôi đại tàu a mỹ vốn là theo bản năng xoay mở đầu đi, trong lúc vô tình xem đến về sau, ánh mắt dừng lại một chút, nhìn trầm trầm nhìn trầm trầm vào Ngô Chí Huy, cuối cùng cho ngươi thêm một lần cơ hội. Nhâm Kình Thiên vuốt vuốt dao gọt trái cây, trực tiếp chống đỡ tại Ngô Chí Huy trên đùi, sẽ không thừa nhận, ta để ngươi lời này đều không làm được nam nhân. Phát Ca nói ta nghe, đi ra làm, có sai liền muốn nhận. Ngô Chí Huy cảm thụ được lưỡi dao truyền đến băng lãnh lạnh cảm giác, cắn răng chém đinh chặt sát, nhưng mà không quan hệ với ta, ta tại sao phải nhận? Ta căn bản không biết Thiên Ca đang nói cái gì. Trong lúc nhất thời, Nhâm Kình Thiên trầm mặt lại, nhìn xem Ngô Chí Huy vài giây, sau đó nở nụ cười, vứt bỏ trong tay dao gọt trái cây, bung ra hắn. Ngô Chí Huy vội vàng đem quần nhấc lên, một bên, nguyên bản bị trói rèn nhỉ cũng bị lạc kê buông lỏng ra đến sấu hổ dẹn mỉ tỉ, đa tạ ngươi phối hợp. A mị cầm ra trong sách tay khăn nướt giấy, giúp đỡ dẹn lý đem mặt trên máu ướt động cùng vết máu lau. đây đều là vừa mới làm trăng cho, cố ý lừa dối Ngô Chí Huy. Ha ha ha! Nhân Kình Thiên cười tủm tỉm vỗ vỗ Ngô Chí Huy bà vai, Đại Huy Tử, có chút ý tứ, xấu hổ, vừa mới Thiên Ca cùng ngươi mở cái vui đùa, ngươi bỏ qua cho. Phát Tử đột nhiên gặp chuyện không may, một trước một sau, ngoài nổ giống như chính là ngươi Huy Tử làm ra đến cái này trợ thức ăn, ta chăm muối vẫn không có cách giải, tổng cảm thấy kỳ quái, cho nên đâu liền cố ý thăm dò một cái ngươi. Xem ra, ngươi là không có vấn đề. Nhâm Kình Thiên khôi phục dĩ vãng nụ cười, vẻ mặt tươi cười như là Phật Di Lặc giống nhau, ý bảo ngô Chí Huy ngồi xuống. Ngươi cũng biết, hiện tại cái này một ít làm việc càng ngày càng không nói đạo nghĩa, Phi Tử Lâm liền là lớn nhất bản mẫu, cho nên Thiên Ca liền đặc biệt thăm dò ngươi một cái. Nhâm Kình Thiên tinh đâu? Lão Đại Phát, Phi Tử Lâm lần lượt rất giỏi, nhìn qua hợp tình hợp lý nhưng là vừa không hợp lý, duy nhất điểm ngay tại chợ thức ăn trong chuyện này, hắn càng nghĩ chỉ có hai loại khả năng, hoặc là liền là lúc ấy hiện trường phát hiện án rèn nhỉ có vấn đề, Nô Chí Huy như vậy bất mãn, cho nên hắn đơn giản suy đoán một cái, cố ý đến xò xét Nô Chí Huy. Nô chí huy tiểu đệ đều muốn không còn, như vậy hắn đều không nhận. Cái kia đã nói lên hắn thật không có làm đã như vậy. Kết quả duy nhất liền là phi tử lâm. Phi tử lâm có cái này gan cùng lão đại phát làm gì? Nhâm kình thiên cảm thấy hắn không có cái này gan, đã như vậy, cái kia chính là có người bảy mưu đặt kế a. Ngoại giới đồn đại đều tại truyền là tư bát sai khiến phi tử lâm, cái kia cùng tư bát có quan hệ hay không đâu. Ừ. Nô chí huy mặt lạnh lấy ngồi xuống, cũng không nói chuyện, đốt thuốc lá từng ngụm từng ngụm rút, nhìn qua lòng còn sợ hãi lại vô cùng khó chịu, không cho nhâm kình thiên mặn mũi. Ha ha ha. Nhâm kình thiên nhìn xem nô chí huy cái này thái độ cười càng vui vẻ hơn. người trẻ tuổi vô duyên vô cớ bị bẹp dừng lại một trận, còn bị lấy đao đỉnh lấy tiểu đệ. dù là người là lão đại cũng không cho ngươi trước mặt. đây mới là bọn hắn loại này người trẻ tuổi nên có phản ứng. đến đến đến, ăn cơm uống rượu. nhâm kình thiên vẫy vây tay, ý bảo mọi người có thể bắt đầu ăn cơm đi. bưng chén rượu lên cùng mọi người chặng cốc, nói vài câu dễ nghe nói. nô chí huy sắc mặt cũng khá không ít. đối nhâm kình thiên lại lần nữa cung kính. nô chí huy cùng gen nhỉ không có đối với nói, hai người chỉ là ngầm hiểu lẫn nhau liếc nhau một cái, hết thảy đều ở không nói lời nào. nô chí huy cũng không phải là cái gì lớn góc này, bị buộc hỏi thời điểm hắn tâm lý nắm chắc chính mình bất quá là một cái nho nhỏ thẳng gửi xe mà thôi trong mắt bọn hắn không vào được mắt tiểu nhân vật nếu như nhâm kình thiên thật sự có chứng cứ khẳng định lão đại phát phi tử lâm là mình dở trò quỷ đã sớm trực tiếp xử lý sạch chính mình rồi làm sao làm cho mình đi lên a đây là thứ nhất thứ hai nhâm kình thiên đang gạt Ngô chí huy thời điểm chặn rèn nhị miệng cùng ánh mắt nhưng mà hắn lại nào biết đâu Ngô chí huy cùng rèn nhị trong nội tâm có đơn độc liên lạc tín hiệu thời gian tinh chỉ đây cũng là vì sao ép hỏi nô chí huy quá trình rèn nhị rất tiến tĩnh vẫn không núc ních đứng ở nơi đó không có biểu hiện ra nghi điểm gì ngày đó tại bệnh viện Gien Nhi cũng không biết từ đâu học được, cho Ngô Chí Huy đã mang đến một cái hoàn toàn mới nội dung cốt truyện diễn dịch thể nghiệm, ném cho Ngô Chí Huy một cái tivi điều khiển từ xa. Nó có hoàn toàn mới tên khoa học, thời gian máy kiểm soát đè xuống cái nút, thời gian tính chỉ. Gien Nhi lâm vào bất động trạng thái, mặc cho người định đoạt đè xuống cái nút, thời gian khôi phục. Gien Nhi phản kháng ngăn cản. Khổng cụ. Cụ thể nội dung cốt truyện mọi người chắc hẳn sớm có đọc lướt qua, đơn thuần ta đây liền không trải rộng ra đến từng cái vô dụng tự. Ngô Chí Huy cũng chính là lúc kia ý tưởng đột phát, nhân kình tiên nên không có như vậy dễ gạt gẫm, hai người định ra ám hiệu, liền lấy thời gian tính chỉ làm hiệu đây là nhất không dễ dàng để người phát hiện, cho nên dù là nhâm kình thiên thanh đao gác ở nô chí huy trên đùi, rèn nhĩ cho ra thời gian tĩnh chỉ để tin, nô chí huy đó cũng là không chút nào sợ. huy tử, đại tẩu a mỹ bưng chén rượu lên, cười ha hả nhìn xem nô chí huy vừa mới không có hủ đến ngươi đi, thiên ca cái này người a liền là ưa thích nói đùa, ngươi bỏ qua cho. trước kia còn không biết nguyên lai phát tử thuộc hạ còn có như vậy bắt mắt đẹp trai, lần thứ nhất gặp mặt, quả nhiên không có để người thất vọng. cảm ơn đại tẩu, nô chí huy bưng chén rượu cùng a mỹ đụng một cái, không phải lần đầu tiên gặp mặt, chúng ta gặp qua, a đúng không? A bị nhấp nửa rượu, bàn tay nâng vai hàm, "Chúng ta gặp qua." "Ở nơi nào a?" Đại Tẩu khí chất mười phần, trong đám người liếc mắt nhìn cũng làm cho người khác sâu ấn tượng, đại Tẩu đối với chúng ta không có ấn tượng, chúng ta cái này một ít khẳng định nhớ kỹ đại Tẩu. Nô Chí Huy đánh cho cái ha ha, trong lòng yên lặng lại bổ sung một câu, "Tân Nương phòng bên trong, đại Tẩu ngươi đối với ta đó là thẳng thắn thành khẩn đối đãi, chỉ bất quá ngươi không biết mà thôi." Tại nhâm kình tiên sân nhà xuống, đưa tiệc bầu không khí không sai. Muốn nói khó chịu nhất, không ai qua được Từ bác. Ngay từ đầu. Lô Chí Huy bị đánh, hắn còn rất vui vẻ nhưng mà hiện tại nô chí huy lại ngồi trên cái này bàn ăn cơm đi cái kia quả nhiên nhân kình tiên buông ly kẹp lên thúc lá a mị hiểu chuyện cây đuốc cùng nhau đi lên thôn vân thổ vụ một cái nhìn về phía geni geni à phát tử chuyện này đi thiên ca là không có biện pháp nhưng mà ta cũng không có thể không để ý cùng cảm thụ của ngươi nếu như ngươi cố hết sức để cử huy tử ta xem như vậy đi hắn giải quyết dứt khoát liền lấy cái này ba nhà trợ nô ký vì giới nguyên lai phát tử trong tay phía nam một phần ba địa bàn về sau cho huy tử quản lý còn lại mặt phía bắc hai phần ba địa bàn toàn bộ nhập vào bát tử trong tay cho bát tử quản lý Nhậm Kình Thiên ánh mắt rơi vào Tư Bát trên thân, "Bát tử, ngươi cảm thấy như thế nào?" "Đoét, cảm ơn thư hữu 15630103612847 khen thưởng, cảm tạ." Chương 40. Ngươi vợ ta nuôi chi?" Chương 40. ngươi vợ ta nuôi chi, cầu đổi theo đọc." "Thiên ca." Tư Bát nụ cười trên mặt có chút mất tự nhiên, gật đầu đáp ứng, "Đương nhiên, Thiên ca như thế nào nói liền như thế nào an bài, ta đương nhiên không có ý kiến." "Nguyên bản, Tư Bát nếu như bắt lại lão đại phát nguyên lai like địa bản quyền quản lý, vậy khẳng định không có cái gì, hiện tại 1 phần 3 cho Ngô Chí Huy. Đây cũng không phải ít cái này một phần ba chất béo, mà là càng sâu một tầng. Nhân Kình Thiên đem cái này một phần ba cho Ngô Chí Huy quản lý, đó không phải là đổi lại góc độ tại võ chính mình sao? Xem ra Nhân Kình Thiên cũng cho rằng phi tử Lâm Tiêu Diệt Lão Đại Phát cùng chính mình có quan hệ à? Tốt. Nhân Kình Thiên ánh mắt chuyển rời đến Ngô Chí Huy trên thân, Huy Tử, đem Phát Tử một phần ba địa bàn giao cho ngươi, ngươi có lòng tin hay không quản lý? Một phần ba cho ta quản lý. Ngô Chí Huy lộ ra được sùng ái mà lo sợ biểu lộ đến, Thiên Ca, ngươi quá để mắt ta. Không tin tưởng. Ta chỉ là cảm thấy Phát Ca chết thái quá mức hoang đường mà lại đường đột đột khó có thể tiếp nhận. Ngô Chí Huy cũng không tiếp em Kình Tiên chủ đề, biểu lộ đi theo trở nên trầm trọng, nửa khí ngược lại cực kỳ bi ai. Phát Ca lúc giải giáo dục ta, đi ra làm trung nghĩa vĩnh viễn bảy ở vị thứ nhất, hắn trước kia tốt chiếu cố ta giữa ta. So sánh với tiếp nhận Phát Ca sự tình, ta càng quan tâm Phát Ca chết sau lưng đến cùng có hay không người sai khiến, ta không thể để hắn chết không nhắm mắt. Tư bắt ánh mắt hiếp hiếp, trong ánh mắt một vòng lánh quang hiện lên. Ha ha. Nhân Kình Tiên nhìn xem vô cùng đau đớn Ngô Chí Huy, hai lòng nhẹ gật đầu, Huy tử thật đúng là cái nặng nghề tình nghĩa người, khó trách ngươi đại tàu rèn nhì sẽ tiến cử ngươi. Phát tử khi còn sống cũng đúng ngươi tán dương có tốt. Phát tử chết ta cảm thấy được nên không có gì quá lớn dị nghị. Trên đường đồn đại đều là mặt khác xã đoàn nói mỏ. Lão đại phát đã chết, đến cùng phải hay không tư bắt sai khiến không trọng yếu, không có bất kỳ ý nghĩa. Hắn nhảy qua cái đề tài này, ta điều tra qua ngươi, trợ thức ăn sự tình làm lên đến, ánh mắt của ngươi phi thường đặc biệt, cũng có thủ pháp của mình. Cho nên ngươi liền tiếp quản phát tử cái này một phần ba địa bàn đi. Ta nhâm kình thiên dùng người duy hiền, ngươi lại là phát tử tâm phúc, ta nguyện ý cho ngươi cơ hội này. Đại Tạ Thiên Ca, nô chỉ huy không hề rụt rè, trực tiếp đáp ứng cầm lấy chén rượu rót đầy một ly rượu đỏ, đa tạ thiên ca nguyện ý cho ta cơ hội. hắn ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, lại rót đầy một ly, ngược lại nhìn về phía bên cạnh dianne, biểu lộ nghiêm túc. Ta cũng tốt cảm tạ dianne tỷ nguyện ý tại thiên ca trước mặt giữa ta, cũng nhớ phát ca. Nô chí huy trong đầu tự động hiện hiện chúng ta mẫu mực mạnh đức kinh điển trích lời, đọc nhấn do từng chữ rõ ràng, âm vang có lực. Ta ngô chí huy hôm nay ở chỗ này đối phát ca lên xuống lời thể, ngươi sau khi chết, ngươi thê tử ta nuôi chi, ngươi chớ lo. Từ nay về sau, ngươi cha mẹ mặc dù ta chi cha mẹ, ngươi vợ ta chi tẩu, như có vi phạm, ngũ lôi chủ diệt chi. Nhâm Kình Thiên nhìn xem, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch nô Chí Huy, trên mặt biểu lộ lại càng hài lòng bài phân, không nghĩ tới, Huy tử lại vẫn lương banh quy. Khó trách lúc trước phát tử cùng ta nhắc tới muốn đề cử kim ngươi trước. Nhâm Kình Thiên bọn hắn thuộc về thế hệ trước, đối xã đoàn quy cũ, trình tự phi thường coi trọng. Hiện tại càng ngày càng nhiều người trẻ tuổi không đem cái này một chút trình tự làm một sự việc, đây là bọn hắn không thích. Ta cùng phát ca lên, vẫn đem mình đem làm hồng môn người, đâu chỉ là cái này, hồng môn 36 thể ta từ lâu toàn bộ luyện tập được, nghiêm khắc dựa theo banh quy làm việc. Nô Chí Huy rõ ràng, hồng gia huynh đệ, không được riêng làm kẻ chỉ điểm dây đuổi bắt người một nhà. "Tốt." Lâm Kình Thiên hài lòng vỗ tay bảo hay, hỏi lại Tư Bác, "Bắt tử, ngươi có thể thuộc xuống Ban quy. Đương đương như thế, Tư Bác bị đột nhiên hỏi trở tay không kịp, phun ra nuốt vào nhẹ gật đầu, kiên trì, gia nhập Hồng Môn thời điểm đã sớm nhớ kỹ trong lòng, Hồng Môn 36 thể. "Hừ." Lâm Kình Thiên lắc lắc tay, Tư Bác trong bóng tối lau đem mồ hôi, còn tốt Lâm Kình Thiên không có làm cho mình thật lương Ban quy. Hắn âm thầm quét mắt Ngô Chí Huy, trong nội tâm âm thầm chửi đối, "Con mẹ nó Ngô Chí Huy, Ban Quỳ mọi người chỉ nói là nói mà thôi, ngươi tới thật." "Con mẹ nó ngươi là đi ra làm còn là thi đại học à?" tham gia xúc liên như vậy sự kiện lần này tại đại tàu rèn nhì tiến cử phía dưới cuối cùng lấy Ngô Chí Huy trưởng quản lão đại phát nguyên bản 1 phần 3 địa bàn quyền nói chuyện kết cục kết thúc công việc bữa tiệc tan cuộc lật kê điều khiển xe chở Nhâm Kình Thiên cùng A Mị ly khai A Mị Nhâm Kình Thiên ngồi ở chỗ ngồi phía sau mang theo thuốc lá ngươi cảm thấy Ngô Chí Huy cái này người trẻ tuổi như thế nào rất bắt mắt A Mị hai tay ôm Nhâm Kình Thiên cánh tay cấp ra đánh giá tuấn tú lịch sự vừa nặng tình trọng nghĩa so với Tư Bát đến tốt hơn nhiều nếu như Lão Đại Phát chết thật là Tư Bát Bảy Mưu đặt kế phi tử Lâm đi làm Hắn liền vi phạm với 36 mươi thể thứ tám thể, ứng với chết ở vạn dưới đao. Ta sẽ nhìn chằm chằm vào. Nhân Kình Tiên lại làm sao không biết đâu? Hắn sở dĩ phân ra lão đại phát một phần ba địa bàn quyền nói chuyện cho Ngô Chí Huy, chính là muốn xem hắn mã lực, cũng là một cái cân đối thủ đoạn. Đúng rồi, Thiên Ca. A Mị chuyển hướng chủ đề. Buổi tối tâm quá, Lý Thái còn hẹn ta đánh vài vòng, ta đi bồi các nàng chơi vài vòng đi. Ngươi a ngươi a, chỉ biết chơi bài. Nhân Kình Thiên cười ha ha lắc đầu. Đi đi, chú ý đúng mực liền là. Cảm ơn Thiên Ca. A Mị vui vẻ nở nụ cười. Tại Nhân Kình Thiên trên mặt hôn một cái, một mắt khác nô chí huy lái xe đem reni đưa về đã đến nơi ở, a huy, reni không còn trói buộc, rút cuộc không cần che giấu, vào cửa liền dán tại nô chí huy trên thân, thật làm cho người bất ngờ à, ngươi lại vẫn lưng được ban huy, Lưng cái dám? nô chí huy nhếch miệng, kẹp trên một điếu thuốc lá, ta chính là tạm thời nhớ hai cái, thiên ca thật muốn để ta lưng, ta sao có thể lưng đi ra à? nói, hắn quay đầu nhìn xem reni, thuận thế ôm nàng mạnh khánh kích thước lưng áo, bàn tay phủ ở đấy đàng ông, bất quá, ta nô chí huy cũng không phải là tùy tiện nói một chút mà thôi, phát ca vợ, ta nhất định phải giúp hắn hảo hảo bảo dưỡng, chết bộ dáng. Rên cắn môi lầm bầm một tiếng, như là trắng non cá chạy từ Ngô Chí Huy bên người chạy ra ngoài, đốt lửa nước, pha trà uống. Ngô Chí Huy cắn thuốc lá hít mắt pha trà, trong đầu bắt đầu tính toán đứng lên. Nếu như người nói chuyện lời nói quyền đã bắt được, tuy rằng chỉ có một phần ba địa bàn, nhưng mà đã đầy đủ chính mình thi triển tay chân, tiếp xuống đến liền là chỉnh hợp địa bàn, kiếm bò lớn tiền. Tư bát cái kia hầm ra súc, sớm muộn giải quyết hắn. Lúc này thời điểm, sau lưng chuyển đến âm Thanh, cửa phong một đầu bọc lấy màu đen tất chân chân dài âm u đưa ra ngoài, Rên lộ ra nửa người, ánh mắt kéo điểm ấy thời gian nàng đã đổi lại chiến bảo. Dựa vào cửa ra vào sông Lô Chí Huy ngoắc một cái tay, "A Huy, Vũ Khống, đắc dụng thực tế hành động để chứng minh a." Lô Chí Huy chiến ý phóng đại, bấm rơi đầu mẫu thuốc lá đứng dậy đi tới, "Hừ, cũng dám tranh luận. Trước đánh 80 đại bản." "80? 80 như thế nào đủ, ngươi còn trẻ, tới trước 800 đại bản nhìn xem thành ý." Chương 41. kiếm chính hành. Chương 41. kiếm chính hành. Lô Chí Huy có thể thượng vị, đây là vượt quá đại bộ phận người tưởng tượng, bất quá rất nhanh lại bình thường trở lại. Lô Chí Huy thượng vị cũng là chuyện đương nhiên. Hắn đi theo lão đại phát đằng sau làm việc lâu như vậy, Phát ca đối với hắn hợp ý trình độ là mọi người rõ như ban ngày, cũng khó trách đại tẩu rèn nhì sẽ đề cử hắn thượng vị. Nô chí huy mặc dù chỉ là lấy được một phần ba địa bàn quyền nói chuyện, nhưng mà cũng đã tương đối lớn. Cái này một chút lao bản mỗi một cái đều là làm tình. Đối với mới thượng vị nô chí huy khuôn mặt tươi cười đón chào, cũng không có cái gì không phối hợp. Bởi vì bọn họ biết rõ, nô chí huy có thể hay không ngồi vững vàng vị trí này, không tới phiên bọn hắn đến nói cái gì, mọi người chỉ cần trung thực giao tiền thì tốt rồi. Nô chí huy cũng không có cái gọi là quan mới tiền nhiệm ba thanh lửa, đối với cục diện trước mắt không có quá lâu can thiệp, duy trì hiện trạng lúc trước đi theo hắn cùng một chỗ làm việc thằng gửi xe một cái cái cũng toàn bộ thay hình đổi dạng đã thành Ngô Chí Huy dòng chính binh sĩ, từ xuất viện A Tích phụ trách quản lý, A Tích xuất viện về sau trở nên so trước kia càng trầm mặc ít nói, ưa thích mặc bạch tì tì, còn đem một đầu tóc ngắn nhuộm thành màu trắng, bởi vì hắn theo Ngô Chí Huy, Ngô Chí Huy cũng rất chiếu cố hắn, thầm thầm nhà tiệm hoa quả trực tiếp cùng phố họa hộp đêm hợp tác, mỗi ngày đều cho hộp đêm tiện đưa chế tác mâm đường trái cây cần hoa quả, sinh ý thì bừa, rất nhanh, tháng thứ nhất đã đến, nên thu quý phí phí, Ngô Chí Huy mang theo A Tích hành tẩu trên mặt đất trên bàn tất cả nhà cửa tiệm, Ngô Chí Huy đi ở phía trước. A Tích mang theo một cái vải bạt túi theo ở phía sau. Chiếu cố, chiếu cố A Huy Ca. Lão bản cười ha ha đem giấy dai phong thư trang tiền mặt bỏ vào A Tích vải bạt trong túi, lại lấy ra một cái lớn lợi là kín đáo đưa cho Ngô Chí Huy. Huy Ca tuổi trẻ tài cao, tốt đẹp trai A Ha ha ha. Ngô Chí Huy phá lên cười. Đa tạ Lê thúc, xin ý thịnh vượng, xin ý thịnh vượng. Sau khi hai người đi, Mã Tử Tham dò nhìn xem ly khai Ngô Chí Huy cùng A Tích. Lê thúc, cái này Huy Ca thua nhìn thật dễ nói chuyện nhá. Hừ, đi ra làm, nào có đơn giản như vậy. Lê thúc cười lắc đầu, đây chỉ là vừa mới bắt đầu đằng sau ngươi sẽ biết, mà quản xem bọn hắn làm cái khỉ gió gì, chúng ta giao chúng ta là được rồi. chỉnh cái quy phí thu tương đối thuận lợi, cái này một chút cửa tiệm mọi người nên giao nhiều ít liền giao nhiều ít, một phần không thiếu. Trợ thức ăn một lần nữa trở lại trong tay. lô chí huy lôi kéo dẹn nhì mở tiểu hội, đem trợ thức ăn lợi ích lại lần nữa một lần nữa phân phối, năm mươi gia. như vậy nhiều. dẹn nhì nhìn trên bàn bày biện tiền mặt, trong mắt mang ánh sáng, quá nhiều à? dẹn nhì tỉ sợ cầm lấy phòng tay. ha ha ha. lô chí huy cười tại dẹn nhì mông trên vỗ một cái, ta không phải là dẹn nhì thì sao? Giên nhỉ tỷ giúp đỡ ta đây sao nhiều, nên phần ngươi một nửa. Hừ, nam nhân miệng a gạt người quỷ. Giên nhỉ thuận thế ôm tại nô chí huy trong ngực, bất quá đâu, giên nhỉ ta cam tâm tình nguyện bị ngươi lừa gạt, nói đi, phần ta đây sao một số lớn chỗ tốt, có chuyện gì? Thật là có cái chuyện. Nô chí huy liếm liếm bờ môi, bàn tay vuốt ve giên nhỉ cánh tay, chợt thức ăn trước mắt đã đến bình cảnh thời kỳ, địa bàn cứ như vậy lớn cũng khuyết trường không ra đi, ta chuẩn bị một lần nữa làm cho một cái nghề. Cái gì nghề? Tài chính tín dụng công ty. Lãi nặng a. Tần, không thể kêu lãi nặng a, so lãi nặng tốt hơn như vậy một ném ném hợp lý hợp pháp cầm bài làm việc Ngô Chí Huy sớm đã có chỗ chuẩn bị tiếp tục nói đi xuống ta tay bên trong tài chính có hạ, cho nên đâu không biết Geni tỷ có hứng thú hay không nho nhỏ đầu tư một cái và cái kia chi tiêu lớn ở Geni ngẩng đầu nhìn Ngô Chí Huy rất lớn tài chính lỗ hổng có thể hay không quay vòng ra à hắc hắc Ngô Chí Huy nở nụ cười cái kia nếu như mở lại mấy cái đồ còn đâu Song Phương liên động tốc độ liền nhanh nhiều đồ quán Geni lông mày nhíu lại lập tức liền nghĩ đến Ngô Chí Huy muốn làm gì mở đồ quán chẳng phải là cùng Tư Bát cái kia rắc rưới tranh giành ăn trêu cười, ta đổ quán lại không mở đến hắn địa bàn đi, sao có thể kêu cùng hắn tranh giành ăn đâu? Ngô Chí Huy cầm khẽ nâng, tư thái cao ngạo, lại nói, ta tranh giành chính là hắn tứ bát. Thiên ca hiện tại chỉ là để ta quản địa bàn, kiềm chế quỹ phí. Hiện tại xã đoàn ổn định, vì cái gì không phải để ta Ngô Chí Huy đến thu số tiền này à? Thay người không phải giống nhau. Ta được để Thiên ca xem đến, ta so láo đại phát mạnh mẽ, so với hắn quản lý càng tốt, để hắn kiếm càng nhiều. Được. Giêng ì đối Ngô Chí Huy tin tưởng tràn đầy, vỗ đuổi. Vậy được, ta liền ném một cái cho ngươi. Dựa vào. Như vậy nhiều. Nô Chí Huy không nghĩ tới Dẹn Nhị sảng khoái như vậy, Dẹn Nhị tỷ, ngươi tại sao có thể có nhiều tiền như vậy a? Không sợ ta lừa ngươi a? Thừa, người ta thế nhưng là có tiểu kim cô a. Dẹn Nhị ngón tay tại Nô Chí Huy ngực vẽ nên các vòng tròn, của ta chính là của ngươi sao? Ngươi muốn là dám gạt ta, ta đây liền đem Huy Tử cắt miếng, cùng làm sưởng giống nhau cắt thành một đoạn một đoạn. Thật là ác độc nữ nhân. Nô Chí Huy một cái tát vỗ vào Dẹn Nhị trên đùi, ta cũng muốn nhìn xem, ngươi có bỏ hay không cắt miếng. Cúi tuần trạm vào túi. Hồng Công Đại Học cửa lớn, đẹp mỹ lệ anh Tuấn nam nữ trẻ tuổi sinh viên ra ra vào, tràn đầy thanh xuân cùng sức sống. Thư Hàm mới từ cửa trường học đi ra, liền nghe đã có người đang gọi chính mình, quay đầu nhìn lại, Nô Chí Huy ăn mặc câu phục đứng ở ven đường, trong tay đang cầm một nụ hoa hồng, xông Thư Hàm vây vây tay, này à, đại mỹ nữ, sau lưng, màu đỏ sửa chữa thân xe cọ sáng phản xạ ngọn đèn. A Huy, Thư Hàm nhìn xem Nô Chí Huy, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười đến, bước chân nhanh hơn chạy tới, vòng ở hắn cánh tay, sao ngươi lại tới đây? Tới thăm ngươi một chút nha. Nô Chí Huy đem cái này một cành hoa đưa cho Thư Hàm, thuận tiện đem đẹp nhất hoa đưa cho nhất đẹp trai ngươi, hoa tươi phối giai nhân à. Kỳ dị. Thư Hàm tiếp cận qua đi khí Hà Hoa Hồng rất tốt, ta rất vừa ý. Đi thôi, mang ngươi ăn cơm đi. Nô chí huy mở cửa xe, chở thư hàm ly khai đã đến bên trong vòng khu buôn bán, đi vào một nhà cao đoan nhà hàng tây. Nha, ngươi không phải phảiưa thích tới nơi này sao? Như thế nào một cái người đều không có? Ta dọn bãi. Nô chí huy kéo ra ghế ngồi xuống, ngươi ngươiưa thích cơm tây, nhưng mà ta lại không thích những cái kia quỷ lão, cái kia liền dọn bãi à? Cái kia được tốn không ít tiền đi. Thư hàm hừ hừ một tiếng, ngươi a, như thế nào đột nhiên cứ như vậy dữ dả? Làm sinh ý a? Nô chí huy vỗ tay phát ra tiếng bắt chuyện nhân viên phục vụ mang thức ăn lên, một bên diễn tấu tiểu dàn nhạc chậm rãi kéo động đàn vũ lộng. Sau bữa ăn tối, Lô Chí Huy lại điều khiển xe chở thư Hàm Ly Khai từ cảng Victory à Leo lên thuê đến từ nhân du thuyền, đi thuyền ra biển, cảm thụ được trước mặt mà đến gió biển. Thư Hàm dựa tại Ngô Chí Huy đầu vai, lặng lặng yên nhìn phía xa cảnh đêm, mặt biển rung động bên trong cái bóng phồn hoa mê hồng, đỉnh đầu sao dày đặc đầy trời, đem hai người vây quanh. "Tiểu Hàm." Lô Chí Huy cúi đầu nhìn xem thư Hàm. "Làm gì?" Thư Hàm ngẩng đầu lên nhìn xem hắn, lông mi thật dài xuống con mắt sáng ngời, rất lạ để mắt. Nếu như nói rèn nị là cái kia loại chín mộng mê người quả đạo để người có nhịn không được lớn gặp một cái xúc động, cái kia thư Hàm liền là mật đảo mới thành lập quen thuộc lúc mang theo từng điểm lấy nô, để người lướt qua lại không nỡ bỏ một cái a tươi. Ngô Chí Huy cúi đầu, thư Hàm nếp cái miệng nhỏ nhắn, từng cái mà búng lỏng, hai người tại trong khoang thuyền theo gió vừa sóng một tiếng về sau. Thư Hàm lười biếng nằm ở Ngô Chí Huy trong ngực, ngươi còn không có nói cho ta biết, ngươi bây giờ đến cùng đang làm gì đấy? Anh ta hiện tại mở ba cái chợ thức ăn. Ngô Chí Huy đơn giản giải thích một cái, đúng rồi, ta có cái sự tình muốn cố vấn một cái ngươi, làm tài chính tín dụng công ty, đều cần thứ gì a? Ngươi học liền là tài chính chuyên nghiệp, đặc biệt đến cô vấn xuống chúng ta trường đại học nhà A. A, wow, cái kia cũng không dễ dàng A. Thư Hàm thở nhẹ một tiếng, gặp Ngô Chí Huy lộ ra nhụt trí biểu lộ, lại vỗ bộ ngực cam đoan. Bất quá ngươi yên tâm đi, lần này ngươi thế nhưng là tìm đúng người, ta theo chúng ta dạy dỗ quan hệ không tệ. Hắn tại phương diện này thật là có chút vốn nguồn gốc, ta giúp ngươi giải quyết cái này việc, nên vấn đề không lớn. Thật. Ngô Chí Huy lộ ra kinh hỉ nụ cười đến, tại Thư Hàm trên mặt gạt một cái, vậy thì tốt quá. Hắn đã sớm điều tra, cô bạn gái nhỏ Thư Hàm gia đình bối cảnh thật không đơn giản, một cái nho nhỏ tín dụng công ty mà thôi chỉ cần nàng ra mặt, không muốn quá tốt thao tác. Có thư hàm nhận lời, Lô Chí Huy tay thuê một cái công ty làm việc điểm, lại nói lý ra tìm Nhậm Kình Thiên, hỏi hắn có hứng thú hay không đầu tư. Nhậm Kình Thiên cũng là phi thường ngoài ý muốn, suy tư một chút cũng liền đáp ứng xuống, cái này Ngô Chí Huy có chút ý tứ. Không làm mặt khác nghề, làm đồ ăn trận, không làm phi pháp lãi nặng, cầm bài mở tín dụng công ty, đều là chính hành a. Ngắn ngủn nửa tháng thời gian, tín dụng công ty thuận lợi giải bài. Chương 42, tranh giành. Chương 42, tranh giành. Lô ký tài vụ công ty bảng tên khai chương đêm đó. Nhà hàng Kim Hối Đỉnh Tín dụng công ty khai trương, Ngô Chí Huy tại quán rượu định ra bao lớn gian thiết tiến quảng đãi. Chúc mừng, chúc mừng a! Chúc mừng Huy ca, lại một môn sinh ý là định. Thiên ca, ngươi quả nhiên không có nhìn lầm người a! Thu Huy tử như vậy một cái bắt mắt ngựa đầu đàn. Trong gian phòng bầu không khí hòa hợp, nâng ly cạn chén, bọn này càng già càng lao luyện xem người nói chuyện. Đang cầm Ngô Chí Huy vẫn không quên nhớ nâng lên nhâm kình thiên vải phần. Ha ha ha! Nhâm kình thiên rõ ràng tâm tình không tệ, cái này thư nhà vay công ty, hắn chiếm được mười cổ phần, lại là bảng tên cầm chiếu sinh ý, không có gì so loại số tiền này cầm càng hợp pháp. Ta cũng đã nói sao? Huy Tử làm được. Nhân Kình tiên mang theo thuốc lá, với tay ý bảo trên bàn mọi người, nếu như về sau mọi người nếu là có cái gì tài chính quay vòng ghế trống, tìm Huy Tử là được rồi. Ta trước treo cái trước mặt, giúp các ngươi phí tỷ lệ dựa theo thấp nhất đến. Ha ha, mọi người cười theo mặt, liên tục gật đầu. Bát Tử, Nhân Kình tiên nhìn xem tứ Bát, nói theo, tại đây một điểm coi trọng ngươi có thể cùng Huy Tử nhiều học một ít, nhiều kiếm vài phần chính hành trong tay, tương lai cũng không cần sợ những cái kia cảnh sát. Thốt Thiên Ca, Tư Bát vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười gật đầu, thật nhìn không ra đâu. Huy tử thậm chí có như vậy tốt đâu bóc, ta xác thực nên nhiều cùng hắn học tập một chút. Đâu có đâu có. Nô Chí Huy cười ha ha khoát tay háo, ta đây đều là tiểu sinh ý, tiểu đả tiểu nháo, hẳn là ta nhiều cùng bắt ca học tập mới đúng. Ha ha ha. Huy tử thật là ít xuất hiện a. Mọi người lại lần nữa cười bắt đầu thổi phồng. Sau phần dạ tiệc, tư bác đang đi ra trên tiểu lâu xe về sau sắc mặt liền âm trầm xuống, Phúc ngươi a mẹ Nô Chí Huy, con mẹ nó, dĩ nhiên có thể nghĩ đến để thiên ca đầu tư hắn tín dụng công ty Hắn tâm lý nghi hoặc, nô Chí Huy cái này rác rưởi là như thế nào giải quyết thủ tục nhanh như vậy liền cho tới một phần chính quy cầm bài tín dụng công ty làm lãi nặng, chỉ cần đủ cứng có thể làm, nhưng mà chính quy cầm bài thì không được, cũng bị thẩm tra. Tiền của bọn hắn không có như vậy sống dễ chịu quan, nô Chí Huy liền không giống nhau, trong tay nắm lấy vài món thức ăn trận, bày ở bên ngoài đổ vỡ. Cái này Ngô Chí Huy liền là cố ý tại cùng lão đại khoe khoang. Lái xe mã tử vội vàng vai diễn phụ, ta xem không bằng như vậy tốt rồi, trong bóng tối an bài mấy cái huynh đệ qua đi đập phá hắn tiệm, để hắn hôm nay mở cửa ngày mai đóng cửa. Thảo tư bắt một cái tát vô vào mã tử trên đầu, con mẹ nó ngươi là thật ngốc còn là si dây A. Thiên ca đều có thành phần ở bên trong, ngươi liên lện hắn công ty, phân hắn lông mày vặn cùng một chỗ, mang theo thuốc lá đưa đến miệng bên trong, tại mút vào xuống thuốc lá phát ra nhàn nhạt tiêu đốt âm thanh. tư bắt hiện tại càng nghĩ càng cảm thấy không ổn, lão đại phát địa bản không có toàn bộ cho mình quản lý, cái kia chính mình vị trí liền trả hết không đi. dưới mắt, nô trí huy bảy ở nơi đây, không phải là bên ngoài cho mình lưu lại cái đối thủ sao? nhâm kình thiên còn là tin bất quá chính mình, cho rằng là chính mình sai khiến phì tử lâm tiêu diệt lão đại phát. tiếp tục như vậy, không được. Bất quá. Mã tử nói ngược lại là nhắc nhở tư bác. Chính là trợ thức ăn mà thôi, nô chí huy được, mình cũng nhất định có thể được. Hắn cười lạnh một tiếng, giúp ta ước hẹn nô chí huy. Ngày hôm sau buổi tối, tư bác tại chính mình địa bàn trên trong tiểu lâu an bài một cái gian phòng, nô chí huy mang theo A Tích hai người đi đến, cười nói. Bác ca, hôm nay có cái gì tốt sự tình, mời huynh đệ ta uống rượu ăn thịt. Hắn kéo ra ghế đại mã kim đao ngồi xuống, A Tích tự nhiên đứng ở nô chí huy sau lưng. Huy tử. Tư mắt liếc thấy nô chí huy. Trước tiên là thật không nghĩ tới, ngươi còn có như vậy tốt đầu vóc có thể nghĩ tới những thứ này được lối, trợ thức ăn sinh ý làm không tệ, cũng không dừng lại như vậy đâu. Bên người Mã Tử Vũ môi lạnh trầm biếm, còn có cái gì tài vụ công ty, đem lại nặng sĩ nghiệp tự hạch toán hợp pháp hóa, hiện tại có thể kháng. Chẳng qua là cái mánh lưới mà thôi. Nô Chí Huy không để bụng, bắt ca trướng mắt sinh ý, ta nhặt được làm một chút mà thôi. Thảo, ngươi cũng biết ta. Tư bắt đập bàn một cái, bây giờ đang ở Thiên ca trước mặt màu đỏ lợi hại, Thiên ca cũng phải làm cho ta với ngươi hợp tập. Hán Thô bị hướng trên mặt đất nổ ngụm cục đàm, ta nổ vào. Lên không được mặt bản đồ vật, thật nghĩ đến ngươi Ngô Chí Huy được rồi à?" Nói ngươi hai câu còn bưng lên. Ai? A tích hai tay chọc vào túi đứng ở tại chỗ, màu trắng tóc ngắn tại dưới ánh đèn dễ làm người khác chú ý, nâng lên cầm mắt liếc thấy Tư Bác, "Tư Bác, chú ý ngươi cùng Huy Ca nói chuyện thái độ." Ha ha ha. Tư Bác ngửa đầu phá lên cười, nhìn bên cạnh, hắn dám như vậy nói chuyện với ta? Trên mặt nụ cười biến mất, "Đi, phần thưởng hắn hai cái cái tát dậy hắn làm người." Lập tức, Mã Tử bước chân ra tốc hướng phía Arctic xông tới, nắm đấm đối với Arctic đầu về đến đi lên. Arctic lạnh lùng quét mắt xông lên Mã Tử chủ động xuất thủ nhấc chân một cái tiền thân đạp trực tiếp đá lui một người nhưng người tránh né trước mặt mà đến nằm đấm vươn tay phải ra bắt lấy quả đấm của hắn đi phía trước một kéo bả vai thuận thế đỉnh ra mã tử trong nháy mắt ngã xuống đất hắn nhấc chân trực tiếp giẫm ở mã tử trên đầu gối tay phải phát lực kết lao một tiếng mã tử cánh tay trực tiếp gãy xương tiêu tiếng vô cùng thê thảm a tích xuất thủ sắp bén ra tay ngu ác chỉnh cái quá trình bất quá vài giây đồng hồ sự tỉnh được rồi nô Chí huy khép cười một tiếng hợp thời đưa tay a tích bắt ca cùng ngươi chỉ đuổi một chút mà thôi không nên tổn thiệt cút ra ngoài mất mặt xấu hổ đồ vật Tư Bắc không kiên nhẫn khoát tay áo, nhìn xem Lô Chí Huy, ha ha, có cốt khí, huy tử, chúng ta đều là người một nhà, có lời gì ta cũng liền mở ra đến nói. Ngươi xem, dưới mắt của ngươi trên bàn bà cái chợ ngô ký đã gần như bão hòa, khẳng định cũng khuyết trương không được nữa. Hắn toát miệng thuốc lá, thôn văn thủ vụ, không bằng như vậy tốt rồi, ngươi đầu đem ngươi chợ ngô ký hướng ta trong địa bàn kết trương, chúng ta một hơi mở nó cái 10 nhà 8 nhà, bày hàng phí thu đến mọi tay à. Hắn hai tay vừa nhấc, có tiền mọi người cùng nhau lợi nhuận sao? Thiên ca xem đến chúng ta hợp tác hắn cũng vui vẻ. Được a. Lô Chí Huy gật đầu, bắt ca như thế nào hợp tác? Ngươi tới làm, ta không nhúng tay vào, về phần tiền thuê 28 ở. 28. Nô Chí Huy nhếch miệng lên, vậy còn không sai. Ân, ta cũng là nghĩ như vậy. Tư bát nở nụ cười, ta tám ngươi hai, mọi người cùng nhau kiếm tiền. Ha ha ha, Bác ca đây coi là bản đánh, đối diện đại lục đều có thể nghe được ngươi bản tính âm thanh. Nô Chí Huy ngửa đầu phá lên cười, vẹn vẹn im tiếng, nhìn chằm chằm vào Tư bát, ngươi tám ta hai, ta đỉnh ngươi phổi, ta Lô Chí Huy mọc ra một bộ người làm công bộ giáng a. Hắn trực tiếp đứng lên, nếu như ngươi uống say mất ta đây liền không lãng phí thời gian, ngươi sớm chút dựa ngủ đi. Nô chí huy cất bước hướng phía cửa ra vào đi đến, tựa hồ nghĩ tới điều gì, dừng lại quay người. Đúng rồi, Bác ca, có cái sự tỉnh ta cho ngươi biết một cái. Đồ quán sinh ý ta cũng chuẩn bị đi cờ, ngay tại chúng ta địa bàn trôi giao giới, nô ký đồ quán chiêu bài lập tức sẽ treo lên đến. Con mẹ nó! Tư bắt biến sắc, vỗ bàn trực tiếp đứng lên, trừng mắt nô chí huy, ngươi ăn tim gờ gan báo, dám cùng ta tranh giành đồ quán sinh ý, có hay không hỏi qua ta ý kiến a? Ta không biết xấu hổ a Bác ca. Nô chí huy cười lạnh một tiếng, ngữ khí cứng, ta là đến thông chi ngươi, không phải đến trưng cầu ý kiến của ngươi a. Thảo tư bắt nắm lên bàn cái gạt tàn thuốc đập xuống đất cửa ra vào nhiều cái mã tử lập tức vào vào nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm vào nô chí huy cùng a tích cút ra a a tích đi phía trước một bước trực tiếp đẩy ra mã tử nhìn cái gì vậy lại nhìn đào người mắt chó nô chí huy đưa tay lôi kéo vào áo bộ pháp trầm ổn nên ngang đi ra ngoài Chương 43 chơi hắn Chương 43 chơi hắn nô chí huy nói làm liền làm ngày hôm sau liền bắt đầu tay xử lý lên đổ quán sự vụ đến đương nhiên loại chuyện này nhất định là phải nên biết sẽ nhân kình thiên nhân kình thiên thủ hạ đẹp trai có mấy cái phân biệt giúp hắn quản lý mình ở Hồng Kông bên này địa bàn, cái này một chút đẹp trai trừ đi quản lý địa bàn, có ít người sẽ chính mình làm tiếp cửa kiếm sống, tính chính mình sinh ý những thứ này đều là muốn cùng Lão Đại nói, Lão Đại gật đầu đồng ý ngươi mới có thể làm, đây là quy củ. cũng tỉ như Lão Đại phát, phố hỏa mỗi tháng đều muốn cho Nhâm Kình Thiên phân lì gì, si. tư bắt chính mình đổ quán đồng dạng cũng là mỗi tháng cấp cho Nhâm Kình Thiên trên công đối với Ngô Chí Huy muốn làm đổ quán sơ sự tình, Nhâm Kình Thiên không chút suy nghĩ liền trực tiếp gật đầu đã ứng. một núi không thể chứa hai quạng, nhị hồ tương tranh tất có đấu, Nhâm Kình Thiên không rõ cái đạo lý sao này, hắn quá đã minh bạch, chỉ bất quá. Hắn nhâm tìm thiên đời này hận nhất liền là đấu tranh nội bộ nhân vật, vì Tử Lâm giết chết lão đại phát, Tư Bác bất kể như thế nào đều nói không rõ. Lô Chí Huy cái này đẹp trai so sánh với Tư Bác đến càng bắt mắt, ấn tượng không tệ, cho nên hắn cũng không ngại buông tay cho Lô Chí Huy một cái cơ hội. Lô ký tín dụng công ty. Huy ca. A Tích cầm lấy tay cầm điện thoại từ bên ngoài đi vào, đại hàm thập điện thoại. Có tin. Lô Chí Huy tiếp nhận tay cầm điện thoại, hơn một tháng, tiểu tử ngươi cuối cùng đến tin tức, ta còn tưởng rằng ngươi tại ức đạo chỉ xuống. Ha ha ha. Đại hàm thập cười mở tiếng cười truyền đến, Huy ca, ngươi đừng nói thật đúng là kém một điểm liền chìm. Bất quá cũng may ta đại hàm thập mạng cứng rắn, đứng vững vàng góc chân. Tiếng điện thoại thanh âm bối cảnh bên trong truyền đến rung dung đàn vô lồng giai điệu nhịp điệu cảnh vật chung quanh nghiêm tĩnh. Làm cái gì? Điệt mã tử. Đại hàm thập khép cười một tiếng, không phải nói sao? Ta có cái bằng hưu ở chỗ này casino làm việc, vận khí ta tốt, cùng huy ca học. Nhận thức một cái mẹ nuôi, rất chiếu cố ta. Ngắn ngủn không đến hai tháng, ta tiếp xúc một cái phú thương. Ngươi có biết hay không ta kiếm nhiều ít ta? Hai cái. Thanh âm hắn giảm thấp xuống vài phần, có nhiều vui vẻ giới thiệu khách nhân. Casino cho ta tiền thuê. Đổi thẻ đánh bạc cho bọn hắn ta có lợi ích, giới thiệu bọn hắn lãi nặng lại là một lần thu nhập. Điệp mã tử lại xưng điệp mã tử đổi thẻ đánh bạc cho khách nhân lấy thu hoạch phong phú lợi ích, còn chuyển sen vào đồ khách cho vay lấy thu hoạch lợi ích, nơi đây cho vay bình thường đều là chỉ lãi nặng điệp mã tử sẽ không trực tiếp tham dự lãi nặng hoạt động, đa số là chuyển sen vào, cũng không liên quan đến trái pháp luật hoạt động đại hàm thập loại này điệp mã tử, căn cứ sự miêu tả của hắn, hắn hẳn là thuộc về một khác một loại điệp mã tử, trợ giúp casino giới thiệu mới chất lượng tốt hộ. Khách kích thích hộ khách cho chơi, đồng thời cho đồ khách giới thiệu mượn tiền nghiệp vụ. Rất tốt. Lô Chí Huy gật đầu cười. Không hổ là xương đại hàm thập, một chương tốt miệng, cũng là thích hợp cái này nề. Toàn bộ nhờ Huy ca lúc trước chống đỡ ta. Đại hàm thập nhe răng nở nụ cười, lời nói xoay chuyển. đúng rồi, ta nghe A Tích tử nói, Huy ca gần nhất chuẩn bị làm đồ quán, cùng Tư Bát tranh giành. Ân. Tư Bát đổ quán ta đi qua, không được. Đại hàm thập xì mũi coi thường, tại thấy được cuộc đảo casino về sau, biết được đường lối hắn há miệng liền đến, Huy ca không phải là một nhà tín dụng công ty sao, ngươi làm đồ quán ta ngược lại là có cái điểm tử. Đầu tiên, đồ quán đang giả bộ tu thời điểm, Hoàn cảnh nhất định muốn tốt, ngọn đèn nhất định muốn sáng. Tốt nhất là có thể đem đổ quán chiếu thành ban ngày giống nhau, để người ngồi ở trên chiếu bạc, không phân bạch thiên hấp dạng. Cái này có cái gì chú ý? Rất có chú ý, đại hàm thập trầm rãi mà nói, tựa như một cái người trong nghề bình thường. Tốt hoàn cảnh, sáng ngọn đèn có thể làm cho người đánh bạc không phân bạch thiên hấp dạng, quên thời gian. Tư bắt đổ quán làm ra làm cho đi, kỳ thật đều là hắn chính mình vòng gian lận bài bạc ở bên trong, tiến đến chơi nhân vật cũng không sâu chiếu, chơi đến đi chơi đều là thua nhiều thắng ít, không có ý nghĩa. Ngươi học một ít bên này casino, đi hộp đêm chọn mấy cái tỷ lệ tốt ít chặt tiểu thư đến. Huấn luyện huấn luyện làm chia bài, lại thuê một đám xem trận một nước cấu phụ, chủ đánh một cái cao đoan chuyên nghiệp. Miễn phí đồ uống, tiểu thức bắt chuyện trên, cho bọn hắn tốt nhất hoàn cảnh, an toàn nhất bầu không khí. Đại hàm thập đi đi dừng lại một trận nói, nói tóm lại, ngươi liền làm một cái cỡ nhỏ casino, ngoại trừ không bài mặt khác đều chiếu vào bên này chuyển, sẽ đem ngươi tín dụng công ty đang đánh cuộc đường mở làm việc điểm, hợp pháp một tiền, nhưng cái kia đổ khách càng thêm chạy theo như vịt. Đương nhiên, tiến đổ quán là cần một điểm cánh cửa. Ngươi cần thiết trí một hợp lý cánh cửa, những cái kia phú thương chắc chắn sẽ không đi ngươi chàng tử bên trong chơi. Ngươi khách bầy ánh mắt có thể tập trung ở đằng kia một chút. Bản địa tiểu láo bản A công ty tiểu giám đốc ga các loại. Ta đã nói nhiều như vậy, tin tưởng huy ca so ta ta đầu óc tiếp xuống đến như thế nào làm chính ngươi cân nhắc, ta không nhiều lắm miệng. Ha ha. Nô chí huy nhay răng nở nụ cười, đại hạm thập, ngươi cái đề nghị này rất trọng yếu, liền dựa theo ngươi nói đến. Ha ha. Đại hạm thập nở nụ cười, có cơ hội huy ca đến núp đạo trời, ta mang ngươi thể nghiệm một cái cái gì gọi là chính thức casino. Cúp điện thoại. Nô chí huy cười lắc đầu thật nhìn không ra à ngắn ngủn 2 tháng không đến đại hãm thập liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất một cái người trưởng thành cùng biến hóa không thể nắm lấy a tích nô chỉ huy có quyết đoán thông chi xuống dưới nguyên bản chuẩn bị 3 nhà đổ quán kế hoạch áp suất thành một nhà làm tinh làm cao đoan đại hãm thập đề nghị phi thường tốt nếu như trong tay có một cái cầm bài tín dụng công ty làm như vậy chất lượng tốt hộ khách thích hợp nhất bất quá có thể nhanh chóng bàn sống trong tay hoạt động tín dụng nghiệp vụ nửa tháng sau đổ quán khai trương vẫn thật là thiết lập tại đường trí phú bên trong khu kinh doanh ở bên trong nơi đây đúng lúc là cùng tư bát địa bàn đường danh giới trên cùng Tư bắt đồ quán chỉ cách một đầu đường, nô Chí huy làm việc cũng đủ lợi hại, chuyên môn bắt chuyện mấy cái mã tử trực tiếp sẽ chờ tại Tư bắt đồ quán bên ngoài, nhìn xem bên trong thua ủ rũ đổ khách đi ra, trực tiếp đi lên kiếm khách. tại đây con phố trên chợ qua lại người, nghe được lại mới mở một nhà đổ quán về sau, có người mang tỏ ngộ tâm lý liền tiến vào, đi vào về sau liền không ra được. cái này không phải đổ quán A, rõ ràng liền là Cao Đoàn Hội sở sao? so với trước mặt Tư bắt đồ quán không biết tốt hơn nhiều ít, đủ loại cách chơi giống nhau không, rời. Thời gian dần qua, hai nhà đổ quán xinh ý trên lệch liền bắt đầu dần dần hiện ra rõ ràng. Nguyên bản Tư bắt đổ quán đổ khách rõ ràng liền so trước kia ít đi không ít. Ta ném bà mẹ ngươi. Mã Tử nhìn xem lần lượt hướng trong ngõ nhỏ đi đổ khách, nhộn ngụm nước miếng, con mẹ nó, người đều hướng bên kia đi, lại như vậy xuống dưới, tất cả mọi người được ăn không khí. Chơi hắn, cũng không biết là ai hô một câu, một đoàn người hướng về phía ngõ hẻm cửa ra vào hướng bên trong ngô ký đổ quán mang khách mấy cái Mã Tử đi tới. Tiểu nhị, các ngươi việc này liền làm không đúng sao? Cướp bắt cơm còn tưởng là chúng ta trước mặt, làm sao? mã tử một người trong ăn mặc giá rẻ Âu phục lưu lại tấm đầu đinh nam tử chống lạnh đi phía trước vừa đứng con mẹ đó, có gan ngươi đi bên trong đem người kêu đi đi thì đi gọi ngươi đi liền đi a Âu phục nam thò tay một chảo mã tử về sau cổ áo trực tiếp liền đem người đấy đi ra mập ngươi gan chó các huynh đệ cho ta gọi hắn hai nhóm người trong nháy mắt liền đánh vào cùng một chỗ cách đó không xa trả lâu nô Chí huy cùng dẹn ní ngồi ở gần cửa sổ vị trí uống trà quét mắt bên kia đánh nhau hai nhóm người chỉ một ngón tay bên trong tiểu hầu phục cái này người cùng ai có chút lạ mà ta trương bốn mươi kêu đại dê trương bốn mươi tư ra kêu đại trong nõ nhỏ hai nhóm người lộn xộn cười toe toét nháy mắt ca mã thử đưa tay đỡ lấy bị người đá ra đến giá rẻ âu phục nam tử đừng đánh nữa đi lại đánh cảnh sát đã tới mọi người toàn bộ đều được đi vào con mẹ nó âu phục nam tiện tay lau bước lên máu lỗ vội đánh nhau ngươi sợ bị cảnh sát bắt ngươi tại sao không trở về ở nông thôn trông trọn trông trọn không có người kéo ngươi a hắn nhìn phía trước hỗn loạn tình cảnh nổ ngụm bọt máu huy ca cho chúng ta tiền là để cho chúng ta làm việc hôm nay cái này đổ quán muốn là thủ không được người ta mẹ nó đều được xéo đi hắn lại lần nữa xông vào hỗn loạn hiện trường dị thường dũng mãnh toàn thân để lộ ra một lượng chơi liều, trong đám người rất là dễ làm người khác chú ý tư bắt mắt người nhìn mình bên này chịu thiệt, hét lớn một tiếng. đằng sau đổ quán bên trong xem trận một cái cái toàn bộ đều vỡ ra, gia nhập loạn chiến. con mẹ nó! tư bắt mã tử trong có người hô to một tiếng, rút ra một thanh vũ khí đến, lưỡi dao sắc bén trực tiếp chém lật một người, thuận tay bắt lấy một người đao gác ở trên cổ của hắn, thào bùn ngựa, ta xem ai còn muốn đánh, ta cái thứ nhất chém chết hắn. đám người thoáng cái an tĩnh không ít, đánh ta. Âu phục nam tử trừng mắt cầm đao mã tử, ngươi đánh ta? ngươi cho rằng chỉ có ngươi có đao à? Ngươi chém một cái thử xem, ngươi dám động thủ chém hắn, ta liền dám chém chết ngươi. Thảo. Cầm đao mã tử thẹn quá hóa giận, đẩy ra mã tử một đao chém vào hắn sau lưng leo, cho ta chém bọn hắn. Cho ta cầm vũ khí. Âu phục nam tử đồng dạng hét lớn một tiếng, nhặt lên trên mặt đất cây gậy trực tiếp xông tới. Hai nhóm người lại lần nữa đánh vào cùng một chỗ, nhưng mà rõ ràng không địch lại Tư Bát bên này người đông thế mạnh đằng sau đổ quán bên trong. Tư Bát cười lạnh nhìn xem một màn này, cũng không có đi ra ngăn cản, tùy ý chính mình người động thủ. Hắn đã sớm muốn động thủ, đêm nay liền là cơ hội tốt nhất. Nô chỉ huy cùng dẹn đi cất bước hướng phía bên này mà đến. Làm gì? A Tích nhìn xem phía trước hỗn loạn hiện trường, đề khí hét lớn một tiếng, "Lật trời! Dừng tay cho ta." Nô ký đổ quán người xem đến Ngô Chí Huy đã đến, một cái cái thu tay lại triệt thoái phía sau, nhưng mà tư bắt người cũng không theo không buông tha. "Hừ." A Tích hừ lạnh một tiếng, mặt không biểu tình đi lên phía trước đến, bước chân nhanh hơn một cái chạy lấy đà nhìn chằm chằm vào cầm đao đổi theo mã tử xung tới. Cầm đao mã tử nghe được tiếng bước chân theo bản năng quay đầu, trong tầm mắt A Tích từ không trung dạo qua một vòng, một cước trùng trùng điệp điệp đá vào trên lồng ngực của hắn, toàn bộ người trực tiếp bay ngược đi ra ngoài. Hắn tựa như tiến vào chỗ không người trong ngay mắt làm cho thất bại ba người, nô chí huy hô một câu, dừng tay cho ta, ngươi tính là cái gì đồ vật? dẫn đầu mã tử cũng không để ý nô chí huy, trong tay mảnh đao vung lên, kêu gọi mã tử xông về phía trước, cho ta chém chết hắn. chiếu, uu, âm thanh xé gió lên, bóng đen từ không trung xé qua, một con dao găm đâm vào mã tử trong lòng bàn tay, đau hắn nửa quỷ trên mặt đất bụng lấy bàn tay kêu thảm thiết đứng lên. lần này, người xung quanh kinh hô một tiếng, nhìn xem cầm trong tay dao găm nô chí huy, ánh mắt kiên kỵ vô thức lui về sau vài bước. ân, nô chí huy mặt tâm trầm lớn cất bước đi đến mã tử trước mặt, trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống hắn, những mày, sau đó ngắt một cái tay, mã tử cắn răng, nhìn xem nô chí huy chỉ có thể chậm rãi đứng lên, xem ta, nô chí huy nắm chắc lấy trong tay dao găm, ngựa khí gọn sóng không sợ hãi, ngươi mang người mang theo đao, tại ta địa bàn chém người, hiểu lầm hiểu lầm, mã tử cái chán toát mồ hôi lạnh, ấp úng trả lời đến, nô chí huy nhảy lên lông mày, ngươi kêu cái gì tên, ách cậu, đùng, nô chí huy đưa tay một cái tát bỏ rơi trên mặt của hắn, đánh hắn đầy mặt đỏ bừng bách cẩu ánh mắt lớn trừng, trừng mắt nô chí huy, ngươi đánh ta, đùng. Lô Chí Huy lại lần nữa đưa tay liền rút, đem ách cầu đánh máu tươi trực phun, nhấc chân đưa hắn gạt ngã trên mặt đất, đế giày dẫm ở trên mặt của hắn. Hầm ra súc, ngươi cái gì rác rưởi nhân vật, dám vào ta địa bàn chém người. Hôm nay ta chính là chém chết ngươi, bắt ca còn phải hỏi ta có hay không tay bẩn. Trung quanh, cả đám đều không dám nói chuyện, có người âm thầm đưa mắt liếc ra ý qua một cái, vội vàng hướng đổ quán chạy kêu Tư Bát. Tư Bát trầm mặt đi ra, nhìn xem Lô Chí Huy, Huy Tử, ngươi có ý tứ gì? Đánh chó còn muốn xem chủ nhân đâu, đem ta người làm chó chết đánh. Hừ nô chí huy nhấc chân đem ách cẩu đá đến tư bát trước mặt, bát ca người thiếu khuyết quản giáo, ta giúp ngươi quản giáo một cái, ngươi sẽ không trách ta chứ? hắn nhìn mắt cạnh mình người, ta đây đổ quán tại mở vài ngày à? bát ca ngươi người, người liền trực tiếp đã chạy tới đập phá quán. hắn ánh mắt trầm xuống, nhìn chăm chăm vào vừa mới đứng lên ách cẩu, đến, nói ta biết, là ngươi ý tứ đâu còn là bát ca ý tứ à? ách cẩu ánh mắt né tránh, nhìn nhìn tư bát, không dám nói lời nào. nói, nô chí huy khẽ quát một tiếng, là ta, ta chính mình. ách cầu lời còn chưa nói hết, nô chí huy theo tay vu lên. Dao găm trong tay lại lần nữa bay ra, đơn giản vào ách cầu đùi bên trong, thật sâu chui vào. Lần này là đâm người chân. Ngô Chí Huy không nhìn hắn nữa, quát lớn, lại có lần tiếp theo, đâm liền là chó đầu góc. Tư Bát trong mắt hơi híp, đồng tử đều rụt vài phần, trong ánh mắt hiện lên một tia kiên kỵ. Hắn mới vừa rồi còn không có thấy rõ ách cầu là như thế nào ngã xuống, bây giờ nhìn đến Ngô Chí Huy xuất thủ, hắn vẫn còn có cái này thân thủ. Một cái a tích liền đầy đủ uy, hắn Ngô Chí Huy chính mình lúc nào đều như vậy uy. Bát ca, Ngô Chí Huy mắt liếc thấy Tư Bát, đầu này khu kinh doanh, người ta đều ở đây bên trong mở cửa làm sinh ý đổ quán bày ở nơi đây, sinh ý như thế nào phải xem kinh doanh. Hôm nay ta cho ngươi một cái mặt mũi, cái này việc liền dạng này tính, nhưng mà lần sau nếu như bọn hắn dám, nữa sông lại gây sự, đừng trách ta không cho ngươi mặt mũi. A, Tư Bát cười lạnh một tiếng, cắn răng, ta đây có phải hay không còn muốn cảm tạ ngươi? đương nhiên, nội chí huy sâu chấp nhận, ngươi xem ngươi cái này một chút mã tử, một cái so một cái suy, cái cái đều là đoạn bệnh tử tướng. Hừ, Tư Bát đưa tay vung lên, quay người ly khai, cũng còn đứng ở chỗ này làm gì? Ngại chưa đủ mất mặt ta, cút nhanh lên, một đám phi vật. Nguyên bản hắn bản tính là để cho chính mình người sông vào Ngô chí huy đổ quán trực tiếp đập phá lại nói, ai biết không có chính mình cái này Lớp phế vật sông đều không có sông đi vào. Đại tẩu, Ngô chí huy quay đầu nhìn xem dẹn nhị, dẹn nhị hiểu chuyện đem mình sách tay đưa cho Ngô chí huy, từ bên trong rút ra một thay nhau tiền mặt đến cho a Mọi người buổi tối khổ cực rồi, có thương tích huynh đệ đi bệnh viện, phí tổn thanh lý. Không có việc gì huynh đệ cầm lấy tiền mặt, kết thúc công việc về sau nên ăn ăn nên uống uống. Lần sau gặp lại có người đập phá quán không muốn thú liễm, quản hắn là người nào trực tiếp lấy dao cho ta chém, chém chết bọn này rất rưởi. Ta nô chí huy rút ngươi nồng đáy. Vâng. Mọi người đồng loạt đáp lời. Từ bác nghe được Nô Chí Huy nói, nghị nghĩ nghị nghi quay đầu lại mắt nhìn, khẽ cắn môi không có dừng lại. Mọi người cầm tiền, bắt đầu thanh lý hiện trường. Huy ca, ta không cần tiền. Hàn Mặc Giá rẻ Âu Phục Nam tử cự tuyệt ta tích đưa tới tiền mặt, ánh mắt lửa nóng nhìn xem Nô Chí Huy, Huy ca có thể để mắt chúng ta cho chúng ta một miếng cơm ăn, ta liền tốt cảm dạ. Ha ha, có chút ý tứ. Nô Chí Huy khẽ cười một tiếng, nhìn từ trên xuống dưới hắn, ngươi kêu cái gì tên? Hắn nhíu kĩ, vừa mới cái này người vô cùng dũng, rất bắt mắt. Ta kêu đại dê, Âu Phục Nam trong ánh mắt mang theo lửa nóng. Không thể chờ đợi được tự giới thiệu, lao đại, ngươi đừng xem ta lớn tuổi, nhưng mà cho ta một cây đao, ta còn là có thể điền cuồng chém hai con đường. Cầu phiếu đề cử, vây tháng. Chương 45. Đối nhân xử thế. Chương 45. Đối nhân xử thế, cầu đội theo đọc. Đại Dê. Lô Chí huy hít hít, trên mặt nụ cười không thay đổi, trẻ tuổi nhiều tuổi trẻ tốt, lớn tuổi nhiều năm gì nhớ lớn tốt, lớn bao nhiêu? 27. Đại Dê chi tiết nói ra, tuổi của hắn kỳ thật cũng không lớn, 2728 tuổi, nhưng mà tại đây một đám mã tử bên trong đã coi như là rất lớn, đầu năm nay đi ra làm Xã đoàn người đều là trẻ tuổi tử, có chút 15, 16 tuổi liền đi ra. Dựa theo hắn vừa mới biểu hiện, không để ý tử lớn tuổi như vậy, tại chỉ là một cái nho nhỏ mã tử mà thôi. 27. Nô Chí Huy đi phía trước bước một bước, nhìn xem hắn, 27 còn đi ra làm. Không có biện pháp. Đại dê liếm liếm bờ môi, giải thích đến, ta không có bản lãnh gì công tác không được tốt lắm, khi kết hôn chi tiêu càng lớn, lão mẫu lại bệnh nặng, tích góp tiêu hết còn là chết, ta lại có cái nhi tử, khắp nơi đều là muốn tiền mặt địa phương, chỉ có thể đi ra mổ. Ai, cái kia thảm hại hơn a. Lô Chí Huy nở nụ cười một tiếng, đi ra mổ. Vạn nhất bị chém chết tại đường cái trên, chẳng phải là thảm hại hơn? Vợ con đều không có người quản, ta không sợ. Đại Dê lắc đầu, trong ánh mắt mang theo một lượng lửa nóng. So sánh với rất rưỡi, ta càng sợ không có tiền, mất mạng còn có đời sau, nhưng mà tiền không có, ta chết đều không cam tâm. Ta là nam nhân, ta cấp cho lão bà của ta hải tử tốt nhất. Ha ha ha! Nô trí huy nửa đầu phá lên cười, chỉ cảm thấy cái này Đại Dê rất có ý tứ, hài lòng nhẹ gật đầu, không tệ không tệ, ta nhận thức ngươi một pháp. Hắn lấy ra thuốc lá đến ngậm một tay, đưa tay vứt cho Đại Dê một chi. Vui vui tới đây. Đại Dê tiếp nhận thuốc lá, vội vàng đưa tay vừa đến một cái bên kia đang tại kiếm tiền một cái mã tử. Huy Ca, đây là ta đồng hương, Long, Giải, hai chúng ta vừa mới vào đến không lâu. Long Giải lưu lại tóc dài, dùng phát vòng đâm thành đôi ngựa, nắm chặt tiền sông nô chí huy dặn dò, lao đại tốt, thích ca tốt. Ân. Nô chí huy nhẹ gật đầu, mắt nhìn hai người, lại từ rèn nhỉ trong sách tay cầm ra một thay nhau tiền mặt đến cho đại Dê, cho ngươi đi đặt mua một thân tốt đi một chút âu phụ. Rèn nhỉ bổ sung một câu, nếu ngươi cầm lấy sẽ cầm. Cảm ơn lão đại, cảm ơn đại tẩu. Đại Dê không hề rụt rè, đem tiền mặt nắm trong tay đi ra làm, không vì tiền, cái kia đều là giả dối. Ân, hảo hảo làm việc. Ngô Chí Huy nhẹ gật đầu, trực tiếp rời đi rồi. Ai, Đại Dê còn muốn nói chuyện, nhưng mà Ngô Chí Huy đã mang theo Jenny đã đi ra, cũng chỉ có thể như vậy thôi. Cười veo veo nháy mắt ca, Long Dài nhìn xem ly khai Ngô Chí Huy cùng Jenny, lão đại sẽ không trướng mắt chúng ta đi, ta mới vừa rồi còn cho là hắn cấp cho sự tình chúng ta làm, ngu ngốc sao? Đại Dê một cái tát vô vào Long Dài trên đầu, Huy ca muốn là trướng mắt chúng ta có thể lại một mình cho ta tiền để ta đi đặt mua một thân trang phục và đạo cụ. Nóc lão, hắn run rẩy trong tay tiền mặt, rút ra hai tấm đến cho lông dài, "Hảo hảo làm việc, có cơ hội tổng hội dễ làm người khác chú ý, cùng lao đại giống nhau, mở Mercedes Benz, cầm giữ mỹ nhân." "Tốt, đại dê ca. Lông dài cầm lấy tiền mặt, miệng cười toát ra. "Xe Mercedes Benz bên trong, chỗ ngồi phía sau." "A Huy." Giễn có giúp ở Ngô Chí Huy trong lực, ngẩng đầu nhìn hắn, "Cái này kêu đại dê không phải rất bắt mắt sao, tuy rằng lớn tuổi điểm nhưng mà đủ bắt mắt, tư tưởng thành thục." Đồ quán đúng lúc cần người nhìn xem, ta cảm thấy được có thể suy nghĩ một chút hắn, ngươi vì cái gì liền không phản ứng đến hắn? "A." Nô Chí Huy cười lắc đầu, bàn tay vướt ve dẹn đi đuổi, tất chân bóng loáng xôn xẻ, bàn tay vướt phẳng ở phía trên mang đến phi thường như ý chuyện trình độ cao nhất xúc cảm, hồi quỹ không sai, trước hãy chờ xem, một cái người được, lúc nào đều là làm được. Cũng thế, dẹn nghỉ sâu chấp nhận, đối Ngô Chí Huy nói nói gì nghe nấy, cái kia đổ quán sự tình làm như thế nào? Cái này rất rõ ràng, chúng ta đổ quán rất nhanh sẽ sửa đổi Tư Bát danh tiếng. Một lúc sau, hắn đổ quán sinh ý sẽ càng ngày càng kém, đến lúc đó Tư Bát nhất định sẽ cùng chúng ta làm, không có thời gian bồi hắn chơi. Nô Chí Huy không cho là đúng. Hắn ánh mắt chính là những cái kia chất lượng tốt đồ khách, tôm thép ngại nhép hắn không để vào mắt, chính là tư bát mà thôi, sớm muộn sẽ bị đào thải. Hắn cùng A Tích nói một câu, A Tích tử, lái xe đi Thiên Ca chỗ đó, ta tìm Thiên Ca tâm sự, tư bát loại nhân vật này, không có thời gian cùng hắn lãng phí thời gian. Có nhâm kình thiên mở miệng nói, rất nhiều không cần phải phiền toái là có thể giải quyết, cho hắn tư bát một cái lá gan, cũng không có biện pháp gây sự, có đạo lý. Gien Nỉ sâu chấp nhận, gặp Ngô Chí Huy mạch suy nghĩ rõ ràng cũng liền không nói nhảm, nháy mắt con ngươi nhìn xem hắn, mấy ngày nay ngươi đều tốt bận rộn, căn bản không có thời gian đi theo ta để cho ta tới kiểm tra một chút, huy tử được hay không? Jenny toàn bộ người trực tiếp kéo đi lên, thế công mãnh liệt, ghế lái, A Tích điều khiển xe con, hai tay nắm chắc tay lái, nghe âm thanh theo bản năng ngẩng đầu nhìn bên trong kính chiếu hậu, nhìn xem bên trong kính chiếu hậu bên trong trực tiếp vượt qua chân ngồi ở ngô chí huy trên đùi Jenny, nhìn xem chạy xuống đồ hàng len áo lộ ra da thịt trắng đốn, không khỏi nhìn nhiều vài lần. Ngô chí huy ôm Jenny, vẫn không quên nhớ thò tay đè xuống cái nút trước sau tòa chính giữa chạy bằng điện vật che chắn mảnh vải trầm giai hương chính giữa hợp nhất, đem trước sau ngăn cách ra ba phút về sau. Huy ca, A dừng xe đến. Quét mắt cách ở bên trong rèm, đến chỗ rồi, nhanh như vậy. Rén Nỉ lầm bầm một tiếng, hừ hừ ngựa khi u đoán. A Tích, lần sau lái xe chậm một chút, đừng tìm gấp gáp như vậy. Vâng. A Tích ủy khuất mong mong. Nho nhỏ nát nát âm thanh vang lên, một hồi lâu, Rén Nỉ lúc này mới ý vẫn còn không dừng lại đẩy cửa xe ra xuống tới, cùng Ngô Chí Huy một trước một sau đi vào phía trước biệt thự. A Tích mang theo dương phía sau đồ vật theo ở phía sau. Nhân Kình Thiên với tư cách xã đoàn người nói chuyện một tròng, đương nhiên đủ thực lực ở biệt thự, lật kê mở cửa. A Huy, Rén Nỉ tỷ. Lật kê ca. Ngô Chí Huy thái độ ít xuất hiện. Cười ha hả cùng Lạc Kê đánh cái chào hỏi, đối với Ngô Kình Thiên tâm phúc Lạc Kê, nên cho mặt mũi còn muốn cho đằng sau A Tích thập phần hiểu chuyện, đem trong tay mang theo đóng gói đẹp đẽ cái hộp nhỏ đi phía trước một đưa lên, Ngô Chí Huy tự nhiên nói ra, "Lạc Kê ca, vừa mới chúng ta ngang qua một nhà kim tiệm, đại tẩu nói tốt cho người dây xích không sai nhìn rất đẹp, chúng ta liền thuận tay cho chị dâu dẫn theo cái, người mang về cho nàng." "Ha ha ha, quá khách khí." Lạc Kê sững sốt một chút, rõ ràng không nghĩ tới Ngô Chí Huy lại vẫn cho mình lao bà dẫn theo lễ vật, càng cảm thấy Ngô Chí Huy tiểu tử này thượng đạo trên mặt hắn nụ cười thoáng cái càng thêm nồng đậm, rụt re một cái cũng liền nhận, nhiệt tình đem bọn hắn lĩnh tiền đến. Thiên Ca đang tắm, các ngươi chờ một chốc một cái, hắn lập tức tốt. Têu gọi hai người ngồi xuống, để người giúp việc ngược lại đến nước cấm, phái thấp hương khói bồi bọn hắn hàn huyên, các loại nhâm kình tiên xuống tới, "Thiên Ca, huy tử cùng rèn nhị tỷ chờ ngươi một hồi lâu đâu, các ngươi trò chuyện, ta đi ra." Chương 46. Thiên Ca không chọn viện a. Chương 46. Thiên Ca không chọn viện a. Thiên Ca. Thiên Ca. Lô Chí Huy cùng rèn nhị hai người trò hỏi. "Ân." Nhâm Kình Tiên ăn mặc màu xám áo ngủ, Vóc dáng không cao lại chuyển lệnh béo hắn ngồi ở trên ghế salon chỉnh cái hố bảo. Muộn như vậy tới đây có chuyện gì? Hắn cầm qua trên bàn trà hộp thuốc lá vứt ra chi cho Ngô Chí Huy, mình cũng châm một điếu thuốc. Đến cáo trạng. Ngô Chí Huy tiếp nhận thuốc lá, đi thẳng vào vấn đề. Ân, nhân kình tiên nhảy lên lông mày, nhìn xem Ngô Chí Huy trực tiếp liền nở nụ cười cáo trạng. Ha ha, đầu ta một lần nhìn thấy có người cáo trạng lại như vậy quang minh chính đại không e rè. Hắn là người nói chuyện, thuộc hạ có đôi khi lẫn nhau đấu cũng không ít, ở trước mặt mình nói đối phương nói bậy, coi lòng vòng cái hố giống như ngô chí huy như vậy trắng ra nói đến cáo trạng thật đúng là rất ít gặp tính tình này đủ ngay thẳng hắn rất vừa ý hắn toát miệng thuốc lá tựa hồ là đoán được bắt tử sự tình đúng Ngô chí huy nhẹ gật đầu đổ quán tiên ca không phải đi qua một lần sao xem qua tình huống bên trong hiện tại đổ quán khai trương sinh ý so bắt ca đổ quán không biết tốt hơn nhiều ít hắn liền kêu người đến ta chàng tử quay dối hắn cũng không thêm mắm thêm muối chi tiết miêu tả tục ngữ nói đồng hành liền là hoàng gia bắt ca đỏ mắt ta có thể hiểu được nhưng tất cả mọi người là người một nhà ta không muốn huyên náo quá khó nhìn ban quy nói đồng môn cấm đấu tàn nhẫn Ta cùng bác ca đều là người một nhà, không đáng vì chút ít đầu nhỏ lợi hỏng mất ban quy." Ân. Nhậm Kình Tiên rất hài lòng Lô Chí Huy lời nói, suy tư một chút, trực tiếp liền lấy ra điện thoại đánh cho tứ bác, nói đơn giản hai câu về sau liền cúp điện thoại. Làm xong, bác Tử nói buổi tối là một cái hiểu lầm, về sau hội quản lý hảo thủ ở dưới người. Tốt, cảm ơn thiên ca." Lô Chí Huy nói xong cũng liền kết thúc, trực tiếp nói sang chuyện khác, "Đúng rồi, đại tẩu đâu?" Ngủ sớm như vậy cảm giác. Hắn nhìn hướng Jenny, Jenny đi theo cười nói, Huy tự hiện tại đường luối nhiều vừa nặng tình trọng nghĩa, kiếm tiền cũng không quên nhớ mang theo ta đầy cái đại tẩu. Hôm nay đi dạo phố thành phố, có khoản thật tốt Bao Bao cùng đại tẩu khí chất rất dữ dượi, hạ đích vàn, lúc trước giống như nghe mỹ tỷ chính xem mới bao túi xách đâu, ta liền cho nàng cũng dẫn theo một con. Nàng đem Bao Bao đem ra, đại tẩu để đi ngủ cái kia sẽ không qué rời nàng, Thiên ca ngày mai giúp ta đem cái này cho nàng thì tốt rồi. Có lòng. Nhâm Kình thiên quét mắt Bao Bao, nhìn xem liền giá cả xa xỉ, cũng không có cự tuyệt, A Mỹ a còn chưa có trở lại đâu, nàng liền mỗi ngày ưa thích chơi bài, còn không biết khi nào trở về. Đang nói, cửa mở. A Mỹ đẩy cửa ra đi đến, vẻ mặt không vui, Thiên ca, phiền chết, hôm nay vận may chút xui xẻo lại thua rồi thật nhiều nàng thời áo khoác ngồi ở nhâm kình thiên bên người, hôm nay còn bị cái kia mấy cái bài bạn bè cười nhạo không có mang đủ tiền tìm bọn hắn cho mượn 5 vạn lãi nặng ngươi ngày mai an bài người cho ta xử lý một chút đi nàng lúc này mới xem đến nô chí huy cùng dẹn ni cũng tại hơi hơi gật đầu coi như là dặn dò người nha người nha nhâm kình thiên thở dài lắc đầu nói lần sau vận may không tốt liền thu vừa thu lại lại là tìm lao kim cái kia người nối nghiệp treo lãi nặng ai nha a mị lầm bầm một tiếng hai tay ôm nhâm kình thiên cánh tay lắc lư đứng lên dẫu miệng làm nuối nói người ta đã biết sao Đây không phải không, có khống chế được sao? Lần sau, lần sau chú ý. Làm lụng nữ nhân tốt nhất mạng, huống chi là a mỹ loại này, bộ dạng thùy mị mười phần nữ nhân, Nhân Kình Thiên căn bản chống đỡ không được, cũng không nói nàng, hảo hảo hảo, ta an bài người cho ngươi giải quyết. Thiên ca. nô Chí Huy tức thời đâm một miệng, cái này việc giao cho ta xử lý thì tốt rồi, mấy ngày nay tín dụng công ty đúng lúc cùng Lão Kim có sinh ý trên tiếp xúc, ta đến rõ ràng sổ sách, số lượng rõ. Vậy làm sao không biết xấu hổ? Nhân Kình Thiên khoát tay áo, gặp Lô Chí Huy kiên trì cũng liền nũng thừa, hai người cũng không sao cả dừng lại, chờ đợi một hồi về sau giờ đi rồi. Chậc chậc. Nhậm Bình Tiên nhìn xem điều khiển xe Ly Khai Ngô Chí Huy cùng Rèn Nhi, liễu lơi nói, ngươi nói cái này A Huy làm việc làm sao lại như vậy thông tấu đâu, đối nhân xử thế thật là cẩn thận, ta đều có điểm ngưỡng mộ. Trên thế giới này đối nhân xử thế là khó khăn nhất ngăn cản. Nhậm Bình Tiên không thiếu Ngô Chí Huy bình cái này năm vạn khối tiền quản, lại càng không thiếu Rèn Nhi cho A Mỹ mua cái này bao bao, nhưng mà loại cảm giác này là không giống nhau. Lúc này thời điểm cùng tư bắt thậm chí cả lúc trước lão đại phát so với, trước sau đối lập tương phản liền tương đối mãnh liệt. Bây giờ nhìn không có cái gì, thời gian dần qua thay đổi một cách vô tri vô giác, cũng liền nước gấm nấu hết xanh ta sớm đã từng nói qua huy tử bắt mắt, a mỹ cũng là tâm tình thật tốt, mang theo dẹn nhỉ tiễn đưa bao bao tại toàn thân trước gương cong beo khoa tay muối chân khoa tay muối chân, tương đối thỏa mãn, ta xem a, địa bàn trên sự tỉnh có thể nói thêm mang theo dẫn bọn hắn. nàng buông bao bao, chết thân đi bên trong phòng tắm tắm rửa, đơn giản xúc một cái về sau thay đổi một thân màu đen liền quần áo đai đeo váy, nhấc chân ngồi ở nhâm kình thiên trên đùi, thiên ca, thời gian không còn sớm, ngủ đi. nàng cúi người xuống tới, đầu chống đỡ nhâm kình thiên cái chán, thành thục nữ nhân luôn là sẽ, tùy tùy tiện tiện mấy cái động tác liền vung lên nhâm kình thiên hứng thú, chỉ bất quá. Nhâm Kình Thiên đặt ở A Mị trên cặp mông tay vớt phẳng vài cái, trong mắt hiện lên một tia rẽ rựa về sau còn là để xuống, đẩy ra A Mị, "Tính, không còn sớm, hôm nay hơi mệt, ngủ sớm một chút đi." "Tốt sao Thiên ca?" A Mị trong ánh mắt hiện lên một vòng thất vọng, chợt lóe lên biến mất không thấy gì nữa, che giấu rất tốt, cắn môi giả bộ như không có cái gọi là bộ dáng, "Ta đây đi vào trước, ngươi rút xong thuốc lá tiền đến, chờ ngươi cùng một chỗ ngủ." Nhâm Kình Thiên thở hắt ra, ngậm thuốc lá đứng ở sân đợi trước, giữ im lặng muốn lấy, cũng không phải A Mị mị lực chưa đủ, nổi bật tư thái cùng thành thục nữ nhân hàm súc thú vị không ai có thể ngăn cản, mà là Nhậm Kình Thiên chính mình không được. Trước kia chính mình vừa mới đi ra làm thời điểm, khi đó chính mình vẫn chỉ là vừa mới thượng vị tiểu cha nói người, bị người trả thù lấy dao đổi vài con phố. Cũng chính là ở đằng kia lần trong lúc đánh nhau, nhâm kình thiên bên đùi bị thương, không biết như thế nào liên lụy đến vị trí trọng yếu thần kinh phương diện kia cũng liền triệt để không được. Mặc dù là a mỹ loại này tư sắc nữ nhân ngồi ở trên thân, hắn cũng là có lòng không đủ lực á. a mỹ đối với hắn cũng là rất chân thành, cho nên nhâm kình thiên vì để bù nàng, tại cái khác phương diện cũng là hết sức thỏa mãn. Nàng đi ra ngoài chơi bài cũng là từ trước đến nay mặc kệ thắng thua, chỉ cần a mỹ vui vẻ là được rồi. Một mắt Trầm ra xúc Ngô Chí Huy. Tư bắt mặt âm trầm ngồi tại vị trí trước, ngửa đầu uống một hớp làm kéo bình nghĩa, đem kéo bình bóp quát đập xuống đất, cái này rác rưởi như thế nào cùng cái học sinh tiểu học giống nhau, một điểm gì đó sự tình liền con mẹ nó cùng Tiên Ca cáo trạng. Hắn chẳng thể nghĩ tới, không quá nửa tiếng thời gian, Ngô Chí Huy liền đến nhâm kình tiên chỗ đó cáo trạng, làm hại mình bị nhâm kình tiên dằn dạy. Trời không nổi a. Thảo. Hắn cắn răng, nhưng không có biện pháp, nhâm kình tiên hiện tại rõ ràng xem trọng Ngô Chí Huy đổ quán bên này, chính mình không có khả năng ở ngoài sáng cùng Ngô Chí Huy đấu tranh. Nhưng mà dựa theo cái này xu thế xuống dưới, chính mình đổ quán sợ là cũng bị chen lấn mất, chớ nói chi là lãi nặng làm ăn. Chính mình điểm ấy sinh ý muốn là không còn, vậy sau này thật sự chỉ có thể lĩnh chết tiền lương. Chương 47. Thiếu tiền sao? Ta có. Chương 47. Thiếu tiền sao? Ta có. Ngày hôm sau, buổi sáng, A Tích liền lái xe ở bên ngoài đã chờ đợi, đơn giản ăn bữa sáng, chờ Lô Chí Huy tiến về trước chợ thức ăn. Hiện tại ba cái chợ thức ăn cũng đã đi vào chính quy, trên cơ bản không cần quá nhiều quản lý, lớn việc nhỏ vụ có quản lý xử đầy đủ, qua loa dò xét một phen hai người tới lãi nặng kim cửa tiệm buổi sáng 8 giờ ánh mặt trời đúng lúc hai người ngồi ở trong xe cũng không xuống xe huy ca a tích tiếp nhận nô chí huy đưa tới thuốc lá quét mắt lãi nặng kim cửa tiệm đóng chặt đại môn tại sao tới sớm như vậy sáng sớm chim chóc có chúng ăn nô chí huy ha ha cười cười từ trong túi quần rút ra một trương báo chí đến đặt ở a tích trước mặt đến giúp đỡ đại tàu a mỹ trả tiền thuận tiện đảm cái sinh ý a tích mắt nhìn ngày, đã là nửa tháng trước kia báo chí bịa mặt trên bắt mắt vài cái chữ to viết mới kiến không lâu được lợi sưởng rượu đem mất đại hỏa Cái này nên lại, tin tức truyền lại cũng không có đợi sau như vậy nhanh chóng ngoạn lệ, không giống có chuyện gì vừa mới phát sinh không bao lâu, liền thông qua video clip truyền thông toàn bộ mạng lưới đều biết. Nô Chí Huy dưỡng thành một cái tốt đẹp chính là thói quen. Mỗi sáng sớm lệ nghiệp vụ liền là xem báo chí, nghe thu âm, tận khả năng lợi dụng cái này một chút con đường thu hoạch phân biệt lưu dụng tin tức. Sườn rượu cháy quá ly kỳ, liền cùng tạo quả bổn chính mình nội chính mình giống nhau, huống chi còn là một tân hán. Như thế, Lô Chí Huy nghĩ tới một đầu con đường mới dày, kiếm tiền lộ tuyến, đặc biệt đem báo chí bảo lưu lại xuống tới, bắt đầu nghe ngóng tôn đắc lợi động tĩnh. Cái này A tích khó hiểu, xương rượu cháy, lão bản tôn đắc lợi bốn phía tính tiền, nhưng mà không người nào nguyện ý vay tiền cho hắn, kỳ quái sao? Nô Chí huy thôn vân thổ vụ, có nhiều vài phần tự tin, hôm nay hắn sẽ đến lãi nặng kim nơi đây mượn lãi nặng, chúng ta xem có thể trở hay không đến hắn. Quả nhiên, hơn 10 phút về sau, một đài thân xe che kín bụi đất xe còn cũng dừng ở cửa tiệm, dậy tây tôn đắc lợi ngồi ở vị trí kê bên tài xế trên, nôn nóng bất an liên tiếp đưa tay nhìn đồng hồ, buổi sáng chín giờ, lãi nặng kim cửa tiệm mở cửa, nô trí huy đi vào, lãi nặng kim cái này chút không có chuyện gì, cười ha ha đem hắn lĩnh tiến vào trong văn phòng. Nô Chí Huy nói rõ ý đồ đến, a tích từ trong sách tay cầm ra giấy dai phong thư đến đổ lên lãi nặng kim trước mặt. Kim Sinh, điểm một cái. Nô Chí Huy cười ha hả kẹp trên một điếu thuốc lá, đại tẩu a mị từ ngươi nơi đây cầm năm vạn, dựa theo tiền lãi, tổng cộng là năm vạn 2000 thôi. Hại, liền chút tiền lệ này, không cần điểm. Lãi nặng kim khôn khéo rất, ngón tay nhéo nhéo giấy dai phong thư để lại tại một bên, thiên ca còn có thể kém ta chút tiền đấy nha. Sau đó lấy ra giấy vay nợ đến cho Nô Chí Huy, mọi người thanh toán xong hai người còn chưa có bắt đầu trò chuyện đâu, bên ngoài thư ký đi đến, tiến đến lại nặng kim bên thay nhỏ giọng nói vài câu lãi nặng kim lắc đầu, cao mày nói, để hắn đi, cái này một đơn ta không làm hắn. thư ký nhẹ gật đầu, đã đi ra. nô chí huy hướng ngoài cửa mắt nhìn, dày tây tôn đắc lợi quả nhiên đi theo vào được. ha ha. nô chí huy khép cười một tiếng, nhìn như tùy ý hỏi câu, kim sinh, rất khó nhìn thấy chúng ta làm một chuyến này, có sinh ý không làm? đưa tới cửa lão bản mượn lãi nặng, ngươi không tiếp? ai nha, nô sinh, ngươi là có châu không biết ta. lãi nặng kim cười lắc đầu, răng cửa khảm nạm lớn răng vàng có chút dễ làm người khác chú ý, ngươi có biết không phía ngoài tên kia là ai à? đắc lực diệu nghiệp trưởng môn nhân tôn đắc lợi. tôn đắc lợi. Nô chí huy nhảy lên lông mày, ra vẻ kinh ngạc. Ngươi nói là nửa tháng trước, xưởng rượu cháy cái kia. Trên tin tức báo chí cái kia. Đúng, chính là hắn. Lãi nặng kim cười nhạo một tiếng, lắc đầu. Tôn Đắc Lực, đại lục chết ra người, trong tay toàn một số tiền lớn, đi đến Hồng Công làm xưởng làm sinh ý. Ta đã nói với ngươi, cái này một lần hắn Tôn Đắc Lợi có thể đã khó à? Lúc này mới vừa mới xây không bao lâu xưởng rượu cháy, mang đến cho hắn vô cùng nghiêm trọng tổn thất. Cũng không biết hiện tại đến đấy tình huống như thế nào. Hiện tại cái này một chút hoạt động tín dụng ngành sản xuất a trên cơ bản đều là đem hắn kéo vào số đen. Ngành sản xuất bên trong có chút tin tức đều là liên hệ tin tức cộng hưởng, cùng loại với tôn đắc lực loại tình huống này, biết rõ hắn tại khắp nơi vay tiền, không người nào nguyện ý tiếp xúc hắn. Tuy rằng chúng ta cũng không biết cụ thể là chuyện gì xảy ra, nhưng mà nếu như lãi nặng ngành sản xuất người cũng không dám mượn hắn tiền, ta đây thì càng không thể cho mượn. Lãi nặng kim có chính mình khéo, thân thể đi phía trước dò xét dò xét, ta nghe người ta nói a, tôn đắc lợi bây giờ có thể thế chấp đủ vật đều thế chấp, cho nên a, loại người này hiện tại tuyệt đối không thể đụng hắn. Có thể tại lãi nặng ngành sản xuất làm lâu như vậy, một điểm sắc bén ánh mắt không có nhất định là không được để lại lãi nặng kim ánh mắt đến xem. Tôn Đắc Lợi trên căn bản là không có kịch, tại Hồng Công là làm không đứng dậy. Hơn nữa hắn đã lấy hết của cải, tiền cấp cho hắn, đến lúc đó số tiền kia tuyệt đối là thu không trở lại. Cho nên cái này đơn sinh ý mặc dù lợi ích khả quan, hắn cũng nhất định là không biết làm. Như vậy à? Nô Chí Huy gật đầu cười. Kỳ thật lãi nặng Kim nói cái này một chút Ngô Chí Huy đều nghe ngóng. Hắn bấm rơi đầu mậu thuốc lá đứng dậy đứng lên. Nếu như Kim Sinh không có hứng thú, ta ngược lại là có hứng thú tiếp xúc một cái. Ta đây đi theo hắn trò chuyện. À, lãi nặng Kim nghe vậy nhảy lên lông mày, không phải chứ Nô Sinh, người điên à? Tôn Đắc Lợi cái này đơn không thể tiếp, xác định vững chắc nước rồi là khoai. Ha ha. Ngô Chí Huy khé cười một tiếng, cũng không nói tiếp, trực tiếp liền đi ra ngoài. A. Lãnh Nặng Kim nhìn xem Ngô Chí Huy bóng lưng, nứt miệng, người trẻ tuổi, còn là tuổi còn rất trẻ à? Ngô Chí Huy có chính mình bản tính, căn cứ hắn tin tức nắm giữ, Lãnh Nặng Kim nói những tình huống này không tệ, Tôn Đắc Lợi đúng là đại lục đến lão bản, làm sưởng rượu làm sinh ý nhưng mà hắn lớn lớn đánh giá thấp Hồng Kông bên này ngành sản xuất tính bài ngoại, loại bỏ những gì của nước ngoài, Tôn Đắc Lợi chuẩn bị vào cục Hồng Kông thị trường, nhận lấy bản thổ ngành sản xuất chống lại, cho nên. Nô Chí huy có trực giác, có thể khẳng định là lần này cháy cũng không phải một lần bình thường chuyện ngoài ý muốn, giống như là có người cố ý làm chi một thanh đại hỏa, trực tiếp đem tôn đắc lợi ép không lóc đầu lên được. Trong đại sảnh, tôn đắc lợi kiên trì muốn gặp lại nạp kim, muốn cùng hắn ở trước mặt tâm sự, nhưng mà thư ký cự tuyệt rất dứt khoát, tại mấy lần nếm thử về sau, gặp bọn họ cự tuyệt dứt khoát, khẽ cắn môi không có biện pháp cũng chỉ có thể quay người chuẩn bị ly khai, lại bị đi ra nô Chí huy gọi lại. Tôn sinh, thiếu tiên sao? Ta cảm thấy được, chúng ta có lẽ có thể nói một chút. Ngay là. Tôn Đắc Lợi đẩy trên sống mũi mang lấy kính mắt, xuyên thấu qua trên tấm kính xuống đánh giá trước mắt cái này người trẻ tuổi. "Ta là ai không trọng yếu. Nô Chí Huy khoát tay áo, "Trọng yếu là, ta có thể vay tiền cho ngươi, chân kim bạch ngân tiền mặt, có thể ngươi giải quyết khẩn cấp." "A." Tôn Đắc Lợi trong mắt nhiều thêm vài phần hào quang, bước nhanh đi theo Nô Chí Huy liền đi ra ngoài. Chương 48. Cầm cố. Chương 48. Cầm cố, cầu đổi theo đọc. Sương ký trà lâu, gần cửa sổ trên vị trí. "Tôn Sinh, mời." Lô Chí Huy ngồi tại vị trí trước, ấm trà hổi nước, "Ồ đem chén trà ngược lại tám phần đầy." Thanh tịnh vàng nóng ánh nước trà bốc hơi nóng đổ lên tôn đắc lợi trước mặt còn không có tự giới thiệu một cái ta kêu Ngô Chí Huy trong tay có mấy nhà chợ thức ăn còn có một cái tín dụng công ty Nô sinh thật đúng là tuổi trẻ tài cao tôn đắc lợi thuận miệng nói câu định ngọt nói liền nội khó dần nổi tiến vào chủ đề Nô sinh nói có thể cho ta mượn tiền giải khẩn cấp làm thật đương nhiên Nô Chí Huy không thể đưa hay không kẹp trên một điếu thuốc lá tôn sinh cần bao nhiêu 200 cái tôn đắc lợi đã sớm làm dự toán nhà xưởng trọng khải nói ít nhất cũng cần một cái mới có thể một lần nữa khởi công tốt cái kia liền hai cái. Nô chí huy đáp ứng gọn gàng mà linh hoạt, không dây dưa dài dòng. Tiền lãi như thế nào tính? Tôn Đắc Lợi trong ánh mắt mang theo một tia cảnh giác, nếu như không phải là không có biện pháp, hắn cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến tìm lãi nặng đến giải quyết cái này khẩn cấp, nhưng mà cũng không đại biểu cho hắn liền tin tưởng cái này một chút làm lãi nặng người. Không tiền lãi. Nô chí huy cười lắc đầu. Tôn Đắc Lợi lông mày thoáng cái liền nhíu lại, nhíu mày nhìn xem Nô Chí Huy, Nô Sinh, ta không phải nghe lầm đi? Liền là không tiền lãi. Nô Chí Huy thân thể đi phía trước tìm đòi, cười ha ha nhìn xem hắn, số tiền kia ta có thể miễn phí đưa cho Tôn Sinh dùng, nhưng mà đâu? Ta muốn ngươi công ty cổ phần, 35 cổ phần. ân, Tôn Đắc Lợi sắc mặt thoáng cái liền kéo xuống tới, không thể nào. Ngữ khí nặng một phần, ta cũng cần là tiền, không phải đem cổ phần phân đi ra. Nếu như muốn đem cổ phần phân đi ra, ngươi có biết hay không có bao nhiêu người xếp hàng cho ta mượt tiền. Với tư cách một cái tử thương nhiều năm người mà nói, cổ quyền đối với bọn họ ý vị như thế nào quả thực không muốn quá rõ ràng, chỗ căn bản. Xếp hàng. Ngươi xác định. Nô Chí Huy cười lắc đầu, đem trong túi quần suy đoán báo chí đưa cho tôn đắc lợi nếu như ta không có đoán sai, ngươi nhà xưởng tỉnh cảnh phi thường không tốt, ngươi bị người anh không chế những cái kia bản thổ nhãn hiệu chỗ liên hợp chống lại. nếu thật là có người xếp hàng, hắn tôn đắc lợi cũng sẽ không ngồi ở chỗ này mà là trực tiếp đứng dậy liền đi. tôn đắc lợi, triết giang tiểu sĩ nghiệp ra, không nói có bao nhiêu tiền mặt, nhưng mà ít nhất xảy ra chuyện tìm ngân hàng vay cái khoản còn là dễ dàng, nhưng mà vì cái gì ngươi sẽ một phân tiền đều vay không đến đâu. tôn đắc lợi biểu hiện trên mặt cứng đờ, không nghĩ tới ngô chí huy lại có thể đoán được đằng sau mặt khác một tầng. có người là ngươi. ngô trí huy liễu mảy nhìn xem hắn. Không đếm xỉa tới nhấp một ngụm trà nước, ngươi hẳn là không có cách nào, bằng không thì cũng sẽ không đến mượn lãi nặng, chỉ bất quá lãi nặng ngươi bây giờ đều mượn không được. Bên ngoài tin đồn, ai cũng sẽ không đem tiền cấp cho một cái lập tức liền muốn người ngã xuống, vốn gốc không về à, ngươi căn bản cũng không có đường lui, một điểm đường lui đều không có, trừ phi bán đổi bán tháo đi ra ngoài. Tôn Đắc Lợi ánh mắt lập lòe, bờ môi nhúc nhích nhìn xem Nô Chí Huy không có nói chuyện. Nô Chí Huy nói không sai, Tôn Đắc Lợi tình cảnh hiện tại phi thường khó khăn, cái này một chút ngoại quốc lao nhãn hiệu liên hợp cùng một chỗ nhằm vào bài xích chính mình, nhà xưởng lại gặp chuyện không may, tình cảnh càng thêm gian nan hiện tại cái này một chút ngoại quốc lao cũng đang chờ mình chống đỡ không nổi ngã xuống sau đó tốt một hơi ăn tươi chính mình đâu ta mạo lấy như vậy đại phong hiểm đem tiền cho ngươi mượn tương đối ứng với ngươi cần cho ta một điểm ta nghĩ muốn đồ vật ta mới có thể đem tiền cho ngươi a nô chí huy ngón tay tại trên mặt bàn nhẹ nhàng gật một cái nụ cười nghiêng nấm chia một ít gỗ cho ta phong hiểm cùng tiền lợi liền năng hàng dù là ngươi cuối cùng ngã xuống ta trong nội tâm cũng có thể dễ chịu một điểm hắn nhìn mắt ta thích người sau lấy ra một sấp văn kiện đến mở ra đổ lên tôn đắc lợi trước mặt ngươi chỉ cần ký tiền lập tức liền đến số sách giải ngươi khẩn cấp a Tôn Đắc Lợi cười lạnh một tiếng, xem ra, nô sinh nhìn chằm chằm vào ta đã lâu rồi à, đồ vật đều sớm chuẩn bị xong. Đó là đương nhiên, tại Hồng Kông, muốn muốn kiếm tiền, liền muốn có đầy đủ sắc bén ánh mắt, người khác tránh không kịp sự tình, ta có thể xem đến lợi ích, có thể kiếm tiền. Nô sinh nói, ngươi là làm đồ ăn trận sinh ý, không có đạo lý để ý sưởng rượu sinh ý à. Tôn Đắc Lợi trong nội tâm đã có quyết đoán, so sánh với ngoài chăn nước lao ăn tươi chính mình sưởng rượu, chẳng bằng phân đi ra cổ quyền, đổi lấy cái này nhọn bút kim sống sót, sưởng rượu sinh ý không phải ngươi muốn giống như đơn giản như vậy. Ta chỉ phụ trách lấy tiền, chia hoa hồng, như thế nào kinh doanh ta mặc kệ, chính ngươi phụ trách. Ngươi như vậy có tự tin ta sưởng rượu nhất định có thể kiếm tiền. Tôn Đắc Lợi lại lần nữa ấy nhảy lên lông mày, hắn có chút nhìn không thấu Nô Chí Huy. Làm sinh ý, không có người có lòng tin cam đoan mình nhất định sẽ kiếm tiền. Được lợi bịa, mùi vị rất không tồi, ta uống qua. Nô Chí Huy nghe răng nở nụ cười, trong lúc biểu lộ mang theo nồng đậm tự tin, nếu như nói ta không hiểu kinh doanh sưởng rượu, đây là khẳng định. Nhưng mà đâu, rượu sao, nước sao, uống sao, chỉ cần có người uống, rượu kia sưởng có thể kiếm tiền, có phải hay không? Tôn Đắc Lợi không nói gì, không thể đưa hay không. Một lần nữa tự giới thiệu một cái. Lô Chí Huy đưa tay lôi kéo cổ áo, "Ta kêu Ngô Chí Huy, Hồng Môn Thiên Ca thuộc hạ tiểu mã tử, trước mắt giúp hắn phụ trách quản lý ân cổng khu bên này, phố tự xỉ vạn lấy nam một phần ba địa bàn." "Ân." Tôn Đắc Lợi lại lần nữa sững sở, trong ánh mắt biến hóa mấy phen, ngữ khí không xác định, "Ngươi ý tứ là, để ta bia tiến trận ngươi địa bàn?" "Đúng, thông minh." Lô Chí Huy cởi vỗ tay phát ra tiếng, "Tại ta trong địa bàn, ngươi được lợi bia sẽ là bày ở khay chứa đồ bắt mắt nhất vị trí, đây đều là thứ yếu, chủ yếu nhất là, ta địa bàn trên hộp đêm." chỉ sẽ xuất hiện được lợi bia. Giúp đỡ nhâm kình thiên xem tràng tử thu quy phí, một tháng có thể lĩnh nhiều ít chết tiền lương a, chấm dứt cũng liền như vậy ba dưa hai cái táo, nô chí huy ánh mắt cũng không ở chỗ này. Nếu như chính mình phụ trách quản lý cái này mảnh đất bản, trong tay có quyền cái kia liền muốn dùng đến trình độ cao nhất, thay đổi rất lớn hướng chính mình trong túi quần kiếm tiền. Cầm cỗ rượu tiểu thủy tiến trận, chính mình đem liên tục không ngừng đạt được lợi ích. Hít. Tôn Đắc Lợi nghe vậy hít vào một hơi. Trường hợp nào uống rượu tối đa? Hộp đêm, cũng chỉ có hộp đêm, không có một trong. Làm hộp đêm, ai dùng thật rượu a? Ta địa bàn là độc nhất cái. Nô chí huy cười nhìn xem tôn đắc lợi, như thế tính xuống tới, ngươi còn lo lắng ngươi sưởng rượu sinh ý sẽ không tốt sao? Quá lý tưởng hóa. Tôn đắc lợi lắc đầu, nô sinh trong tay địa bàn, nói cho cùng nó chỉ có như vậy lớn, tiêu hao lại có thể đi nơi nào đâu? Ai nói cho ngươi ta địa bàn không thể lớn hơn nữa? Nô chí huy nói đến đây, cảm ơn lên mắt liếc thấy tôn đắc lợi, trong lúc biểu lộ mang theo vài phần cao ngạo, ta hiện tại phụ trách địa bàn chỉ có như vậy lớn, nhưng mà không có nghĩa là nó vẫn luôn chỉ có như vậy lớn. Nếu như chỉnh cái yên cẩm khu hộp đem toàn bộ lên được lợi bìa, những cái kia ngoại quốc lao liên hợp chống lại ngươi còn hữu dụng sao? Nô chí huy còn có sâu một tầng ý tứ cũng không nói gì, vì cái gì Ngô Chí Huy tại tiếp nhận Lão Đại phát một phần ba địa bàn quyền nói chuyện thời điểm, hắn chính mình tiếp xúc cái thứ nhất tư nhân nghiệp vụ là mở đồ quán, mở đồ quán không có cái khác, chính là vì cùng tư bắt tranh giành ăn, tư bắt chỉ cần nóng này sẽ chủ động cùng chính mình đấu, Ngô Chí Huy muốn chính là hắn cùng chính mình đấu, chỉ cần làm ngược lại tư bắt, tư bắt địa bàn cũng không đều thuộc về chính mình nói chuyện, hiện tại lại nhìn, ngươi cảm thấy ta Ngô Chí Huy là muốn ngươi cổ quyền sao? Ta muốn không phải ngươi cổ quyền, ta là tự cấp ngươi cơ hội, mang theo ngươi cùng một chỗ kiếm tiền, Ngô Chí Huy nếu mày nhìn xem tôn đất lợi. Ngươi nói đâu? Làm đi. Tôn Đắc Lợi nhìn trước mắt có một lượng sói tính nô chí huy, nâng chung trà lên đến uống một hơi cạn sạch, sau đó cầm lấy thẳng tắp tiếp tại hiệp nghị trên ký danh tự, bổ sung đắp lên chính mình con dấu. Trên thử nước đẩy, cầu đuổi theo đọc, mọi người đem phiếu đề cử đều cho ta thật sao? Bà bối. Chương 49. Đào hầm. Chương 49, đào hầm, cầu đuổi theo đọc. Chú ý. Nô chí huy mắt nhìn Tôn Đắc Lợi đắp lên bản thân danh tự đỏ tươi con dấu, miệng nở nụ cười, ta liền nữa thích cùng các ngươi cái này một chút truyền thống thương nhân hợp tác. Khi nào có thể làm cho ta vào cục Tôn Đắc Lợi đem văn bản tài liệu đổ lên Ngô Chí Huy trước mặt, ta cảm giác tài chính đúng chỗ, không gian nửa tháng, ta có thể một lần nữa khôi phục sinh sản, giấy chứng nhận thủ tục đều là đầy đủ hết. Hắn lấy mắt kiếm xuống đến vuốt vuốt tràn ngập tơ máu hai mắt, cái này một lần, ta chính mình ngay tại nhà xưởng ở lại, ta cũng muốn nhìn xem có thể hay không, còn có thể sẽ không lần nữa cháy. Không nóng nảy. Ngô Chí Huy khoát tay áo, ngươi bây giờ cần phải làm là khôi phục sinh sản kinh doanh, đừng có gấp vào cục, cần chút thời gian, nóng vội là ăn không hết đậu hũ nóng. Ngô Chí Huy cần có thời gian, thời gian gì? Đổ quán sinh ý thịnh vượng càng ngày càng tốt, Tư Bát sẽ thiếu kiên nhẫn hắn muốn dụ dỗ Tư bắt xuất thủ, muốn muốn sưởng rượu thuận lợi tiến vào hộp đêm thu hoạch lợi ích, chính mình liền cần tại đây một chút hộp đêm trên động tay chân. Tư bắt liền là lời dẫn. đúng rồi, Nô Chí Huy nhớ ra cái gì đó, trước tiên tĩnh khôi phục sinh sản, lại sau đó lấy sưởng rượu danh nghĩa đối ngoại tuyên bố phát triển giá. dâng lên, tôn đắc lợi không thể tin nhìn xem Nô Chí Huy có lầm lẫn không nô sinh, nguyên bản được lợi bia chiếm hữu tỷ lệ liền không cao, phát triển giá nói càng không có người uống. yên tâm, nghe ta cam đoan ngươi một lần liền lợi nhuận trở về lần này đại hòa đại bộ phận tốt nhất. Lô Chí Huy tin tưởng 10 phần, đưa khí khẳng định, ta đều có biện pháp để ngươi giá cao rượu bán một điểm không dư thừa. Tôn Đắc Lợi ánh mắt lóe lên nhìn xem Ngô Chí Huy, không hiểu chỉ cảm thấy cũng có tin tưởng, dùng sức nhẹ gật đầu, "Tốt, nghe Ngô sinh." Mấy ngày kế tiếp, hết thảy lại khôi phục được gió êm sóng lặng, nhưng lại phát sinh một kiện phi thường có ý tứ sự tình. Tối hôm đó, Jenny đi tham gia một cái vũ hội, mang theo Ngô Chí Huy cùng một chỗ, ai biết Ngô Chí Huy bọn hắn tại hiện trường cùng người dậy xung đột. Jenny bị một cái uống nhiều quá Quỷ Lão trêu mốt. Quỷ Lão nói Jenny cố ý câu dẫn hắn, Jenny nói Quỷ Lão bằng tay heo ăn vặn. Song phương viên Náo rất không thoải mái, về sau cảnh sát trình diện điều giải, Quỷ Lao ném đi trước mặt, sắc mặt khó coi. Ngày hôm sau, trên báo chí liền đi ra cái này tin tức, bắt mắt chưa to, cắt bợ tập đoàn tổng giám đốc Nhi Tử tại hộp đêm hư hư thực thực bản tay leo ăn mặn. Tại Hồng Kông, trên thị trường ngoại quốc bia chiếm hữu tỷ lệ phi thường cao, lấy Catter, San Miguel khiến nở kèn là chủ lưu. Cái này việc đăng báo về sau lại bằng tốc độ nhanh bị đẻ xuống, tin tức không còn, nhưng mà Catter tập đoàn phi thường không vui. A. Lôi Chí huy thả tay xuống bên trong báo chí, tiện tay ném vào trong thùng rác, cầm lấy tay cầm điện thoại đem xem đổ quán đại dê tử cho ta tiêu đến. Không bao lâu đại dê mang theo đồng hương lông dài đã tới, một thân một mình tiến đến, nhìn xem nô Chí Huy, "Lão đại, ngươi tìm ta?" "Đại dê, đúng không?" Nô Chí Huy nghe răng cười cười, tìm được đến đây trên bản thuốc lá đến bức cho hắn một chi, "Lần trước đổ quán sự tình ngươi còn rất bắt mắt, có cái sự tình, ta nghĩ để ngươi giúp ta đi làm một cái, không biết ngươi có thể hay không giải quyết." "Lão đại yên tâm." Đại dê ánh mắt đều sáng, vỗ bộ ngực bảo đảm xuống tới, "Ta đại dê liền là liều mạng, cũng sẽ đem chuyện này giải quyết." "Việc nhỏ, dùng không lên ngươi dốc sức liều mạng." Nô chí huy hướng hắn quắc một cái tay, cho ngươi một khoản tiền mặt, ngươi mang người đi chúng ta địa bản trên trường Láo Tam huy hoàng hộp đêm tiêu phí, giúp ta gõ gõ trường Láo Tam. A, đại dê sửng sốt một chút, nhìn xem cười tủm tỉm Nô chí huy cùng nhau đi lên, hai người nhỏ giọng trao đổi đứng lên đại dê ngẩng đầu lên, như vậy được không? Ân, Nô chí huy như mày đến, nhìn chăm chăm vào đại dê, đúng đúng, đại dê suốt mùi hôi chán, liên tục không ngừng gật đầu, lão đại yên tâm, chuyện này ta giải quyết. Ân, Nô chí huy sắc mặt lúc này mới hòa hoãn sung tới. Trương lão tam huy hoàng hộp đêm trước kia là thuộc về Tư Bắc quản, Lô Chí Huy tiếp nhận về sau mới do. Quản lý hắn địa bàn, Trương lão tam đối Ngô Chí Huy thái độ cũng rất bình thường giống như đã như vậy, Lô Chí Huy liền lấy hắn diễn trò. Vào lúc ban đêm đại dê mang theo đổ quán một đám mã tử đi Trương lão tam hộp đêm tiêu phí, nhưng mà chính giữa bởi vì mấy cái tiểu thư sự tình cái vã, tại trong hộp đêm cùng xem trận đấu đại dê đám người kia khí thế hung hùng, đem Trương lão tam người đã thương về sau nên ngang rời đi. Ngày hôm sau, Trương lão tam liền mang theo người đến tìm Ngô Chí Huy, Ngô Chí Huy biểu lộ rất lãnh đạm, bay bổng bỏ lại 5000 khối chén thuốc phí liền để hắn đi. Huy ca Trương Lão Tam công phục. Như thế nào? Nô Chí Huy mắt liếc thấy Trương Lão Tam chén thuốc phí cho chưa đủ, cần ta lấy thêm nhiều chút cho ngươi. Trương Lão Tam cắn răng, nhìn xem một bộ muốn bao che đại dê tư thái, chỉ được từ trong kẽ răng nặn đi ra mấy chữ. Ta đây liền thay các huynh đệ đa tạ huy ca chén thuốc phí hết. Ừ. Nô Chí Huy nhìn xem Trương Lão Tam ly khai bóng lưng, nhất miệng lên. Buổi tối, quán rượu đại phú quý. Trong gian phòng, Bát ca. Trương Lão Tam đập bàn một cái. Cái này Nô Chỉ Huy thật đem mình làm lớn hết, làm việc càng ngày càng không coi ai ra gì. Còn là trước kia cùng Bát ca thoải mái một điểm sao có thể giống như hiện tại giống nhau bị hắn đệ nặng đánh, thảo, trương lão tam chuyện ban ngày rất không thoải mái, lúc này đã tìm được tư bát đến tố khổ, chỉ bất quá, tư bát nghe xong trương lão tam nói về sau, cũng không có tiếp gốc, hắn chính mình gần nhất thời gian cũng trôi qua rất không vui, nô chí huy tại chính mình đổ quán đối diện chi cái đổ quán, nói rõ đối nghịch, mắt thấy chính mình đổ quán sinh ý càng ngày càng kém hơn, thu nhập giảm mạnh, tư bát trong nội tâm được kêu là một cái khó chịu, hết lần này tới lần khác nhâm kình thiên còn đặc biệt chiếu cố nô trí huy đổ quán sinh ý, tư bát là muốn đánh lại không dám động thủ, như là an phải con ruồi giống nhau buồn nôn, lại như vậy xuống dưới chính mình đổ quán có thể đóng cửa. Hắn mình cũng cảm thấy mệt mỏi ứng phó Ngô Chí Huy, càng không tâm tư giúp đỡ Trương Láo tam nói chuyện hách cẩu ngồi ở tư bác bên người, nhìn xem phát hỏa Trương Láo tam cùng vẻ mặt mây đen tư bác, cùng nhau đi lên, "Bác ca, kỳ thật dùng không lên như vậy mất hứng, ta ngược lại là có một cái biện pháp, có thể cho Ngô Chí Huy rắc rưởi." Hách cẩu trước đó lần thứ nhất bị Ngô Chí Huy đâm tay trần, thương thế tốt lên về sau đều cảm giác tứ chi lớn không bằng lúc trước, đối Ngô Chí Huy hạ đầu. "A." Tư bác nhảy lên lông mày, nhìn xem hách cẩu, "Ngươi có cái gì ý tưởng?" "Rắc rưởi Ngô Chí Huy, nếu như hắn nữa thích cùng lão đại chơi rảnh." vậy hãy để cho hắn tranh giành nha ách cầu cùng nhau đi lên âm nghị kỹ nghị kỹ nói chúng ta có thể tại hắn quản hạt dưới địa bàn công phu hắn hiện tại có cái này địa vị là vì thiên ca để mắt hắn hắn ánh mắt nhìn hướng về phía trương lao tam ngươi nói nếu như ngô chí huy quản lý cái này một phần ba địa bàn muốn là thu không được quy phí thiên ca sẽ làm sao xem hắn ách cầu ngón tay tại trên mặt bàn dùng sức gật một cái ngô chí huy muốn là thu không lên quy phí ngày hôm sau hắn phải xéo đi đúng trương lao tam nghe vậy ăn nhịp với nhau chúng ta liên hợp lại ngược lại ngô chí huy không giao quy phí hắn phải rất rưỡi cảm ơn ngũ thừa, lớn tự tại thái tuế khen thưởng, cảm tạ, cầu phiếu đề cử, cầu đuổi theo đạo. chương 50, ngươi rất kháng a. chương 50, ngươi rất kháng a, cầu đuổi theo đạo. a. tư bát ánh mắt hiếp lại thành một đường nhỏ, trong ánh mắt một vòng ánh sáng chợt lóe lên. hắn cảm thấy, cái đề nghị này, phi thường tốt, mình tại sao cũng không có nghĩ tới một chiêu này đâu. trong xã đoàn là không cho phép phát sinh nội đấu, mình không thể làm quá trắng trợn. nhưng nếu như địa bàn trên cái này một chút lao bản đám một cái cái đoàn kết lại phản đối Ngô Chí Huy, như vậy Ngô Chí Huy phải lập tức xéo đi. bất quá, tư bát mang theo thuốc lá, nghiêng thân thể thay đổi thân vị các người cái ý nghĩ này không tệ nhưng mà không có người sẽ nguyện ý chống đỡ các người à người không giao quỹ phí cái kia chính là tạo phản người muốn là tạo phản căn bản không cần ngô chí huy động thủ nhâm kình tiên sẽ cái thứ nhất nhảy ra giết chết bọn hắn ách trương lão tam nghe vậy sắc mặt cứng đờ hình như là đạo lý này bọn hắn tại nhâm kình tiên điệu bàn mở cửa làm sinh giao một phần quỹ phí thanh thản ổn định kiếm tiền quỹ phí dám không giao ngày hôm sau phải đóng cửa đi ra làm nếu như không động não cả đời đều là thằng nhóc bủn bả ách cầu nói ra những lời này thời điểm không tự chủ được thằng thằng eo của mình tấm Không khỏi đắc ý từ trong túi quần lấy ra một phần báo chí đi ra, đặt ở trên mặt bàn, nha, đây là ngày hôm qua vừa mới đăng báo tin tức. Trên báo chí, rõ ràng là Ngô Chí Huy cùng Cắtbợ tập đoàn tổng giám đốc nhi tử tại hộp đêm phát sinh xung đột báo cáo tin tức. Cắtbợ tập đoàn, Trương lão tam chắc chắn sẽ không lạ lẫm đi. Ách cẩu ngón tay tại trên báo chí nhẹ nhàng gật một cái, Ngô Chí Huy hiện tại đã điên cuồng không có bên cạnh, sẽ không rõ chính mình thân phận cùng địa vị, cũng dám cùng Cắtbợ tập đoàn người khiêu chiến. Trương lão tam quá rõ ràng Cắtbợ tập đoàn là đang làm gì. Hắn hộp đêm bia cắt bờ liền là đến từ cắt bờ tập đoàn, cắt bờ tập đoàn thành tạo nghiệp bên trong có tương đối cấp quan trọng lời nói quyền. Trương Lão Tam nhìn xem báo chí hai mắt tỏa sáng, người ý tứ là, Ngô Chí Huy đắc tội cắt bờ tập đoàn người, đúng lúc à, chúng ta có thể lợi dụng chuyện này làm văn. Ách Cẩu Khoan thai nói ra chính mình đối sẽ đến, bác ca, tìm cơ hội chúng ta cùng cắt bờ tập đoàn người tiếp xúc một chút, Ngô Chí Huy bắt bọn hắn trước mặt, bọn hắn nhất định sẽ khó chịu Ngô Chí Huy. Ngươi nói, nếu như cắt tập đoàn lên tiếng, định chỉ đối hộp đêm bia rượu cúng ứng, những thứ khác bia rượu tập đoàn dám cùng hàng sao? Hộp đêm muốn là không còn rượu, vậy còn gọi cái giám hộp đêm, ai cũng sẽ không đi vào chơi. Như thế, căn bản không cần chúng ta giật dây bọn hắn, cái này một chút hộp đêm lão bản cả đám đều sẽ chủ động nhảy ra phản đối Ngô Chí Huy a. Nói đến đây Ách cầu đặc biệt dừng lại một chút, Đắc Chí vừa lòng nói, chỉ cần cùng cắt bợ tập đoàn người tiếp xúc trên, để cho bọn họ tạo áp lực, đem chúng ta chính mình địa bàn trên bia rượu cung ứng cũng ngừng, Bác ca ngươi cũng có thể đứng ra đến bức bách Ngô Chí Huy thoái vị a. Đúng vậy. Trương lão Tam hai tay vỗ, cái thứ nhất tỏ vẻ đồng ý, ai cũng sẽ không theo ví tiền của mình không qua được, dùng tới một chiêu này, ta xem Ngô Chí Huy còn thế nào được liên là như vậy, ách cầu đắc chí vừa lòng, căn bản không cần tốn nhiều sức có thể đối phó nô chí huy, không ra một tuần, bác ca có thể trở thành khu vực người nói chuyện, trưởng quản phố tọa sỉ vạn trở thành mảnh đất bàn duy nhất người nói chuyện. không tệ không tệ, tư bác nghe xong cũng là hai mắt tỏa sáng, tràn đầy tán dương nhìn xem ách cầu, ách cầu trước kia thật đúng là không có phát hiện, tiểu tử ngươi vẫn có chút đầu óc à, còn biết xem báo chí móc hữu dụng tin tức, hắn tâm tình thật tốt, toát miệng thuốc lá, cái này việc muốn là đã thành, cho ngươi công đầu. hắc hắc, ách cầu đã nhận được tư bát khẳng định, cũng liền càng kiêu ngạo, hắn lại nơi nào sẽ nói cho tư bát. Chính mình kỳ thật căn bản không nhìn cái gì chim báo chí, hắn liền chữ to cũng không nhận thức mấy cái, càng sẽ không nhận thức trong lúc này mang theo tiếng anh tin tức đây là hắn buổi sáng hôm đó ở bên ngoài ăn cơm, bán báo chí ở trước mặt mình gào thét cái này tin tức đầu đề, hắn vội vàng mua phần báo chí tìm người xem. Chỉ bất quá Ác Cẩu lại làm sao biết rõ, phần này báo chí a là Ngô Chí Huy an bài người tại trên mặt hắn bán phá giá thật to, cố ý niệm cho hắn nghe đấy. Còn kém cầm cái lớn loa chọc đến Ác Cẩu trên mặt, ngươi nhanh mua phần báo chí chú ý một cái a, ta chuyên môn niệm cho ngươi nghe. Lao Tam, tư bắt cộng lại một cái, trong mắt mang ánh sáng, mặt khác hộp đêm lão bạn bên kia Liền từ ngươi đến lãnh đạo bọn hắn, cái này việc đã thành, ngươi chung quanh ba con phố trong vòng, cũng chỉ có ngươi một nhà hộ đêm. Nên cho lợi cấp cho, như vậy Trương lão tam mới có thể toàn tâm giúp làm sự tỉnh. Cảm ơn Ma ca." Trương lão tam liên tục không ngừng gật đầu, nụ cười nồng đậm. "Nói làm liền làm. Nhất là đối phó Ngô Chí Huy, tư bắt tính tích cực rất mạnh, chính mình đường đường một cái đi ra làm hơn 10 năm rồi, bị Ngô Chí Huy loại này mới ra đời mã tử đè nặng đánh, hiện tại có một cái âm hiểm chiêu số đối phó Ngô Chí Huy, không thể chờ đợi được. Ngày hôm sau, Tư bắt tìm người tiếp xúc lên Cắt bợ tập đoàn người, bản thân hắn là tiếp xúc không đến Cắt bợ tập đoàn cao tầng, còn là thông qua bia rượu con đường thương một tầng một tầng trở lên, từ con đường thương giúp hắn trao đổi câu thông. Quả nhiên, Cắt bợ tập đoàn quả nhiên là mang thủ, đối Ngô Chí Huy ấn tượng phi thường không tốt, nhưng mà cái này một chút quỷ lão cái cái đều là nhân tình, bắt được một kia bất thượng, thương nhân sắc mặt hiển lộ, song phương một phen câu thông về sau, đặt thành hiệp nghị. Cắt bợ tập đoàn đình chỉ đối tư bắt cùng Ngô Chí Huy địa bàn trên hộp đêm bia rượu cung ứng, nhưng mà sự tình về sau các loại tư bắt đè sập Ngô Chí Huy khống chế địa bàn quyền nói chuyện, về sau lại nhập hàng mới bình giá cả tăng lên năm khối tiền. Tư bát vui vẻ đáp ứng. Vì vậy, cát mờ tập đoàn bắt đầu đầu thủ. Trước là đối ngoại làm ra một cái thông cáo, bởi vì nguyên vật liệu cung ứng thiếu, bia rượu giá cả bắt đầu dâng lên, sẽ xuất hiện cung ứng chưa đủ tình huống. Tiếp theo tại đối đồng hành tạo áp lực, lấy cát mờ tập đoàn tại trong hội lời nói quyền, bất kể là san Miguel, gần, khí nợ đều lựa chọn sống chết mà bay. Kết quả là bia rượu thương nghiệp cung ứng con đường bắt đầu buộc chặt. Ngay từ đầu, mọi người còn không có phát hiện, nhưng mà theo hộp đêm mua sắm trên báo mua sắm riêng lấy về sau, bia rượu chậm chậm cung ứng không đến vị, bắt đầu xuất hiện không hàng tình huống thời điểm, mọi người bắt đầu ngửi được một tia bất thường. Hộp đêm không có rượu, vậy còn mở cái giám cửa lợi nhuận cái giám tiền a, trực tiếp ăn không khí tốt rồi. Bất kể là tư bát điệu bản trên hộp đêm lão bản còn là Ngô Chí Huy điệu bản trên hộp đêm lão bản ngồi ở cùng một chỗ thương thảo, phát hiện vấn đề ngọn nguồn ra tại Ngô Chí Huy trên thân, trong nháy mắt tất cả mũi nhọn toàn bộ nhắm ngay Ngô Chí Huy 12 nhà hộp đêm lão bản tập kết, khí thế hung hăng tìm Ngô Chí Huy tính sổ. Ngô Chí Huy, Trưởng lão tam tự nhiên mà vậy đã trở thành sự kiện lần này người lãnh đạo, vỗ bàn đứng lên, khí thế hung hăng nhìn chằm chằm vào chủ tọa trên Ngô Chí Huy. Cái này việc đều tại ngươi Ngô Chí Huy, không coi ai ra gì không biết cái gọi là đắc tội cắt bợ tập là người hiện tại bọn hắn mấy nhà rượu nghiệp liên hợp đối với chúng ta đoạn cung cấp, mọi người trong tay đều không có hàng tồn, còn làm cái dám xin ý? Cái này việc từ ngươi dựng lên, ngươi liền muốn giải quyết chuyện này. Trương Lão Tam Trịnh Thượng Áp đặt nói, âm vang có lực, làm không được bia rượu vấn đề, cái kia cũng đừng trách ta Trương Lão Tam không cho ngươi ngô chí huy mặt mũi. Ngón tay của hắn trên không trung dùng sức gật một cái, ngươi làm không được cái này việc, tháng này quy phí, ta Trương Lão Tam không giao. đúng, chúng ta không giao. Nô chí huy, ngươi hại người rất nặng, có Trương Lão Tam dẫn đầu, mọi người nhao nhao phụ hoạn. Tuy rằng cái này một chút láo bản không biết là trương láo tam liên hợp tư bắt từ bên trong cản trở, nhưng mà bia rượu một khi đoạn cung cấp, chính mình lợi nhuận không đến tiền là thật, tự nhiên sẽ không cho Ngô Chí Huy lưu lại mặt mũi. Ông sỏm, đứng ở Ngô Chí Huy sau lưng A Tích đưa tay đập bàn một cái, lực đạo mười phần trực tiếp đem bàn tấm đập kịch liệt chấn động một cái. Đều con mẹ nó cho ta yên tĩnh. Mọi người trong nháy mắt hành quân lặng lẽ. Ba ba ba. Ngô Chí Huy đứng lên, đưa tay vuông tay tiếng vuông tay thanh thúy, ánh mắt chậm rãi nhìn quanh mọi người một vòng. Ta nói như vậy nhiều người tìm ta đâu? Nguyên lai like là bởi vì điểm này việc nhỏ à? Hắn ánh mắt rơi vào trương láo tam chỉ thân theo dõi hắn, trương lão tam, ngươi rất khả à? nơi đây liền ngươi nói chuyện lớn nhất. trương 51, uống đừng ho khan. trương 51, uống đừng ho khan. cầu đổi theo đọc. hư, trương lão tam bị ngô chí huy nhìn thẳng, không hiểu có chút chuẩn dạ, hư lệnh một tiếng nghiêng thân thể không cùng ngô chí huy đối mặt, xung bên người lão bản nói ra, không phải ta trương lão tam thanh âm nói chuyện lớn, là ta tiền mặt để ta chìm không giới âm thanh đến, bia rượu đoạn cung cấp bởi vì ngươi dựng lên, ngươi đương nhiên phải chịu trách nhiệm. liên la liên là, tư bắt địa bàn trên hộp đêm lão bản đội vàng phụ hoạ, đều tại ngươi ngô chí huy đắc tội cắt mở tập đoàn. Làm hại chúng ta cũng nhận được liên quan đến, không tìm ngươi tìm ai, tìm bắt cá a. Ha ha. Nô Chí Huy khép cười một tiếng, ly khai chỗ ngồi đi tới Trương lão tam sau lưng, hai tay đặt tại Trương lão tam trên bờ vai, "Lão tam, xin bất giận nha. Nhiều nói vô ích, ngươi đã nói điểm dài." Trương lão tam hoạt động một cái bả vai, nhìn xem Nô Chí Huy thái độ, tư thái càng cao ngự khí cũng liền càng cường ngạnh, "Bia rượu đoạn cung cấp sự tỉnh ngươi muốn là không giải quyết được, ta xem ngươi căn bản không có tư cách ngồi ở đây cái vị trí trên. Một chút chuyện nhỏ mà thôi, mọi người căn bản dùng không lên huy động nhân lực nổi giận." Lô Chí Huy ánh mắt đã rơi vào trên thân mọi người, chính là một cái cắt sờm tập đoàn hắn lại kháng vậy hắn mẹ nó cũng chính là cái thương nhân mà thôi chúng ta làm ban đêm tổng hội sinh ý mỗi ngày không biết giúp hắn tiêu hao bao nhiêu rượu nước chúng ta là khách hàng khách hàng liền là thượng đế hắn cắt sờm tập đoàn điểm ấy đạo lý cũng không biết còn đi ra làm sinh ý thảo ngươi mẹ nó dám cùng lao tử khiêu chiến a nô Chí huy đưa tay đánh cho búng tay âm thanh thanh thúy cửa ra vào giày tây đeo mắt kiếng gọng vàng tôn đắc lợi đẩy cửa ra đi đến đến ta cho mọi người giới thiệu một cái nô trí huy chỉ một ngón tay tôn đắc lợi vị này đâu là bị a đắc lợi lão bản bị a đắc lợi mọi người đều biết đi Vị không sai danh tiếng cũng không tệ, nhưng mà thua ở là Tân Tiến nhãn hiệu, thị trường chiếm hữu tỷ lệ không cao. Cắt vợ tập đoàn dám cùng Lão Tử khiêu chiến. Ngày đó Quỷ Tây Dương cùng ta khiêu chiến ta đã sớm đoán được sẽ qua hôm nay, trong bóng tôi sớm để phòng hắn đâu, dám thẻ ta hàng. Từ hôm nay trở đi, mọi người toàn bộ tìm tôn lão tinh tế nhập hàng, hộp đêm toàn bộ lên cho ta bị hạ được lợi, như cũ bán hảo hảo. Khổng Khổ. Tôn Đắc Lợi hắng rộng một cái, từ ô phục bên trong trong túi quần lấy ra mấy phần đã sớm chuẩn bị cho tốt danh sách đến chia đang ngồi một đám lão bản, mọi người xem nhìn qua, đây là ta báo giá danh sách, bốn cái đơn vị bia đều có cùng cắt Caxbợ tập đoàn báo giá không sai biệt lắm. Tôn Đắc Lợi làm sinh ý còn là có một tay, cái này hơn nửa tháng thời gian đặc biệt còn một lần nữa thiết kế một cái bia tạo hình, màu đỏ bình nhìn xem liền có cấp bậc, còn dẫn theo hàng mẫu tới đây bày ra trên bàn, tạo hình quả thật không tệ. Mấy cái lao bản mở ra bia uống một hớp, nguyên bản nhíu chặt lông mày giãn ra, cái này bia, sắc thực mùi vị còn có thể. Được lợi. Lão bản cầm lấy danh sách nhìn nhìn, quay đầu nhìn xem nhiệt tình Tôn Đắc Lợi, ta giống như có ấn tượng, nguyên cái này giá cả giống như so trước kia mắc một điểm. Đoạn thời gian trước nhà xưởng cháy, không có biện pháp, khan hiếm, thành phẩm tang. Tôn Đắc lợi nở nụ cười, đẩy trên sống mũi mang lấy mắt kiếm bạc vàng, nhưng mà cho dù phát triển giá còn là cùng Cắt bợ tập đoàn không sai bé lắm, mấu chốt nhất là ta tiểu bảo thật ta, đúng hay không. Được lợi ta uống qua, giống như xác thực cũng không tệ lắm, vị tốt. Có Lao bản đang tự hỏi sau đó nhẹ gật đầu, bắt đầu tỏ thái độ, ta cảm thấy được Huy Ca nói đúng, chúng ta là thượng đế, Cắt bợ tập đoàn có tư cách gì cùng chúng ta bày sắc mặt a? Đúng, không thể nuông chiều đám này quỷ Tây Dương. Vậy thì phải lợi, toàn bộ trên bị ạ được lợi. Có uống là được, giá cả không phát triển còn bảo vệ thật, còn chọn cái gì a? Lập tức Nô chí huy địa bàn trên mấy cái lao bảng trước tiên bắt đầu tỏ thái độ đổi lại bia mà thôi đến hộp đêm chơi cũng không phải phẩm tiểu đại sư bảo vệ thật không đau đầu đã vượt lên đầu rất nhiều đồng hành đứng đắn làm hộp đêm ai con mẹ nó dùng thật rượu à được rồi tôn đắc lợi tuyệt đối là cái hợp cách nhân viên chào hàng trực tiếp liền lấy ra tờ đơn đến hàng ta toàn bộ tại nhà kho đâu ký tốt về sau lập tức có thể kéo đến mọi người chàng tử bên trong ân có thể nguyên bản trả lại kiếm dương nọ tấm không khí khẩn trương theo tôn đắc lợi cái này thay thế phẩm xuất hiện hết thảy liền giải quyết dễ dàng. Trương Lão Tam cùng Tư Bát địa bàn trên mấy cái hộp đêm lão bản biểu lộ biến nào không chắc, âm thầm lẫn nhau trao đổi lấy ánh mắt, tìm kiếm bước tiếp theo. Bọn hắn căn bản cũng không có nghĩ tới, Nô Chí Huy dĩ nhiên đã sớm trong bóng tối đã làm xong chuẩn bị ở sau ứng đối chuyện này. Lão Tam, ngươi cảm thấy thế nào? Nô Chí Huy đem mấy người ánh mắt trao đổi bắt không thể nghi ngờ, cười nói, ta cảm thấy được, Bì Á Đắc Lợi liền là tốt nhất vật thay thế, chuyện này cái kia liền giải quyết ta. Hắn gật đầu tuyên bố, vậy cứ như thế, từ hôm nay trở đi, ta Nô Chi Huy địa bàn trên hộp đêm toàn bộ trên Bì Á Đắc Lợi, tan họp về sau các ngươi thông tri mặt khác hộp đêm lão bản, tìm tôn Đắc Lợi đảm là được rồi. Ta lời nói nói xong, ai đồng ý, ai phản đối? Ta phản đối." Trương lão Tam đưa tay đập bàn một cái, trực tiếp liền đứng lên, Nô Chí Huy, ta xem ngươi căn bản chính là không có ở nghiêm túc giúp chúng ta giải quyết sự tình, tùy tiện kéo một nhà rách dưới hàng tới đây lừa gạt chúng ta coi như xong." "Rách dưới hàng?" Nô Chí Huy trên mặt nụ cười không thay đổi, cười tủm tỉm nhìn xem Trương lão Tam, "Đến, ngươi nói cho ta biết, cái này bị ạ đắc lợi ở đâu cùng rách dưới hàng dựng bên cạnh?" "Bị ạ đắc lợi?" Trương lão Tam sắc mặt biến ảo, nhìn xem trên bản hàn mẫu, cắn răng thái độ vô cùng từng lạnh, "Dù sao ta mặc kệ, ta chẳng tự khách nhân khẩu vị rất chọn." bọn hắn uống cát bợ tập đoàn địa, uống đừng ho khan. ngươi muốn là làm không được cát bợ tập đoàn cung cấp hàng vấn đề, ta trương lão tam cái thứ nhất không nhận ngươi ngô chí huy. đúng, ngươi phải giải quyết cát bợ tập đoàn sự tình. tư bát địa bàn trên hộp đêm lão bản lập tức tỏ vẻ phụ hoạn. a uống đừng ho khan a. Ngô chí huy nhìn xem cùng một ruột mấy người, sâu chấp nhận nhẹ gật đầu, đệ lại trương lão tam bả vai để hắn ngồi xuống, bàn tay giúp hắn án miết bả vai. xin bất giận sao lão tam, nếu như ngươi nhận cho phép cát bợ tập đoàn, cái việc rất tốt giải quyết. hừ, trương lão tam hừ hừ một tiếng, đưa tay hoạt động một cái bả vai. Đừng nói ta không cho ngươi trước mặt, ba ngày thời gian, ba ngày ngươi muốn là không giải quyết được cái này việc, cái kia cũng đừng trách ta Trương lão tam trợn mặt không giao quy phí. Ta đây liền đa tạ lão tam cho mặt. Lô Chí Huy nụ cười trên mặt biến mất, nguyên bản còn tại giúp đỡ Trương lão tam mát xa tay trực tiếp đem Trương lão tam đặt tại trên mặt bàn, nâng lên trên bàn cái gạt tàn thuốc đến trực tiếp đập phá đi lên. Ngươi làm gì? Lô Chí Huy, tư bắt điệu bàn trên hộp đem mấy cái lao bản trong nháy mắt trở mặt, đứng lên. Đùng, cửa bị đẩy ra, đại dê mang theo một đám mã tử vào vào, nhìn chằm chằm, ai con mẹ nó dám động, ta liền chém lư hai. Hiện trường lặng ngắt như tờ bang bang nặng nề tiếng vang vang lên một cái tiếp lấy một cái ván tung tóe máu tươi nhuộn đỏ mặt bàn nô chí huy tiện tay mất đi nhốn máu cái gạt tàn thuốc bị bung ra trường láo tam như là chó chết bình thường chạy xuống trên mặt đất co cắp thảo nô chí huy tốn qua trên bàn khăn tay lau sạch lấy bàn tay thảo ngươi mẹ nó không giao quy phí loại lời này cũng dám nói ra cho ngươi mặt mũi hắn ánh mắt đảo qua mọi người ánh mắt lăng lệ ác liệt hảo tiểu ta chuẩn bị phương án ta cũng lấy ra ai con mẹ nó lại cùng lao tử nói uống đường ho khan ta đây liền nện vào hắn không ho khan chương năm ra suất đánh trương năm mươi ra sức đánh đi ra làm vĩnh viễn muốn bày rõ ràng chính mình vị trí cùng ta kêu hắc nô chí huy lấy ra thuốc lá ngậm trong mồm trên nhìn xem tư bắt địa bảng trên hộp đêm lá bản, ai mẹ nó nếu là dám nện ta nổi ta đây liền đập phá chén của ngươi để ngươi không có cơm ăn mấy người bị nô chí huy trầm trầm có gan như ngồi trên đống lửa cảm giác ánh mắt né tránh bắt đầu hối hận đi theo trương láo tam đến tìm nô chí huy hưng sư vấn tội chính mình ăn no rồi không có việc gì làm đi theo dính vào cái gì áp bọn hắn hiện tại mới nhìn ra đến nô chí huy cái này người trẻ tuổi nhìn xem bất hiện sơn bất lộ thủy kỳ thật liền là cái lũ sói con Huy ca nói rất hay. Lô Chí Huy điệu bản trên hộp đêm lão bản Lê thúc đứng lên vỗ tay bảo hay, vẻ mặt kinh bị nhìn xem trên mặt đất Trương Lão Tam, tục ngữ nói tốt, làm người a không thể hai mặt ba lòng. Bên ngoài đi theo Huy ca la lột, sau lưng lại liên hợp những người khác cùng Huy ca khiêu chiến, loại người này đặt ở trước kia, cũng bị loạn đao chém chết. Ta cảm thấy được chúng ta nên cảm tạ Huy ca giúp chúng ta giải quyết xong bia rượu cùng ứng nguy cơ, bằng không thì chúng ta đều được nhìn một chút quỷ Tây Dương sắc mặt làm việc, mọi người nói có đúng hay không a? Đúng đúng đúng. Mấy cái lão bản vội vàng gật đầu hòa cùng. Tôn Sinh, trước cho ta đến 3000 giương. Lê Thúc thuộc về lão nhân tình, Nô Chí Huy tiếp nhận địa bàn thời điểm, giao quy phí hắn là tích cực nhất, còn cho Nô Chí Huy nhét lì xì, cho Nô Chí Huy để lại thật tốt ấn tượng. Tốt, Lê Thúc đủ trong sạch. Nô Chí Huy hài lòng nhẹ gật đầu, từ hôm nay trở đi, Trương lão tam đá ra ta địa bàn, hắn chén đĩa về sau thuộc về Lê Thúc tiếp. Đa tạ Huy ca. Lê Thúc hai mắt tỏa sáng, cười càng vui vẻ hơn. Nô Chí Huy muốn chính là loại này hiệu quả, ngươi mời ta một phần, ta liền để ngươi ba phần, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Từ bát điệu bàn trên cái này, bốn cái đến hưng sư vấn tội hộp đêm lão bản ngươi xem ta ta xem ngươi, chính mình khẳng định không thể lại tiếp tục ở lại. Huy ca, ta chợt nhớ tới tới nhà của ta còn có chút sự tình, ta đi trước. Huy ca, bị ạ đắc lợi sự tình ta sẽ suy tính, trở về chúng ta hỏi một chút bác ca. Mấy người liên tục không ngừng đứng dậy, tìm cái lấy cớ chuẩn bị ly khai. Nô Chí Huy nhảy lên lông mày, ta cho các ngươi đi rồi sao? Cửa ra vào đại dê dẫn cả đám ngăn ở cửa ra vào, nhìn chằm chằm, sợ được mấy cái lão bản lui về sau hai bước, quay đầu lại nhìn xem Ngô Chí Huy. Như thế nào? Các ngươi đem ta chỗ này làm trợ thức ăn a? Nô Chí Huy mang theo thuốc lá tay dọc tại không trùng, không đếm xuể tới vớt ve ngón út móng ngón tay che, muốn tới thì tới, nói đi là đi. Ngươi, mấy người kiên kỵ cửa ra vào đứng đại dê một đoàn người, khẽ cắn môi trầm giọng nói, như thế nào, Huy Ca còn muốn như thế nào nữa? Các ngươi cùng bị Tây Dương chuyền giữa, làm sao lại chạy đến ta Nô Chí Huy nơi đây đến Hương Sư vấn tội đâu? Nô Chí Huy mắt liếc thấy mọi người, vậy có phải hay không về sau chỉ cần có chút gì đó sự tình, mỗi cái người đều có thể tới tìm ta Nô Chí Huy a? Chuyện này là chúng ta không đúng. Lão bản khẽ cắn môi, chịu thua nói, xin lỗi Huy Ca, chúng ta sai rồi. Được, các ngươi biết rõ sai rồi liền tốt, lần sau không được còn như vậy. Nô Chí Huy khép cười một tiếng, ta Nô Chí Huy làm người luôn luôn tốt công bằng, hiện tại cho con đường cho các ngươi chính mình tùyện, hoặc là mang một ít hàng trở về, hoặc là liền lưu lại đầu tay tại nơi đây. Vừa mới nhẹ nhàng thở ra mấy cái lao bản trong lòng run lên. Nô Chí Huy chỉ một ngón tay Tôn Đắc Lợi, "Đến, Khai Đơn, mấy người này mỗi người 5000 dương hàng mang về, thiếu một dương đều không được, để cho bọn họ giải cái giao hấn." Cái này một chút chủ động đưa tới cửa đến không ăn, sẽ không có đạo lý này, trước làm thịt lại nói. Tốt. Tôn Đắc Lợi liền đợi đến những lời này đâu. Cầm ra sớm chuẩn bị cho tốt tờ danh sách đến lần lượt viết, bày ở cái này mấy cái lao bản trước mặt, ta đây cái người làm sinh ý ưa thích trước khoản về sau hàng, chư vị lao bản, tiền mặt cho một chút đi. Hàng ngay tại ta nhà kho, các ngươi tìm nơi tốt đột hàng, vị trí tìm xong rồi ta lần lượt cho các ngươi đưa hàng tới cửa. đùng, Mọi người lại cũng không nín được, đập bàn một cái, nô chí huy, ngươi không muốn khinh người quá đáng, chúng ta thuộc về bát ca quản, thật đem hắn làm người chết ta. 5.000 dương. Thảo, hoa này phí liền lớn A, đến Nô Chí Huy bắt tay xách điện thoại hướng trên mặt bàn hất lên. Ngươi bây giờ gọi điện thoại cho hắn. Nhìn hắn tại đây việc trên có dám hay không cùng ta Ngô Chí Huy khoa tay múa chân. Ngươi cho rằng ta không dám? Lão bản trừng mắt Ngô Chí Huy, thò tay tiểu đi cầm trên bàn tay cầm điện thoại. Ngô Chí Huy khoẹt miệng trao lên, nhìn về phía A Tích. Phốc phấp. A Tích đột nhiên động thủ, thò tay để lại lão bản bàn tay, dao gọt trái cây đâm thủng bàn tay của hắn dính tại trên mặt bàn. Tiêu Tham Tiết quanh quẩn tại gian phòng không. Tiêu ngươi đánh ngươi liền đánh, con mẹ nó ngươi là con chó á như vậy nghe lời. Ngô Chí Huy đưa tay nhìn nhìn đồng hồ lại nhìn hướng mặt khác mấy cái lao bản, còn có một phút cho các ngươi lựa chọn, chính mình tuyển đi. Ký, hiện tại liền ký. Mấy cái lao bản không dám còn có bất luận cái gì chống cự, lúc này liền lấy đặt bút đến gọn gàng mà linh hoạt trên thẻ che chính mình danh tự, lấy điện thoại ra đến gọi điện thoại cho chính mình người, để cho bọn họ hiện tại liền đưa tiền tới đây giao hàng khoản. Một đám nốc lão, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Lê thúc mấy cái lao bản xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, ngày thường nhìn xem huy ca dễ nói chuyện, thật đem huy ca làm ha a ca đáng mèo à, buồn cái năm cái đều là tư bát địa bản trên người, tìm đến huy ca hưng sư vẫn tội. Giác rồi. Thật không biết các ngươi ban đầu là như thế nào mò được vị trí này. Mấy người một chút việc đều không có, bia rượu cung ứng vấn đề giải quyết xong, thật vui vẻ rời đi, về phần còn dư lại mấy cái lao bảng, cái kia liền thẳng à, bị người lợi dụng không nói, còn phải xuất hết nhiều. Dưới mắt bọn hắn cũng chỉ có thể làm mất giang hướng trong bụng ướt, cũng thời điểm này bọn hắn mới chính thức minh bạch, vì cái gì ngô chí huy có thể thời gian ngắn như vậy có thể nhảy lên đứng lên. Phốc ngươi a mẹ, thật sự là bắt được người liền hướng trong chết hao ác, quá ác. Khó trách Ngô Chí Huy vừa mới đang nhìn đến bọn hắn thời điểm nụ cười trên mặt vẫn không che giấu được, đây không phải tại cười làm lành, cái này con mẹ nó là đem mình làm di động máy rút tiền a 5000 dương số lượng cũng không phải là tùy tiện định, 5000 dương tiền hàng rồi vạn, bọn hắn cái này một chút người vẫn có thể đủ lập tức lấy được đi ra, có thể lập tức nắm trong tay mới là chính mình. Mấy người giao tiền cầm biên lai like xám xịt rời đi hiện trường. Mấy vị đi thong thả, nhớ kỹ liên hệ ta đưa hàng. Tôn đắc Lợi cười ha hả xong mấy người hô, nhìn xem trên bàn bày biện tiền mặt, miệng đều nhanh cười lẹ, ra, cứ như vậy ngắn ngủn một cái, chính mình liền đi ra ngoài mấy vạn dương hàng. Lợi hại Hắn giơ ngón tay cái lên đến, tự đáy lòng tán thưởng nói, "Nô Sinh làm việc quả nhiên đủ phơi nắng." Từ bắt lại công ty mình cổ quyền về sau đến bây giờ ra hàng chỉ bất quá ngắn ngủn nửa tháng không đến thời gian, khó trách hắn dám trực tiếp duy nhất một lần mượn nhiều tiền như vậy cho mình. Hắn tại trong nội tâm tính toán một cái, liền Ngô Chí Huy địa bản trên cái này hơn 10 nhà hộp đêm, đầy đủ chèo chống chính mình vượt qua cái này khó khăn thời kỳ, không dùng được quá lâu là có thể đem Ngô Chí Huy cái này 200 vạn trả hết. Nô Chí Huy lời ít mà ý nhiều, làm trở lại khôi phục sản, nhanh hơn tiến độ, mở rộng sinh sản Tôn Đắc Lợi nhíu mày, nóng lòng khuyết chứ sao? A Nô Chí Huy cười mà không nói. Hắn ánh mắt lại có thể xa không chỉ như thế, nếu như bước đầu tiên đã bước ra đến, chính mình địa bàn toàn bộ bao trùm, bước tiếp theo, kiếm chỉ tư bắt địa bàn trên cái này một chút hộp đêm. Khi đó, mới kêu chính thức kiếm tiền kiếm được nương tay. Chương 53. Phản chế. Chương 53. Phản chế. Cửa ra vào. Huy ca, thăm dò được. Lông Dài bước nhanh từ bên ngoài đi vào, Tư bắt đi thiên ca chỗ đó, đoán chừng là cáo chẳng đi. A. Nô Chí Huy cất bước hướng phía bên ngoài đi đến, A Tích, chuẩn bị xe, đi đổ quán, tiếp hai vị lại tẩu, tiễn đưa đại tẩu về nhà. Hắn đưa tay vỗ tay phát ra tiếng, đại dê, còn giữ lại các ngươi thu thập sạch sẽ, không muốn ô uế địa phương. Tiểu Long Nhâm Kình Thiên biệt tự Tư bắt tìm đến Nhâm Kình Thiên, nhưng mà Nhâm Kình Thiên không ở nhà, hắn cũng không có tư cách ở bên trong, chỉ có thể ngồi ở trong ghế xe tại cửa lớn chờ Chỉ bất quá, Tư bắt một chút cũng không nóng nảy, ngược lại vô cùng có kiên nhẫn, ngồi ở vị trí kế bên tài xế hút thuốc lá, bàn tay khoác lên trên cửa xe ngón tay rất có tiết tấu điểm động lên, nhìn qua thoải mái nhàn nhã, tâm tình thật tốt. dưới mắt Trương Lão Tam liên hợp một đám hộp đêm lão bản đi tìm Ngô Chí Huy hưng sư vấn tội đối mặt cắt mờ tập đoàn phong sát hộp đêm bia rượu đoạn cung cấp vấn đề không giải quyết được Ngô Chí Huy phải hạ vị Trương Lão Tam bọn hắn tự cấp Ngô Chí Huy áp lực chính mình lại đến tìm Nhâm Kình Thiên hai bút cùng vẽ buổi tối hôm nay Ngô Chí Huy phải tan học nửa tiếng về sau Nhâm Kình Thiên xe con từ bên ngoài lái về Tư Bát vội vàng xuống xe cùng Nhâm Kình Thiên chào hỏi đi theo phía sau hắn tiến nhập biệt thự vào nhà về sau Tư Bát còn lại không kịp nói chuyện đâu Lạt Kê liền đem Tư Bát ngăn ở phòng bên ngoài giải quyết việc chung chờ xem Thiên Ca tắm đi ngươi hút thuốc xong đi vào nữa. Lạc kê đi theo nhâm kình thiên bên người, lại là tâm phúc của hắn. đối thư bắt một chút cũng không cho mặt mũi. so sánh với mà nói, hắn càng ưa thích ngô chí huy loại này ít xuất hiện người. tốt. tư bát có chút lúng túng, khẽ cắn môi trong nội tâm thấp giọng chửi rồi nói, rắt rưỡi, chờ ta bắt lại ngô chí huy điệu bản triệt để làm trên người nói chuyện thời điểm. ngươi xem ta còn có dám hay không dùng loại thái độ này đối với ta. lại đợi gần 20 phút. nhâm kình thiên tắm xong tắm đi ra, tư bát vội vàng đi vào. bát tử a. nhâm kình thiên tìm được đến đây thuốc lá, cũng không thèm nhìn hắn. ngươi tại sao cũng tới? có cái sự tình. Tư bắt tiến tới Nhâm Kình Thiên trước mặt, nghe Nhâm Kình Thiên mùi thuốc lá, đại sự xảy ra chuyện lớn, ta cùng Ngô Chí Huy địa bàn trên hộp đêm bia rượu đoạn. Ân, Nhâm Kình Thiên nghe vậy trong mày, lông mày vẫn đã thành chữ xuyên. Ngô Chí Huy cái này rác rưởi làm việc thái quá mức đường hoàng, đắc tội cắt bợ tập đoàn quỷ lão, bây giờ người ta liên thủ chèn ép chúng ta đâu? Tư bắt nhìn xem Nhâm Kình Thiên biểu lộ trong nội tâm mừng thầm, đã sớm chuẩn bị cho tốt nhằm vào Ngô Chí Huy tiểu viết văn một chữ không rơi đọc thuộc lòng đi ra, chuyện này tất cả đều là bởi vì Ngô Chí Huy dược lên cắt bợ quỷ lão điểm danh muốn cho Ngô Chí Huy giáp rưởi, bằng không thì vẫn không cho chúng ta cung cấp hàng đang nói đâu, cửa ra vào truyền đến A Mị cùng Dẹn Nhỉ hai người cười cười nói nói ầm thanh, nô trí huy đi theo hai người đằng sau. Thiên Ca, A Mị thả tay xuống bên trong mang theo Dẹn Nhỉ tiến đưa dọn sách, nào vào nhâm Kình Thiên trong lực, ngựa khí rất vui vẻ. Hôm nay cùng Dẹn Nhỉ tại Huy Tử Đậu quán bên trong chơi bài, vận may tốt vượng, bài vận ngăn cản cũng đỡ không nổi, một mực thắng thắng thắng. Ai ôi, xem ra thắng không ít sao, vui vẻ như vậy. Nhâm Kình Thiên cười ha hả ôm A Mị tại chính mình bên người ngồi xuống, ta xem A là Huy Tử cố ý để ngươi thắng, bình thường chơi bài ngươi đều là thua nhiều thắng ít. Đâu có đâu có, là hai vị đại tẩu vận may vượng mà thôi. Nô chí huy tức thời đứng dậy, nhay răng cười nói, thiên ca ngươi cũng không nên nói lung tung à, ta đổ quán bên trong cũng không có gian lận bài bạc. Ha ha ha. Nhâm kình tiên ngửa đầu phá lên cười, song nô chí huy vây vây tay, đến đến đến, ngồi xuống nói chuyện. Nô chí huy thò tay tiếp nhận nhâm kình tiên phái thuốc lá, lúc này mới nhìn về phía tư bác, à, bác ca cũng tại, trùng hợp như vậy. Ha ha. Tư bác vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười lên tiếng, nụ cười cứng ngắc, vâng, chính mình đứng ở chỗ này cùng nhâm kình tiên nói nửa ngày nghe thấy nửa ngày mùi thuốc lá, nô chí huy đến một lần đãi nộ so với chính mình tốt hơn nhiều. Hầm ra xúc đúng rồi, nhân tình thiên cũng muốn đi lên, bĩu môi báo cho biết một cái tứ bát, bát tử nói, hộp đêm bên kia đã xảy ra chuyện, bia rượu bị quỷ lão ngăn cản. chuyện gì xảy ra? ai nha, là loại này. lô chí huy bình tĩnh khoát tay áo, cười nói, thiên ca, ngươi không biết đám này quỷ tây dương có bao nhiêu rắc rưỡi, lúc trước bọn hắn uống nhiều quá phi lễ đại tàu geni, ta đem bọn hắn đánh một trận, nói là cái gì cắt bợ tập đoàn người đi, đoán chừng là muốn chơi ta. là thiên ca, geni ở một bên phụ họ đứng lên, vẻ mặt nghĩ mà sợ, lần trước nếu không có huy tử tại, ta cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. làm tốt huy tử. Đại Tẩu A Mị lúc này vỗ tay bảo hay, hoán trách Rennie. Rennie muội muội, loại chuyện này ngươi như thế nào không còn sớm theo chúng ta nói à? Phát Tử không coi ở đây, Thiên Ca khẳng định phải chiếu cố ngươi nha, sao có thể để ngươi nhận khi dễ? Nhất Mã quý Nhất Mã. Tư Bát nhìn đúng thời cơ, vội vàng chen vào nói, sinh ý là sinh ý, đắc tội cắt bờ tập đoàn. Hiện tại hộp đêm không còn bia rượu, còn thế nào mở cửa làm sinh ý? Chúng ta điều bàn trên những cái kia láo bản sẽ nháo sự. Bác Ca, dùng không lên khẩn trường, huy tử ta đã làm xong. Ngô Chí huy cắn thuốc lá, hai tay một chia đều nở nụ cười, ta tìm nhà có thực lực bia rượu công ty đã đem hợp tác thỏa thuận, rượu của bọn hắn lập tức liền tiến trận. Từ nay về sau ta địa bàn trên cái này một chút chàng tử không cần cắt bỏ rượu. Làm xong, nhanh như vậy. Nhân tình Tiên có chút ngoài ý muốn, là ta nếu như phụ trách giúp đỡ thiên ca quản lý địa bàn, khẳng định không thể chỉ biết là thu quy phí, thu quy phí ai không sẽ à. Trọng yếu là muốn có thể giải quyết vấn đề. Lô Chí Huy hơi hợt một câu mang qua, ngươi nói đám này quỷ tây dương như thế nào đều là ngu ngốc bộ dáng, chúng ta làm hộp đêm sinh ý giúp bọn hắn tiêu hao hết rượu nhiều như vậy nước, hắn vì chơi ta dĩ nhiên muốn kết thúc cung cấp cái này vừa ra hắn chẳng thèm ngó tới, nụ cười nghiền ngẫm nhìn xem tứ bát, bọn hắn làm sao dám nha, uống ai rượu không phải uống a, ngươi nói là không phải đạo lý này, bát ca. tứ bát mí mắt nảy lên, trên mặt biểu lộ triệt để cứng ngắc, như là an vân giống nhau khó coi, đúng, đúng như vậy. nô chí huy đã làm xong, chuyện khi nào, làm sao có thể nhanh như vậy, đúng rồi, nói lên chuyện này, ngược lại là có chuyện muốn nói một chút. nô chí huy sắc mặt lạnh xuống, con mẹ nó trương láo tam, liên hợp bát ca điệu bản trên mấy cái lao bản tìm ta, thậm chí ngay cả không giao quỹ phí loại lời này cũng dám nói, cái gì? không giao quỹ phí. Nhâm Kình Thiên đệ sai bẹn trong nháy mắt lớn vài phần, đột nhiên giận dữ, ngược lại sướng tử, ta không hy vọng lại nhìn thấy hắn xuất hiện. Quy phí chính là bọn họ nịt lân, không giao quy phí có một cái đánh một cái, tuyệt địa không cho phép bất luận cái gì manh mối xuất hiện. Đã làm xong, Thiên Ca, Nô chí huy vội vàng cung miệng, cười nhìn xem Tư Bát, cũng không biết Bát Ca như thế nào quản địa bàn, ngươi người đều cùng trương láo tam lăn lộn đến cùng nhau, liên thủ ngược lại ta. Nhâm Kình Thiên không nói lời nào, mặt lạnh lấy nhìn chậm chậm vào Tư Bát, có việc này. Tư Bát chỉ cảm thấy phía sau lưng một hồi mồ hôi lạnh, kiên trì nói, ta hiện tại trở về đi giải quyết bọn hắn một đám thằng nhóc bổ nhào, muốn bán lời ít tiền liền không biết rõ chính mình họ gì. Tư bác. Nhân Kình Thiên gọi thẳng Tư Bát danh tự, ngựa khí chìm thêm vài phần, ngươi gần nhất trạng thái giống như không hợp lắm a. Đừng suốt ngày đã nghĩ ngợi lấy chính mình đồ quán, nhiều chú ý một cái địa bàn sự tình. Ngươi nhiều học một ít uy tử, ta địa bàn bày ở chỗ đó, thu quy phí ai không sẽ a. Ngón tay của hắn tại trên mặt bàn dùng sức gật một cái, ta muốn là có thể giải quyết vấn đề người, mà không phải có cái điểm vấn đề liền tới tìm ta người. Đúng, đúng. Tư Bát suốt mồ hôi chán liên tục gật đầu. Đi thôi nhưng Kình Thiên không kiên nhẫn lắc lắc tay, Tư Bát vội vàng chạy trốn. Trước khi đi vẫn không quên nhớ âm nghị kỹ nghị kỹ nhìn Ngô Chí huy liếc. Chương 54. mươi bữa tiệc. Chương 54. mươi bữa tiệc. Bên ngoài biệt thự, Tư Bát vội vã từ biệt thự chạy trốn, cũng không quay đầu lại lên xe, trùng trùng điệp điệp đóng cửa xe, ý bảo Mã Tử lái xe. Bát ca, ách cổ một điểm ánh mắt đều không có, đưa qua thuốc lá đến cho Tư Bát. Chúc mừng Bát ca, vài ngày về sau triệt để khống chế địa bàn. Thượng vị người nói chuyện, hắn vẫn không quên nhớ quay đầu lại mắt nhìn đằng sau biệt thự. Vừa mới xem đến Ngô Chí Huy tiễn đưa đại tàu trở về, như thế nào không thấy được hắn bị Thiên Ca đánh ra đến. Chúc mừng bà mẹ ngươi. Tư bác, đùng. Một cái tát đánh bay ách cầu đưa tới thuốc lá, trực tiếp liền gào lên, ngươi có biết hay không ta hôm nay buổi tối tại Thiên Ca trước mặt như một kẻ tiểu nhân gã ca. Con mẹ nó, Ngô Chí Huy đã sớm làm xong chương lão tam bọn hắn, hộp đêm sự tình sớm đã bị hắn giải quyết xong, ngươi một điểm gió đều không có thu được, ngươi làm ăn cái gì không biết. Không có khả năng. Ách cẩu mở to mắt, nhìn xem tức giận Tư bác, đây chính là Cắt Sở tập đoàn, tại cảng lớn nhất rượu nghiệp, tại rượu nghiệp có thật lớn lời nói quyền. Hắn Ngô Chí Huy có bản lĩnh gì, làm sao có thể nhanh như vậy giải quyết cái này việc? Hắn vội vàng đi tìm kiếm tay cầm điện thoại, Trương lão Tam không thể nào như vậy dễ rươi, danh tiếng không đúng hắn nhất định sẽ liên hệ ta. Cầm ra tay cầm điện thoại, lúc này mới phát hiện tay cầm điện thoại không biết lúc nào đã không có điện không sáng, vội vàng lại lật đi ra một chiếc điện thoại đánh ra ngoài. Theo mấy cái điện thoại đạt thông, tư bắt trên mặt biểu lộ cũng càng ngày càng khó coi, âm u nhìn chằm chằm vào suất mồ hôi chán ác cậu. Con mẹ nó, con mẹ nó. Tư bắt tức giận nhấc chân liền đạp ác cậu, một bên đạp vừa mắng, phế vật đồ vật, vừa đến thời khắc ngấu chốt liền tách rời còn ở nơi này không biết trời cao đất rộng thảo ngươi nghĩ cái gì cho má chủ ý con mẹ nó ngươi chúng Ngô Chí Huy chụp vào hắn đã sớm đang chờ cái này một chút người đưa đồ ăn tới cửa Tư Bát tại khó hiểu chỉnh cái sự tình tiền căn hậu quả về sau mới trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ cái này căn bản là Ngô Chí Huy sớm làm tốt đeo trên bằng không thì hắn làm sao có thể có nhanh như vậy tốc độ phản ứng ứng đối phương án rất rõ ràng chính là hắn sớm làm giác rửa trương lão tam Tư Bát hung dữ cắn răng không có đầu óc không giao quy phí loại chuyện này có thể chủ động đem đến trên mặt bàn nói sao đầu óc đâu kheo đồ có lợn Hắn chẳng thể nghĩ tới Trương lão tam sẽ ngu xuẩn đến nước này, ngươi có thể tại quy phí trên làm văn các loại kéo dài không giao, nhưng mà không thể đem đến bên ngoài nói ra a lại hồi tưởng lại vừa mới tại biệt thự. Nô Chí Huy rất rõ ràng liền là làm một nguyên bộ cục, hắn đã sớm biết mình ở nơi đây chờ Nhâm Kình Tiên, cố ý mắc kẹt điểm mang theo đại tàu trở về. Một trước một sau hai người hoàn toàn bất đồng biểu hiện, căn bản không có hao phí chút sức lực, đem mình làm đá kê chân, rỡ mình ở Nhâm Kình Tiên trước mặt dựng nên hình ảnh. Trong ra xúc Lô Chí Huy, con mẹ nó ngươi liền là đầu chó sủ. Tư bắt tâm tính triệt đến ổ càng xem càng cảm thấy ác khẩu không vừa mắt, một bên đạp ác khẩu, một bên điên cuồng chửi đới, dự vào chính mình dài đẹp trai liền mặt cũng không muốn, một điểm cốt khí đều không có, liếm lấp cái phê mặt đi lịnh loạn lao đại nữ nhân, muốn bổn sự không có bổn sự, đã biết rõ rửa vào điên lịnh loạn nữ nhân thực vị, thầm ra xúc nô chí huy, ngươi tiểu bạch kiểm, đi ra trộn lẫn điểm mặt cũng không muốn. Tư bắt hiện tại coi như là đã nhìn ra, nô chí huy tâm tư toàn bộ hoa tại đây một chút trên người nữ nhân, an bài dẹn nhỉ cùng a mỹ đi hắn đổ quán chơi bài, trăm phương ngàn kế bại bởi các nàng, rõ rệt cho hai nữ nhân này đưa tiền, cũng chính bởi vì như vậy. Vừa mới âm mị cùng dẹn nỉ đều tại Nhâm Kình Thiên trước mặt giúp đỡ Ngô Chí Huy nói chuyện, lại thêm lên Ngô Chí Huy châm ngòi thổi gió, Nhâm Kình Thiên đối với chính mình rất không hài lòng. "Lão đại, lão đại." ách cẩu nhìn xem sắc mặt âm trầm Tư Bác, lấy ra thuốc lá cùng nhau đi lên, "Ta hiện tại ngược lại lại có một cái mới ý tưởng." "Cút a." Tư Bác một cái tát đánh bay, "Lão tử liền là tin ngươi cái này quân sư quạt mò tà mới rơi xuống hôm nay kết cục, ngươi lời nói thật là một chút cũng tin không." Hắn vừa mắng một bên đánh, "Ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi, con mẹ nó ngươi có phải hay không lôi Chí Huy xếp vào ở bên cạnh ta phản cốt tử a?" "Làm" phía trước lái xe mã tử nhìn xem bên trong kính chiếu hậu bên trong bị đánh hách cậu, âm thầm may mắn còn tốt mình ngồi ở phía trước lái xe mà không phải ngồi ở đằng sau, bằng không thì cũng không thiếu được dừng lại một trận đòn hiểm. Thật, thật. Hách cậu liếm láp mặt lại lần nữa cùng nhau đi lên, chuyển trong mắt trong mắt chớp động lên câu khéo, ngươi nói Ngô Chí Huy sở dĩ có thể tại thiên ca trước mặt biểu hiện, là vì đại tẩu ưa thích hắn, giúp hắn nói chuyện. Nếu như hắn định nọt đại tẩu, chúng ta đây cũng định nọt, đại tẩu không phải tốt đánh bạc sao? Chúng ta ngay tại nạn cái này yêu thích cao thấp công phù, Ngô Chí Huy không phải là như vậy làm sao? Không, có cái gì cao minh? Ân Tư bắt sững sờ, ngược lại là cảm thấy Ách Cầu nói đến một chút lên, sau đó lại không kiên nhẫn lắc đầu. Thảo, chúng ta đổ quán cấp bậc vốn cũng không như hắn, đại tẩu làm sao có thể đến chúng ta đổ quán chơi? Lão Đại Hồ đồ à, Ách Cầu âm thanh cao một phần, vỗ tay kích động nói, ngươi quên, hai ngày trước ngươi mới có một người cháu từ ước đảo trở về, hắn không phải là tại ước đảo casino làm cái gì chưa bài giám đốc sao? Tư bắt lông mày nhíu lại, nghiêng đầu đi nhìn xem Ách Cầu. Muốn định nọt đại tẩu chúng ta phải đến cao đoan một điểm, nô chí huy loại này rác rưởi đổ quán trên cái gì mà bàn? Ách Cầu đã có mạch suy nghĩ, lời nói tốc độ nhanh hơn vài phần. Hắn mời ngươi tại quán rượu ăn cơm, toàn bộ người phong quang không được, xuất thủ so lão đại đều xa xỉ, không bằng liền để hắn giật dây tốt rồi. Chuyện này chúng ta phải xuống chút lít buồn, cầm 2.030 vạn cho ngươi cháu trai, để hắn mang theo đại tàu đi úc đảo bên kia chơi, đem tiền bại bởi nàng. Ta nghe người ta nói, úc đảo bên kia casino vừa tức phái lại xa hoa, chỉ cần đại tàu chơi vui vẻ, còn buồn nàng sẽ giúp nô trí huy sao? Tư bắt hít vào một hơi, nhíu lại lông mày giang hắn ra, giống như đúng là đạo lý này, trong lòng bắt đầu âm thầm so đo đứng lên. Muốn cái gì thì đến cái đó. Tư Bát điện thoại văng lên, đúng là cháu trai đánh tới. Thúc thúc, trời tối ngày mai ta toàn cái bữa tiệc, hẹn của ngươi trên bàn mấy cái lao bản cùng nhau ăn cơm, cùng một chỗ đi. Được a. Tư Bát không chút nghĩ ngợi đáp ứng. Tốt, vậy cứ như thế. Cháu trai trước mặt bày biện một đống danh thiếp, quét mắt nô chí huy danh tự, sau đó đánh ra ngoài, "Huy ca, là ta à?" Tư Bát cháu trai. "A." Nô chí huy nghe vậy sướng sở, "Tư Bát cháu trai, chính mình nhận thức sao? Không nhận thức a, a là ngươi a." "Đúng đúng đúng." Hắn nở nụ cười, "Ta thúc không ít cùng ta nhắc tới Huy ca." Đây không phải trở về sao? Ngươi cùng thúc thúc đều là người nói chuyện mọi người cùng nhau cấp sự, nói lý ra quan hệ hay là muốn đánh tốt nha. Trời tối ngày mai đại phú quý cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Được. Nô Chí Huy cũng không có muốn nhiều, gật đầu đã đáp ứng, trong nội tâm lại thẳng lầm bầm, tư bắt cháu trai, Tư bắt để cháu hắn gọi điện thoại gọi mình ăn cơm, đánh cái gì chú ý. Chương 55. Cho đại tẩu ngược lại một ly bia. Chương 55. Cho đại tẩu ngược lại một ly bia, cầu đuổi theo đọc. Nhân Kình Thiên bên ngoài biệt thự trước mặt. Anh a Jenny ngồi ở vị trí kế bên tài xế, thò tay kéo túm dây an toàn hướng trên thân trừ, để cho ta tới nhìn xem là cái nào mỹ nhân đêm hồn khuya khoắt giáng thông đồng đại huy tử. Jenny hôm nay mặc chính là một kiện màu xám vân tay đồ hàng len tu thân váy liền áo, đi là một cái vô cùng đơn giản mặc dựng phong cách. Dây an toàn từ đến phải trừ tại trên thân thể, đem lồng ngực nắm chặt, vốn là tu thân váy liền áo dáng người hiện lộ không thể nghi ngờ, mạnh cảnh kích thước lưng áo cùng bị dây an toàn nắm chặt mà bành trướng bắt mắt lồng ngực đối lập rõ ràng, thị giác cảm giác trùng kích mười phần. Không thể không nói, Jenny là sẽ mặc dựng, thuần túy muốn gió đắn đo gắt gào. Tư bát cháu trai Nô chí huy để điện thoại xuống, thò tay kéo túm một cái rèn nhí trên thân dây an toàn, một cước chân ga xuống dưới. Nói là trời tối ngày mai toàn cái bữa tiệc, để ta cùng đi. Tư bát cháu trai, rèn nhí lông mày nhíu lại, kỳ quái, kỳ lạ quý hiếm, chưa từng có nghe qua cái này người. Hắn mời ngươi ăn cơm làm gì, Hồng môn yến à? Không biết. Nô chí huy căn bản liền không có làm chuyện quan trọng, nắm tay lái bàn tay hoạt động một cái, quản hắn có phải hay không Hồng môn yến? Nếu quả thật đã xảy ra chuyện gì, những cái kia mã tử đều là gà đất chó kiểng. Nô chí huy hiện tại càng ngày càng bảnh trướng, phần này bảnh trướng đến từ hắn càng ngày càng thành thạo phi kiếm khống chế mấy tháng này thời gian hắn một mực tăng cường thân thể huấn luyện cơ bản có thể trở lại kiếp trước tài nghệ lại thêm lên lực lượng tăng trưởng mười bước ở trong không có người có thể gần hắn thân đang không có xuất hiện vũ khí nóng tình huống cái này một chút tiểu mã tử cấu thành không là cái gì nguy hiếp. ân gen y nhẹ gật đầu dưới mắt tôn đắc lợi đã tiến trận trước tiên đem sinh ý củng cố xuống tới không nóng này cùng tư bát ngả bài ngươi xử lý tốt địa bàn trên sự tình ta giúp ngươi đi xử lý cắt bờ tập đoàn đến tiếp sau vấn đề quay đầu lại ước hẹn ăn nhì ăn một bữa cơm gen y bây giờ đối với chính mình định vị rất rõ ràng là một cái khôn khéo nữ nhân, chuyên môn giúp đỡ Ngô Chí Huy quản lý bên ngoài sự tỉnh 20 phút về sau. Xe dưới lầu ngừng lại, Giản Nhi thò tay cởi ra dây an toàn, vươn tay đồ hàng lên váy liền áo hạ thân vật liệu đường vòng cung tại dưới ánh đèn như ẩn như hiện. Trước không nóng này đi lên. Ngô Chí Huy đưa tay bắt lấy Giản Nhi tay để tại chỗ ngồi đỡ lưng trên, cười mỉm nhìn xem Giản Nhi, để cho ta tới kiểm tra một chút cái này khu vực nền tảng trị xe con giảm sốc hiệu quả như thế nào. Đúng không? Giản Nhi rơi lên đầu, tiến đến Ngô Chí Huy bên hai. Rất sớm trước kia, chúng ta không phải là thể nghiệm qua sửa chữa giảm sốc hiệu quả sao? Theo nàng nói chuyện, nhiệt khí vulo vào tại Ngô Chí Huy vành thái trên, hâm nóng, ngứa. Hôm nay chúng ta tới chơi cái trò gian trá. Nàng ngáy mắt ra hiệu, lấy ra Ngô Chí Huy tay, mở cửa xuống xe, lôi kéo Ngô Chí Huy hướng trên lầu đi. Cái kia. A Tích có chút lúng túng ngồi ở chỗ ngồi phía sau. Huy ca, ta là không phải có thể tự hành đã đi ra. Ân. Ngô Chí Huy nhảy lên lông mày, lúc này mới nhớ tới A Tích, đều nhanh quên hắn vẫn ngồi ở chỗ ngồi phía sau. Ngươi cảm thấy thế nào? Đi nghe ngóng một cái tư bắt cái này cháu trai cái gì được về? Tốt. A chất phát nhẹ gật đầu, đi đến ghế lái một cước chân ga lái xe đi. A tích liền là cái ngốc ngương ác, Gen che miệng cười trộm, lôi kéo Ngô Chí Huy đi vào bên trong. A Huy, ta cảm thấy được ngươi nên hảo hảo mang mang A tích tử, cho hắn tìm một cái mỹ nhân phụ bồi hắn. Người ta cao lãnh, Ngô Chí Huy quát tay phủ nhận, lại nói, ta đây bao lớn lao đều đơn thuần như vậy, tiểu đệ đơn thuần một chút cũng không sai đi. Ai ôi, Jenny nhỉ ngạo hừ hừ, lôi kéo Ngô Chí Huy ra thang máy, mở cửa vào nhà, Jenny phụ giúp Ngô Chí Huy sau lưng, để hắn tại trên ghế salon ngồi xuống, mảnh vụn tiến bước bên trong gian phòng, Nô sinh, xin chờ một chút ta một cái à? Ha ha. Nô chí Huy cũng không biết dẹn nỉ làm cái gì bị bợm, nghiêng chân ngồi ở trên ghế salon, kẹp trên một điếu thuốc lá thôn vân thụ vụ đây là hắn cho dẹn nỉ mới mua thêm phòng mới, gian phòng đi dàn lược lắp đặt thiết bị phong cách, trên mặt đất phủ lên nhập khẩu thảm, dẫm lên trên mềm nũng, hồi quỹ cảm giác không sai. Tục ngữ nói tốt, một mặt cho nữ nhân tiêu tiền đó là lớn oan trùng, xui xẻo cả đời, nhưng mà chỉ cần có thể đắn đo được, thích hợp trả giá ngược lại có thể làm cho nữ nhân càng khăng khăng một mực. Dẹn nỉ liền là như vậy, Nô Chi Huy bất luận cái gì tuyệt đối vô điều kiện ủng hộ, tài chính nói ném liền ném, sảng khoái lưu loát. Mấy phút về sau ngọn đèn đột nhiên đã diệt, trên mặt điếu đỉnh chỉ để lại một vòng sắc màu ấm bầu không khí đèn, xen lẫn mấy cái màu đỏ, xanh, màu sắc rực rỡ lét đèn mang. Lách cách, lách cách. trong lối đi nhỏ vang lên bình thủy tinh thỉnh thoảng đụng vào nhau âm thanh. mập mờ dưới ánh đèn. Jenny phụ giúp một đài xe con đi ra, xe con trên bệ đặt một đánh màu đỏ kim loại bình giá bộ bi ạ được lợi. nàng không biết lúc nào đã đổi lại một thân trang phục nữ buộc, đeo màu đen ba dê hình cùng cầu trang, đem gương mặt hoàn mỹ vật che chắn chỉ lộ ra mũi trợ lên ánh mắt, cái chắn. chân người vây quanh tiểu tạp dề, trên đùi phủ lấy màu đen quá gối đổng vớ theo đi đi lại lại tại tạp dề xuống như ẩn như hiện. Gien nhỉ cởi bỏ chân đạp trên mặt đất trên nệm, xuyên thấu qua màu đen tất chân có thể xem đến bên trong bao quanh ngón chân mượt mà thon dài, ngón chân giáp tu bổ chỉnh tề. Nàng đem xe đẩy hướng phía Ngô Chí Huy mà đến, ở trước mặt của hắn dừng lại. Ngô Sinh, mới mẹ trên khung đĩa rượu, có hứng thú hay không nếm thử một cái? Nàng thuận thế ngồi sồn Ngô Chí Huy trước mặt, cầm lấy bia ngâm trong tay, ngẩng đầu lên, nhìn trầm trầm nhìn xem hắn, đến một ly. Mùi vị rất tốt. Nàng một đầu tóc dài màu đen dùng phát vòng đâm vào cùng một chỗ thành viên thuốc vòng tại sau đầu, trên trán hai sợi tóc hơi cuốn rủ xuống, một đôi con mắt sáng lợi, nhìn trầm trầm nhìn xem Ngô Chí Huy màu trắng nhạt tia chớp nhang ảnh sẹt qua mắt hai mí, cùng khẽ mắt cuối cùng mang ra một cái tiểu đuôi cung, nhang ảnh tại dưới ánh đèn ngẫu nhiên chết xạ ra vài phần ánh sáng. A, nô chí huy nhảy lên lông mày, trên cao nhìn xuống nhìn xem ngồi xổm trước chân dẹn cái kia liền đến một ly, cái này trên cao nhìn xuống góc độ, rất có thể làm nam nhân không chế muốn. Thổ ta, ta cho ngươi ăn. Dẹn mở mở miệng, ngửa đầu uống một hớp nhỏ, thân thể trước giò sét no bụng có co giãn bở môi hơi hơi mơn mê, quá dễ. Nô chí huy không hiểu nguyên thủy dục vọng tăng vọt, thò tay đi khống chế dẹn rồi lại bị dẹn linh hoạt tránh ra, lắc đầu, nô sinh nhã miệt điệp, hờ oh hờ, oh. a, nô Chí huy hử cười một tiếng, muốn ăn đòn, tình bạn nhắc nhở, nói văn minh cây mới gió, đánh nhau đánh thắng ngồi sổm trại tạm giam, đánh chuyển bệnh viện, chớ đánh nhau ẩu đả. sáng ngày thứ tháng 2 năm một không giờ ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào trong phòng lưu lại vài của sáng, cùng ánh sáng cùng bụi, nô Chí huy ngủ cái tự nhiên tỉnh, ngồi xuống rồi uốn lưng một cái, thể lực khôi phục cũng không tệ lắm, liền lại eo có vài phần đau nhức. ăn bữa sáng, daniel đẩy cửa ra thò ra nửa người, sắc mặt lộ ra hồng nhuận vân vất cùng sáng bóng, a tích tử dối lầu chờ ngươi thật lâu rồi, ngươi được cho người nhà tăng lương nước mới được. Ân. Nô Chí Huy đơn giản rửa mặt một phen, cùng Di ăn xong bữa sáng, cầm lấy áo khoác xuống lầu, ngồi vào trong xe. Tình huống nghe ngóng như thế nào? Có tin tức sao? Chương 56. Gian. Chương 56. Gian. Lao đại sớm. A Tích cầm qua thuốc lá cho Nô Chí Huy lần lượt một đi, nhìn xem có chút suy yếu à, có muốn hay không lại nhiều nghỉ ngơi một chút. Rất rồi à? Nô Chí Huy liếc mắt, cẩn thận chém ngươi miệng, lúc nào tiểu tử ngươi cũng học xong giễu cợt lao đại. Hắc hắc. A Tích nghe răng cười cười, thẳng vào chủ đề, đã điều tra ra, tư bắt cháu trai danh sách lục chỉ, sớm mấy năm đi Úc đạo. Tại Mũn Bảy Đô thị giải trí làm điệt mã tử, chỉ bất quá đã làm không nổi nữa. Lục Chỉ lên không được mặt bàn, quan hệ, quan hệ đều không được, hơn nữa chính mình còn tốt đánh bạc, thiếu tốt lớn một khoản đánh bạc còn nợ, lần này trở về đoán chừng là muốn kéo người đi Mũn Bảy Đô thị giải trí bên kia chơi, kiếm ít tiền trong tay. A. nô Chí Huy nghe vậy nhảy lên lông mày, hút miệng thuốc lá, điệt mã tử? Cái này Lục Chỉ nếu như là điệt mã tử lời nói, như vậy có thể nói đã thông, đã minh bạch Lục Chỉ thân phận, như vậy có thể phỏng đoán ra tiểu tử này tại sao sẽ vô duyên vô cớ gọi mình đi tham gia bữa tiệc. Làm nửa ngày, hắn đây là chuẩn bị đem Nô Chí Huy làm tiểu dê béo làm thịt một khoản a bất quá ngấm lại cũng liền không hợp thói thường, một cái điệt mã tử dĩ nhiên sẽ rõ biết nguyên do phạm tội tốt đánh bạc. Liên cùng bán mì phấn chính mình ăn mì phấn giống nhau không hợp thói thường, khó trách sẽ như vậy ra rưởi. Không đúng. Nô Chí Huy quay đầu nhìn xem A Tích, tiểu tử ngươi tin tức con đường như thế nào thoáng cái linh như vậy? Lúc này mới cả đêm thời gian, ngươi liền nghe ngóng rõ ràng. Không phải ta linh, là đại hàm thập tiểu tử này linh, ta gọi điện thoại cho hắn, hắn giúp ta giải quyết những tin tức này. A Tích lấy tay ra từ từ bên trong lấy ra một phần báo chí đưa cho Lô Chí Huy. Hôm trước sự tỉnh, hôm nay vừa mới đăng báo, Lão đại chính ngươi xem, Nô chí huy cắn thuốc lá, run rẩy báo chí nhìn lại, đại hạng thập tiểu tử này lăn lộn tốt ra vẻ yếu kém a. A tích ở một bên giải thích đứng lên, hắn nhận Lưu Tư Nhân làm khế gia, chăn nuôi, trong tiểu lâu xếp đặt hơn 30 bản thực rượu, Hà Sinh đều lộ diện, có thể nói là phái đoàn mười phần. Khế gia, Nô chí huy run rẩy khói bụi, cái này Lưu Tư Nhân lại lực gì, Hà Sinh đều có thể mời động, như vậy lớn mặt, nha. A tích cầm ra tay cầm điện thoại cho hắn, chính ngươi gọi điện thoại hỏi hắn đi, ta lý giải cũng có hạn điện thoại truyền được đại hàm thập ở đằng kia đầu một bộ vừa mới tỉnh ngủ bộ dáng ngáp đốt một điếu thuốc thơm mút lấy huy ca ngươi gọi điện thoại cho ta ta còn vừa định gọi điện thoại cho ngươi đâu nô chí huy ha ha cười cười xú tiểu tử hiện tại lăn lộn được như vậy kiểu như châu bò trước là nhận mẹ nuôi lại là nhận cha nuôi cũng không thấy ngươi gọi điện thoại cho ta báo tin vui đây không phải ta đang chuẩn bị côn ngươi nha đại hàm thập nở nụ cười ta cũng là vận khí tốt mẹ nuôi giúp ta dẫn đường để ta có cơ hội giúp đỡ cha nuôi làm xong một đại sự hắn nhìn được lên ta mới thu ta ta đã nói với ngươi cha nuôi tốt kiểu như châu bò nếu có cơ hội lời nói ta giới thiệu cho ngươi quen biết một chút. cái này lưu tư nhân, lai like lịch gì? Hắc hắc. đại hãm thập nụ cười nồng đậm thêm vài phần, trong giọng nói mang theo vài phần tự hào cùng tôn trọng. cha nuôi à, hắn tại chúng ta cái này một chút điệt mã tử trong nội tâm, cái kia chính là điệt mã tử tổ sư gia. tổ sư gia, cái danh này cho rất lớn. cha nuôi tại nguồn mới có thật cao huy danh. đại hãm thập nói xì xì có mùi vị. nhớ ngày đó, hà sinh thái dương thành giải trí liền là dựa vào hắn khởi động đến một nửa. cha nuôi tại thái nước bên kia kéo thiệt nhiều hoa kiều tới đây chơi, cũng chính là như vậy, hà sinh tốt tín nhiệm cha nuôi. đúng rồi cha nuôi tại Cửu long bên kia cũng có hai nhà giàn đường, Huy ca ngươi tránh một chút, không muốn cùng cha nuôi chàng tử đối mặt. Như vậy a? Nô Chí Huy nghe vậy nhẹ gật đầu, cái kia xem ra, A Tích nghe ngóng tin tức tìm người thật đúng là tìm đúng người. Chút lòng thành, đại hàm thập điu môi, ngữ khí khinh thường, rắc rưởi lục chỉ, thiếu đặt mông nát khoản nợ, dĩ nhiên nghĩ tới quay về Hồng Công kéo người tới đây chơi, cũng là cái đường đi, chỉ là chó ngáp phải rồi tâm tư đánh tới lao đại trên đầu. Điệt Mã Tử nói lời vĩnh viễn cũng không muốn tin, ta đoán chừng hắn muốn lợi dụng tư bát quan hệ kéo mấy cái coi tiền như rác tới đây rút bơm nước quét sông qua hắn nát khoản nợ. Hắn ngữ khí nhẹ nhõm không cần phản ứng đến hắn, lên không được mặt bàn độ vật, hôn khắc hắn quay về Úc đảo ta tìm người xử lý xác hắn. Không cần. Lô Chí Huy trong mắt đi lòng vòng, sinh ra nhất kế, nếu như tiểu tử này đưa tới cửa, ta ngược lại là nghĩ tới một cái tác dụng, giữ đi. Tư bắt cháu trai. Ha ha. Tốt, nghe Huy ca. Đại hàm thập dứt khoát đáp ứng, chỉ cần có thể giúp được việc Huy ca, ta liền thật vui vẻ. Nữ khí của hắn trở nên chân thành đứng lên, ta vĩnh viễn nhớ kỹ Huy ca giúp ta đã vượt qua cái kia đoạn khó khăn thời gian, để ta có thể chăm sóc ta mẹ, nuôi lên nàng, cái này ấm sắt thuốc. Rắc rưởi. Nô Chí Huy cười mắng một tiếng, sự tình trước kia liền không cần nói ra, chút lòng thành, vậy được, quay đầu lại ta sẽ liên lạc lại ngươi. Ai? Điện thoại cắt đứt? A tích phát động xe, lão đại, bây giờ đi đâu bên trong? Đi nhà xưởng. Nô Chí Huy hoạt động một cái cái cổ, đi xem tôn đắc lợi nhà xưởng khởi công trình độ như thế nào, là thời điểm để hắn tăng lớn sản lượng. Hắn đang nghĩ tới một cái tuyệt hảo kế hoạch, ngựa khí mười phần tự tin, tiếp qua không lâu, chúng ta thị trường liền triệt để mở ra A, muốn sớm chuẩn bị hàng. Hắn dựa vào chỗ ngồi đợi lưng nhắm mắt dưỡng thần, trong đầu một lần nữa tính toán một cái đại hãm thập cung cấp tin tức, cân nhắc lên kế hoạch của mình đến. Tư Bát cháu trai lục chỉ nếu là Điệt mã tử, buổi tối khẳng định không có khả năng chỉ gọi tự mình một người ăn cơm, nhất định sẽ lợi dụng Tư Bát quan hệ kêu tốt mấy cái lao bản tới đây cùng một chỗ giết, đến lúc đó nhìn xem cái nào mấy cái lớn đoan trùng nguyện ý mắc câu. Tư Bát không có gì bất ngờ xảy ra, khẳng định cũng sẽ ở trận. Dưới mắt mình ở nhâm kình thiên trước mặt biểu hiện so Tư Bát thiệt để ra vẻ yếu kém, Tư Bát nhất định sẽ tìm kiếm nghị cách cùng chính mình tranh giành địa vị điện mã tử lục chỉ mục tiêu là kéo người qua đi chơi khẳng định như vậy sẽ ở bữa tiệc trên tìm kiếm nghị cách tìm cơ hội để lộ ra hắn mục đích là tìm lớn đoan trùng lớn dê béo qua đi nô chí huy trong đầu hiện lên một cái phi thường phù hợp nhân tuyển tuyệt đối lớn dê béo lục chỉ nhất định sẽ có hứng thú nhất định sẽ cảm thấy hứng thú vô cùng chính mình cần phải làm là để tư bắt cùng chính mình tranh giành thông qua tư bắt tay đem con này lớn dê béo tự tay đưa cho lục chỉ nghĩ tới đây nô chí huy đã bắt đầu công tác chuẩn bị tâm tình trong lòng chuẩn bị bài diễn luyện buổi tối làm như thế nào biểu diễn trên mặt ngăn không được cười lão đại A Tích nhíu mày mắt nhìn bên trong kinh chiếu hậu công chính nhắm mắt suy nghĩ, trên mặt lại lộ ra cười ngồ chí huy, ngươi đang cười cái gì? Cười như vậy gian. Gian? Lô Chí Huy đưa thay sờ sờ mặt, đập, đùng đùng, rung động, rắc rời a, ngươi mở mắt ra xem thật kỹ xem lão đại gương mặt này, dài như vậy đẹp trai, làm sao sẽ đã viết ra chữ, ngươi lời nói ta gian. Hử, không biết lớn nhỏ. Đến nhà xưởng. Lô Chí Huy tại Tôn Đắc Lợi dưới sự dẫn dắt thị sát nhà xưởng, cho ra chỉ thị, nhanh hơn tiến độ, đem lương thực toàn bộ kết cục, lại mua sắm một đám nguyên vật liệu. Có thể hay không mạo hiểm một điểm? Mạo hiểm? Nô trí huy lôi kéo tôn đắc lợi đứng ở nhà xưởng cửa ra vào, chỉ một ngón tay bên ngoài, xem đến cái này mảnh không có, tiếp qua không lâu, chỉnh cái phố tợ sỉ vạn lấy nam tất cả hôm đêm, khay chứa đồ trên cũng sẽ là bị ạ đắc lợi chưa bài.